nghe được thiếu nữ hỏi dò, tiểu nữ phó vội vàng mở miệng hồi đáp. Tiếp theo nàng do dự chốc lát, lúc này mới chậm rãi bắt đầu giảng giải một tháng này tới nay chuyện xảy ra, làm cái này phương Đông thành thị phồn hoa nhất một trong, thánh thành, cả dặn sệ ở tình báo tin tức phương diện tự nhiên có chính mình độc đáo thủ đoạn, từ giữa quý tộc tranh giành tình nhân, đến quốc cùng quốc trong lúc đó ma sát xung đột, đủ loại tin tức cùng lời đồn đãi cơi gió mà đến, thuận gió mà đi. Quyết đấu, chiến tranh, ám sát, những thứ đồ này nghe được vị đại tiểu thư kia ngáp liên tục, nhìn dáng dấp của nàng tựa hồ thẻ nhạt liền muốn lập tức ngủ thiếp đi như thế thế nhưng thủ hạ của nàng nhưng cũng không có vì vậy mà đình chỉ mật ngọt gà quay, heo sữa quay, dê nướng nguyên con, trâu nướng nguyên con, một đạo tiếp một đạo mùi thơm nước mũi phong phú món ngon từ bên ngoài đưa vào tiếp theo tiến vào vị đại tiểu thư này cái bụng chỉ thấy nàng hầu như ăn mấy miếng đã hết rồi một cái nhu chân sau đó đem cái kia cực lớn xương đùi thuận lợi ném một bên liền cầm lấy một con vịt quay liền như vậy cũng không thèm nhìn tới nhét vào trong miệng quả thực thật giống như tranh trầm biếm nhân vật như thế sau đó liền nhìn thấy vị đại tiểu thư này là một cái n vô động tác sau một khắc như vậy một con vịt quay liền theo nàng cái kia tinh tế cuống họng rơi vào rồi trong bụng cũng không có động tĩnh đều là chút chuyện nhàm chán mãi đến tận trời nhanh tàn sáng thiếu nữ lúc này mới thỏa mãn vô vô chính mình cái bụng sau đó thuận lợi ném một cái như khớp xương nàng đầu tiên là liếm liếm đầu lưỡi đem bên mép cuối cùng một tia dầu tí cho liếm khô tịnh, lúc này mới nhìn hướng về nữ còn gia. đúng rồi hôm nay nấu ăn chính là ai là đại gạo gìn đại chủ chủ cũng là toàn bộ bờ biển đông nổi danh nhất đầu bếp một phế vật dầu thả quá nhiều món ăn cũng quá mặn cùng ca ca làm so ra kem qua xa một mặt nói thiếu nữ một mặt khinh bị phất phất tay không còn dùng được mặt hàng nghĩ muốn lừa gạt tiền của ta cũng không có dễ dàng như vậy trực tiếp giết vâng đại tiểu thư nghe xong thiếu nữ nói chuyện nữ quản gia thấp giọng đáp tiếp theo xoay người rời đi tận đến giờ phút này cái kia thiếu nữ mới thỏa mãn ở một tiếng non nê nhìn hướng về bên cạnh tiểu nữ phó mà cảm nhận được đại tiểu thư ánh mắt cái kia người hầu gái nhất thời sợ hai đến sắc mặt trắng bệnh, nàng lui về phía sau hai bước thế nhưng cẩn thận để cho mình không có tựa ở trên tường mà la đứng thẳng người lên nâm nấp lo sợ tiếp thu vị này thiếu nữ nhìn kỹ đều là chút kẻ nhạt đồ vật bất quá ngươi cuối cùng nói cái kia còn có chút ý tứ nghe nói vùng phía tây hoang dã bị vĩnh hằng bóng tối bao trùm thật hay giả là thật sự đại tiểu thư nghe đến đó tiểu nữ phó gấp lập tức gật gật đầu ta là từ thần điện nơi đó được tin tức thánh đường giáo đoàn đã bắt đầu phái người điều tra nghe nơi đó không có ban ngày vẫn luôn là ban đêm hơn nữa đi vào người đều đã phát điên còn có thật nhiều thật nhiều đáng sợ quái vật nghe nói mười chấn liên minh đã xong hiện ở bên kia lòng người bàng hoàng thật là nhiều người đều đang lo lắng cái này có thể hay không là cái gì điểm báo trước thú vị Nghe đến đó, thiếu nữ trong mắt lóe ra một tia tinh quang, nàng đứng dậy, để chân một đôi chân ở kim tệ trên đi tới đi lui, bày ra một bộ suy nghĩ sâu sắc vẻ mặt. Cái này có thể lại còn rất thú vị, vùng phía Tây hoang dã. Đó là địa bàn của ai? Quên đi, ta cũng lời đi nhớ, bất quá xem bộ dáng này, cũng như là cái kia con rùa đen giúp đầu xiếc, hắc, thật làm cho ta cảm thấy kinh ngạc, ta còn tưởng rằng tiền kia sẽ nuốt ở chính mình mai rùa bên trong cả đời không ra, không nghĩ tới nàng lại động thủ. Ân, xem ra nàng đối với ca ca cũng là nhất định muốn lấy được. Ân, không sai nhất định là như vậy nói tới chỗ này thiếu nữ tựa hồ là xác định cái gì giống như vậy một quyền nện ở lòng bàn tay của chính mình thật không nghĩ tới cái kia con rùa đen giúp đầu còn có loại này nhiệt tình được ta cũng nhanh chân đến nhìn tên kia làm cái gì quỷ nếu như xác định là nàng làm ra như vậy ta nhất định phải tốt dễ thu dọn nàng một trận nói cho cái kia con rùa đen cái gì gọi là lớn nhỏ có thứ tự nói xong câu đó thiếu nữ liền như vậy đi tới cửa tiếp theo một cước đá văng cửa phòng tiếp theo là lớn người đến thay đi lễ phục ta muốn đi vùng phía tây hoang dã chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 388, vĩnh dạ con đường v quả cầu thủy tinh trên bóng đen chợt lưỡi lên cảnh linh mãnh liệt trói hai tiếng vang đầy dây toàn bộ địa hạ thành yêu tinh đám người dồn dập nô đầu ra ngạc nhiên lẫn nhau nhìn xung quanh nhìn kỹ đồng bạn của chính mình hoàn toàn không hiểu đến tuột cùng chuyện gì xảy ra mà ngay tại lúc này cửa lớn mở ra ngay sau đó một cái bóng dáng bé nhỏ nhanh chóng từ bên trong chạy ra đầu kia ngu xuẩn mẫu long ăn mặc dường như ma pháp thiếu nữ giống như hoa lệ âu phục nữ hải toán giận đi ra khỏi phòng nàng một tay ôm ấp một quyển có tới chính mình nửa người to nhỏ phía trên dùng vực sâu lời nói viết hỗn độn chi thư dày cộm nặng nghề bộ sách một mặt tức giận nhìn chăm chú bày ra ở trong phòng quả cầu thủy tinh rất nhanh chỉ thấy nữ hải giơ tay phải lên một cái nho nhỏ đỉnh khảm nặng một viên tinh hình thủy tinh dường như phim hoạt hình bên trong tiểu ma nữ sẽ sử dụng gậy chống giống như pháp trước trên không trung sẹt qua một đạo vòng tròn sau một khắc nguyên bản không hề có thứ gì trong đại sảnh nhất thời hiện ra mấy hình ảnh có bầu trời đại địa rừng rậm hải dương thành thị thế gian này vạn vật tất cả cảnh tượng liền như vậy nhanh chóng ở nữ hải chưa. xem mắt sẽ qua, sau một khắc nàng liền đưa mắt cố định hình ảnh ở một cái bay lượn tại phía chân trời đen nhánh thân ảnh trên. thật không nghĩ tới mẫu long tỷ tỷ lại cũng sẽ ra ngoài. nàng muốn chạy đến chỗ nào đi. nhìn cái kia đen nhánh thân ảnh, nữ hải hiếu kỳ méo xe đầu, đem chính mình nguyên bản bởi vì gặp quái dậy mà sản sinh tức giận quăng đến một bên. tiếp theo nàng méo mắt lại, giơ lên trong tay này thành tiểu ma trượng, sau đó thấp giọng nhẹ niệm một câu chú văn. trong nay mắt thế giới thay đổi trong đại sảnh tất cả trong chớp mắt biến mất không còn tăng tích, thay vào đó bày ra ở nữ hài trước mặt chính là vô biên vô hạn pháp tắc cùng vận mệnh dây cùng, chúng nó theo đặt trước quý tích tách ra, trùng hợp, lại tách ra. phóng tầm mắt nhìn tới, có thể nhìn thấy trên bầu trời chính đang không ngừng xoay tròn vận mệnh tự long, từng cái từng cái có rút lại vận mệnh dây cung phảng phất sắp tụ tập biển rộng sông nước giống như vậy, hướng về này thiên tế trong lúc đó cực lớn, thuần trắng bánh răng cơ mà đi. tiên đoán pháp sư công bố thế giới này vạn vật chuẩn tắc đều sớm có định số, bất kỳ cái gọi là chúa tể vận mệnh đều bất quá là phạm nhân mong muốn đơn phương khát vọng bởi nguyên nhân đưa ra kết quả ở sinh ra một khắc đó mỗi người vận mệnh dây cung cũng đã nhất định hắn cuối cùng kết cục mà phàm nhân có thể làm ra bất kỳ lựa chọn tại hôm nay định kết quả trước đều không có chút ý nghĩa nào trước mắt tình cảnh này có thể nói là mạnh mẽ chứng minh tiên đoán pháp sư luận điệu trên thực tế nếu như có bất luận cái nào tiên đoán pháp sư nhìn thấy tình cảnh này như vậy bọn họ duy nhất có thể làm chính là nằm rạp trên mặt đất bày ra chính mình đối với vận mệnh bản thân sùng tính cùng thân phục bởi vì cái này chính là trong truyền thuyết thứ bảy giới vận mệnh thế giới đem hư ảo biến thành hiện thật hóa siêu việt phàm nhân lĩnh vực cũng chỉ có thần minh mới có thể nắm giữ tồn tại chỉ có thể tiến vào người của thế giới này mới nắm giữ kích thích pháp tắc đường nét khởi động vận mệnh lực lượng các nàng có thể nghịch chuyển nhân quả thay đổi quá khứ hiện tại cùng tương lai tất cả đương nhiên bất luận các nàng làm thế nào cuối cùng hết thảy đều là ở kế hoạch bên trong kết quả nữ hải vương ngón tay nhẹ nhàng thả ở trong đó một cái trắng bạc vận mệnh dây cung trên sau một khắc liên tiếp dường như lôi đình nổ vàng giống như âm sắc từ bên trong phát ra ngay sau đó vận mệnh dây cung bắt đầu điên cùng rung động bùng nổ ra một đạo vô hình vận sóng đem tay của cô bé chỉ chấn động ra vì lẽ đó ta mới chán ghét ngu ngốc nhìn trên ngón tay của chính mình cái kia đỏ sâm máu tươi nữ hài thấp giọng lẩm bẩm một câu sau đó nàng nhữ mày lại lần thứ hai giơ tay phải lên mà nương theo động tác của nàng chu vi phong cảnh bỗng nhiên bắt đầu biến hóa chỉ là trong nháy mắt chu vi nhất thời trở nên đen kịt một màu chỉ có nữ hài trước người cái điều mệnh vận dây cũng vẫn như cũ sáng lên lớp loá ngay sau đó nó bắt đầu chủ động rung động tấu vang lên liên tiếp chói hai giai điệu nương theo cái này ầm ĩ thanh âm huyền áo bốn phía phong cảnh bắt đầu thay đổi sau một khắc đen kịt một màu hoang dã xuất hiện ở nữ hài trước mắt đây là nhìn cảnh tượng trước mắt nữ hải sững sờ một chút sau đó nàng nhíu mày ngay sau đó chỉ thấy nữ hải vung tay phải lên sau đó vận mệnh thế giới lần nữa biến mất tất cả lại lần nữa khôi phục chúng nó vốn là nên có mắt ngay sau đó liền nhìn thấy nữ hải chăm chú ôm ấp trong tay sách lớn do dự chốc lát sau đó nàng căm giận bất bình dậm chân một cái đầu kia ngu xuẩn mẫu long nghĩ muốn trộm đi ta mới sẽ không để cho nàng thực hiện được đây nói xong câu đó nữ hải liền xoay người một con vọt ra khỏi phòng giờ khắc này gian cũng không biết có hai cái phiền toái lớn đang hướng chính mình tiếp cận bởi vì trước mắt hắn cũng đồng dạng có chuyện rất trọng yếu muốn làm tuy rằng đường núi rất khó leo lên thế nhưng ở mọi người nỗ lực bọn họ vẫn là rất sắp tiếp cận hàn băng thành dọc theo đường đi mọi người lại gặp phải mấy lần quái vật tập kích hơn nữa mỗi lần quái vật hình thái đều không giống nhau thế nhưng để dọn sân cùng cắt tơ nhóm người vào đầu chính là khi bọn họ đi kiểm tra thi thể thì nhưng phát hiện mình giết chết cùng mình chứng kiến hoàn toàn không phải cùng một chủng loại hình tồn tại tỷ như tại lúc trước bọn họ mới tao ngộ đến một đám quỷ dị quái vật chúng nó nửa người dưới lít nha lít nhít mở rộng xúc tu thoạt nhìn thật giống như trên mặt Đất bỏ con bạch tuộc, mà đỉnh đầu bộ phận nhưng là giống như cánh hoa mở ra, bên trong lộ ra tương tự con ngươi giống như đồ vật. Thế nhưng khi bọn họ đem những quái vật này giết chết đi kiểm tra thi thể lúc, nhưng kinh ngạc phát hiện nơi này nào có quái vật gì, hoàn toàn chính là bình thường sói hoang. Đây là làm cái gì quỷ? Đoàn người hướng về phía những thi thể này kiểm tra nửa ngày, vẫn như cũng là đầu góc mơ hồ, đồng hành pháp sư cũng cho rằng đây là một loại nào đó ảo thuật. Nhưng là các tơ nhóm người hiển nhiên đối với thuyết pháp này cũng không ủng hộ. Phải biết tại lúc trước còn có một cái người mạo hiểm bị quái vật kia xúc tu quấn lấy cánh tay. Hiện tại đang tiếp thụ thần quan trị liệu, mà ở trên cánh tay của hắn còn có thể nhìn thấy cái kia từng đạo từng đạo như roi như thế trên ấn, cái này cũng không phải ảo thuật có thể nói được đi qua. Thế nhưng những thứ này sói hoang bản thân cũng không có khả năng tạo thành như vậy vết thương, liền điều này cũng làm cho người hoàn toàn không làm rõ ràng được xảy ra chuyện gì. Đại nạ đang quyết định trước cái kia bảy quái vật sau khi trở về đến trên xe ngựa, cũng không có xuất hiện, xem ra trước vị công chúa điện hạ này chỉ là hiểm đi tới tốc độ quá chậm. Đối với chuyện này giòn sần nhóm người cũng không nói thêm gì, mặc dù nói bản về sức chiến đấu Trước mắt ở trong bọn họ mạnh nhất khẳng định là đại nạ ít không sai thế nhưng nàng dù sao cũng là nữ nhân trừ phi là đến bước ngoặt sinh tử bằng không thân là nam nhân làm sao cũng sẽ không để cho nữ tính đi ở mặt trước hô chúng ta đi bao lâu cutter lau một cái mồ hôi trên trán nhìn hướng về đi ở bên cạnh mình dọn sân mà nghe thấy cutter hỏi do, dọn sân cũng không có trước tiên trả lời mà là liếc mắt một cái cách đó không xa bình đài nhìn thấy ở alin hầu hạ dưới nhàn nhã tự tại ngồi ở trên ghế uống trà gian lúc này mới bất đắc dĩ lộ nợ một nụ cười khổ gian tiên sinh ở uống xong trà chiều như vậy hiện tại hẳn là lúc xế chiều ta nghĩ chúng ta đi tới hẳn là có bốn tiếng đi nghe được dọn sần trả lời cắt thơ cũng là nhìn hướng về bên kia tiếp theo bất đắc di lắc lắc đầu nói thật bọn họ còn đều chưa từng thấy như vậy quý tộc mặc dù nói ở vĩnh dạ bên trong đồng hồ bỏ túi không cách nào sử dụng bởi vậy rất khó xác định thời gian bất quá dọc theo con đường này bọn họ đúng là có một cái xác định thời gian biện pháp đó chính là xem gian đang làm gì ở trong mắt bọn họ dọc theo con đường này gian sẽ không có yên tĩnh qua nhất làm cho người ta không nói được lời nào chính là hắn mỗi ngày đều còn tuần hoàn quý tộc bảng giờ dấp đi hưởng thụ bữa sáng cơm trưa buổi chiều trà bữa tối bữa ăn khuya. một cái không ít dù là chính là mọi người ở trong chiến đấu cái kia gọi ạ tiểu nữ phó cũng sẽ không chút hoang mang bố trí kỹ càng tất cả chờ chủ nhân của chính mình đến đây hưởng dụng tất cả những thứ này xem dọn sần nhóm người tự nhiên là đại lắc đầu càng khai chính mình liền không tốt như vậy mệnh cùng tâm tình ở tình huống như vậy hưởng thụ bất quá khổ bên trong mua vui thông qua gian cái này một loạt hành động bọn họ hơn nửa vẫn có thể giải quyết một cái cố định đoạn thời gian tuy rằng không thể chính xác đến đến giây thế nhưng từ thưởng thức đến suy luận từ cơm chưa đã đến giờ bữa tối thời gian cần mấy tiếng vấn đề thế này tự nhiên cũng là giải quyết dễ dàng đương nhiên bọn họ cũng không phải không nghi ngờ cái kia tiểu nữ phó là làm sao tính toán thời gian bất quá dựa theo gian lời giải thích atlins nhưng là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện dù là không nhìn lên thân thể cũng sẽ tự động nhớ kỹ lúc nào nên làm gì đương nhiên đây chỉ là vô nghĩa sự thực chính là atlins làm cái này tinh thần chủng tộc ở nắm giữ tự mình trên so với bình thường phạm nhân phải mạnh hơn quá nhiều thật giống như làm cho nàng tính nhầm đọc dây đọc một ngày cũng sẽ không cùng đồng hồ bỏ túi trên có bất kỳ chênh lệch vì lẽ đó à Linh thời gian khẳng định là sẽ không có sai lầm ở thanh lý song cái này một làn sóng quái vật sau khi hàn băng thành cũng đã gần ngay trước mắt nguyên bản dựa theo điều tra đoàn thi pháp vào lúc này nếu như đã là lúc xế chiều như vậy liền hẳn là dựng trại đóng quân ăn cơm giải lao mặc dù nói nơi này là vĩnh dạng phân chia ban ngày buổi tối không có chút ý nghĩa nào thế nhưng người đều là buồn ngủ bất quá lần này dọn sần ở và những người khác thương lượng một chút sau khi lại là quyết định trước tiên tiến vào vào Hàn Băng Thành, sau đó sẽ giải lao. Dù sao Hàn Bang Thành bên trong có kiến trúc có thể dựa vào, không giống vùng hoang dã còn muốn lo lắng đến từ bốn phương tám hướng tiến công. Hơn nữa thần quan đám người phần lớn am hiểu kết giới loại thần thuật, phối hợp cánh thần cờ sĩ, cái nào sợ bọn họ có thể chiếm cứ một cái nhỏ hơn một chút khách sạn, cũng có đầy đủ tự tin đem cải tạo làm vì khó xê. Ng dễ thủ yếu tắc. đương nhiên, Giòn sần tự nhiên là kỳ vọng đi đến bên trong thần điện. Đối với chuyện này Giòn cũng không để ý trên thực tế, hắn đã sớm để hệ nội tá an bài xong kế tiếp tiết mục, mà trước mắt cũng gần như nên trò hay mở màn lúc ở bóng đêm đen kịt dưới hàn băng thành có vẻ yên tĩnh vô cùng ánh sáng bên trong đồng bền màu trắng hoa tuyết giơ lên bó đuốc hướng về bốn phía nhìn tới có thể nhìn thấy tuyết trắng mênh mang bao trùm phía trên ngọn núi này thành thị xe ngựa ở tuyết động hành vi có chút khó khăn bất quá rất nhanh sẽ thấy dọn dọn đi ở trước xe ngựa mặt tiếp theo giơ tay lên bên trong tấm khiên rất nhanh từng đạo từng đạo yếu tố ngưng tụ pháp tắc đường nét ở trước mặt của hắn triển khai ngay sau đó liền nhìn thấy trước mặt hắn cái kia dày đặc tuyết động trong nháy mắt hòa tan sau đó biến mất không thấy lộ ra phía dưới đen nhánh cứng rắn mặt đất Cái này có thể so với máy đẩy tuyết dùng tốt hơn nhiều. Nhìn trước mắt tình cảnh này, gian không khỏi trong lòng thở dài nói. Bất quá hắn cũng không nói thêm gì, mà là ngẩng đầu lên, hướng về trước mắt thành thị nhìn tới, yên tĩnh không hề có một tiếng động hàn băng thành thoạt nhìn thật giống như là một con đã chết đã lâu thú hoang, mà mọi người trước mắt liền tức sẽ tiến vào cái này cụ thú hoang thi thể bên trong. Gió lạnh gào thét thổi qua, chen lẫn hoa tuyết đánh vào người trên mặt, mơ hồ có chút lạnh như băng. Chỉ là hô hấp loại này không khí, liền có thể cảm giác được một loại hàn băng thấu xương mùi vị. Đó là mùi vị của tử vong. Johnson Thánh Kỵ Sĩ ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái trước mắt Hàn Băng Thành cao to cửa thành, tiếp theo hắn quay đầu đi ra lệnh. "Chúng ta vào thành." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 389: Vĩnh Dạ Con Đường 6. Hàn Băng Thành bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Ở ánh lửa chiếu dọi xuống, mọi người có thể nhìn thấy lật tới xe ngựa, bàn ăn, mở ra cửa phòng, đen ngòm gian phòng, rách nát kính. Cái này hết thệ tất cả đều báo trước thành phố này trước đã từng gặp đại nạn. Thế nhưng ngoài ra không có thứ gì, tuyết thật dày trên đất không nhìn thấy bất luận người nào vết chân, cũng không có quái vật gì qua lại cái này không bình thường không cần dọn sân nhiều lời những người khác cũng rõ ràng điểm này bất kể nói thế nào nơi này hoặc là hẳn là có thi thể hoặc là liền hẳn là có quái vật đáng tiếc chính là nơi này không có thứ gì tất cả thoạt nhìn đều là như vậy bình tĩnh nếu như không phải trước mắt cái này tản tạ cảnh tượng hướng về mọi người công bố trong đó rất có thể phát sinh tất cả như vậy bọn họ thậm chí sẽ cho là mình tiến vào một tòa đã sớm không có bóng người phế tích chẳng lẽ nói những quái vật kia cũng sợ lạnh vì lẽ đó không có cách nào ở nơi như thế này qua lại mọi người trong lúc đó lẫn nhau trao đổi ánh mắt cũng không phải không có ý nghĩ này hiện tại nhưng là đầu mùa đông chính là trong một năm rét lạnh nhất bắt đầu chớ đừng nói chi là hàn băng thành nhưng là ở vào núi cao đình chót so với nơi khác còn lạnh hơn nhiều lắm nơi này coi như là mùa hạ đều là quanh năm tuyết động đến mùa đông dĩ nhiên là càng thêm nghiêm trọng cũng may mà cái này do bà con điều tra đoàn tạo thành tiểu đội bản thân thực lực đều đủ mạnh tinh thần chỉ là lạnh leo đối với bọn họ không tạo được cái gì ảnh hưởng hơn nữa cánh thần cờ xí che chở vì lẽ đó bọn họ mới có thể ung dung ở trong môi trường này đi tới giả như những quái vật kia bởi vì lạnh lẽo khí hậu mà không thể không nuốt ở sâu dưới lòng đất như vậy cái này đối với b bọn hắn tới nói cũng coi như là một tin tức tốt là một tòa tín đồ thành thị nơi này thần điện tự nhiên cũng ít không được ít nhất mọi người đang nhìn thấy thì có thần chân thực tom nữ thủy thần lạ vịt nỉ cùng thần mặt trời ạ mùn lạ thần điện trong đó thần chân thực tom thần điện cách bọn họ gần nhất tiếp theo là nữ thủy thần lạ vịt nỉ thần điện mà thần mặt trời ạ mùn lạ thần điện thì lại cách bọn họ xa nhất hầu như là ở trên đỉnh ngọn núi vị trí trừ phi không có cần thiết bằng không mọi người hiển nhiên là không dự định đi tới nơi đó kế tiếp chúng ta nên làm gì cắt tơ lau một cái trên mặt hoa tuyết sau đó nhìn hướng về dọn sần mở miệng do hỏi mà gian đối với những thứ này chuyện hư hỏng cũng không có bất cứ hứng thú gì hắn đem hết thẻ đều giao cho dọn sần thánh kỵ sĩ sau khi liền chui về trong xe ngựa hưởng thụ ấm áp lò lửa cùng trà nóng đối với chuyện này mọi người ngoại trừ lắc đầu thở dài ở ngoài cũng không có gì để nói nhiều chúng ta trước tiên đi chân thực chi nhãn thần điện nghỉ ngơi một chút sau đó sẽ nhìn tình huống một mặt nói dọn Sẩn một mặt trông về phía sau tiếp theo la lớn nạt dạ nạt dạ vâng Giòn sân đại nhân ta ở đây nghe được Giòn sân bắt chuyện nguyên bản ở thánh kỵ sĩ bên trong hành quân nạt dạ cũng là vội vàng một đường chạy chậm đi tới đi ngang qua gian xe ngựa thì nàng vẻ mặt có chút phức tạp bất quá đối với bên trong bóng người nạt dạ cũng chỉ là liếc mắt một cái tiếp theo liền lập tức thu hồi ánh mắt sau đó đi tới Giòn sân trước chúng ta hiện tại đi chân thực chi nhãn ngươi đến dẫn đường vâng dọn sân đại nhân nghe được Giòn sân mệnh lệnh nạt dạ gật gật đầu cái này cũng là mỗi cái thần điện quy tắc dọn sân là thần mặt trời ạ mùn là thánh kỵ sĩ nếu như hắn muốn đi vào chân thực chi nhãn thần điện tất nhiên cần tòm thánh kỵ sĩ đến dẫn đường đương nhiên điều này cũng không có gì thực tế ý nghĩa càng nhiều con hơn là một loại thói quen bất quá thánh kỵ sĩ vốn là cứng nhắc tượng trưng vì lẽ đó dù là chết đến nơi rồi cũng con nể nếp làm việc cũng không kỳ quái chân thực chi nhãn thần điện cũng không xa bất quá cẩn thận để mọi người vẫn là đi rất chậm đi theo ở giòn sân bên người nạt ra một mặt nhìn trước mắt đen nhánh kia thần điện bóng dáng một mặt không tự chủ được liếc về phía bên người cách đó không xa chiếc kia tỏa ra ma pháp ánh sáng mỹ lệ xe ngựa đối với nạt dạ tới nói Cùng gian, ở Dịch cùng nhau đi tới cả xạ Lạn xệ cái kia đoạn trải qua đối với nàng ảnh hưởng khá lớn. Ở trước đó, nàng chẳng qua là một cái không màn thế sự thánh kỵ sĩ. Thế nhưng ở trải qua công việc bệ bội như vậy sau khi, Nạt Dạ phát hiện ý nghĩ của chính mình cũng sản sinh thay đổi. Nàng nguyên bản kiên quyết không rời lập trường bắt đầu dao động, cả xạ Lạn xệ đám nhân loại kia ở tuyệt vọng bên trong từ bỏ chính mình tín ngưỡng. Ngược lại đi thờ phụng tà thần thi pháp cho Nạt Dạ tương đối lớn đã kích. Nàng rất muốn nói phục chính mình đối phương chỉ là bị ép, thế nhưng đối với chuyện này, gian cùng ở Dịch vốn là xem thường. Trên thực tế Nạt Dạ chính mình cũng biết, thứ khác cũng có thể làm bộ, nhưng là tín ngưỡng thứ này là làm bộ không đến. Nếu như không có, đầy đủ tín ngưỡng chi lực, như vậy Tà thần thì sẽ không hàng lâm, tuy rằng Nạt Dạ không muốn nói như vậy, nhưng là nàng không phải không thừa nhận, những kia Tà giáo đồ phương thức hành động ngoại trừ máu tanh cùng tà ác ở ngoài, bản chất cùng thánh đường giáo đoàn cũng không có quá khác nhiều. Ở cái kia sau khi, Nạt Dạ bắt đầu có ý thức để tâm đi đối mặt với một ít trước đây nàng chỉ dùng kiếm đi đối mặt với đồ vật, kết quả mang đến lại là càng ngày càng nhiều mê man. Chân thực trong giáo dục các nàng muốn xem mặc vạn vật sau lưng chân tướng thế nhưng chân tướng thật trọng yếu như vậy sao? nát dạ nắm lấy qua một cái ở trong hẻm nhỏ giết người rửa tiền trộm cướp đối phương là một cái tay trói gà không chặt người hầu gái cùng chủ nhân của nàng từ phương diện nào đến xem cái này đều là trăm phần trăm không hơn không kém tội ác hành vi nhưng trên thực tế nam tử này gia đình nhưng là bởi vì cái kia người hầu gái chủ nhân mà hủy diện con trai của hắn trong lúc vô tình gặp được người hầu gái cùng cái kia người quý tộc bí mật gặp nhau cảnh tượng sau đây có bị đối phương giết chết tiếp theo vì giết người diệt khẩu bọn họ lại chế tạo hỏa hoạn giết chết nam tử vợ, ngược lại chỉ là một cái tiện dân, căn bản sẽ không có người điều tra nàng vì sao lại chết ở đám cháy bên trong. mà thật vất vả chạy ra một mạng nam tử ở dưới, sự tức giận lúc này mới triển khai chính mình báo thù kế hoạch, đồng thời thành công. như vậy, hắn gây nên có phải hay không là chính nghĩa đây? nát dạ cũng không biết, nàng cảm giác trong lòng chính mình không có đáp án. nàng chỉ biết ở nhìn nam tử kia treo ở đài hành hình trên lúc, hắn lộ ra chính là hài lòng nụ cười, mà không phải đối mặt với sợ hãi tử vong cùng hối hận. mà ở trước mặt của hắn, cái kia bị hắn giết chết người hầu gái chỉ có năm tuổi hải tử lại là thống khổ lên tiếng đối với hắn mà nói mẹ của chính mình chính là hắn tất cả mà ở cái này năm tuổi hải tử xem ra ở dạo hình đài trên nam tử kia chỉ là một cái tàn nhẫn người mang tội giết người ngoài ra hắn sẽ không tiếp nhận những khác giải thích trong này chính nghĩa công bằng cùng chân lý đến tột cùng ở đâu như vậy quái nhiêu đã không chỉ một lần quấn quanh ở nạt ra nội tâm nàng cảm giác mình tựa hồ đi vào một cái ngõ cụt nếu như nàng cái gì cũng không biết như vậy nàng chỉ có thể vì chính mình tự tay bắt được một cái sát nhân cuồng ma mà tự hào rồi cùng còn lại thánh kỵ sĩ như thế cho là mình chỉ là làm vì chính nghĩa sự nghiệp mà ra chính mình một phần lực thế nhưng hiện tại nạt giả lại bắt đầu hoài nghi mình như thế làm là có hay không chính xác pháp luật là dùng để bảo vệ quý tộc bình dân không có cách nào cùng bọn họ đối kháng mà thánh đường giáo đoàn lại không thể đối kháng giai cấp thống trị bọn họ căn bản là không có cách thay đổi hiện trạng bọn họ phải bảo vệ bình dân rất nhiều lúc liền không thể tránh khỏi muốn cùng quý tộc đối kháng thế nhưng m, y đến vào lúc này thân điện tổng hội nhượng bộ nạt giả không chỉ một lần từng nhìn thấy những kêu bình dân trong mắt thất vọng cùng tuyệt vọng điều này làm cho nàng cảm giác được cực kỳ thống khổ nàng không phải là không có hướng về thần điện kháng nghị qua thế nhưng cái này đều không có gì dùng cuối cùng nát dạ chỉ có thể lựa chọn từ bỏ mà vì tránh né tất cả những thứ này nàng mới tham gia nhiệm vụ này thế nhưng để nạt dạ không nghĩ tới chính là chính mình lại một lần cùng gian gặp lại tuy rằng song phương cũng không có nhiều lời qua mấy câu nói thế nhưng mỗi lần nhìn thấy gian nạt dạ liền không tự chủ được nghĩ lên cái kia đoạn trải qua nàng cũng không biết nên đối với người trẻ tuổi này hẳn là có một cái như thế nào thái độ phải biết ở trước đó nàng có thể nói vẫn chìm nằm ở một cái tốt đẹp trong ngộ cảnh nếu như không phải gian tàn nhẫn đâm thủng giấc mộng đẹp của nàng như vậy nạt dạ cũng không cần từ bên trong tỉnh lại đến đối mặt cái này thực tế tàn khốc bất quá nạt dạ biết nàng đều là muốn đối mặt với hiện thực này chân thực chi nhãn thần điện đã gần ngay trước mắt ở ánh lửa chiếu dọi xuống chỉ thấy toàn bộ thần điện cửa lớn đóng chặt bên trong đen kịt một màu cái này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì mọi người khu đánh xe ngựa đi lên bậc cấp gian cũng từ trong xe ngựa đi ra dựa vào cán kiếm cùng cắt tơ giòn sân đang đứng ở cùng nhau bọn họ đối mắt nhìn nhau một chút tiếp theo dọn sần hướng về phía nạt dạ gật gật đầu nhìn thấy dọn sân động tác nạt dạ hít một hơi thật sâu tiếp theo nàng xoay người nhìn hướng về cửa lớn sau đó nhắm mắt lại vĩ đại ta chủ chân thực con mắt ngài tín đồ ở đây khiêm tốn thần cầu chúng ta đến nơi này vì chân tướng cùng chính nghĩa hết thể đều ở cái kia dài rằng giặc cầu đạo trên đường chúng ta hơi dừng lại chỉ là khát vọng có thể thu được ngài cho phép nói xong câu đó nạt dạ đưa tay ra đẩy mở rộng tầm mắt trước cửa lớn đóng chặt hô lạnh như băng gió lạnh gào thét từ bên trong cửa chuyển đến mà liền ở một khắc tiếp theo chỉ nghe liên tiếp ầm ý tiếng thét chói thai vang lên ngay sau đó vô số chỉ xúc tu đống nhiên từ trong bóng tối thoát ra hướng về nạt dạ vào tới đây là nhìn thấy tình cảnh này nạt dạ cũng là giật nảy cả mình bất quá là một cái thần quyến trí tử phản ứng của nàng tự nhiên bất mãn chỉ là trong nháy mắt liền nhìn thấy nạt dạ nắm chặt trường kiếm tiếp theo dùng sức vung về phía trước một cái rất nhanh trắng bạc ánh sáng loay qua ngay sau đó liền nhìn thấy những kia xúc tu liền như vậy chia ra làm hai gãy vỡ ra mà những kia gặp công kích xúc tu cũng chít chít kêu một lần nữa thu hồi lại một lần nữa hòa vào trong bóng tối những thứ này quái vật đáng chết, lại dám to gan xâm lấn thần điện. mà nhìn những thứ này xúc tu rút đi, nạt giả lại là tức giận không chỗ phát tiết. chỉ thấy nàng tiến lên nửa bước, bước vào cửa lớn bên trong, tiếp theo dơ lên cao trường kiếm, lớn tiếng hò hét nói: chân thực đại đạo, ở chỗ ta tâm, ta lấy thánh ngôn tên, hô hoán chân lý hào quang. nương theo nạt giả tiếng giống giận dữ, chỉ nghe hô một tiếng, sau một khắc, màu trắng ánh lửa nhất thời từ bên trong thần điện chân đến cùng thủy tinh đèn treo trên bạo phát, long lánh sáng ngời ánh sáng chói mắt, xua tan bóng tối. mà đang ngay lúc này, Carter. Giòn sân cùng với những người khác cũng vọt tới nạt dạ bên người. Thế nhưng khi bọn họ ở ánh sáng thần thánh dưới nhìn rõ ràng hết thảy trước mắt thì tất cả mọi người đều là không khỏi sửng sở. Đây là cái gì? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 390, Vĩnh Dạ Con Đường, 7. Thánh khiết hào quang xua tan bóng tối, đem bên trong thần điện hết thảy đều bày ra ở trước mặt mọi người. Thế nhưng nơi này, dường như địa ngục. Trắng đoán trên vách tường khắp nơi đều bôi lên máu tươi, xé nát thi thể tàn phế tán lạc khắp mặt đất, mà ở thần điện này trung ương, nhưng là đứng mấy chục khắp toàn thân từ trên xuống dưới khoác thần điện trường bảo quái vật chúng nó có tới cao hơn 2 mét mập mạp mập mạp thân thể dưới mới có thể lấy nhìn thấy thỉnh thoảng núp nhích xúc tu cùng nhãn cầu đây là vật gì tuy rằng trước mọi người đã gặp qua không ít quái vật thế nhưng như vậy xấu xí si quái vật vẫn là lần thứ nhất thấy hơn nữa nhìn những quái vật này dám vẻ bọn họ khi còn sống tựa hồ là nhân loại quái vật các ngươi lại dám khinh nhờn thần điện nhìn những thứ này xấu xí si không chịu nổi đồ vật giòn sẩn cũng là nổi giận gầm lên một tiếng tiếp theo hắn vội vã tiến lên trường kiếm trong tay giơ lên thật cao nhất thời ngực thánh bạch hỏa diễm từ phía trên buộc phát ra bất quá gian động tác càng nhanh hơn ngay khi dọn sần dơ lên trường kiếm lúc hắn đã mang theo liên tiếp tàn ảnh nhanh chóng lao ra đoàn người hướng về quái vật phương hướng vào tới mà nhận ra được gian tiến công những quái vật kia cũng là phát ra hung tàn tiếng hô sau đó chỉ thấy lít nha lít nhít dường như dây leo giống như xúc tu liền như vậy tung bay về phía trước chen lẫn tiếng do hướng về gian đánh đi tới mà đối mặt cái này chút bay lượn mà đến xúc tu gian nhưng là vẻ mặt hơi đổi tiếp theo sau một khắc tay trái của hắn rút ra bên hông ảnh nguyệt kiếm về phía trước vung qua mà nương theo gian động tác Đen nhánh cái bóng trong nháy mắt từ dưới người của hắn bùng lên, biến ảo vì mấy trăm tên quân tới chiến mã cầm trong tay lưới dao sắc trưởng màu kỵ binh hướng về phía trước quái vật công đi qua. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang, sau một khắc song phương liền như vậy đánh vào nhau, âm ảnh binh lính ở xúc tu quật dưới hôi phi yên diện, mà những kia dường như dây leo xúc tu cũng ở âm ảnh lực lượng công kích chia 5 x 7. Trong lúc nhất thời, những quái vật kia tựa hồ chịu đến trọng thương giống như bắt đầu lùi về sau, nguyên bản nghiêm mật phòng tuyến trong nháy mắt trở nên tán loạn rất nhiều. Mà hầu như cùng lúc đó, phía sau mọi người cũng là sáng mắt lên bọn họ đều không phải đứng đốc, tự nhiên biết điều này có ý vị gì. Cơ hội. Hỏa Diễm Chi Mâu, nghe theo ta triệu hồi. Một cái cao cấp pháp sư lớn tiếng la lên đưa tay về phía trước, sau một khắc chỉ thấy thiêu đốt liệt Diễm Trường Mâu liền như vậy từ trước mặt hắn bắn ra, hướng về quái vật trước mắt bay đi. Ngay sau đó ở Hỏa Diễm Chi Mâu đâm vào quái vật thân thể trong ngáy mắt, nóng rực hỏa Diễm nhất thời buộc phát ra, hóa thành đầy trời mưa bay đem bọn quái vật bao phủ trong đó. Mà đụng phải Hỏa Diễm thiêu đốt, những quái vật kia càng là nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, chúng nó phẫn nộ đánh xúc tu, phát ra bén nhọn tiếng kêu gen nghe tôi thật giống như nhân loại gào khóc xin tha âm thanh bất quá cái này cũng không có khả năng để mọi người dao động ngược lại trong nháy mắt này gian lắc mình tiến lên tiếp theo tay phải hắn nắm chặt hải làm lòng quang mang theo một đê o hàn ý lạnh leo đâm hướng về phía trước sắc bén lơi kiếm hầu như là trong nháy mắt liền xuyên qua bộ kia khổng lồ lại xấu xí thân thể sau đó chỉ thấy vô số băng nhọn nhất thời lấy trường kiếm làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra mạnh mẽ đem quái vật trước mắt cho xé thành mảnh vỡ mà ngay tại lúc này những người khác cũng đã cùng bọn quái vật giao thủ bình tĩnh mà xem xét Những thứ này ở trong thần điện quái vật sắc thực so với bên ngoài những dạ thu kia lợi hại hơn một chút. Trong đó đại bộ phân đều nắm giữ cao cấp chiến sĩ thực lực, dù là một ít cấp thấp pháp thuật cũng không có cách nào đối với chúng nó sản sinh tác dụng. Thế nhưng bởi gian bên này có mấy cái truyền kỳ cường giả tồn tại, cho nên đối với phó những quái vật này căn bản là không có áp lực gì. Uống a a a a a. Mặt đối với quái vật trước mắt, tơ gào thét giơ lên thật cao lơi búa. Tiếp theo về phía trước ném đi, chỉ thấy này thành cực lớn lươi búa ở Carter ném mạnh xuống xoay tròn bay về phía trước ra. Sau đó chém chúng trước mắt xúc tu quái vai chỉ nghe răng rắc một tiếng sau đó liền nhìn thấy này thanh lưới búa trên một đạo ngân quang đột nhiên dường như mũi kiếm giống như bộ phát ra phảng phất thiết mỡ bỏ giống như dễ như ăn cháo đem quái vật trước mắt chia ra làm hai mà đối mặt cái này cái quái vật kết cục cắt tơ lại là liền không thèm nhìn liếc mắt nhìn chỉ là hô to một tiếng eo dịp liền xoay người lần thứ hai làm ra một cái vung múa động tác mà ngay khi hắn đưa tay trước vung lúc này thanh nguyên vốn đã bị ném ra chiến phủ liền không biết lúc nào lại một lần r, lại cắt trong tay mang qua một đạo sắc bén kiếm khí phảng phất thiết lúa mạch như thế chém đức có vài hướng về chính mình kéo dài mà đến xúc tu mà ở mặt khác một bên giòn sân cũng dẫn dắt các thánh kỵ sĩ đối đầu còn lại quái vật trên thực tế toàn bộ trong đại điện quái vật cũng không nhiều thế nhưng cũng không ít ngoại trừ những kia vóc người khổng lồ quái vật ở ngoài bọn họ còn nhìn thấy còn lại một ít vật ly kỳ cổ quái trong đó có phảng phất dường như lưu động dòng máu ngưng tụ mà thành thu hoang cũng có mọc ra ba cái đầu cự nhân nói tóm lại nhiều vô số cái gì cũng có thế nhưng chính là không có bọn họ gặp qua bất luận một loại nào quái vật Điều này làm cho các thánh kỵ sĩ nhìn không kịp, bọn họ chưa từng thấy quỷ dị như thế cảnh tượng, lấy kinh nghiệm của bọn họ tới nói, dù là quái vật, cũng là một chủng tộc một chủng tộc quân cư, nhưng là những quái vật này không một cái đều hoàn toàn khác nhau, ngoại trừ đồng dạng là người buồn nôn ở ngoài, chúng nó ở bên ngoài xem phía trên không điểm giống nhau, không chỉ có như vậy, những quái vật này chiến đấu đặc thù cũng là không có một chút nào tương đồng chỗ. Có phụt lên độc độc, có thả ra độc khí, có vung múa xúc tu, có nhưng là trực tiếp vật lộn. Trong đó có chút giết sau khi chết hoặc là biến thành một bãi nồng đậm độc thủy bốn tàn mát hoặc chính là hóa là màu xanh biết khói độc thậm chí còn có mới vừa giao chiến liền trực tiếp nổ tung đem làm những thánh kỵ sĩ đó cũng là vô cùng chật vật bất quá ở cao cấp pháp sư gia nhập chiến đấu sau khi tình huống lập tức liền có thay đổi bàn về chính diện sức chiến đấu tới nói pháp sư hay là không bằng những kia cận chiến chức nghiệp nhưng nếu bàn về lên đại quy mô aoe tới nói bọn họ nhưng là tiếu ngạo quần hùng chỉ thấy lấy hồng bào pháp sư cầm đầu ba cái cao cấp pháp sư vịnh sướng xong xuôi tiếp theo đưa tay ra chỉ về phía trước sau một khắc vô số băng nhọn hỏa cầu cùng chấp giật liền như vậy bỗng dưng hiện lên từ trên xuống dưới bao phủ toàn bộ chiến trường chấp giật ma túy những quái vật kia thân thể bạo phát hỏa diễm ăn mòn thân thể của bọn họ lạnh leo băng nhọn xuyên qua chúng nó thân thể rất nhanh ở các pháp sư trợ rút dưới, bọn quái vật công kích bắt đầu từ từ trở nên trở nên thưa tê hất bất quá dù vậy những quái vật này vẫn không có lựa chọn từ bỏ ngược lại chúng nó thét lên hướng về mọi người khởi xướng cuối cùng tiến công bất quá đáng tiếc chính là đã chấm dứt ở đây gian một chiêu kiếm đâm chúng một cái một dạng như thế phe phẩy cánh con rơi quái vật sau đó đem căng trên đất sau đó ngẩng đầu lên rất nhanh liền nhìn thấy từng hàng hệ thống tin tức từ bên trong hiện lên, ma lực 1000. ma lực 1500. ma lực 500. cái này chính là gian sắp xếp xiếc, hắn để hẹn nô ái nhóm người rút đi, thế nhưng chính hắn lại là triệu tập một đám hỗn độn ma vật trước tới nơi này diễn kịch. những thứ này hỗn độn ma vật ở trong đại bộ phân đều là do vì sát lục mà hấp thu có đủ nhiều linh hồn lực lượng ma vật, bởi vậy chỉ cần đem chúng nó giết chết là có thể tăng cường địa hạ thành ma lực chữ lượng. nếu ngược lại đều là chết, gian liền quyết định còn không bằng đem chúng nó đều giao cho phía bên mình đến, mà trên thực tế hiệu quả cũng tương đương hiện ra trước mắt bị mọi người giết chết hỗn độn ma vật số lượng có chừng khoảng chừng trăm con mà địa hạ thành ma lực thì lại gia tăng rồi gần 3 triệu cái này cũng không phải một cái con số nhỏ chỉ có điều để gian có chút đáng tiếc chính là những kia bị thánh kỵ sĩ giết chết ma vật ma lực cũng không có chuyển hóa lại đây mà là trực tiếp bị làm sạch rơi mất bất quá điều này cũng không có cách nào tổng so với không có thứ gì mạnh hơn nhiều liếc mắt nhìn hệ thống tăng cường ma lực trữ lượng gian cười lạnh một tiếng sau đó hắn nhìn hướng về nơi khác giờ khác này chiến đấu đã tới kết thúc rồi tất cả quái vật hầu như toàn bộ chết sạch trên mặt đất chỉ có thể nhìn thấy máu tươi cùng đâu đâu cũng có thịt miếng cùng thi thể trong đó cắt tơ cùng giòn sần sắt rất khó coi bởi vì ở lần chiến đấu này bên trong bọn họ song phương đều có giảm quân số tuy rằng chỉ là chỉ là hai ba người bất quá người chết đều là nhượng người khó chịu thế nhưng chiến đấu dù sao đã kết thúc hô thật buồn ôn nhìn mình trước người cái kia phảng phất do đại nào tạo thành quái vật cắt tơ gắt một cái tiếp theo hắn thu hồi chiến phủ nhìn hướng về giòn sần giòn sần kỵ sĩ chúng ta kế tiếp nên làm gì kế tiếp nói tới chỗ này dọn sần sững sốt một chút, mà trên thực tế, trước mắt hầu như tất cả mọi người đều là xương sở, bởi vì vừa lúc đó, bọn họ nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Những kia nằm ngã xuống đất, nguyên vốn đã mất đi sinh cơ, quái vật thi thể bỗng nhiên bắt đầu tỏa ra nhạt ánh sáng màu xanh lục, chúng nó liền như vậy mang theo lấm ta lấm tấm ánh sáng hướng thiên không bay đi, phản phất bụi mù một loại như thế biến mất ở trong không khí. Mà khi quang huy biến mất sau khi, hình ảnh trước mắt làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Nương theo nhạt điểm sáng màu xanh lục biến mất, những quái vật kia thân thể cũng từ từ thay đổi hình thái, chúng nó không còn là cái kia phó làm người buồn nôn dáng vẻ. Ngược lại, mất đi hỗn độn ma vật phụ thể sau khi những thứ này đáng thương người chết rốt cục lộ ra bọn họ diện mạo thật sự. Đó là người. Mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn hết thể trước mắt, cũng ở trước mặt bọn họ có nam nhân, nữ nhân, lao nhân, hải tử. Bên trong có chiến sĩ, còn có kỵ sĩ. Bọn họ thậm chí nhìn thấy mấy cái đầu một nơi thân một nẻo thần quan, mà những người này trên thân thể vết thương cũng đúng là bọn họ bản thân tạo thành. Cái này, chuyện gì thế này? Trừ phi là tâm như kiên thiết, bằng không nhìn thấy như vậy tình cảnh quái quỷ, ai cũng không thể tỉnh táo lại. Giòn sân sắc mặt tái nhợt, Cutter cũng là như mày, còn cái kia mấy cái cao cấp pháp sư càng là hai mặt nhìn nhau. Phải biết trước mắt tình cảnh này thấy thế nào cũng giống như là ảo thuật, nhưng là bọn họ có thể xin thể, đây tuyệt đối không phải cái gì ảo thuật. Dù sao lúc trước chiến đấu bên trong, bọn họ cũng từng thả ra qua giải trừ ma pháp, giả như đối phương đúng là ảo thuật, như vậy khẳng định nên sản sinh hiệu quả mới đúng. Có thể bất kể nói thế nào, hiện tại ở trước mặt của bọn họ hiện ra đều là để người không thể nào hiểu được một màn, bọn quái vật thân ảnh biến mất, thay vào đó nhưng là thi thể của con người liền ngay cả thánh kỵ sĩ cùng thần quan cũng đầu góc mơ hồ. bọn họ dù sao cũng là chuyên ảnh, trước mắt tình huống như thế đúng là cùng ma quỷ phụ thể có chút tương tự. nhưng là vấn đề ở chỗ ma quỷ phụ thể không thể nắm giữ mạnh mẽ như vậy lực lượng, hơn nữa những kia phụ thể ma quỷ cũng không thể ở chủ vị diện đợi lâu. dù sao nhân loại sinh mệnh là có hạn, không thể không hạn chế duy trì một con ma quỷ cần thiết lực lượng. nhưng là trước mắt tất cả những thứ này, nhưng cho bọn họ đưa ra một câu đố khó. tất cả những thứ này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? nơi này đến tột cùng phát sinh cái gì? chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 391: Vĩnh Dạ Con Đường 8. Trong thần điện bầu không khí nghiêm túc dị thường. Ở chiến đấu kết thúc sau khi, mọi người liền đem những thi thể này bắt được ngoài cửa tiến hành hỏa táng, bởi không có đặc biệt gì biện pháp hay, bởi vậy bọn họ có thể làm chính là đem thi thể đặt ở cùng một chỗ, sau đó thả ra thần thánh hỏa diễm triệt để đốt cháy mà thôi. Mà nhìn kỹ trước mắt hỏa diễm, dọn sần các loại thanh chức người sắc nhưng là tái nhợt đáng sợ. Có thể nói đối với lần này, tập kích tức giận nhất chính là bọn họ, bởi vì dọn sần nhóm người ở những thi thể này bên trong phát hiện không ít thánh chức người thi thể. Trong đó còn có mấy vị là hắn đã từng quen biết đồng liêu. Điều này làm cho Dọn Sân càng là tức giận không ngớt, phải biết bị tà ma bám thân người liền linh hồn hết thể đều sẽ bị làm bẩn, nói cách khác, dù là làm sạch thi thể của bọn họ, cũng không có cách nào để những người này linh hồn tới thiên đường, chỉ có thể ở trong địa ngục hưởng thụ vĩnh hằng thống khổ. Đương nhiên, đối với gian như vậy cao đẳng ma tộc tới nói tự nhiên là nhiệt liệt hoan nghênh, dù sao hạ tầng giới bia đỡ đạn thêm một cái tính một cái, đặc biệt loại này sa đoạn thánh linh, càng là mọi người muốn cướp đối tượng. Thế nhưng đối với Dọn Sân như vậy thánh kỵ sĩ tới nói mà cái này nhưng là không phải tin tức tốt gì. vừa nghĩ tới chính mình tự tay giết chết chính mình đồng liêu cùng cần phải bảo vệ dân chúng, cuối cùng lại còn không cách nào để cho bọn họ đi tới thần quốc phụng dưỡng tại thần minh trước, liền để dọn sần nổi trận lôi đỉnh. cũng chính vì như thế, giờ khác này dọn sần đứng ở trước đống lửa, sắc mặt tâm lanh dáng vẻ cũng là làm cho khiếp sợ không ít người, làm cho không người nào dám đi qua cùng hắn tiếp lời. mà còn lại thánh chức người cũng phần lớn là đồng dạng tâm tình, chỉ có mấy cái thần quan định sướng an hồn tăng ca, cũng bất quá là có chút ít còn hơn không an ủi thôi. bất quá những người khác cũng mỗi người có các sự tình muốn làm. Những pháp sư kia tụ tập lên, thấp giọng thảo luận nửa ngày, cuối cùng được ra kết luận cũng là đây là một loại so sánh đặc thù tà linh phụ thể, có thể coi là những thứ này cao cấp pháp sư, cũng không cách nào làm rõ những thứ này tà linh đến tuột cùng là làm sao bám thân. Nói như vậy, tà linh rất khó đại diện tích bám thân ở thánh chức giả trên người, bởi vì đầu tiên nó cần nắm giữ thân thể người bản thân tiếp thu tà linh tồn tại, muốn nói có một hai thánh chức người sa đoạn, tiếp nhận rồi tà linh phụ thể cũng là thôi. Thế nhưng trước mắt cái này hơn trăm cái tà linh phụ thể, làm sao cũng không thể nói là ví dụ nhưng là những pháp sư này thảo luận đường này cũng tìm không ra trong lịch sử có bất kỳ ti mặc dù nói pháp sư xác thực bảo tồn rất nhiều ghi chép bất quá đối với loại này quái lạ tà linh phụ thể bọn họ cũng không triệt ngược lại là cắt tơ các loại thụ hân quý tộc không nhiều như vậy lo lắng những người này tiền thân phần lớn đều là người mạo hiểm đã quen thuộc từ lâu nên đón đưa tới sinh sống chết rồi chính là chết rồi không có nhiều như vậy còn có nhiễu. bất quá đối với bọn họ tới nói cũng không phải là không có chuyện phiền phức. hô a những quái vật này thực sự là quỷ dị một cái cạn trong chén trà nóng, Carter đặt mông ngồi ở gian cái ghế đối diện trên, không khỏi vỗ vỗ miệng ba. Ta sống nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy như vậy. Bất quá ngươi nói, như vậy quái vật có bao nhiêu? Những thần quan đó kiểm tra một chút, tốt xấu thần điện nội bộ hẳn là sạch sẽ. Sau đó thì sao? Xem dáng dấp của bọn họ, thật giống là dự định tạo thành tiểu đội đi ra ngoài tìm cô bé kia à? ở loại này băng thiên tuyết địa tình ngưu dưới, chúng ta thật sự có thể tìm tới một cô bé sao? Thanh thị này cũng không nhỏ a, hơn nữa những quái vật kia. nói tới chỗ này, Carter lắc lắc đầu bất quá hắn nói cũng không sai những thứ này thiên kỳ bách quái quái vật không một cái lặp lại cũng là người mạo hiểm nhức đầu nhất ra hỏa những khác quái vật tốt xấu đều là một đám một đám đánh qua mấy lần liền không sai biệt lắm biết đối phương đặc thủ. nhưng là những quái vật này vốn là đa dạng hoàn toàn phân biệt không được hình dáng gì đều có điều này làm cho cutter cũng là vào đầu không nớt tuy rằng trước khi tới hắn cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý thế nhưng bây giờ nhìn lên tình huống e sợ so với hắn tưởng tượng còn biết bắt hơn một ít không cần lo lắng cutter tiên sinh so với cutter gian vẫn là như vậy nhàn nhã tự tại hắn trước tiên lấy ra làm bằng bạc đao cụ bổ xuống một khối táo tây đem đặt ở trong miệng nuốt xuống sau khi lúc này mới mặt mỉm cười nhìn hướng về trước mắt cát ta nghĩ thánh đường giáo đoàn chắc chắn sẽ không để chúng ta như con ruồi không đầu như thế mụ tìm hàn băng thành cũng không phải cái địa phương nhỏ chỉ sợ chúng ta chính là qua loa đem toàn bộ thành thị lật một lần cũng cần năm sáu ngày mà muốn cho chúng ta từng nhà tìm người cái kia không một tháng xuống không được thẳng thắn tới nói đừng nói chúng ta mang tiếp tế không đủ một tháng liền coi như chúng ta tiếp tế đủ một tháng Lẽ nào thánh đường giáo đoàn vẫn đúng là để chúng ta ở chỗ này một tháng hay sao? Chuyện này. Nói cũng vậy. Nghe được gian trả lời, cắt Tơ sững sờ một chút, lúc này mới quải qua cái này con đến. Xác thực, bọn họ tiếp tế chỉ đủ nửa tháng trời, đến Hàn băng thành bỏ ra hai ngày, rời đi cũng cần hai ngày, như vậy còn lại cũng là như vậy mấy ngày. Mà thánh đường giáo đoàn người cũng là người, không thể là tìm người tươi sống đem mình đói bụng chết ở chỗ này. Hơn nữa xuất ngoại mạo hiểm, dựa theo lúc bình thường đều sẽ cố ý lưu ra một phần đồ dự bị. Từ những thứ này vật tư bản thân liền có thể nói rõ Thánh đường giáo đoàn có lòng tin ở nửa tháng thậm chí càng thời gian ngắn ngủi bên trong tìm được cô gái kia, nếu không, nhượn bọn họ như con rồi không đầu như thế đi tập hợp, kết quả không phải tỏ rõ sao? Bất quá ta xem dọn sân Thánh kỵ sĩ bộ dáng này. Ai, quên đi." Một mặt nói, Catter liếc mắt một cái đứng ở cửa lớn dọn sân. Ở thanh lý xong thần điện đại sảnh sau khi, mọi người liền đem nơi này cho rằng bọn họ cứ điểm đến sử dụng mà những pháp sư kia cùng thần quan cũng ở thần điện các góc bố trí đủ loại phòng hộ trận pháp cùng thủ hộ thần thuật ít nhất không cần lo lắng sẽ bị những quái vật kia công phá. đương nhiên, bọn họ chỉ là phong tỏa thần điện đại sảnh bản thân về phần những khác kiến trúc cùng gian phòng, mọi người nhất là không thời gian đi tìm đòi, Thứ hai cũng không có tinh lực, dứt khoát trực tiếp đem những kia ghế dựa cùng bàn cầm ngăn cửa chuyện. Bất quá để mọi người thở phào nhẹ nhõm chính là đang tiêu diệt những quái vật kia sau khi nạt giả cũng một lần nữa nhen lửa chân thực chi nhãn thánh hỏa, làm cho nơi này cuối cùng cũng coi như cũng thoải mái một chút mặc dù nói ở vùng hoang dã lúc cũng có cánh thần cờ xí che chở thế nhưng ngoại trừ gian mỗi ngày đều ở ấm áp thư thích trong xe ngựa hưởng thụ nhân sinh ở ngoài những người khác có thể đều là ở bên ngoài thổi gió tây bắc đây trước mắt có thể ở một cái che gió chắn mưa trong kiến trúc giải lao đối với bọn hắn tới nói đã xem như là chuyện tốt đối với gian nói chuyện cutter cũng không có đặc biệt gì cái nhìn dù sao hắn nói không sai liền cutter cũng rất mau đưa chính mình lo lắng quên hết đi ngược lại sự tỉnh là thánh đường giáo đoàn đến làm ra nhóm người mình chính là bị thuê lính đánh thuê chỉ cần nghe lời là tốt rồi ngoài ra sự tỉnh liền để đám kia cứng nhắc thánh kỵ sĩ đi bận tâm đi. Nghĩ tới đây, Cutter cũng không nói thêm nữa, mà là hai mắt phát sáng chừng mắt gian trước mắt trong cái mâm quả táo. "Quên đi, những chuyện hư hỏng kia sau này hay nói." "Đúng rồi tiểu tử, ngươi cái này có vẻ thoạt nhìn ăn rất ngon a. Nếu như Cutter tiên sinh nếu mà muốn, ta có thể để cho Alins vì ngươi chuẩn bị một phần, không tốn bao nhiêu thời gian." "A ha ha ha. Cái kia sao được a?" Ở hỏa táng xong thi thể sau khi, mọi người liền ngay tại chỗ bắt đầu giải lao. Bởi trước chiến đấu, vào lúc này bầu không khí đều có vẻ phi thường nghiêm nghị đặc biệt dọn sần cùng còn lại thánh kỵ sĩ nơi đó quả thực tốt giống như túc trực bên linh cứu mà những người khác hiển nhiên cũng cảm giác được điều này vì lẽ đó những người mạo hiểm kia đám người cũng không có như trong ngày thường như vậy uống từng ngụm lớn rượu tán gẫu mà là cẩn thận từng ly từng tí một thấp giọng trò chuyện còn những pháp sư kia cũng là im lặng không lên tiếng không biết đang suy nghĩ gì ai xuyên thấu qua rách nát cửa sổ nhìn bên ngoài đen nhánh thành thị nạt dạ không khỏi nhẹ giọng thở dài sâu trong nội tâm cũng là cực kỳ cảm khái nàng trước mới kiểm tra xong thần điện thánh các loại dấu hiệu đều biểu thị nơi này ở mấy tháng trước vẫn là một tòa phi thường náo nhiệt thần điện thế nhưng hiện tại hết thảy đều đã đi qua đã từng huy hoàng thần điện trở nên rách nát cực kỳ mà thành phố này cũng đụng phải thai nạn trước đó chưa từng có thế giới này vì sao lại có nhiều như vậy thống khổ Nát giả không nghĩ ra tại sao sẽ xảy ra chuyện như thế nàng lại một lần nữa cảm giác được chính mình một người là cỡ nào không còn hơi sức làm cái này thánh kỵ sĩ nàng nguyên bản hẳn là hướng về mọi người bày ra thần minh vinh quang cùng quang huy bảo đảm bảo vệ bọn họ rời xa tà ác uy hiếp thế nhưng tại sao Ở đây thần minh lực lượng là như vậy không còn hơi trước đây. Hàn Băng Thành là người hành hương về đất thánh nơi, Nặc Dạ cũng từng đi theo lão sư của chính mình đã tới nơi này một lần, lúc đó nàng đối với trong thành phố này những kia tín đồ thành kính cùng kiên nghị lưu lại tương đương ấn tượng sâu sắc. Theo Nặc Dạ, như vậy một tòa thần thánh thành thị, như vậy một đám dáng vóc tiểu tụy tín đồ, chẳng lẽ không hẳn là chuyện đương nhiên bị bọn họ thờ phụng tê th? N. N. Minh che chở sao? Như vậy, tại sao bọn họ còn có thể giống như vậy đụng phải như vậy vận mệnh bi thảm, không chỉ bị bóng tối bao trùm, toàn bộ thành thị đều rơi vào tử vong sâu? thậm chí liền ngay cả bọn họ linh hồn của chính mình cũng sẽ vĩnh viễn rơi xuống địa ngục, không cách nào được giải thoát. Nếu như là trước đây, như vậy nạt dạ còn có thể thuyết phục chính mình, tất cả những thứ này đều bất quá là thần minh dành cho thí luyện. Nhưng là hiện tại, nội tâm của nàng nghi vẫn càng ngày càng nhiều. Nếu như đây thật sự là thần minh thí luyện, như vậy tại sao muốn hy sinh một cái thành thị tín đồ đây? Hành vi như vậy, cùng những kia tà ác ma vương có cái gì khác nhau chớ? Nạt dạ tiểu thư, vừa lúc đó, đông nhiên một thanh âm từ bên thai của nàng truyền đến, chuyện này nhất thời dọa nạt dạ nhảy một cái nàng vội vàng xoay người lại mở to hai mắt hướng về tiếng nói phát ra địa phương nhìn tới mà ngay sau đó nạt dạ liền nhìn thấy gian chính đứng ở sau lưng chính mình mặt mỉm cười nhìn kỹ nàng người đang làm gì gác đêm sao nạt dạ tiểu thư a gian tiên sinh nghe được gian nói chuyện nạt dạ trên mặt hơi đỏ lên nàng vốn cho là đối phương đã sớm đã quên chính mình dù sao dọc theo con đường này hai người đều không có làm sao tán gâu qua ngày thế nhưng không nghĩ tới trước mắt gian lại còn nhớ được bản thân điều này làm cho nạt dạ thoáng có một ít kích động không chỉ có như vậy Nghĩ tới đây, Nạt Dạ ngẩng đầu lên, nhìn hướng về trước mắt gian, sâu trong nội tâm lại là lúc cần lúc hiện có chút chờ đợi. Nàng có một loại dự cảm, quá nhiều chính mình những kia nan đề, nói không chắc có thể ở gian trên người tìm tới đáp án. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 392, Vĩnh Dạ con đường, 9. Hôm nay là người gác đêm sao? Nạt Dạ tiểu thư. A, không phải. Nghe được gian hỏi dò, Nạt Dạ vội vàng có chút hoang mang khoát tay háo một cái. Trên thực tế, ta chỉ là có chút đỡ ra mà thôi. Như vậy a? Nghe được Nạt Dạ trả lời, Gian gật gật đầu, tiếp theo hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì tựa như, trước mắt một cái. Sau đó gian nheo mắt lại, hướng về phía thiếu nữ trước mắt lộ ra nụ cười. "Như vậy, nếu như Nạt Dạ tiểu thư có thời gian, không bằng cùng ta cùng uống chén trà làm sao? Đã lâu không gặp, ta nghĩ chúng ta có thể thật tốt nhờ một chút." Chuyện này, nghe được gian mời, Nạt Dạ theo hắn ra hiệu phương hướng nhìn tới, quả nhiên phát hiện một tấm tinh mỹ bản trà không biết lúc nào đã bày ra ở mặt khác một bên bên cửa sổ, phía trên chính bày ra điểm tâm ngọt cùng uống phẩm. Không cần hỏi cũng biết, đây nhất định là cái kia gọi A tiểu nữ phó vì hắn chuẩn bị nhìn thấy tình cảnh này nặt dạ do dự chốc lát sau đó liếc mắt một cái xa xa ở bên đống lửa xe ngựa đaina ít tiểu thư bên kia nói tới chỗ này nặt dạ bỗng nhiên mặt tưởng hướng lên dù sao loại này hỏi dò phương pháp cũng quá kỳ quái dựa theo đạo lý tới nói mình và gian chỉ là đồng bạn quan hệ căn bản không cần đi quan tâm chuyện như vậy cái này không ra vẻ mình cùng đối phương trong lúc đó thật giống có cái gì không thể cho ai biết tư tình như thế sao bất quá gian tựa hồ đối với này cũng không để ý hắn chỉ là liếc mắt nhìn xe ngựa sau đó thu hồi ánh mắt đaina ít đã đi nghỉ ngơi nàng không thích đường dài lữ hành càng yêu thích chính mình một người ổ làm sao nặt dạ tiểu thư có muốn hay không cùng ta cùng uống một chén mặc kệ là rượu vẫn là trà đều không thiếu gì cả nha chuyện này đối mặt với ra người, nặt dạ do dự chốc lát cuối cùng gật gật đầu được rồi thâm trầm bóng đêm bao phủ tất cả dù là xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lại cũng chỉ có thể lúc gần lúc hiện nhìn thấy hàn băng thành bóng dáng bất quá bày ra ở bàn trà trên ma pháp đang che thả ra mà ra mỹ lệ quang huy đúng là xua tan bóng tối mù mịt ít nhất ngồi ở chỗ này nhìn cái kia ấm áp hà quang trong lúc nhất thời nạt dạ tâm tình cũng bình tĩnh rất nhiều đầu tiên hay là muốn chúc mừng ngươi trở thành một tên chân chính thánh kỵ sĩ nạt dạ tiểu thương liếc mắt một cái nạt dạ ngực chân thực chi nhãn huy trường gian dơ ly rượu lên hướng về đối phương khẽ mỉm cười hắn đã từ hạ giáo chủ nơi đó biết được nạt dạ ở từ cả xạ lạn sẽ sau khi trở về liền thông qua thí luyện sau đó trở thành một tên chân chính thánh kỵ sĩ bất quá gian cũng không để ý trên thực tế đến tột cùng cái gì mới thật sự là thánh kỵ sĩ cái này cũng là cái ngụy mệnh đề cảm tạ gian tiên sinh mà đối mặt với gian nói chuyện Nát ra lại là lộ nở một nụ cười khổ lúc này mới lên tiếng hồi đáp mà nhìn thấy nàng trên mặt vẻ mặt gian nhưng là chọn nữ lông mày làm sao Nát ra tiểu thư thoạt nhìn tựa hồ không thật cao hứng không không phải như vậy nghe đến đó Nát ra vội vàng có chút hoang mang khoát tay háo một cái trên thực tế ta thật cao hứng có thể thông qua chân thực chi nhãn tí luyện trở thành một tên thánh kỵ sĩ thế nhưng ở cái kia sau khi ta trải qua một ít chuyện điều này làm cho ta cảm thấy có chút nghi hoặc ồ nghe đến đó gian rất hứng thú nhìn hướng về thiếu nữ trước mắt Cái này thật đúng là hiếm thấy. Nếu như không ngại, có thể nói ra nghe một chút sao? Cái này, đương nhiên không thành vấn đề. Đối mặt với gian mời, nạt dạ chỉ là do dự chốc lát, liền rất nhanh lên một chút đầu đáp ứng. Tiếp theo nàng bất đắc dĩ thở dài, rõ ràng mười mươi hướng về gian dạng giải chính mình nội tâm nghi hoặc, ở nạt dạ đảm nhiệm thánh kỵ sĩ trong khoảng thời gian này, nàng nhìn thấy rất nhiều hơn mình trước đây không thường tiếp xúc, hoặc là không thường chú ý vấn đề. Cấp đoạt thương lộ trộm cấp tự nhiên là đáng ghét, cũng có thể chịu đến công chính thẩm phán nhưng là bọn họ ở trong không ít người nguyên vốn cũng không qua chỉ là bình thường bình dân chỉ là bởi vì đắc tội rồi địa phương quý tộc hoặc là chịu đến không công chính đãi ngộ lúc này mới không thể không xa xứ cuối cùng không thể không làm ra chuyện như vậy xác thực đây cũng không phải là là vì những tê hát nay trộm cướp tội giải vây lý do nhưng là tại sao chỉ có bọn họ được xử phạt đây nát ra đã không chỉ một lần gặp qua cảnh tượng tương tự những kêu đạo tặc trào phúng thậm chí phẫn nộ miệt thị bọn họ lớn tiếng gầm lên chính mình cũng bất quá là quý tộc chó săn thậm chí có mấy người phẫn nộ miệng ra khinh nhẫn lời nói Cho rằng thần minh căn bản cũng không có như thần điện tuyên dương như vậy công bằng công chính đối xử mỗi người. Xem ra các ngươi thần minh cũng như thế dựa vào quý tộc cung phụng ở sống qua mà. Đối mặt cái này dạng trào phúng, nếu như là trước đây. Như vậy nạt dạ chỉ có thể nổi trận lôi đình đem trách cứ là tiết thần chi đồ. nhưng là hiện tại, đối mặt cái này dạng chỉ trích, nàng chỉ có thể không có gì để nói. Xác thực, nếu như là giã ngoại sơn tặc trộm cướp tập kích đội bơn, bắt cóc cô gái, như vậy bọn họ xác thực sẽ bị tóm lên đến, sau đó tiếp thu thẩm phán nhưng là khi những quý tộc kia đi đánh đập bình dân, đối với mình phía dưới lĩnh dân tùy ý làm vậy lúc, bọn họ nhưng cái gì đều không làm được. đã từng có một cái cô gái xinh đẹp bị một tên nam tước vừa ý, mà vì để tránh cho đối phương dây dưa, nàng không thể không chạy đến thần điện tìm kiếm che chở. cuối cùng đối phương nhếp tại thánh đường giáo đoàn uy nghiêm, không có trực tỷ hệ, bê sông vào bắt người. thế nhưng cái kia thẹn quá thành giận nam tước nhưng bởi vì chính mình không thể đạt đến mục đích, một cây đốt tiêu hủy cô gái kia nhà, làm cho cả nhà của nàng mọi người chôn thây ở trong biển lửa. điều này làm cho cô gái bi thương gần chết nàng đã từng thỉnh cầu nạt giả vì chính mình báo thù mà phẫn nộ thánh kỵ sĩ cũng xác thực tìm tới giáo chủ hy vọng hắn có thể chủ trì công bằng cùng chính nghĩa thế nhưng cuối cùng đối phương nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ nói cho nàng thánh đường giáo đoàn không thể nhúng tay địa phương quý tộc sự vụ bởi vì như vậy sẽ đưa tới rất nghiêm trọng chính trị tranh cãi điều này làm cho nạt giả tức giận không thôi nhưng lại bó tay hết cách cuối cùng người phụ nữ kia tuyệt vọng rời đi thần điện khi nạt giả lại một lần nữa nhìn thấy nàng lúc nàng đã bởi vì nỗ lực ám sát nam tức kia mà bị treo cổ ở trên quảng trường cái kia nhưng là một cái dáng vóc tiểu tụy tín đồ thế nhưng tại sao nàng sẽ phải chịu đối xử như vậy đây tại sao ngự trị ở chúng sinh bên trên thần minh nhưng khuất phục tại thế tục quyền lực ta không hiểu đây là tại sao thánh đường giáo đoàn tại sao muốn rời xa thế tục quyền lực mà chúng ta chủ trì công bằng cùng chính nghĩa nếu như không thể soi sáng ở mỗi một cái tín đồ trên người như vậy thì có ý nghĩa gì chứ xác thực không ý nghĩa gì đối mặt với nạt ra hỏi dò, gian rất thẳng thắn đưa ra trả lời đây chính là hiện thực nạt ra tiểu thư cái gọi là công bằng chính nghĩa đều chẳng qua là so ra, đả kích trục cướp tiêu diệt tội ác tự nhiên là chính nghĩa cử chỉ buôn bán mê huyễn dược tề người sẽ gặp đến trừng phạt trộm cắp người cũng sẽ bị tóm lấy thẩm phán giết người đến mạng những thứ này bất quá đều là giữ gìn trật tự một phần người xem những kia lập ra pháp quy quý tộc có mấy cái thờ phụng công bằng chính nghĩa pháp quy đầu tiên phải bảo vệ đều là lợi ích của chính mình cấm chỉ trộm cắp là vì để tránh cho chính mình khổ cực kiếm lời đến tiền tài bị người khác tiện tay thuận đi mà cấm chỉ giết người tự nhiên cũng là vì để tránh cho chính mình cai trị dưới linh dân hoảng sợ không chịu nổi một ngày tàn sát lẫn nhau đến thời điểm m Mọi người chết sạch, bọn họ còn thống trị ai đi? Mà mọi người sợ dĩ tuân thủ những thứ này pháp luật, cũng là bởi vì những thứ này pháp luật bảo vệ lợi ích của bọn họ, khiến cho bọn họ không cần đi ở trên đường cái lo lắng sẽ bị người một chiêu kiếm chém chết, cũng không cần lo lắng về đến nhà phát hiện nhà chỉ có bốn bức tường. Nói tới chỗ này, gian cười lạnh một tiếng. Quý tộc vì sao lại đi đả kích những kia tiêu thụ thuốc gây hào giác người? Chẳng lẽ bọn họ thật sự cho rằng cái kia không phải vật gì tốt? Nát dạ tiểu thư, ngươi giống như ta rõ ràng, trong quý tộc không ít người đều yêu thích món đồ này, bọn họ yêu thích tìm kiếm kích thích thế nhưng cũng không biểu hiện bọn họ sẽ đối với chuyện này lòng dạ mềm yếu. Tại sao? Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ có tiền, có quyền lực, có thời gian đi hưởng thụ những thứ này. Thế nhưng những nông phu kia, thợ rèn, lang thang hán chỗ nào đến tiền hưởng thụ những thứ đồ này. Một khi bọn họ hút thuốc gây hào giác, như vậy vì thứ này, bọn họ liền có thể sẽ không đi công việc nghiêm túc, mà là đi trộm, đi cướp, cuối cùng đem làm hỏng bét, mà một cái không cách nào bình thường hoạt động. Lãnh địa, cuối cùng tổn hại vẫn là thống trị bọn họ lãnh chúa lợi ích. Vì lẽ đó bọn họ mới sẽ nghiêm ngặt khống chế cùng đả kích những thứ đồ này vì lẽ đó thẳng thắn tôi nói gian hai tay mở ra xem ra đến bây giờ các người thánh kỵ sĩ xác thực không nhân vật gì giá trị người xem các ngươi luôn mồm luôn miệng vì công bằng chính nghĩa cùng chân lý mà chiến nhưng những việc làm cùng quý tộc những thứ kia an đội cùng với tư binh kỳ thực xê xích không nhiều khác biệt duy nhất chính là những kêu bình dân ít nhất sẽ không lo lắng thánh kỵ sĩ sẽ nhờ đó hướng về bọn họ muốn hối lộ thôi không phải ta nói pasus đến hiện tại vẫn không có một tòa thần điện cũng không có một cái thánh kỵ sĩ ở bên trong chủ trì công bằng chính nghĩa thế nhưng ta lãnh địa vẫn như cũ hài hòa có thứ tự Bởi vậy dưới cái nhìn của ta các ngươi vẫn không có thần quan đến hữu dụng, ít nhất thần quan vẫn có thể khẩn cầu mưa xuống hoặc là năm sau được mùa đây. Có thể, nhưng là, nghe được gian nói chuyện, đặt ra bản năng mở miệng phản bác. Nhưng là thần minh có thể nhắm thẳng vào nhân tâm, chúng ta có thể nhìn thấu đối phương lời nói dối bên dưới chân tướng. Cho nên, đối với chuyện này, gian căn bản khinh thường một chiếu cố. giả như một cái quốc gia quý tộc giết người. Liền coi như các ngươi có thể chỉ trích hắn đang nói dối lại có thể thế nào chẳng lẽ các ngươi chân thực chi nhãn vẫn có thể vọt tới nhân ra trong nhà đi đem đối phương trói lại đến đưa lên đài hành hình hay hoặc là tom có thể một đạo lôi đi xuống đem đối phương đánh chết tin tưởng ta hắn ít nhất có thể sống đến chết già xuống địa ngục coi như là xuống địa ngục cũng là hắn nuôi dưỡng tuổi thọ chuyện sau đó a nghe được gian trào phúng nặt ra nắm chặt nắm đấm cắn môi lòng tràn đầy không cam lòng nhưng không có cách nào nói cái gì bởi vì gian nói chính là sự thực những tiên tội ác đầy trời quý tộc cũng sẽ không gặp phải thiết khiển bọn họ sẽ tiếp tục nữa mãi đến tận có một ngày báo ứng tuần hoàn rơi vào ở chính bọn hắn trên người. Nhưng là cái này có ý nghĩa gì đây? Một cái giết người như ngoế đao phủ cuối cùng bởi vì bệnh nặng chết đi, thế nhưng ở hắn trước khi chết, không phải cũng giết càng nhiều người sao? Giả như có thể ở ban đầu liền ngăn cản đối phương, như vậy căn bản cũng không cần nhiều như vậy sinh mệnh hy sinh chính mình. Nhưng là, ta muốn thay đổi tất cả những thứ này. Gian tiên sinh, ta cho rằng hiện tại tất cả những thứ này là sai ngộ, nhưng là ta không biết nên làm như thế nào. Đây chính là kiện chuyện vô cùng nguy hiểm a. Nghe được nạt giạ nói chuyện, Daniel mắt lại sau đó một phần ý cười từ trong mắt của hắn loay qua bất quá ta có thể cảm nhận được nạt dạ tiểu thư quyết tâm của ngươi nếu như muốn lời của ta nói như vậy liền từ thay đổi bắt đầu làm lên làm sao thay đổi nghe đến đó nạt dạ mê hoặc ngẩng đầu lên nhìn hướng về gian mà đối mặt với ánh mắt của nàng gian gật gật đầu không sai thay đổi cái này mục nát không đúng thế giới cùng với những kia không chịu nổi quy tắc ngươi tin không nạt dạ tiểu thư phía trên thế giới này người người sinh mà bình đẳng công chính tự do dân chủ Đây mới là chúng ta cần theo đuổi vẻ đẹp tồn tại, không phải sao? Những người dân mà không phải quý tộc đến quyết định một cái quốc gia vận mệnh, do chính bọn hắn tới chọn chọn có cao thượng danh vọng người thống trị, quý tộc không lại được hưởng đặc quyền, bọn họ phạm tội đồng dạng cần phải bị xử phạt. Làm sao? Lẽ nào ngươi không hy vọng như vậy một thế giới đến sao? Mà làm cái này thánh đường giáo đoàn, làm cái này thánh kỵ sĩ, ngươi sẽ vì này làm được gì đây? Do nhân dân chính mình tới chọn chọn người thống trị. Nặt dạ trong mắt hảo quang càng ngày càng chói mắt, nàng nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, trong miệng tự lẩm bẩm lặp lại ra nói: Tự do. Dân chủ. Ngoài cửa sổ như trước là đen kịt một màu, thế nhưng ở trong mắt Nạt ra, nàng tựa hồ đã tìm tới cái kia chàn trói mắt chỉ đường ngọn đèn sáng. Chương trình ủng hộ thương hiệu viện của Tàng thư viện. Chương 393, vĩnh dạ con đường, ít. Đối với Nạt ra nhắc nhở, gian chỉ là điểm đến với thôi. Hắn biết mình không thích hợp nói quá nhiều, thế nhưng hắn tin tưởng, chỉ là chính mình ném ra đi những thứ này mỗi nhử, cũng đủ để cho Nạt ra mắc câu. Đây chính là phía trên thế giới này trí mạng nhất ma túy, hầu như không có ai có thể xa cách chúng nó mê hoặc, có lúc, một cái vĩ đại thiện lương mà chính nghĩa mục tiêu tương tự có thể tạo thành ma quỷ đám người thích nghe ngóng tử vong cùng khủng bố mà cái này chính là trước mắt gian cần thông qua nạt dạ tới làm đến nguyên bản tại lúc trước gian ngợi nạt dạ chẳng qua là vì mê hoặc nàng tiến một bước xa đoạn thế nhưng ở khi hắn nghe xong nạt dạ sâu trong nội tâm nghi ngờ sau khi gian liền lập tức thay đổi chủ ý bởi vì hắn phát hiện nếu như nạt dạ có thể vẫn như vậy kiên tê giờ ỉ xa xa so với bình thường xa đoạn càng hữu dụng trên thực tế hắn đã có một cái ý nghĩ nếu như kế hoạch thỏa đáng như vậy gian chắc chắn để thánh đường giáo đoàn cái này ở lần thứ nhất thiên địa đại chiến sau khi tồn tại tổ chức triệt để hủy hoại trong một ngày. bất quá tâm gấp ăn không được nhiệt độ phụ chuyện này muốn làm cũng đến chờ giải quyết phiền toái trước mắt lại đi làm. vì vậy đối với nạt dạ truy hỏi gian chỉ là giam ba câu đổi rồi nàng dù sao những câu nói này kỳ thực không quá thích hợp hắn loại thân phận này tới nói thế nhưng gian nhưng từ nạt dạ lời giải thích bên trong phát hiện thánh đường giáo đoàn một cái nhược điểm chí mạng đây đối với gian tới nói cũng đã đầy đủ. mà trước mắt chuyện quan trọng nhất tự nhiên vẫn là tìm kiếm cái kia tên là vạn dội nạt nữ hải. đi ngang qua một buổi tối nghỉ ngơi sau khi rất nhanh. Dọn sơn liền đem mọi người triệu tập lên. Tuy rằng sắc mặt hắn tương đương khó coi, bất quá đang đối mặt những người khác lúc, Dọn sơn vẫn là biểu hiện ra mười phần tự tin. Ta nghĩ trải qua trước chiến đấu, mọi người đối với Hàn Bang Thành tình huống hẳn là cũng đã có hiểu biết. Như vậy tiếp đó cũng nên là chúng ta tiến hành chính mình nhiệm vụ lúc. Ta nghĩ mọi người đã biết, lần này Thánh Đường Phái chúng ta đi tới Hàn Băng Thành, vì chính là tìm kiếm một cái tên là Vạn Dô Nạ Nữ Hải, nàng có chừng 14, 15 tuổi, là nữ Thủy Thần thần quan. Nói tới chỗ này, Dọn sơn khoát tay áo một cái, ra hiệu những người khác trước tiên không cần nói chuyện. Mà ta có thể nói cho các ngươi chỉ có những thứ này, bởi vì coi như là ta, cũng không rõ ràng liên quan với vị tiểu thư này tình huống cụ thể. Cũng không hiểu tại sao muốn chúng ta tới cứu nàng, ta chỉ có thể tiết lộ một điểm, đó chính là mệnh lệnh này là trung xu giáo chủ đoàn trực tiếp tê. Duyên đạt. Ta nghĩ, các vị hẳn là rõ ràng điều này đại biểu cái gì. Nghe đến đó, những người khác trong lúc nhất thời cũng là nghị luận sôi nổi. Ngoại trừ gian ở ngoài, bọn họ ở trong không ít người kỳ thực cũng không rõ ràng nguyên do trong đó, bây giờ nghe nói mệnh lệnh này lại đến từ trung su giáo chủ đoàn phàm là chỉ cần đối với thánh đường giáo đoàn cơ cấu hơi có chút quen biết đều hiểu điều này đại biểu cái gì chớ đừng nói chi là trước mắt ở đây đều thuộc về cao tầng nhân sĩ tự nhiên càng hiểu cái này hàm nghĩa trong đó bất quá vừa lúc đó cắt tơ lại là giơ lên tay của chính mình ta nói giòn sần kỵ sĩ si à mọi người chúng ta cũng đã biết mệnh lệnh này xác thực rất trọng yếu như vậy kế tiếp ngươi ít nhất hẳn là nói cho chúng ta đi chỗ nào tìm đi hàn băng thành lớn như vậy thật muốn mọi người xối ba tấp đất tới nói vậy chúng ta lại làm không được nghe được cắt tơ nói chuyện những người khác nhất thời cũng là gật gật đầu đặc biệt những pháp sư kia bọn họ nguyên bản liền chán ghét lao động trên tay nếu như thật làm cho những pháp sư này theo những người mạo hiểm đi đem hàn băng thành lật cái lộn trồng vó lên trời cái kia so với muốn bọn họ mệnh còn nhượng bọn họ cảm thấy thống khổ điểm này xin các vị yên tâm thánh đường giáo đoàn đối với chuyện này đã sớm chuẩn bị đúng như dự đoán dọn sân nói ra một câu mọi người trong dự liệu nếu như hắn dám nói một câu mọi người bằng vận khí đi chạm cái kia nói không chắc ngay lập tức sẽ muốn tạo phản mà liếc mắt nhìn phản ứng của mọi người dọn sân cũng không nói thêm gì mà là rất nhanh khoát tay háo một cái rất nhanh liên nhìn thấy phía sau hắn ba cái thần quan đi ra hướng về mọi người biểu diễn một thoáng trong tay bọn họ quần trượng đây là thứ độ gì nhìn thấy cái này thanh quần trượng những người khác hai mặt nhìn nhau không biết những thứ này thần côn tỏ ra lại là cái nào một bộ bất quá dọn sần cũng không có khiêu chiến mọi người kiên trì ý tứ mà là tiếp tục mở miệng nói xin các vị yên tâm chúng ta thần quan có thể thông qua cái này bí ngân quần trượng cảm nhận được vị tiểu thư kia tồn tại chỉ cần nàng vẫn còn đang hàn băng thành bên trong chúng ta liền có thể tìm tới một cái đại thể phương hướng chỉ cần theo cái phương hướng này đi tìm nhiều như vậy nửa liền có thể tìm tới vị kia thần quan tiểu thư, thì ra là như vậy. nghe đến đó, mọi người lúc này mới gật gật đầu. bất quá cũng là cắt tơ những người mạo hiểm này một mặt mù tịt không biết dáng vẻ, mà gian nhưng vẻ mặt hơi động. hắn nhíu mày, nhìn lướt qua này ba cái thần quan mặc trường bảo, nhìn thấy phía trên may thủy thần phù sau khi, hắn híp mắt lại, lóe qua một đạo tinh quang. chẳng lẽ nói, đây chính là trong truyền thuyết bí ngân quyền trượng? gian tiên sinh lại biết, nghe được gian hỏi dò, giò, dọn sần cũng là không khỏi lấy làm kinh hãi. phải biết hắn cũng là trước khi đi mới biết vật này tồn tại thế nhưng không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt này yêu nghiệt như thế chỉ là liếc mắt nhìn lại cũng đã đoán được chân tướng trong đó mà giờ khác này cái kia mấy cái cao cấp pháp sư nghe được gian hỏi giò cũng là cùng nhau xứng sở sau đó nhìn hướng về này ba cái thần quan trong ánh mắt cũng là tràn ngập khiếp sợ cùng không thể tin tưởng bí ngân quyền trượng thuộc về thượng cổ kỳ vật một trong nó là nữ thủy thần lạ vịt nhỉ tín vật ngoại trừ nắm giữ này quyền trượng người tất nhiên có thể thao túng thủy nguyên tố loại này chuyện đương nhiên năng lực ở ngoài nhất là người nói chuyện say xưa chính là bí ngân quyền trượng một cái khác năng lực vận mệnh phản xạ ở siêu việt nhân thần giới hạn sau khi pháp sư có thể vượt qua trở ngại trực tiếp tiến vào thứ bảy giới vận mệnh thế giới biết quá khứ tương lai mà thần quan thì lại có thể thông qua bí ngân quyền trượng triển khai mặt kính nước thông qua phản xạ hình chiếu để đạt tới tương tự hiệu quả dùng thông tục một chút tới nói tới nói bí ngân quyền trượng chính là thanh chức người chuyên dụng tiên đoán hệ pháp trượng chỉ có nữ thủy th ân thanh kính tín đồ cùng thần quan mới có thể kích hoạt trong đó lực lượng pháp sư liền không cái này hy vọng đương nhiên bởi vì hình chiếu vì lẽ đó coi như cho gọi ra mặt kính nước Nội dung của nó cũng xa không thể so trực tiếp tiến vào thứ bảy giới đi tìm tòi tương lai có vẻ rõ ràng, thậm chí tiên đoán sẽ có vẻ hơi mơ hồ không rõ. Bất quá làm cái này làm đồ dùng tới nói, hiệu quả cũng coi như là không sai. Bất quá Dọn Sân hiển nhiên không có hứng thú cho mọi người giải thích, huống chi nơi này nếu có người biết, như vậy cũng không cần lãng phí thời gian của hắn. Vì lẽ đó hắn vung tay lên, rất nhanh, nhìn thấy Dọn Sẩn kỵ sĩ trưởng động tác sau khi, này ba cái thần quan liền đi lên phía trước, hình thành rồi một hình tam giác đang đứng vị, đứng lại ở trong đại sảnh, sau đó lên thật cao trong tay quyển tiếp theo bắt đầu thấp giọng nghiệm lên cầu khẩn tử này tiểu tử món đồ kia thật sự có ngươi nói như vậy linh nghiệm nhìn này ba cái vịnh sướng thần quan các tơ đưa tay ra chọc chọc gian sau đó thấp giọng mở miệng dò hỏi hắn vừa nay đã nhỏ giọng hỏi do qua gian đối với chuyện này gian cũng không có giải thích quá mức tỉ mỉ chỉ nói đây là một loại có thể dùng đến tiên đoán cùng tìm kiếm những người khác vị trí thượng cổ kỳ vật còn càng nhiều hắn sẽ không có nói rồi dù sao cùng những thứ này chữ lớn không nhận ra mấy cái người mạo hiểm giải thích bảy giới cao thâm như vậy vấn đề quả thực thật giống như cho học sinh tiểu học trên cao đẳng hàm số Như vậy mất công sức không có kết quả tốt, sự tình Gian khẳng định là không làm. Không kém bao nhiêu đâu. Đối với Cắt Tơ hỏi dò, Gian chỉ là gật gật đầu, không nói thêm gì. Ngược lại, mắt hắn híp lại, nhìn chăm chú trước mắt nghi thức hiện trường. Tuy rằng nhìn bề ngoài Gian tương đương tỉnh táo thế, nhưng trên thực tế hắn giờ phút này có vẻ phi thường kinh ngạc. Phải biết nước cảnh giới hình chiếu có thể tìm kiếm có thể tuyệt đối không phải là người thường, mà là trên trời những chiếu dọi đó mắt bình tinh, thủy kính dù sao cũng là vận mệnh thế giới hình chiếu. Thật giống như khi ngươi nhìn kỹ bên rộng trên mặt nước chiếu dọi ra cũng là sáng ngợi mặt trăng cùng những tia nhất sáng tinh thần như thế có thể có tư cách bị thủy kính phản chiếu đi ra tất nhiên sẽ là một viên trói mắt minh tinh mà thánh đường giáo đoàn lại sẽ nắm món đồ này đến tìm kiếm cái kia gọi vạn dô nạn nữ hải chẳng lẽ nàng ngày sau số mệnh an bài sẽ trở thành đại nhân vật gì hay sao ngay khi gian suy tư lúc nghi thức cũng đã tới kết thúc rồi chỉ thấy này ba cái thần quan cùng kêu lên hô lớn tiếp theo giơ lên trong tay quần trượng rất nhanh sau một khắc một vòng lưu động trong suốt nước suối liền như vậy bỗng dưng hiện lên lơ lửng giữa không chúng không ngừng mở rộng chỉ là thời gian ngáy mắt, cái kia chạy xuôi, lóe lên điểm điểm ánh sáng thủy kính liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sau đó liền thấy bên trong gợn nước động hơi động, sau một khắc, toàn bộ mặt kính nước nhất thời trở nên đen kịt một màu. Ngay sau đó, từng hình ảnh cảnh tượng nhanh chóng từ bên trong loại qua. Vậy thì tốt như là trong phim ảnh quan sát ống kính như thế, mọi người ban đầu chỉ có thể nhìn thấy đầy trời bạch tuyết, sau đó hình ảnh hướng phía dưới kéo đi, rất nhanh, trong bóng tối Hàn băng thành liền như vậy xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Tiếp theo ống kính theo đen nhánh đường phố một đường về phía trước, đang lấp lánh quang huy chân thực chi nhan giáo đường nơi dừng lại một thoáng. Phảng phất là đang xác định vị trí của bọn họ, sau đó chỉ thấy nó bỗng nhiên xoay một cái, nhanh chóng hướng về mặt khác một bên chuyển đi. Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người là trận to hai mắt, cẩn thận nhìn chăm chú hình ảnh. Dù sao đây mới là bọn họ đi tới nơi này mục đích chủ yếu, chỉ có điều làm cho tất cả mọi người giật mình chính là ông kính ở chuyển qua ba cái đường phố rộng rãi sau khi, bỗng nhiên lóe lên hướng phía dưới, sau đó thật giống là tiến vào cái gì miếng vải đen rét đậm đường hầm bên trong, trong lúc nhất thời thậm chí cái gì đều không nhìn thấy. Mà mọi người ở đây cho là pháp thuật này có phải là xảy ra vấn đề gì lúc? chỉ thấy bọn họ trước mắt lần thứ hai loay lên sau một khắc một cái rộng rãi lòng đất chỗ trống liền như vậy bày ra ở trước mặt mọi người xuyên thấu qua trên vách động phát sáng thực vật bọn họ thậm chí có thể lúc gần lúc hiện nhìn thấy trong hang động bày ra thần tre ngay sau đó ống kính rút ngắn một cái cuộn thành một đoàn thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn liền như vậy hiện lên ở trước mặt mọi người thế nhưng vẫn không có chờ mọi người cẩn thận quan sát một thoáng đối phương hình dạng trước mắt chính là tối xâm lại sau một khắc cái kia lơ lửng giữa không trung nước cảnh giới mặt nhất thời mất đi thần lực giằng buộc hóa thành bình thường nhất dòng nước ào ào rơi trên mặt đất cũng không có phản ứng xem tới đây gian cùng cắt không khỏi đối diện một chút xem ra bọn họ đã xác định chỗ cần đến nơi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 394, thủy lam tinh thần y thật không biết chúng ta còn muốn đi bao lâu cắt vô vô trước mặt bay lượn hoa tuyết nếu mày nhìn hướng về trước mắt đen nhánh đường phố ở thông qua mặt kính nước xác định bé gái kia phương vị sau khi còn lại tự nhiên chính là xác định hành động con đường may mắn chính là ở đến người trong bao gồm nạt dạ ở bên trong có 3 người đều đã từng từng tới hàn băng thành bởi vậy bọn họ căn cứ trước mặt kính nước phản chiếu hình vẽ rất nhanh sẽ đến ra vị trí của đối phương hẳn là ở phố lớn đầu đường thế nhưng liên quan với cái kia sau khi con đường nhưng không ai có thể nói rõ ràng tuy rằng từ hình ảnh đến xem cái kia tựa hồ là một cái hướng phía dưới lối đi nhưng là thủ tín nhân phố lớn đối với nạt giả nhóm người tới nói cũng chỉ là biết nơi này bọn họ cái này lại không phải chơi giờ tờ gờ trò chơi y vẫn có thể công khai hướng tới nhà người khác bên trong đi xoay loạn đồ vật bất quá mọi người thương lượng một chút cho rằng nơi đó hẳn là có cái gì địa đạo hoặc là mật đạo nếu không mặt kính nước là sẽ không dùng phương thức này cho bọn họ nhắc nhở thế nhưng bất kể nói thế nào có phương hướng là việc tốt thủ tín nhân phố lớn khoảng cách thần điện không xa bởi vậy cuối cùng mọi người quyết định binh chia làm hai đường trong đó một đội trước đi tìm bé gái kia một đội khác ở lại giữ thần điện để tránh cho xảy ra bất trắc đương nhiên xuất ngoại cái này một đội thực lực nhất định phải tương đương mạnh mẽ hơn nữa phải có có thể chống đỡ bên ngoài những kia tinh thần nguyền rủa năng lực ở tiến vào hoang dã mấy ngày nay tới nay mọi người đã không sai biệt lắm rõ ràng loại kia nguyền rủa là chuyện gì xảy ra mặc dù nói tiêu trừ chúng nó hiển nhiên là ý nghĩ kỳ lạ thế nhưng cũng không phải không có biện pháp chút nào Tỷ như những pháp sư kia liền đủng có thể trung hòa tinh thần hệ công kích ma pháp đạo cụ, mà các thánh kỵ sĩ cũng có tâm linh thánh luôn đến ổn định tâm trí. Còn các tơ nhóm người, tuy rằng không có tốt như vậy kỹ năng và đặc tính, bất quá dọn sần cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Hán dụng thần cánh chiến kỳ cho mọi người cho một cái thần ý chúc phúc. Cứ như vậy chỉ cần cánh thần chiến kỳ sẽ không bị hủy diệt, như vậy gây ở trên người mọi người chúc phúc thì sẽ không biến mất. Mà có những thứ này chúc phúc sau khi bọn họ cũng có thể hưởng thụ đến cùng ở cánh thần cờ xí che chở cho lúc đồng dạng chức năng. Thật không hổ là thần khí cái này tác dụng quả nhiên không phải nắp nếu như không có cái này cho chơi nói vậy bọn họ ở hàn băng thành muốn hành động liền khó khăn hơn nhiều khi chiếm được cánh thần cờ xí chúc phúc sau khi mọi người liền binh chia làm hai đường xuất phát trong đó ra ngoài cái này một đội do cắt tơ dẫn đầu ngoại trừ mấy cái người mạo hiểm ở ngoài gian cùng nạt dạ cũng gia nhập trong đó gian thực lực không cần mà nạt dạ thì lại là bởi vì quen thuộc tình huống dù sao nàng cũng đã từng tới hàn băng thành hơn nữa ở đây ở lại một quãng thời gian dù sao cũng hơn những người khác hiểu thêm một ít tình huống của nơi này cho tới lưu lại người tự nhiên chính là dọn sân cùng mấy người kia còn có chính là đại nạ ít cùng Linh. đại nạ ít không thích ra ngoài cũng lời chạy tới chạy lui chính mình chỉ là nắm quyển sách cả ngày nút ở trong xe ngựa không rời mắt bởi vậy ở gian nhắc lên chuyện này lúc nàng cũng chỉ là gật gật đầu cũng không nói thêm gì mà dọn sân đối với chuyện này cũng không có phản đối nhất là đại nạ ít dù sao cũng là nữ sĩ về tình về lý cũng không thích hợp làm cho nàng gia nhập tiên phong đội thứ hai vị tiểu thư này dù sao cũng là truyền kỳ điên phong vạn nhất gặp phải phiền phái gì Có nàng ở cũng hầu như là để người yên lòng một ít. Chỉ có điều để gian kinh ngạc chính là, cái kia gọi bạ tỷ người trẻ tuổi đang do dự chỉ chốc lát sau, lại cũng chủ động yêu cầu gia nhập tìm vào đội, điều này làm cho gian cùng cắt tơ đều là khá là bất ngờ. Tại ở chung cái này vài ngày sau, bọn họ cũng đã biết bạ tỷ cùng bọn họ không giống nhau lắm, người trẻ tuổi này là thụ vân quý tộc đời sau, thế nhưng thực lực của bản thân cũng bất quá là tình anh đẳng cấp. Bất quá hắn ở chế tạo ma đạo khí cùng luyện kim vật phẩm phương diện đúng là rất có thiên phú ít nhất trên người hắn cái này một thân trang bị chất lên thành đống đối phó một cái đại sư điên phong kẻ địch không thành vấn đề. đương nhiên, chuyên kỳ lĩnh vực đó chính là một chuyện khác. Bà tỷ thuộc về loại kia thuần túy học giả, yêu thích tiến hành nghiên cứu phát minh sáng tạo, thế nhưng là không hiểu được làm sao đem chuyển hóa thành tính thực chất lợi ích, cuối cùng dẫn đến miệng ăn núi lở, chờ hắn phát hiện không ổn lúc đã là nhà chỉ có bốn bức tường đẳng cấp, còn tiếp tục như vậy không cần nói làm thí nghiệm, liền ngay cả ăn cơm cũng thành vấn đề, thậm chí còn ghi nợ một số lớn nợ bên ngoài, vì để tránh cho bị người gô lên cục đã chìm đến trong biển. Hắn lúc này mới nhắm mắt gia nhập lần này điều tra đoàn nói trắng ra chính là bạ tỷ cũng là hướng về phía phong thường đi cũng chính vì như thế gian cùng cắt tơ đều cho rằng người trẻ tuổi này kỳ thực không thế nào sẽ đối với chiến đấu cảm thấy hứng thú hơn nữa hắn lại không phải thuần túy người mạo hiểm dựa theo đạo lý tới nói ở tại trong doanh địa mới là lựa chọn tốt nhất không nghĩ tới đối phương lại sẽ chọn chủ động gia nhập tìm tòi đội bất quá vậy cũng là hắn chuyện của chính mình nếu đồng ý đến như vậy tự nhiên không có lý do cự tuyệt hơn nữa không phải không thừa nhận người trẻ tuổi này phát minh một ít luyện kim trang bị vẫn là rất thú vị ngoài ra gia nhập tìm tòi đội còn có cái kia xuất quỷ nhập thần ảnh từ sát thủ nam cái này bán tinh linh sát thủ ở đoàn xe bên trong vẫn không có cái gì cảm giác tồn tại rất nhiều lúc mọi người cũng không biết hắn ở nơi nào làm những thứ gì có đến vài lần còn tưởng rằng hắn đã rơi đội kết quả nhóm người phản ứng lại lúc lại phát hiện cái này bán tinh linh lại không biết lúc nào yên lặng đi ở bên cạnh bọn họ tuy rằng tình huống như thế có chút kỳ quái bất quá đại đa số người cũng cũng quen lên rồi ngược lại là gian đối với cái này bán tinh linh có chút cảnh giác bởi vì hắn cảm giác nhạy cảm đến cái này bán tinh linh trên người tỏa ra một luồng quỷ dị mùi vị mùi vị này đối với gian tới nói cũng không xa lạ gì đó là ma tộc mùi vị cái này bán tinh linh tự nhiên không thể là ma tộc như vậy còn lại chính là hắn gần nhất tiếp xúc qua ma tộc khả năng này tuy rằng lấy noam sự tích tới nói có ma tộc đến tìm hắn để gây sự cũng không ngạc nhiên nhưng là ở trước mắt cái này thời tiết nhưng không có khả năng lắm như vậy càng có thể chính là noam cùng ma tộc trong lúc đó có giao dịch gì chỉ là không biết đối phương nhìn chằm chằm chính là cô bé kia vẫn là chính mình lãnh địa thế nhưng mặc kệ một loại nào gian cũng không thể cho phép hắn sống sót rời đi nơi này trên thực tế ở gian trong kế hoạch này con điều tra đoàn là cần đạt được thắng lợi nhưng chuyện đương nhiên vì thắng lợi bọn họ cần phải có hy sinh mới được mà gian hiện tại làm chính là ở bố trí quá trình này thủ tín nhân phố lớn ngay tại phía trước khúc quanh vừa lúc đó đi ở cắt tơ bên người nạt dạ cũng làm mở miệng nói dựa theo chúng ta ở mặt kính nước bên trong nhìn thấy cảnh tượng lối vào phụ cận hẳn là có một chỗ mật đạo mới đúng một mặt nói mọi người một mặt quay xem qua trước góc tường, rất nhanh một cái không tính rộng rãi đường phố liền như vậy xuất hiện ở trước mặt bọn họ là một tòa tín đồ thành thị Hàn băng thành ở quảng trường phân chia trên cũng không giống những thành thị khác như vậy rõ ràng. Trên thực tế trong thành phố này cũng không đặc biệt gì người có tiền, người có tiền phần lớn chú trọng vật chất hưởng thụ, như Hàn băng thành như vậy địa phương xa xôi, vật tư thiếu thốn, từ trên xuống dưới đều không tiện địa phương, hơi có chút tiền nhàn rỗi người đều sẽ không tới. Vì lẽ đó nơi này cũng không có gì tráng lệ kiến trúc, cơ bản đều là xây làm bằng đá phong ước. Thoạt nhìn không hề có sự khác biệt, thế nhưng khi mọi người hướng về bốn phía nhìn tới thì nhưng không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Gian đưa tay ra, rút ra bên hung hải lam long quang chỉ về phía trước sau một khắc chỉ nghe gió lạnh gào thét ngay sau đó bao trùm mặt đất tuyết động ngay lập tức sẽ thật giống là bị món đồ gì hấp dẫn như thế nhanh chóng rời đi đại địa tiếp theo ở cách đó không xa đầu phố xây hình thành rồi một đạo tuyết tưởng lộ ra mọi người dưới chân đen thùi đại địa không có mật đạo các tơ liếc mắt một cái trước mắt đại địa sau đó lắc lắc đầu truyền kỳ cường giả đều thị lực kinh người trước mặt kính nước bên trong cảnh tượng bọn họ hầu như là trong nháy mắt liền ghi vào trong đầu các tơ thậm chí có thể có thể xác định lúc đó hình ảnh chính là ở cái này phong ốc phía trước chuyển hướng bóng tối hắn thậm chí còn nhìn thấy khối này rách nát ván cửa trên vết chảy đều cùng trước mặt kính nước bên trong biểu hiện giống nhau như lúc thế nhưng nơi này không có thứ gì nguyên bản lúc trước bọn họ xem mặt kính nước lúc còn tưởng rằng nơi này khả năng có cái gì vết nước một loại đồ vật thế nhưng bây giờ nhìn lên tới nơi này không có thứ gì dưới chân đại điệu dày cộm nặng nghề thật thà ở ánh lửa chiếu rọi xuống cũng không nhìn thấy mảy may lỗ thủng cùng khẽ hở mà mặt khác một bên một cái thả ra xong cao cấp pháp thuật pháp sư cũng đối với bọn họ lắc lắc đầu ra hiệu bọn họ không tìm được món đồ gì đó chính là ở trong phòng chứng kiến pháp sư trả lời cắt nhún vai một cái, sau đó nhìn hướng về gian, mà nhận ra được cắt tơ ánh mắt, gian chỉ là khẽ mỉm cười, sau đó hắn liền xoay người hướng về bên cạnh nhà đá đi tới, trước mắt nhà đá cửa phòng có chút rách nát, gian đưa tay ra đẩy cửa phòng ra, rất nhanh, nương theo một tiếng gào thét tiếng vang, một cái màu đen quái vật liền như vậy từ trong bóng tối rôi ra móng vuốt hướng về gian đánh tới, đối với chuyện này gian liền không hề liếc mắt nhìn một chút, trong tay hải lam long quang lóe lên ánh bạc, dễ như ăn cháo liền đem từ ở giữa chém thành hai khúc, ngay sau đó đóng băng khí lạnh trong nháy mắt bạo phát, quái vật kia còn chưa kịp kêu rên cùng la lớn liền như vậy bị đông cứng thành khối băng hóa thành một mảnh vỡ rơi vào gian bên chân cũng không có động tĩnh gian liền nhìn đều không có nhìn bộ thi thể kia hắn chậm rãi đi vào gian phòng hướng về nhìn chung quanh nơi này là một cái điển hình khổ tu sĩ gian phòng đơn giản một mạc, ngoại trừ bàn đá ghế đá cùng ghế đá ở ngoài không có thứ gì gian trong ngoài quét một vòng cũng không có nhìn thấy bất kỳ không giống nhau địa phương bất quá cái này không làm khó được hắn chỉ thấy gian nhắm mắt lại sau đó một lần nữa mở ra rất nhanh một phần ánh sáng màu đỏ từ trong mắt hắn hiện lên Tạ ác ma nhãn khởi động sau một khắc tất cả chướng ngại ở gian trước biến mất không còn tâm tích con mắt của hắn xuyên qua dày cộm nặng nề tường đá chứng kiến ẩn giấu ở sau khi bí mật bầu trời đại địa cùng với cực lớn rộng rãi địa tầng đường hầm còn có gian cúi đầu nhìn dưới chân của chính mình sau đó hắn khỏe miệng hơi vểnh lên lộ ra một phần nụ cười lạnh như băng tìm tới chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương ba thủy lam tinh thần hai ở gian dưới chân một cái mật đạo có thể thấy rõ ràng mất đi dày cụm nặng nghề sàn nhà cùng mặt đất làm cái này che lấp, gian có thể rõ ràng nhìn thấy cái này điều mật đạo một đường hướng phía dưới kéo dài. Thoạt nhìn, cái này điều mật đạo tựa hồ là dẫn tới Hàn Băng Thành phía dưới một cái nào đó chỗ trống. Đối với chuyện này gian cũng không cảm thấy bất ngờ. Hàn Băng Thành ở vào ngọn núi đỉnh, như vậy phía dưới sẽ có mấy cái sơn động ngược lại cũng rất bình thường. Bất quá từ trước mắt cái này điều mật dấu vết của đạo đến xem, phía dưới hẳn là một cái tự nhiên hình thành hang động, mà không phải hoàn toàn do nhân công đào móc mà thành. Chỉ có điều, đến tận cùng là ai tìm tới cái này đều mật đạo đồng thời hơn nữa lợi dụng liền rất khó n y gian tiên sinh vừa lúc đó gian bên thai mặc đến rồi một thanh âm, hắn quay đầu nhìn tới chỉ thấy ở bên cạnh hắn bà ti chính gấp gáp bất an nhìn ký hắn tâm kia bởi vì gió lạnh mà đông có chút trên mặt tái nhợt hiện ra chính là cục xúc bất an vẻ mặt cái kia các tơ tiên sinh hỏi ngài có tìm được hay không món đồ gì bọn họ ở mặt khác một bên tiến hành rồi tìm tòi thế nhưng ngoại trừ quái vật ở ngoài không có thứ gì tìm tới ta chỗ này tựa hồ có phát hiện nghe được bà ti hỏi dò, gian gật gật đầu tiếp theo hắn nắm chặt kiếm trong tay trôi mũi kiếm chỉ đang đang đang gõ gõ trước mắt sàn nhà. Nếu như ta đoán không lầm, căn phòng này phía dưới tựa hồ có một cái mật đạo. Chỉ có điều ta không biết nên làm gì mở ra. Như vậy a? Nghe được gian trả lời, bạ ti gật gật đầu. Sau đó hắn do dự một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì tựa như mở miệng nói. Cái kia. Gian tiên sinh, có thể hay không để cho ta thử xem? Ngươi. Đối mặt với bà ti yêu cầu này, gian sững sờ một chút. Bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Tiếp theo gian mang theo nụ cười ý vị thông trường từ trên xuống dưới đánh giá một chút trước mắt người trẻ tuổi bà thì thoạt nhìn cũng bất quá chừng 20 mà gian so với cũng không lớn hơn mấy tuổi hay là bởi vì thời gian dài làm thí nghiệm không ra khỏi cửa duyên cớ người trẻ tuổi này thân thể so với đại đa số nam nhân đều muốn gầy yếu một ít Rộng lớn luyện kim pháp bảo bao bọc thân thể của hắn một con màu đen tóc ngắn tôn lên tấm kia có vẻ hơi âm nhu khuôn mặt giờ khác này chú ý tới gian ánh mắt bà thì hiển nhiên có chút bất an hắn như mày nhìn hướng về gian hiển nhiên cho rằng đối phương là đối với mình không yên lòng làm sao gian tiến sinh người không tin ta ta có thể nắm giữ hoa nhị sĩ hoàng gia hiệp hội ban phát tố chất sách ở công trình bằng gỗ kiến trúc cùng cơ quan phương diện nắm giữ rất thâm hậu trình độ không phải ta nói như vậy mật đạo trừ phi là đến từ thượng cổ truyền thừa bằng không là căn bản không thể làm khó ta nói tới chỗ này hắn tự hồ là để chứng minh chính mình nói chuyện như thế ngẩng đầu lên nhìn hướng về gian đắc ý ưỡng ngực mà nghe được hắn nói chuyện gian chỉ là nhún vai một cái được rồi như vậy phải xem ngươi rồi bà Tỷ tiên sinh đối với gian giọng nói bà Tỷ hiển nhiên tương đương bất mãn thế nhưng hắn cũng chỉ là trường gian một chút liền quay đầu đi mượn ma pháp hào quang bắt đầu cẩn thận quan sát trước mắt phòng ốc đến tiếp theo hắn từ trong tay háo lấy ra một cái tương tự thức kẻ như thế cấu kiện một mặt chuyển động phía trên khay tròn một mặt nhắm ngay trước mắt vách tường như là ở ra giấu cái gì mà ngay tại lúc này cutter và những người khác cũng bước nhanh đi vào này tiểu tử các ngươi bên này tình huống thế nào đi vào trong phòng cutter một mặt vỗ vỗ trên bả vai hoa tuyết một mặt nhìn hướng về gian lớn tiếng dò hỏi sau đó hắn nhìn thấy ở mặt trước bãi đặt món đồ gì bạ thì không khỏi sửng sốt một chút đây là cái gì quỷ Là như vậy, ta phát hiện phía dưới này rất có thể có một cái mật đạo, bà tỷ tiên sinh nói hắn mới có thể tìm ra mở ra cái này điều mật đạo biện pháp. Mật đạo? Ở đây. Nghe được gian trả lời, Catter nheo mắt lại, liếc mắt một cái bốn phía, rụt xuống con mắt. Có phiền thoái như vậy sao? Trực tiếp vạch ra mật đạo ở nơi này. Sau đó chúng ta đập ra một cái động đi vào không phải? Mới không phải chuyện dễ dàng như vậy. Nguyên bản bà tỷ chính ở chỗ này viết viết vẽ vẽ thật giống ở chắc tính là thứ gì, giờ khác này nghe thấy Catter trả lời, hắn cũng là tức giận xoay đầu lại nhìn chằm chằm sau đó mở miệng nói loại này mật đạo một loại như thế đều có bảo mật cơ chế giả như gặp ngoại lực thô bạo đối xử như vậy rất có thể gợi ra cơ quan liền động đến vào lúc ấy rất có thể trực tiếp tạo thành toàn bộ mật đạo tan vỡ cùng lún đến vào lúc ấy chẳng lẽ muốn chúng ta đào cái động chui vào hay sao cái này mà nghe được bà tỷ chất vấn cắt thơ có chút lúng túng chỉ cười cười cuối cùng vẫn là cũng không nói gì hắn cũng không phải không hiểu bà tỷ ý tứ huống chi thuật nghiệp có chuyên tấn công cơ quan học phương diện là bà tỷ sở trường đối phương ở phương diện này tự nhiên so với cắt có tư cách giờ khác này nghe bạn tì nói như vậy, các tơ tự nhiên cũng không tốt nói cái gì nữa, chỉ có thể nhún vai một cái. sau đó đứng ở bên cạnh cùng gian cùng nhau nhìn bạ tì ở bên kia bận rộn đến bận rộn đi. không phải không thừa nhận, ở phương diện này, bà tì xác thực ở phương diện này rất có thiên phú. ở những người khác xem ra, cái này bất quá là không thể bình thường hơn được nhà đá. thậm chí bởi ở nơi này chính là một cái tu sĩ, bởi vậy nơi này ngoại trừ chuẩn bị sinh sống vật tư ở ngoài cơ bản không có gì khác đồ vật. bởi vậy bắt đầu tìm kiếm ngược lại cũng thuận tiện đơn giản, nhưng là dưới cái nhìn của bọn họ nơi này ra những tia sinh hoạt nhu phẩm cần thiết ở ngoài vốn là không có thứ gì dưới tình huống như vậy thật sự sẽ có cái gì cơ quan sao? bất quá rất nhanh, bà tỷ liền có hành động chỉ thấy hắn ở chắc tính xong xuôi sau khi đầu tiên là hướng về phía vách tường gật gật đầu tiếp theo lúc này mới đi tới bên cạnh một bức tường đá một bên tiếp theo đưa tay ra một chút hướng về vách tường phía dưới sơ soạn. rất nhanh chỉ thấy bà tỷ tay liền theo ở một khối gạch đá trên tiếp theo hắn dùng sức nhấn một cái liền nhìn thấy khối này gạch đá nhất thời hướng về trong vách tường bộ lõm luôn xuống dưới ngay sau đó nương theo ầm ầm một trận tiếng vang rất nhanh, ở gian phòng một góc bên trong, dây cuộn nặng nề phiến đá chậm rãi hướng về bên cạnh mở ra, lộ ra nội bộ đen nhánh em u lối đi. nhìn thấy tình cảnh này, bạ tỷ trên nhất thời lộ ra nụ cười đắc ý mà ngay tại lúc này, đột nhiên, một vệt bóng đen từ bạ tỷ trước mắt lóe qua. Bá, một cái giống như trẻ con kích cỡ tương đương, có hai cái thon dài cánh tay quái vật đột nhiên liền như vậy từ lúc mở trong mật đạo trốn ra, nó thét lên giơ hai tay lên, hướng về bạ tỷ cuống họng lôi kéo đi qua. bất thình lình một màn nhất thời dọa người trẻ tuổi kia nhảy một cái, hắn bản năng về phía sau ngửa mặt lên nghĩ muốn né tránh tập kích của đối phương, thế nhưng là một cái bản thân thực lực chỉ có tinh anh đẳng cấp, hơn nữa chưa từng có cái gì kinh nghiệm thực chiến luyện kim thuật sư tới nói, muốn hắn né tránh như thế gần tập kích, thực sự là quá mức làm khó hắn một chút. Bất quá may mắn chính là, là một cái luyện kim thuật sư, trên người hắn trang bị cũng vào đúng lúc này phát huy ra sức mạnh mạnh mẽ, chỉ thấy từng đạo từng đạo vầng sáng trong nháy mắt từ hắn nhẫn cùng vòng thai trên bạo phát, hình thành rồi từng đạo từng đạo phòng hộ bình phong, chặn lại rồi quái vật kia tiến công. Ngay sau đó chỉ thấy quái vật kia va đầu vào quang chi bình phong trên, phát ra khàn giọng tiếng thét chói tai. Nó tấm kia thoạt nhìn như là khô héo trẻ con giống như khuôn mặt lạ như vậy giữ tợn khủng bố, từ trong miệng nhỏ xuống chất lỏng màu xanh biếc cũng là tanh hôi cực kỳ. Mà xem thấy mình một đòn không trúng, quái vật kia nhất thời xoay người giang hai cánh tay bỗng nhiên một phiến, như một con chim giống như hướng về phía những người khác bay qua. Cái tên này lại là biết bay. Nhìn thấy tình cảnh này, trong lúc nhất thời những người khác cũng là không khỏi rồn dập lui lại, tuy rằng lấy thực lực của bọn họ, giết chết cái này quái vật cũng không phải vấn đề gì thế nhưng ai biết món đồ này có thể hay không như trong thần điện những quái vật kia như thế giết sau khi chết sẽ tự bạo ra một đống nọc độc hoặc là khói độc phải biết nơi này nhưng là kiện chật hẹp gian phòng vạn nhất xuất hiện vấn đề như vậy như vậy ở trong phòng người một cái đều chạy không được mà ngay tại lúc này gian độc thủ nhìn quái vật kia con mắt của hắn hơi nhau lại tiếp theo sau một khắc hải làm lòng quang phảng phất có sinh mệnh giống như từ vỏ kiếm bên trong nhảy ra không chút do dự xuyên qua cái kia tiểu quái vật thân thể đưa nó đóng đinh ở trên vách tường mà đúng vào lúc này cái kia khô quát quái vật thi thể bỗng nhiên bắt đầu cổ trướng thoạt nhìn thật giống muốn nổ tung giống như vậy thế nhưng vẫn không có chờ nó lại có hành động một tầng mắt thường có thể thấy băng xương liền cấp tốc hiện lên cũng không lâu lắm liền đem cái này nho nhỏ quái vật triệt để băng nút lại chỉ nghe đùng một tiếng sau một khắc cái kia đông cứng quái vật thật giống như một tảng đá giống như rơi trên mặt đất cũng không có tiếng thở nữa hô tận đến giờ phút này cắt thơ mới thở phào nhẹ nhõm tiếp theo hắn mang theo vài phần trào phúng nhìn ngây ra đứng ở bên cạnh sắc mặt trắng bệnh đến bây giờ nhìn dáng vẻ vẫn không có phục hồi tinh thần lại bà ti cười hì hì. thật là lợi hại à bà thị tiên sinh Bất quá ta không thể không nói, là một cái người mạo hiểm, ngươi còn kém nhiều đây. Ngươi nghe được cắt Tơ chào phúng, bà thí lườm hắn một cái, cắn vào hàm răng nghị muốn nói cái gì, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn là mạnh mẽ dậm chân một cái, ngậm miệng cũng không nói gì. Nát Dạ cũng không có đi quan tâm trước mắt tình cảnh này, ngược lại nàng như mày, nhìn chăm chú quái vật kia thi thể, cùng còn lại quái vật, chỉ thấy giờ khắc này một đạo màu xanh ma lực quang huy từ quái vật trên người hiện lên, đợi đến quang huy biến mất sau khi, trước cái kia quỷ dị quái vật đã biến mất không thấy, thay vào đó nhưng là một cái gầy yếu trẻ con cái này xác thực là nhượng người cảm thấy không thoải mái một màn thế nhưng nạt dạ sát lại là có vẻ càng ngày càng nghiêm nghị nàng nhìn bộ thi thể kia lại nhìn mật đạo lối vào tiếp theo mọi người liền thấy cái này này nữ thanh kỵ sĩ rút ra trường kiếm tiếp theo liền không chút do dự vọt vào trong mật đạo làm sao nhìn thấy nạt dạ hành động những người khác cũng là sững sờ thế nhưng lập tức dồn dập phản ứng lại nơi này nhưng là một cái đào mạn mật đạo mà lại ở cái này điều đào mạng trong mật đạo cũng có như vậy quái vật liền nói do những quái vật này đã đâu đâu cũng có hơn nữa trước từ mặt kính nước bên trong nhìn thấy cái này điều mật đạo nhưng là dẫn tới cô gái kia nơi hang động nếu như nói trong mật đạo đều có quái vật như vậy cô gái kia hiển nhiên liền rất nguy hiểm rồi nghĩ tới đây mọi người cũng không chút do dự đi theo nạt dạ liền như vậy vọt vào trong mật đạo chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 396, thủy lam tinh thần 3. đen nhánh mật đạo tối tăm lại chật hẹp chỉ có thể chứa được một người đồng hành vóc người hơi hơi cao lớn một chút người đều nhất định phải túi đầu thông qua bất qua dưới mắt mọi người cũng không để ý những chuyện nhỏ nhặt này ở nạt dạ dẫn dắt đi bọn họ một đường chạy nhanh về phía trước, theo đen nhánh chật hẹp mật đạo hướng về hang động nơi sâu xa chạy đi. Cùng nạt ra dữ liệu như thế, dọc theo đường đi bọn họ gặp được đến nhiều lần tập kích. Những quái vật kia cũng cùng còn lại quái vật, ở chết rồi khôi phục thành nhân loại hình thái. Có thể thấy, bọn họ ở trong đại đa số đều là tín đồ, tình cờ cũng có mấy cô gái. Cái này hẳn là lúc trước dị biến phát sinh lúc chạy trốn tới trong mật đạo tị nạn đám người. Chỉ có điều từ về số lượng đến xem, những người này cũng không ít. Bởi vậy có thể kết luận đây cũng không phải là là một cái nào đó gia tộc, càng như là một cái nào đó đoàn thể bất quá dưới mắt mọi người cũng không có tâm tình đi quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này những quái vật này căn bản là không có cách ngăn cản bước chân của bọn họ cũng không có cách nào ngăn cản bọn họ tiếp tục tiến lên mà ở gian nhắc nhở xuống những người khác cũng tìm tới đối phó những quái vật này biện pháp tuy rằng bởi vì những quái vật này thiên kỳ bách quái vì lẽ đó bọn họ không cách nào nhận biết đối phương đến tuột cùng có thể hay không tự bạo thế nhưng chỉ cần đông lên liền không có vấn đề bởi vậy những kia cấp cao pháp sư rất nhanh sẽ cho mọi người vũ khí trên bám vào một tầng hàn băng chi nhận pháp thuật cứ như vậy bọn họ ở tiến công những quái vật kia đồng thời là có thể đem đông cứng mà bọn họ bản thân cũng có thể sử dụng tương tê tự pháp thuật còn những thánh kỵ sĩ đó nhưng là đi ở phía trước đảm nhiệm nổi lên khiên thị chức trách ngược lại bọn họ có thần thánh lực lượng che chở không có dễ dàng như vậy bị thương dưới chân con đường càng ngày càng chót vót nguyên bản về phía trước kéo dài mật đạo bắt đầu xoay tròn hướng phía dưới thoạt nhìn nơi này hẳn là đã từng là một cái mạch nước ngầm lưu dòng nước rội rửa xuống hình thành rồi như vậy một cái khéo đưa đầy lối đi đương nhiên nếu như là người bình thường ở nơi như thế này đã sớm không đứng thẳng được lăn xuống đi tới bất quá đối với cái này quần tinh anh nhân sĩ tôi nói chỉ cần không phải nhượng bọn họ ở vương góc 90 độ trên vách núi treo leo nhảy điệu đi cổ liền không hề áp lực thế nhưng nguy hiểm vẫn như cũ ở khắp mọi nơi chít chít mọi người ở đây theo mật đạo chuyển qua chỗ một lúc đông nhiên nương theo rít lên một tiếng sau một khắc một cái thoạt nhìn lớn lên thật giống hình người con nhện như thế quái vật liền thét lên từ trên trần địa đạo nhảy xuống thân thể của nó vẫn là nhân loại hình thái mà tay chân lại là dài dường như động vật chân đốt mà đầu thì lại thoạt nhìn càng như là ong mật loại hình côn trùng nhìn liền để người buồn nôn chỉ thấy nó không chút do dự nhào đi mở ra xèo xèo vang vọng một chút hơi thở lộ ra bên trong bén nhọn răng nhọn run run nhằm phía chính mình con ngồi. đáng ghét quái vật nhìn hướng mình đập tới quái vật nặt ra nổi giận gầm lên một tiếng giơ lên trong tay tấm khiên hướng lên trên một kháng sau một khắc chỉ thấy nương theo động tác của nàng một mặt càng thêm cực lớn màu vàng tấm khiên bông dương nhẹ lên che ở đầu kia hình người con nhẹ trước đưa nó đụng phải trở lại chỉ thấy quái vật kia liền như vậy tầng tầng va chạm ở trên tường đá trong lúc nhất thời thậm chí còn đánh rơi xuống không ít cho bụi mà quái vật kia thì lại tựa hồ bị chấn động che đầu nó lắc lắc đầu há mồm ra hướng về phía nạt dạ lại là một tiếng tiếng rít sau đó liền nhìn thấy từng đạo từng đạo chấn động vô hình thành ba liền như vậy từ miệng của nó phương ra công hướng về phía thiếu nữ trước mắt mà đối với cái này quái vật đột nhiên tập kích nạt dạ phản ứng cũng là chậm một bước cái này không kỳ quái dù sao khi ngươi muốn đồng thời đối mặt với mỗi một con đều ủng có sự khác biệt năng lực cùng đặc thù quái vật thì ngươi rất khó chân chính ở thời gian ngắn nhất bên trong làm ra phản ứng nguyên bản che chở thần thuẫn ở sóng siêu âm công kích dưới nhất thời phán nát ngay sau đó nạt dạ chỉ cảm giác mình trên khiên gặp phải tầng tầng một đòn nàng hét lên một tiếng không khỏi ngã về đằng sau nhưng vừa lúc đó nạt dạ cảm giác được một bàn tay đặt tại lưng của mình bộ trợ giúp chính mình một lần nữa duy trì thăng bằng nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tới chỉ thấy gian lạng yên không hề có một tiếng động từ bên cạnh đi ra tiếp theo trường kiếm trong tay của hắn hàn quang lóe lên hải lam long quang mang theo liên tiếp mãnh liệt gió lạnh hướng về phía trước nổ vang mà đi thế nhưng làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là đối mặt với gian tiến công quái vật kia bỗng nhiên la lớn một tiếng tiếp theo thân hình lóe lên miễn cưỡng né tránh gian tiến công tiếp theo biến mất ở đèn nhánh tối tâm hành lang nơi sâu xa Hả? Nhìn thấy tình cảnh này, Giang cũng là sững sờ một chút. Phải biết vừa nay cái kia một đòn tuy rằng hắn chỉ dùng bảy thành lực lượng, thế nhưng đối phó bình thường quái vật căn bản không thành vấn đề, mà trước mắt cái này quái vật không những né tránh chính mình tiến công, hơn nữa lại còn chạy. Không chỉ có như vậy, khi Giang nỗ lực tiếp xúc nó tư tưởng thao tung cái này quái vật lúc lại phát hiện đối phương trong não hôn loạn tương mừng thậm chí có chút phức tạp. Có thể thấy, nó tuy rằng bị chuyển hóa thành hôn độn ma vật, thế nhưng vẫn như cũ bảo lưu một phần chính mình ý thức. Cái này không tính là một người bình thường chuyển hóa phẩm nó thậm chí có thể là một cái truyền kỳ lĩnh vực tồn tại chẳng lẽ nói trước hắn đã từng là một cái thánh kỵ sĩ trường nghĩ tới đây gian nhũ mày lại đây cũng không phải là hoàn toàn không còn gì để nói hàn băng thành người khẳng định đã toàn bộ chết sạch mà căn cứ hẹn nội tá trước báo cáo các nàng ở nữ thủy thần trong thần điện không có phát hiện bất kỳ thi thể nói do đối phương ở dị biến lúc mới bắt đầu cũng đã trước tiên rời đi nhưng mà cái này không có gì chứng dụng đại địa cũng chỉ có thể suy yếu vĩnh giả màn trời tinh thần ô nhiễm mà không cách nào triệt để ngăn cách nó ở tình huống như vậy coi như những người này trốn ở chỗ này thời gian dài như vậy cũng có thể phát rổ phát rổ chết sạch chết sạch nếu như trong đó có đại giáo chủ cùng thánh kỵ sĩ trưởng một loại tồn ở đây như vậy ngược lại cũng không kỳ quái bất quá đáng tiếc chính là hẹn nội tá không tại bên cạnh mình không phải vậy hiện tại gian liền đuổi tới giết quái vật kia sau đó từ thi thể của hắn bên trong tìm tòi tin tức hắn vững tin nơi này thần điện cao tầng nhất định sẽ biết cô gái kia đến tột cùng nắm giữ bí mật như thế nào tuy rằng giờ khắp này gian chính mình lúc gần lúc hiện đối với chuyện này cũng đã có phán đoán bất quá đang không có thiết thực chứng cứ trước những thứ này dù sao cũng chỉ là phán đoán mà thôi Quái vật kia lợi hại như vậy, cái ý niệm này từ gian trong đầu chuyển qua cũng chỉ là nháy mắt. Vừa lúc đó, Cutter cũng đã đi tới bên cạnh hắn, nếu mày mở miệng dò hỏi, hắn ở phương diện này nhưng là kinh nghiệm phong phú, liếc mắt là đã nhìn ra quái vật kia có thể chạy ra gian công kích không phải may mắn. Nếu như không tính cái kia quỷ dị bên ngoài, chỉ từ về mặt thực lực tới nói, cái này quái vật có thể không kém, có chút lợi hại. Đối mặt với Cutter hỏi dò, gian cũng là gật gật đầu. Nếu như nói cái kia cũng là loài người chuyển hóa quái vật, như vậy hắn tối thiểu cũng có kỵ sĩ trưởng thực lực. Ồ, nghe đến đó. Cắt tơ chọn nhũ lông mày, sau đó nắm chặt lưỡi bữa, rất rõ ràng, hắn tương đương rõ ràng gian trong lời nói ẩn dấu ý tứ. Ngược lại là mặt sau bà tỷ thở không ra hơi, gập ghềnh chắc trở đi theo ở bên người mọi người, cái này luyện kim thuật sư thể lực thực sự đáng lo, nếu không là bên cạnh người mạo hiểm lôi hắn, e sợ cái này sẽ mà bà tỷ cũng đã một con theo hang động lăn xuống đi tới. Bất quá giờ khắc này, mọi người cũng đã đi tới mật đạo phần cuối, bóng tối phần cuối, tỏa ra chính là một tia tia sáng. Khi mọi người đi ra mật đạo, ngẩng đầu nhìn về phía trước thì lại là không khỏi sương sờ, chỉ thấy ở trước mặt bọn họ là một cái cực lớn, rộng rãi cực kỳ lòng đất chỗ trống, nó có tới hai cái sân bóng đá lớn như vậy, đâu đâu cũng có mọc như rừng thạch đũ trụ. Liếc mắt nhìn qua, chỉ có thể nhìn thấy cực lớn thạch đũ cán. Ngoài ra, xa xa bọn họ còn nhìn thấy một chút thác nước từ trên vách động chảy xuống, phát ra hào hào hào tiếng vang. Ở đây hình thành rồi dòng suối nhỏ cùng bể nước, phát sáng đêm sinh thực vật sinh trưởng ở trên vách động, cực lớn hóa nấm cùng những kia quỷ dị địa tầng thực vật lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau, hình thành rồi một bộ tráng lệ phong cảnh. Nơi này là, nhìn thấy tình cảnh này, không ít người cũng vì đó thất thanh, cái này cũng có trách bọn họ ở trong đại đa số đều là lần đầu tiên tới địa tầng nhìn trước mắt cái này mỹ lệ mà kỳ lạ cảnh sắc đối với bọn hắn tới nói cũng có thể xem như là trong đời lần thứ nhất trải qua bất quá rất nhanh bọn họ cũng một lần nữa thu lại tâm thần bắt đầu điều tra lên bốn phía đến từ trên mặt đất cái kia đơn sơ nhân công đường nhỏ cùng với bốn phía trải rộng hải cốt có thể thấy được cái này khẳng định đã từng bị người nào khai phá qua thế nhưng hiện tại nơi này duy nhất còn lại chỉ có một vùng phế tích nơi này không ai nhìn trước mắt bụi cỏ cắt tơ nhũ mày ở mặt kính nước trong hình ảnh bọn họ nhìn thấy cô gái kia xác thực là ở đây thế nhưng hiện tại cô gái kia nhưng biến mất không còn tam tích tuy rằng trong bụi có xác thực có người trải qua vết tích bất quá xem ra đến bây giờ nơi này đã là không có một bóng người hắn đưa tay ra nhẹ nhàng sờ sờ nơi đó sau đó lắc lắc đầu đã rời đi thời gian rất lâu tạm thời không ở nơi này phụ cận đương nhiên cũng có thể bị người bắt đi nói tới chỗ này cắt liếc mắt một cái nạt dạ nạt dạ thánh kỵ sĩ kế tiếp chúng ta nên làm gì ta đề nghị chúng ta phân công nhau tìm tòi đối mặt với cắt hỏi do nạt dạ do dự một chút cuối cùng đưa ra đáp án nơi này cũng không lớn ta nghĩ một đứa bé hẳn là chạy không được qua xa chúng ta trước tiên băng chia làm hai đường một đường do cắt tơ tiên sinh ngài đến dẫn đầu mặt khác một đường giao cho gian tiên sinh hai vị đều nắm giữ ở ưu ám địa vực bên trong chiến đấu cùng mạo hiểm kinh nghiệm đối với tình huống của nơi này hẳn là so với chúng ta muốn rõ ràng nhiều lắm nếu như xảy ra chuyện gì cũng tốt có tương ứng hơn nữa chúng ta cũng không biết ở bên trong có hay không còn ẩn giấu đi trước hắn loại kia quái vật tất cả tốt nhất cần tắc vô ưu được rồi không thành vấn đề nghe được nạt dạ đề nghị cắt tơ gật gật đầu tiếp theo hắn xoay người hướng về phía phía sau mình những người mạo hiểm triệu triệu tay được rồi các tiểu tử các ngươi cũng nghe được đi theo ta tốt nhất trở lại cái pháp sư cùng thần quan còn có noang tên kia ồ tên kia chạy đi đâu rồi nghe đến đó mọi người sững sở quay đầu hướng về bốn phía nhìn tới lúc này mới phát hiện cái kêu bán tinh linh sát thủ không biết lúc nào đã biến mất không thấy hình bóng đối mặt với cắt tơ hỏi dò, bọn họ cũng là hai mặt nhìn nhau đầu góc mơ hồ mọi người chỉ nhớ rõ ở tiến vào mật đạo lúc cái kia bán tinh linh sát thủ còn cùng sau lương bọn họ thế nhưng hiện tại hắn ở đâu chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 397, thủy lam tinh thần 4. mọi người ở bên ngoài tìm một vòng cũng không có phát hiện văng cái bóng đối với chuyện này nạt dạ là lo lắng lo lắng thế nhưng cắt tơ nhưng không thế nào để ở trong lòng dựa theo hắn lời giải thích tên kia nói không chắc một thân một mình chạy đi bên trong quan sát tình huống hắn là đạo tặc lại là sát thủ ở lĩnh vực này bên trong xem như là được trời cao chiếu cố hơn nữa ẩn giấu lên hơi thở đến những người khác cũng xác thực rất khó phát hiện bóng dáng của bọn họ cuối cùng nạn giả cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu tiếp thu cách nói này còn gian đối với cái kia bán tinh linh chết sống hắn có thể không để ở trong lòng bất quá hắn đối với các tơ phán đoán cũng là ôm thái độ hoài nghi bởi vì noang mất tích trái lại càng ngày càng chứng minh gian hoài nghi cái kia bán tinh linh sát thủ khẳng định là có cái gì tin tức bất quá hắn cũng không có nói ra đến đối phương đối với thân phận của hắn không có bao nhiêu phát hiện đây đối với gian tới nói hiển nhiên là việc tốt hơn nữa nếu như noang mục tiêu là điều tra đoàn như vậy gian nhất định sẽ chắp tay nhường cho cứ như vậy coi như điều tra đoàn xảy ra vấn đề gì cũng có một cái đầy đủ phân lượng chết thay quỷ đi lưng loa không cần muốn chính mình ra trận Nát Dạ cũng không biết Gian đang suy nghĩ gì, bởi vậy ở chia làm hai tổ sau khi phân biệt do Cắt Tơ cùng Gian dẫn đầu, theo thạch nhũ trong khe hở hai cái đường mòn hai bên trái phải hướng về nơi sâu xa tìm kiếm. Cái này cũng là tại sao mọi người muốn binh chia làm hai đường nguyên nhân, bởi vì nếu như bé gái kia muốn chạy, chỉ có thể lựa chọn hai con đường này. đương nhiên, bảo đảm nhất tình huống chính là mọi người tập hợp lại cùng nhau, một chỗ một chỗ chậm rãi tìm tòi. Giả như nơi này không có thứ gì như vậy mọi người nói không chắc vẫn sẽ chọn chọn phương thức này thế nhưng trải qua vừa nãy giao phong tất cả mọi người biết có cái thế lực mạnh mẽ quái vật liền trốn ở chỗ này mặt vạn nhất để nó ở chính mình dưới mí mắt đem cô bé kia cho giết như vậy bọn họ cá ý này một chuyến nhưng là thực sự là đến không húng chi căn cứ du hiệp quan sát tuyên bố cái này hai bên đều có không ít vết chân nói rõ nơi này đã từng có không ít người trải qua cứ như vậy thì càng không có cách nào xác thực cô bé kia đến tột cùng là đi con đường kia vì lẽ đó cuối cùng bọn họ không thể không lựa chọn loại này có chút nguy hiểm phương thức bất quá cân nhắc đến do cắt cùng gian hai cái chuyển kỳ lĩnh vực cường giả mang đội độ nguy hiểm cũng không như trong tưởng tượng cao là được rồi cắt mang theo hắn những bộ hạ kia sau đó lại chọn hai cái pháp sư cùng một cái thần quan đi theo mà gian bên này tự nhiên chính là còn lại thánh kỵ sĩ và những người khác trước những pháp sư kia đã thí nghiệm qua ở nơi như thế này đưa tin pháp thuật căn bản không có cách nào sử dụng bởi vậy song phương ước định ai muốn phát hiện bé gái kia liền hướng phía trên đến một phát thánh quan đạn nói trắng ra chính là pháo sáng cứ như vậy những người khác là có thể hướng về bên kia áp sát chúng ta lên đường đi Nhìn các tơ nhóm người biến mất ở bên phải đường nhỏ bên trong sau, Gian lúc này mới ngáp một cái, sau đó thông qua tinh thần liên hệ mệnh lệnh nhận dấu ở Hàn Băng thành các nơi hỗn độn ma quái đám người đi công kích chân thực chi nhãn thần điện, cho những thánh kỵ sĩ đó tìm ý chuyện làm sau khi, lúc này mới xoay đầu lại. Hướng về phía những người khác làm cái dấu tay, tiếp theo mở miệng nói. Mà đối với hắn nói chuyện, tự nhiên không có ai sẽ biểu thị dị nghị, rất nhanh, bọn họ liền đi theo sau lưng Gian, hướng về mặt khác một cái đường nhỏ xuất phát. Địa tầng cảnh sắc cùng mặt đất tuyệt nhiên không giống, ở mức hơi nước sông và mũi Phóng tầm mắt nhìn tới có thể nhìn thấy bốn phương tám hướng đâu đâu cũng có những cực lớn đó địa tầng quyết sĩ loại thực vật, từng cái từng cái như tán kích cỡ tương đương cực lớn nấm liền như vậy từ cục đá cùng vách động trong khe hở mọc ra, cùng những cực lớn đó lá cây cùng đóa hoa cùng nhau, trở thành địa tầng thế giới một đạo kỳ cảnh. Thật không nghĩ tới, địa tầng thế giới lại còn có cảnh sắc như vậy. Nhìn trước mắt tất cả những thứ này, bà tỷ không khỏi nhẹ giọng tự nói. Hắn mở to hai mắt nhìn kỹ xa xa cùng thủy tinh cùng nhau sinh trưởng cực lớn đóa hoa, lộ ra cảm thán biểu hiện. Đó là một đóa mỹ lệ màu phấn hồng thoạt nhìn có chút tương tự cùng phong linh đóa hoa, nó cánh hoa hiện ra cây anh đào giống như màu hồng nhạt, cành lá nhưng là thuần túy màu trắng, thoạt nhìn đặc biệt mỹ lệ. Cho tới có người đều không khỏi nghĩ muốn đưa tay ra nắm một cái. Bất quá liền bạ tỷ thân thời điểm xuất thủ, gian tiếng nói từ bên cạnh thản nhiên chuyển tới. "Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đi chạm món đồ kia, nếu như ngươi nếu không muốn chết. Đây cũng là địa tầng có tiếng ăn thịt thực vật, đối với nó tới nói, ngươi nhưng là thượng giai chất dinh dưỡng. Tất cả tiến vào nó săn bắt phạm vi con người đều sẽ bị nó dùng rễ cây quấn quấn lên. Sau đó tiêm vào trên một loại làm người ma túy độc tố." tiếp theo liền sẽ bắt đầu ăn lớn nuốt nhiều mà vào lúc ấy ngươi chỉ có thể không nhúc nhích nhìn ra thịt của chính mình hòa tan từ khắp xương trên bốc ra cùng nội tạng cùng nhau rơi vào hoa bên trong tiêu hóa nuốt trường dáng vẻ nếu như ngươi không có phương diện này hứng thú tốt nhất vẫn là chớ trêu chọc nó tốt nghe được gian nói chuyện bà tì sắc mặt nhất bạch nhất thời giống như điện giật thu hồi tay của chính mình đồng thời rất xa rời đi cái kêu mỹ lệ và hoa tiếp theo hắn trừng gian một chút cắn răng nghĩ muốn nói cái gì bất quá cuối cùng lại là cũng không nói gì còn những người khác vào lúc này cũng là thu hồi nguyên bản ánh mắt tán thưởng bắt đầu cảnh giác quan sát bốn phía những nguy hiểm này thực vật đến nơi này là địa tầng thế giới có thể ở đây sinh tồn đến hiện tại có thể đều không phải cái gì tốt đối phó mặt hàng bất quá mọi người ở đây tập trung ý chí lúc dị biến đột như hiện chu vi bụi cây bỗng nhiên bắt đầu từng trận rung động ngay sau đó nương theo tiếng thét chói thai mấy màu đen cái bóng từ trong bụi cỏ thoát ra hướng về mọi người nhào tới tuy rằng chúng nó dáng vẻ cũng không giống nhau thế nhưng chỉ là xem những quái vật này làm người buồn nôn hình thái liền biết những người này khẳng định là những quái vật kia chú ý thủ vững nhìn thấy những quái vật này xuất hiện gian lập tức ra lệnh tiếp theo hắn trở tay nắm chặt hải làm lòng quang về phía trước vùng một cái ngay sau đó một đạo trắng bạc hàn quang liền như vậy gào thét xé rách không khí về phía trước vọt tới tầng tầng đánh ở một người trong đó quái vật trên người đưa nó từ ở giữa chia ra làm hai hóa thành lạnh như băng pho tượng mảnh vỡ mà mượn đồng bạn hy sinh hai bên mặt khác hai con quái vật nhưng là hai bên trái phải hướng về gian đi vòng lại đây đại sư đẳng cấp nhận ra được cái này hai con quái vật thực lực gian hơi nhịu nhữ mày những thứ này ẩn giấu ở lòng đất quái vật thực lực rất mạnh hơn nữa cũng so với trước những kia hỗn độn ma quái phải có kết cấu nhiều lắm nói rõ chúng nó ở chuyển hóa trước thực lực liền không kém, xem ra chính như chính mình dự liệu như thế, trốn ở chỗ này hẳn là nữ thủy thần thần điện những tinh anh đó. chỉ có điều cuối cùng chúng nó cũng không cách nào thoát đi cái này vận mệnh. trong đầu chuyển qua cái ý niệm này, gian động tác trong tay cũng không có dừng lại, chỉ thấy giờ khắc này hai cái quái vật đã vọt tới trước mặt hắn, bên trái quái vật há mồm ra, bên trong đầu lưỡi nhất thời bắn ra, trên lẫn tiếng gió gầm rú hướng về gian cổ phóng đi, mà bên phải quái vật nhưng là há mù ra, làn da của nó cũng bởi vậy về phía sau thả ra, lộ ra một tấm chân chính cái miệng lớn như chỗ máu. Ở trong nháy mắt đó, khuôn mặt của nó nơi bộ phận đã toàn bộ biến mất. Thay vào đó, chỉ có tầng tầng lớp lớp răng nhọn. Đối mặt cái này dạng quái vật, gian nhưng là hư lạnh một tiếng, tiếp theo tay phải hắn nắm chặt sóng biển ánh sáng trên chiếc về phía trước vung một cái, đồng thời tay trái của hắn cũng nhảy ra ảnh nguyệt kiếm, đan sen hướng về bên phải sẽ qua. Chỉ thấy hai ánh kiếm đan sen hình thành rồi một cái hình, ở trước mặt của hắn kéo dài ra. Ngay sau đó liền nhìn thấy một đạo tường băng bình điểm mà lên hình thành rồi một lớp bình phong chặn lại rồi quái vật kia tiến công, làm cho đối phương va đầu vào phía trên mà mặt khác một bên cái kia đầu to quái vật kết quả càng thảm hại hơn gian thậm chí ngay cả không thèm nhìn xem nó một chút ảnh nguyệt kiếm vạch một cái trực tiếp mở ra trước người u ảnh vị diện lối đi mà quái vật kia không tránh kịp liền như vậy trực tiếp một con va tiến vào cái kia mảnh đen nhánh trong bóng tối sau đó bị gian quả đoán đưa đến u ảnh vị diện đi tới tiếp theo trong tay hắn ảnh nguyệt kiếm thuận thế về phía trước một phần xinh đẹp hào quang nhất thời từ lóng lánh trên mũi kiếm bộ phát ra cắt ra bông tuyết bình phong đồng thời bắn trúng quái vật kia đem đối phương tầng tầng bắn bay ra ngoài tốt xảo bất xảo chính là Quái vật kia bị đẩy lùi vị trí chính là trước cái kia đóa để mọi người than thở không nớt mỹ lệ đóa hoa bên cạnh, mà vẫn không có chờ quái vật kia từ thất điên bát đảo bên trong phục hồi tinh thần lại, nhận ra được có con ngồi tiến vào chính mình trong phạm vi bông hoa lập tức bắt đầu rồi hành động, chỉ là thời gian nháy mắt liền nhìn thấy màu trắng dây leo trong nháy mắt từ trên mặt đất vọt lên, giống như rắn độc cuốn chặt lại ở hỗn độn ma quái thân thể. Sau đó cái kia ma quái chỉ là giãy giụa một hai lần, nhất thời lại như tượng đá giống như sống ở đó bên trong bất động. Ngay sau đó liền thấy những kia nguyên bản thuần trắng cành lá trên Từng sợi, từng sợi màu đỏ sậm máu tươi từ bên trong lưu lững lờ trôi qua. Những thứ đổ này lại là hấp huyết. Nhìn thấy tình cảnh này, bao gồm bạ tỷ ở bên trong những người khác đều không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Bọn họ chơ mắt nhìn quái vật kia ở đóa hoa hút xuống biến thành khô quắt túi ra, sau đó hòa tan phân giải dáng vẻ, đều là một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Nếu như lúc đó Gian không có nhắc nhở bọn họ, chỉ sợ bọn họ cũng cùng cái này quái vật kết quả không khác nhau gì cả. Chiến đấu chỉ kéo dài mấy phút đồng hồ liền kết thúc, những quái vật này tuy rằng so với trước mọi người đối mặt với những kia muốn mạnh hơn một chút, thế nhưng cũng có hạn những thánh kỵ sĩ đó chỉ là chuyên tâm làm tốt khiên thị phòng ngự hấp dẫn những quái vật kia sự chú ý sau đó mặt sau pháp sư mấy cái pháp thuật đập tới nhất thời liền quét lật một mảnh hơn nữa có gian cái này truyền kỳ kiếm thánh cũng không lâu lắm những quái vật kia đều bị quét đi sạch sành xanh tiếp theo cùng còn lại quái vật ở màu xanh ma lực quang huy bay ra sau khi chúng nó cũng lộ ra nguyên bản diện mục cú lạ thần quan nhìn ngã vào cách đó không xa một người đàn ông trung niên nặt dạ không khỏi thất thanh gọi lên ở nhận ra được gian ánh mắt sau khi nạt dạ lúc này mới dừng lại một chút sau đó ổn định tâm thần về phía sau người giới thiệu. Cái kia, đó là cú lạ thần quan, hắn là nữ thủy thần thân điện thần quan một trong, ta trước đây ở Hàn băng Thành lúc đã từng từng chiếm được sự chỉ điểm của hắn, không nghĩ tới thậm chí ngay cả hắn vậy. Nói tới chỗ này, nạt dạ sắc không khỏi có chút khó coi. Vị kia thần quan nhưng là cái tín ngưỡng dáng vóc tiểu tụy người, thế nhưng không nghĩ tới thậm chí ngay cả hắn đều bị tà ma phụ thể, đã biến thành loại quái vật này. Điều này làm cho nạt dạ cảm thấy có chút không thể nào tiếp thu được giờ khác này nàng cũng cuối cùng tại cảm nhận được trước dọn sần thánh kỵ sĩ nhìn thấy những kia bị tà ma phụ thể quái vật lúc cảm thụ loại này khinh nhuần lại tà ác hành vi đến tột cùng là ai làm nghĩ tới đây nát dạ cầm thật chặt trường kiếm trong tay cắn vào hầm răng hoàn toàn không biết giờ khác này tạo thành tất cả những thứ này kẻ cầm đầu chính nhàn nhã tự tại đi ở bên cạnh chính mình bất quá rất nhanh gian thanh âm vang lên đưa nàng lại một lần nữa mang về đến trong thực tế chú ý phía trước có người nghe được câu này nát dạ cũng là vội vàng lấy lại tinh thần tiếp theo nàng ngẩng đầu lên hướng về phía trước nhìn tới sau đó không khỏi xương sở chỉ thấy ở tại bọn hắn phía trước đang có một mảnh đất trống mà ở mảnh này đất trống trung ương một cái ăn mặc trưởng bảo màu lam người chính quay lưng bọn họ ngồi ở chỗ đó không đúc đích. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 398, thủy lam tinh thần v đó là một ông già từ bóng lưng đến xem hắn tuổi đã rất lớn lọn cọm lưng một con hoa dâm tóc có vẻ hơi rối tung hay là bởi vì thời gian rất lâu không có rửa giấy duyên cớ xa xa là có thể nghe thấy được trên người hắn chuyển đến một luồng chua thối mùi vị mà từ đối phương trên người mặc thần quan trường bảo đến xem cái này hẳn là nữ thủy thần thần điện một thành viên nhìn thấy trước mắt nhân ảnh tất cả mọi người đều dừng bước bọn họ cẩn thận nắm chặt vũ khí đánh giá đối phương thế nhưng đối với xuất hiện sau lưng tự mình mọi người cái kia ăn mặc trường bảo màu lam người nhưng không có phản ứng chút nào ngược lại hắn chỉ là cúi đầu không ngừng run run phát ra răng rắc răng rắc tiếng vang tựa hồ là ở ăn món đồ gì như thế mà một màn quỷ dị này càng làm cho nhân tâm sinh bất an gian cùng nạt dạ đối diện một chút tiếp theo nạt dạ tiến lên nửa bước cảnh giác nhìn kỹ trước mắt nhân ảnh tiếp theo nàng trước tiên thi lễ một cái, lúc này mới lên tiếng dò hỏi, xin chào, xin hỏi là thủy thần điện thần Con sao? chúng ta là thánh đường giáo đoàn đại biểu ba. thế nhưng đối mặt với nạt ra nói chuyện, ông già kia lại là một câu nói đều không nói, chỉ là người còn lưng bay lưng bọn họ, không biết đang làm những gì. nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người không khỏi trao đổi một cái bất an ánh mắt. bọn họ cũng không phải những tay mơ này, tình huống tương tự gặp qua cũng không phải một hai lần, nói như vậy, cái này có thể đều không phải là dấu hiệu tốt lành gì. mà gian nhưng là nhéo mắt lại nắm chặt kiếm trong tay chui quan sát tỉ mỉ lão nhân hơi nhuyết khỏe môi lên lên lộ ra một phần ý cười thần quan đại nhân xem thấy đối phương không có phản ứng nặt ra không khỏi lên giọng tiếp theo nàng đi về phía trước mấy bước đi tới phía sau lão nhân đang định nói thêm gì nữa chỉ thấy giờ khắc này ông già kêu bỗng nhiên xoay đầu lại nhìn chằm chằm nàng tiếp theo rít gào một tiếng từ trên mặt đất nhảy lên thần quan đại nhân khi nhìn rõ ràng trước mắt lão nhân sau khi tất cả mọi người là giật nảy cả mình chỉ thấy giờ khắc này cái này nửa người trên của ông lão đâu đâu cũng có máu me đồng địa ngực hắn trường bảo đã bị hoàn toàn xe rách bên trong xương sườn đã xuyên thấu ra thịt như hàm răng một loại như thế cùng cụp cùng cụp run run xuyên thấu qua cái kia hoạt động dường như hàm răng giống như xương sườn mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy ở cái này lão thần quan trong thân thể chính bày đặt một viên máu thịt bé bé chính đang tại từ từ bị nhai phá nát đầu người mà giờ khắc này ở sau người hắn bọn họ cũng nhìn thấy một bộ tàn khuyết không đầy đủ thi thể mặc dù đã không nhận ra thân phận của đối phương thế nhưng có thể thấy được vậy hẳn là cũng là một cái thần quan nhìn trước mắt nạt dạ lao thần quan gào thét đưa tay ra chụp vào trước mắt mục tiêu mà đối mặt với lao thần quan tiến công nạt dạ cũng là vội vàng rút kiếm lùi về sau đối mặt với hắn dội ra cặp kia khô héo giả mua hai tay bộ tới chỉ thấy thần thánh hỏa diễm trong nháy mắt bạo phát xoay tròn đánh về phía trước mắt mục tiêu mà đối mặt với nạt dạ công kích cái kia lão thần quan lại là hô to một tiếng tiếp theo hắn giơ tay lên bên trong thánh huy sau đó quang huy lói lên một mặt màu thủy lam thánh thuẫn liền như vậy xuất hiện ở trước mặt ông lão chặn lại rồi nạt dạ tiến công thủy chi thánh thuẫn nhìn thấy tình cảnh này Nát ra cùng còn lại mấy cái thánh chức người đều không khỏi kêu lên sợ hãi bọn họ vốn cho là giờ khắc này lao thần quan đã chuyển hóa thành cùng những quái vật kia như thế đồ vật nhưng nhìn thấy trước mắt thánh thuẫn thuật sau khi rồi lại nghi hoặc nếu như nói đây là một loại nào đó cảm ứng được tiến công sau sẽ bị động phát động pháp thuật cũng là thôi thế nhưng làm cái này thánh chức người bọn họ đều rất rõ ràng mặc kệ là cái nào thần điện thánh thuẫn thuật đều là chủ động kích hoạt nói cách khác đối phương cũng không phải là không còn ý thức sử dụng loại thần thuật này mà là rõ ràng nhận ra được nguy hiểm sau khi có ý thức tương ứng nhưng là trước những quái vật kia chẳng lẽ không là mất đi lý trí hoàn toàn chỉ dựa vào bản năng chiến đấu quái vật sao trong lúc nhất thời bọn họ cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc nạt dạ nhóm người do dự thế nhưng gian nhưng lại không quản nhiều như vậy ở nạt dạ lui về phía sau trong nháy mắt hắn liền vùng kiếm về phía trước ảnh nguyệt kiếm dễ như ăn cháo đem thủy chi thánh tuấn chia ra làm hai mang theo lệnh leo tiếng rít thẳng tắp bổ về phía lao nhân ngực mà đối mặt với gian tiến công lão thần quan nhưng là lui về phía sau hai bước tiếp theo hắn lần thứ hai giơ lên thánh huy sau đó một đạo thánh quang từ bên trong bạo phát hóa thành mũi tên đâm hướng về phía gian ngực. Quang Chi Thị nhìn thấy tình cảnh này, nạt Dạ càng là sắc mặt đại biến. Tiếp theo nàng vội vàng nhìn hướng về Gian, lớn tiếng hô hoa nói: Gian tiên Sinh, xin mời ngừng tay, hắn vẫn là nữ thần tín đồ, hắn không có biến thành quái vật. Ta cho tới bây giờ không biết nữ thủy thần tín đồ tiến giai sẽ có cái này hình thái, chẳng lẽ hắn là thâm tiềm giả? Đối với nạt Dạ nói chuyện, Gian căn bản liền khịt mũi coi thường, bất quá hắn vẫn là một cái vuông mình, né tránh đối phương Quang Chi Thị, sau đó thu kiếm vào vỏ, hai tay vây quanh đứng ở bên cạnh xem kịch vui. Mà nhận ra được Gian dừng lại tiến công ông già kia cũng không có lại tiến hành tiến một bước hành động, ngược lại, hắn quay đầu nhìn bên này, lại nhìn bên kia, trong miệng phát ra mơ hồ không rõ tiếng hô, thật giống như là thú hoang chính đang cảnh cáo kẻ xâm lấn rời đi chính mình lãnh địa như thế. Nữ thủy thần thị giả, nát dạ lớn tiếng la lên, tuy rằng bản thân nàng cũng tuyệt đối đối mặt với trước mắt như vậy một cái không thành hình người quái vật nói câu nói này trong lòng rất khó chịu, nhưng là đối phương có thể sử dụng thủy chi thánh tuẫn, lại có thể sử dụng quang chi thị, liền nói do nữ thần ban tặng hắn thánh lực cũng không có biến mất, cái này ở tín đồ bên trong chỉ có một cái độ khả thi đó chính là nữ thần còn không hề từ bỏ đối với sự quan tâm của hắn tuy rằng nạt dạ cũng không hiểu tại sao nữ thủy thần sẽ đối với một cái sa đọa chuyển hóa thành quái vật tín đồ vừa ý như thế thế nhưng nàng vẫn là không mở miệng không được tiếp tục nói ta là nạt dạ là chân thực chi nhãn sứ giả chúng ta là thánh đường giáo đoàn người chúng ta là tới nơi này tìm một cô bé thần dụ muốn chúng ta đưa nàng từ nơi này cứu ra ngoài ngươi biết cái tiểu cô nương kia ở nơi nào sao cô bé cô bé nghe được nạt dạ hỏi do lao nhân tự lẩm bẩm lặp lại hắn thống khổ lay động đầu tựa hồ đang hồi tưởng cái gì ngay sau đó, lão nhân lần thứ hai ngẩng đầu lên, một đôi đỏ tươi, che kín tơ máu trong đôi mắt bùng nổ ra khủng bố phẫn nộ. Không, thánh nữ là ta, chỉ có ta mới có thể bảo vệ nàng. Thánh nữ là chúng ta thế giới này hy vọng duy nhất. Chỉ có ta mới có thể bảo vệ nàng. Các ngươi những thứ này ma quỷ, tên lừa đảo, tà giáo đồ, đừng hòng từ trong tay ta đem thánh nữ đại nhân cất đi. Thánh nữ điện hạ là của ta, là vạn năng thần minh ban tặng ta, ban tặng thế giới này. Một mặt nói, lão nhân một mặt giơ hai tay lên, mà giờ khắc này ở trong tay của hắn. Cái viên này Thánh Huy bùng nổ ra chói lóa mắt hào quang. Mà nhìn thấy tình cảnh này, Nạt Dạ càng là sắc mặt đại biến, đây là Trường Giới chi viêm, cũng là tất cả thần quan đáng sợ nhất sát chiêu, hắn có thể thông qua thiêu đốt tính mạng của chính mình đến thu được đáng sợ thánh khiết lực lượng hủy diệt tất cả. Giờ khắc này Nạt Dạ sâu trong nội tâm chỉ là hỗn loạn tương mừng, Trường Giới chi viêm xuất hiện có thể để cho nàng vững tin đối phương xác thực là chịu đến thần minh quan tâm. Thế nhưng tại sao? Đối phương rõ ràng đã biến thành bộ dáng này, tại sao nữ thủy thần còn không hề từ bỏ đối với hắn thần quyến? Nạt Dạ còn chưa kịp nhiều hơn nữa nghĩ muốn cái gì, chỉ thấy ở trước mặt của nàng một đạo đen nhánh quang ngân bỗng nhiên hiện lên anh nguyệt kiếm về phía trước mang theo một đạo đen nhánh như mực cú ảnh liền như vậy dễ như ăn cháo xẹt qua lao thần quan thân thể sau một khắc, nguyên bản rít gào ngọn lửa thần thánh nhất thời biến mất không còn tâm tích mà lao thần quan cái tia lọn khổng thân thể nhưng là lay động hai lần liền từ phần eo chia ra làm hai phun ra máu tươi ngã trên mặt đất mất đi ràng buộc nội tạng từ bên trong rơi ra mà ra chen lẫn làm người nghẹn thở tanh tưởi tán lạc khắp mặt đất mà ở sau người hắn gian nhưng là yên tĩnh đứng ở nơi đó hắn quay đầu lại liếc mắt một cái lao giáo chủ thi thể tiếp theo hử lạnh một tiếng sau đó trường kiếm quăng qua một phần vết máu đỏ tươi từ trên mũi kiếm rơi xuống tán rơi xuống mặt đất tiếp theo gian lúc này mới thu kiếm vào vỏ sau đó xoay đầu lại nhìn hướng về nạt dạ mà nhận ra được gian ánh mắt nạt dạ xác hiển nhiên có chút khó coi gian tiên sinh ngươi tại sao có thể làm như thế hán ta cũng mặc kệ hắn có phải là thật hay không là lạ vịt nhi thần quyến thế nhưng ta cũng sẽ không ngoan ngoan chờ chết nếu như các ngươi nghĩ muốn vì thế đưa mạng sinh cứ tự nhiên thế nhưng chớ đem ta dính vào đối mặt với nạt dạ nói chuyện Gian chỉ là nhún vai một cái, một bộ không để ý chút nào dáng vẻ. Mà nghe được hắn trả lời, nạt dạ đầu tiên là biến sắc, tiếp theo bất đắc dĩ thở dài. Nàng lại không phải không cùng Gian cùng nhau lữ hành qua, tự nhiên biết đối phương tính xấu chính là bộ dáng này. Thế nhưng không có hắn, chúng ta như thế nào đi tìm cô gái kia? Không cần thối lại. Mà đối với nạt dạ hỏi dò, Gian lại là khoát tay háo một cái. Tiếp theo hắn quay đầu đi, nhìn hướng về bên cạnh thạch lũ trụ quần. Ngươi nên đã nghe được chúng ta nói chuyện đi, vị tiểu thư này có thể hay không xin ngươi ra gặp một lần. Nghe được Gian câu nói này tất cả mọi người đều là xương sở tiếp theo bọn họ lập tức quay đầu hướng về bên kia nhìn tới đúng như dự đoán chỉ thấy gian vừa dứt lời liền nhìn thấy ở cái kia thạch nhũ trụ trong đám phát ra một trận xa xa tiếng vang sau đó một cái bóng dáng bé nhỏ chậm rãi từ bên trong đi ra đó là một cái nữ hải nàng đại khái 14, 15 tuổi mặc một bộ màu xám nhân viên thần chức trường bào, mái tóc dài màu xanh nước biển xóa trên bờ vai nhỏ bé gương mặt tinh xảo trên xám xịt hay là bởi vì chạy nạn cũng hay là bởi vì nguyên nhân khác đem làm đen nhánh lại dơ bẩn loạn nàng để chân hai chân yên tĩnh đứng ở nơi đó bất quá là người ta chú ý nhất lại là nữ hải con mắt bởi vì con mắt của nàng là nhắm nữ hải quay đầu đi hướng về lao thần quan chết đi phương hướng méo sạch đầu sau đó trên mặt của nàng hiện ra một tia bí thương Đó lấy nàng nhẹ dọn mở miệng dò hỏi Giờ ly hét ra đã chết rồi đúng không đúng hải tử nghe được nữ hải trả lời nặt dạ cũng là thu hồi vũ khí sau đó đi tới trước mặt nàng vào lúc này những người khác cũng xông tới thiếu kỷ quan sát tiểu cô nương này dù sao nàng chính là mình nhóm người nhiệm vụ lần này mục tiêu trước mắt rốt cục đạt thành mục tiêu bọn họ cũng muốn xem một chút tiểu cô nương này đến tột cùng có giá trị gì có thể làm cho bọn họ liều lĩnh như vậy nguy hiểm đến đây giải cứu nàng nhưng đang tiếc khiến người ta thất vọng chính là ít nhất từ mặt ngoài đến xem cô bé này không có chỗ kỳ quái gì cũng không có như những người khác tưởng tượng như vậy cánh dài hoặc là đỉnh đầu vầng sáng mặc kệ thấy thế nào nàng đều là một cái tiểu cô nương bình thường thế nhưng tựa hồ cũng không có như vậy bình thường con mắt của ngươi làm sao là bị cái gì thương sao nhìn nữ hài hai mắt nhắm chặt, nạt dạ không khỏi lo lắng mở miệng dò hỏi. thế nhưng nghe được nạt dạ hỏi dò, nữ hài lại là lắc lắc đầu. không, vị tỷ tỷ này, ta sinh ra được chính là như vậy. ai? nghe đến đó, nạt dạ cùng phía sau nàng tất cả mọi người là sức sờ, đó lấy, bọn họ quay đầu lại, lẫn nhau nhìn kỹ, đều nhìn thấy đối phương trong đôi mắt toát ra mê hoặc cũng không rõ. bọn họ đương nhiên biết điều này đại biểu cái gì, ở cơ lìn trên đại lục, trời sinh tàn tật hải tử chỉ đại biểu một chuyện, đó chính là thần bỏ người. mà thánh đường giáo đoàn nhuộn bọn họ tìm kiếm, lại là một cái thần bỏ người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 399, Thủy Lam tinh thần, 6. Nhìn cô bé trước mắt, mặt của mọi người sắc đều có chút phức tạp. Thần bỏ người là cái gì? Bọn họ đương nhiên cũng có nghe thấy. Đối với thần bỏ người cái nhìn là mỗi người một ý, không thật nhiều đàm luận. Bất quá tóm lại tới nói, đại đa số người vẫn là nghiêng về cho rằng thần bỏ người xác thực là không bị thần minh chúc phúc cùng bị từ bỏ tồn tại, như vậy tư tưởng ở Thánh Đường giáo đoàn nội bộ cũng không hiếm thấy. Điều này cũng không có thể trách bọn họ có phiến diện, dù sao cờ lìn Đại Lục không phải trái đất. Người sinh ra xác thực nhận được tại thần minh chúc phúc. Ở tình huống như vậy, tương tự trên địa cầu loại kia gen thiếu hụt hoặc là tiên tiên phát dục chướng ngại loại hình sự tình tương đương hiếm thấy. Dù là gầy yếu nhất, gen, Hát dưỡng không đầy đủ nhất phụ nữ cũng có thể thành công sinh cái kế tiếp cảm quan tứ chi kiện toàn trẻ con. Nhiều nhất chính là thể nhược nhiều bệnh thôi. Mà tiên thiên tính tàn tật chuyện như vậy, ở cơ lỉnh trên đại lục nhưng là nhiễm mấy phần âm u sắc thái, mọi người dồn dập nghe đồn bọn họ là bị thần vứt bỏ, hay hoặc là bởi vì kiếp trước làm sao? Vì lẽ đó chúng mới lừa Nói tóm lại, cùng những đứa bé này dính lên một bên chuẩn không chuyện tốt ba mà ở những người mạo hiểm kia xem ra hiện tại tựa hồ cũng là như vậy nhìn dọc theo con đường này hầu như tất cả mọi người đã biến thành quái vật nhưng là tiểu cô nương này không có phát rổ cũng không có bị thương thậm chí có vẻ tương đương tỉnh táo ở một đám người điên bên trong người bình thường có thể so với người điên đáng sợ hơn bởi vậy trước mắt không ít người trong tầm mắt hướng về cô gái kia trong ánh mắt liền không khỏi có thêm vài phần kiên kỵ thậm chí còn có nao động mở ra đã bắt đầu suy đoán chẳng lẽ cái này thần bỏ người chính là chỗ này đã phát sinh tất cả kẻ cầm đầu Không phải vậy, tại sao liền những kia kiên định tín ngưỡng cùng tín niệm thánh chức người đều chống đỡ không tới hiện tại, mà tiểu cô nương này lại có thể làm được? Lẽ nào bọn họ lần nữa đến nơi này, chính là vì mang đi cô bé này, hoặc là liền dứt khoát là vì giết chết nàng? Cô bé đối với tầm mắt của mọi người hiển nhiên tương đương mẫn cảm, ở những người này nhìn kỹ, nàng không khỏi bản năng lui về phía sau hai bước, sau đó dựa vào đến mặt khác một bên gian bên người. Ai? Mà nhìn thấy nữ hài động tác này, tất cả mọi người đều là sững sờ. Người tầm mắt chỉ có thể theo bản năng phản ứng tâm tình của bọn họ trên thực tế bọn họ cũng không cho là mình làm xảy ra điều gì quá đáng cử động thế nhưng không biết con mắt không nhìn thấy người đối với người tầm mắt đặc biệt mất cảm đối với bọn hắn tới nói tầm mắt thứ này không chỉ là hữu hình thậm chí còn có thể từ tầm mắt nặng nhẹ để phán đoán đối phương tâm tình thế nhưng những người này hiển nhiên không rõ ràng điểm này bất qua dưới cái nhìn của bọn họ đối phương chỉ là đứa bé phải thân cận chuyện đương nhiên hẳn là thân cận những tia thoạt nhìn hòa ái dễ gần người mới đúng thì như nạt ra giọng điệu liền rất nhu hòa hơn nữa vừa nay đứa bé này cũng đồng ý ngoan, ngoan trả lời nàng vấn đề dựa theo đạo lý tới nói cô gái kia hẳn là thần cận nạt dạ mới là có thể sự thực nhưng là đúng phương lại chạy đến gian bên cạnh chuyện này thực sự để mọi người có chút không nghĩ ra ba phải biết vị tiên sinh này tính khí có thể không tính là được hơn nữa nói như vậy quý tộc đối với thần bỏ người thứ này đều là e sợ cho tránh không kịp dựa theo ý nghĩ của bọn họ e sợ gian đem đối phương đá một cái bay ra ngoài c nz NG không kỳ quái có thể sự thực lại là cô gái kia chạy đến gian bên cạnh mà gian thì lại chỉ là quét nàng một chút cũng không nói thêm gì thực sự là quái lạ đối lập với những người khác nghĩ hoặc Nạt Dạ đúng là đối với chuyện này có hiểu biết, nàng biết Gian ở Vạn Sở bên trong có chuyên môn kiến tạo một tòa tu đạo viện đến thu dưỡng những thần bỏ người đó, bởi vậy trước mắt cô bé này coi như là thần bỏ người, Gian cũng sẽ không giống những người khác như vậy coi làm hồng thủy manh thú. Bất quá dù vậy, Nạt Dạ cũng không thể tin được, trước mắt cô bé này chính là mệnh lệnh bên trong nhắc tới người kia. Nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhìn cô bé trước mắt, sau đó mở miệng dò hỏi. "Tiểu muội muội, có thể nói cho ta tên của ngươi sao?" Nghe được Nạt Dạ hỏi dò, nữ hài do dự một chút, cuối cùng mở miệng nói: "Ta tên Vạn Kẻ gì xin. tuy rằng sâu trong nội tâm sớm có dự liệu thế nhưng ở chân chính nghe được nữ hải trả lời sau khi trên mặt của mọi người vẫn là lộ ra vẻ mặt khó mà tin được chỉ cảm giác mình nhiệm vụ lần này đến quả thực quá quỷ dị mà coi như là nát ra cũng là sững sờ một chút lúc này mới mở miệng lần nữa dò hỏi như vậy ngươi có thể nói cho ta đã xảy ra chuyện gì sao nghe đến đó nữ hải do dự một chút tiếp theo liền đức quán bắt đầu hướng về mọi người giảng giải lên trước phát sinh tất cả trên thực tế liền ngay cả nữ hải chính mình cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì Nàng chỉ biết lúc sớm nhất, giáo chủ đại nhân tựa hồ nhận được nữ thủy thần thần dụ, nhắc nhở bọn họ muốn rời khỏi thần điện, trốn đến một cái chỗ an toàn. Mà sau đó nữ hải chỉ nhớ rõ vị giáo chủ kia đại nhân mang theo chính mình, còn có một chút lúc đó ở thần điện tìm kiếm che chở dân chạy nạn cùng với còn lại thánh kỵ sĩ dứt khoát kiên quyết rời đi thần điện, sau đó thông qua mật đạo đi tới ở vào thần điện phía dưới cái này trong hang động chờ cứu viện. Mà ở cái kia sau khi, thời gian trôi qua từng ngày, nữ hải cũng không biết qua bao lâu, chỉ biết tình huống của nơi này tựa hồ càng ngày càng nát, bởi quyết thiếu đầy đủ đồ ăn những kia dân chạy nạn muốn rời khỏi nơi này trở lại trên mặt đất đi sau đó bọn họ cùng thanh chức đám người phát sinh cãi vã hai bên thậm chí đậu thủ một phần trong đó người rời đi một phần khác người cũng cùng bọn họ mỗi người đi một ngã mà ở cái kia sau khi dân chạy nạn đám người tựa hồ như là phát điên bắt đầu đối với bọn họ triển khai tiến công cuối cùng những kia dân chạy nạn toàn bộ bị giết chết mà ngay sau đó tình thế bắt đầu chuyển biến xấu đang bảo vệ lao giáo chủ cùng nàng những kia thanh chức người bên trong cũng từ từ xuất hiện như vậy dấu hiệu rất nhanh toàn bộ trại đều trở nên hỏng bét mà đối mặt với tình huống như vậy vạn dỗ nạ tự nhiên cái gì đều làm không được nàng chỉ có thể sợ hãi quận thành một đoàn nghe từ phía ngoài lều truyền đến tiếng thét trói thai tiếng giống giận ở dữ tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng đánh nhau những thanh âm này thỉnh thoảng vang lên lại thỉnh thoảng biến mất cuối cùng toàn bộ trong doanh địa chỉ còn dư lại lao giáo chủ vạn dỗ nạ cùng với năm sáu cái thánh kỵ sĩ mà ở cái kia sau khi liền ngay cả bọn họ cũng không thể may mắn thoát khỏi vạn dỗ nạ hiện tại còn nhớ bọn họ thống khổ chuyển hóa thành như dạ thu cao thét sau đó như phát điên bắt đầu la lớn nói mê sảng lúc tình cảnh thậm chí liền ngay cả lão giáo chủ, cuối cùng cũng đã biến thành một cái quái vật. Thế nhưng, rỡ lì hết ra cũng không có giết ta. Một mặt nói, Vạn Dụ Nạ trên lộ ra bi thương vẻ mặt. Ta biết hắn đã biến thành quái vật, cùng trước những người đó nghĩ muốn giết chết chúng ta này nọ như thế, thế nhưng hắn không có giết ta, hơn nữa hắn còn mệnh lệnh còn lại quái vật không cho giết ta. Còn chuẩn bị cho ta đồ ăn. Như vậy ngươi biết, bọn họ tại sao phải bảo vệ ngươi sao?" Một mặt nói, nắt ra một mặt nhíu mày, cẩn thận quan sát trước mắt Vạn Dụ Nạ một chút. Vị giáo chủ kia đại nhân còn xưng hâu ngươi là vì thánh nữ. Ngươi biết đây là ý gì sao ta không biết đối với nạt ra hỏi giỏ vạn dỗ nạ lắc lắc đầu ta không phải cái gì thánh nữ trước đây giờ lì hết ra cũng không có xưng hô như vậy qua ta dựa theo vạn dỗ nạ lời giải thích nàng chính là bị vị giáo chủ kia nhặt được nuôi nấng lớn lên bởi thần bỏ người mẫn cảm thân phận cô bé này trong ngày thường thậm chí ngay cả thần điện đều không thế nào ra chuyện bên ngoài nàng hầu như đều không có cái gì hiểu rõ hơn nữa ánh mắt của nàng cũng không nhìn thấy cũng không đi ra ngoài đối với nàng mà nói kỳ thực ý nghĩa cũng không lớn đương nhiên đối với thân phận của vạn dỗ nạ thủy thân điện người cũng phần lớn là mở một con mắt nhắm một con mắt thế nhưng muốn bởi vậy cho rằng nàng chính là cái gì thành nữ vậy thì có điểm kỳ quái như vậy ngươi có cái gì sức mạnh đặc biệt sao thì như nghe được thanh âm gì hoặc là có thể cảm ứng được sức mạnh nào nghe được vạn dô nạ trả lời nạt dạ mở miệng lần nữa dò hỏi mà vạn dô nạ vẫn như cũng là lắc lắc đầu ngoại trừ con mắt không nhìn thấy ở ngoài nàng cùng người bình thường không khác nhau tự nhiên cũng không có chỗ đặc biệt nào ba không phải vậy e sợ cũng sống không tới hiện tại đối với tình huống như vậy nạt dạ cũng không triệt nàng đầu tiên là liếc mắt một cái mọi người, sau đó bất đắc dĩ quay đầu nhìn hướng về gian. gian tiên sinh, chuyện này, bất quá nạt dạ lời còn chưa nói hết, liền bị gian đánh gãy. cái này cái gì cái này, ngược lại nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, tên tiểu quỷ này hiển nhiên chính là chúng ta muốn tìm tìm mục tiêu. nàng xác thực là gọi vạn nạ, hơn nữa nàng nói bên trong có hay không che giấu cùng lừa dối, ngươi làm cái này chân thực chi nhãn thánh kỵ sĩ không phải so với ta phải thấu hiểu nhiều. làm sao? nàng có lừa ngươi sao? cái này, đúng là không có. nghe đến đó nát dạ cũng là không nói gì làm cái này chân thực chi nhãn thánh kỵ sĩ nàng tự nhiên nắm giữ có thể nhìn thấu người khác có hay không đang nói dối năng lực mà vạn dô nạ ở trước mặt nàng căn bản cũng không có bất kỳ dấu giếm gì mà không có bất kỳ lừa dối mặc kệ là tên của nàng trải nghiệm của nàng vẫn là thân thế của nàng vậy là được nhiệm vụ hoàn thành dọn dẹp một chút chúng ta chuẩn bị thu công về nhà nói tới chỗ này gian hướng về phía bên cạnh thần quan vỗ tay cái độc được rồi hiện tại có thể gửi thư báo cho cutter nói chúng ta đã tìm tới mục tiêu bọn họ về tại chỗ cùng chúng ta hội Sau đó mọi người thu thập một thoáng rời đi nơi quỷ quái này. Tuy rằng mọi người đối với chuyện này còn có chút nghi vấn, bất quá nếu gian đã làm ra quyết định, như vậy bọn họ tự nhiên cũng sẽ không lại đi suy nghĩ nhiều. Cái kia thần quan cũng là gật gật đầu, tiếp theo hắn giơ lên trong tay quyển trượng, dự định hướng tiên không thả ra thánh quang đạn. Mà ngay tại lúc này, ba. Đột nhiên, một viên chói mắt thuần trắng quang đạn liền như vậy bay lên trời, sau đó ở giữa không trung bạo liệt mở ra, chiếu rọi ra một mảnh thuần trắng sắc thái. Mà nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người là sững sờ. Chuyện gì xảy ra? rõ ràng phía bên mình tìm được người rồi, tại sao đối diện sẽ trước tiên phát ra đạn tín hiệu? Ẩm. Vừa lúc đó, đông nhiên, nương theo một tiếng tiếng nổ vang rền vang lên. Ngay sau đó, xa xa vung lên bụi bắm nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Xem ra các tơ bọn họ gặp phải phiền phức. Nhìn thấy tình cảnh này, gian meo mắt lại, sau đó hắn quay đầu hướng về phía những người khác làm thủ hiệu. Đi, chúng ta đi nhìn đến tận cùng xảy ra chuyện gì. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 400, Thủy Lam Tinh Thần 7. Cutter phát ra tín hiệu địa phương khoảng cách gian nhóm người nơi trại cũng không xa tuy rằng đâu đâu cũng có thạch nhũ trụ ngăn cản thế nhưng mọi người vẫn là ở gian dẫn dắt đi dễ như ăn cháo xuyên qua những kia trở ngại tiếp theo đi tới tín hiệu phát sinh nơi mà khi bọn họ đi ra thạch nhũ trụ quần nhìn thấy cảnh tượng trước mắt sau khi đều là không khỏi xương sở chỉ thấy ở cách đó không xa trên đất trống đâu đâu cũng có vết máu lo lộ trước bị Cutter mang đi những người mạo hiểm kia cùng thánh kỵ sĩ đã nằm vật xuống một mảnh chỉ còn giữ lại Cutter mình còn có hai cái người mạo hiểm cùng với một cái thần quan cùng thánh kỵ sĩ ở khổ sở chống đỡ mà bọn họ đối mặt cũng không phải mọi người tưởng tượng bên trong những kia dị quái mà là vài con toàn thân đen nhánh, thiếu đốt đỏ tươi hỏa diễm, cầu đầu nhân thân quái vật. Thâm Viên luyện ma nhìn thấy những quái vật này, nạt dạ giật nảy cả mình. Tiếp theo nàng vội vàng giơ lên trường kiếm trong tay, nhắm ngay quái vật trước mắt. Mà giờ khắc này Cát Tơ cũng nghe thấy nạt dạ tiếng nói, xem thấy mọi người đến, Cát Tơ trên không những không có dáng vẻ cao hứng, ngược lại hắn biểu hiện biến đổi, hướng về phía gian la lớn. Cẩn thận, chú ý các ngươi bốn phía, cái kia bán tinh linh con hoàng. Cát lời còn chưa nói hết liên nhìn thấy gian trong mắt lóe sáng lên, tiếp theo hắn đông nhiên một cái bước xa che ở vạn rộ nạ trước, sau đó chỉ thấy gian tay phải ảnh nguyệt kiếm hướng lên trên vẩy một cái, trắng bạc hào quang trong nháy mắt đem trước mắt ấm ảnh chia ra làm hai. ngay sau đó, chỉ thấy một cái nhanh nhẹn thân hình liền như vậy nhanh chóng từ ấm ảnh khuyết khẩu trong thoát ra, ở tránh thoát gian công kích sau khi lộn một vòng, tiếp theo vững vàng rơi vào trên mặt đất. Vâng. nhìn trước mắt cái kêu bán tinh linh sát thủ, nạt dạ chỉ cảm thấy khó mà tin nổi. trước đối phương mất tích lúc nàng xác thực là cảm thấy có chút không đúng lắm thế nhưng không nghĩ tới người này lại như vậy phát điên ở đây đối với bọn họ độc thủ cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra ngươi đang làm gì mau dừng tay kha kha kha đối mặt với nạt dạ tiếng quát tháo noan mắt biết tai ngơ hắn chỉ là cười lạnh một tiếng sau đó nhìn chằm chằm bên cạnh gian xem ra nghe đồn không giả a âm ảnh yếu tố chi phối đẳng cấp tồn tại sát thực vướng tay chân thật đáng tiếc giả như không phải lời của ngươi như vậy ta liền có thể dễ như ăn cháo hoàn thành nhiệm vụ bất quá hiện tại mà nói tới chỗ này bán tinh linh sát thủ vung múa lên dao găm méo xẹp đầu xem ra muốn tìm một ít công phu, bất quá các ngươi đã giúp ta tìm tới tiểu cô nương này, như vậy ta thực sự hẳn là đa tạ các ngươi, không phải sao? Kha kha kha bốn, nói cuối cùng, loan hú lên quái dị, tiếp theo hắn thả người nhảy một cái, nhảy hướng về không trung, sau đó chỉ thấy cái này bán tinh linh đạo tặc từ bên cạnh trong túi tiền lấy ra một viên hình tròn hạt trâu màu đỏ, dùng sức sờ một cái, rất nhanh, hung mãnh hỏa diễm cấp tốc từ bên trong bạo phát, tiếp theo lấy bán tinh linh đạo tặc làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng trào ra, hình thành rồi từng đạo từng đạo hỏa tường đem mọi người bao bọc lại, rất nhanh từng cái từng cái lớn lên dường như chuột răng dốc, có tới người trưởng thành to nhỏ, có con khỉ cánh tay cùng lợi trảo, toàn thân đen nhánh quái vật liền từ bên trong đi ra, gầm thét lên đem mọi người vây cuốn lên. Những thứ này là hạ tầng giới ma vật. Năm. Ngươi lại cấu kết ma tộc. Nhìn thấy những thứ này ma vật, nặt dạ vẻ mặt đã là biến đổi lại biến, nàng không dám tin tưởng nhìn chăm chú bán tinh linh, làm sao cũng nghĩ không thông đối phương tại sao muốn làm như thế. Mà đối mặt với nàng hỏi do, đã rơi vào ở trong đó một viên thạch nhũ trụ đỉnh năm nhưng là xem thường hư lạnh một tiếng, sau đó hắn đứng ngồi ở chỗ đó nhìn chăm chú nạt ra không sai ta cấu kết ma tộc vậy lại như thế nào vậy lại như thế nào nghe được năm lời này nạt dạ nguy hiểm thật không ngất đi ngươi nhưng là thánh đường giáo đoàn thụ công lao vinh dự quý tộc tại sao có thể làm ra như vậy tự cam đoạ lạc sự tình vinh quang đối với nạt dạ lên án năm hừ lạnh một tiếng thánh đường giáo đoàn vinh quang đáng giá mấy đồng tiền chúng ta tại sao nên vì một đám thần côn mà nỗ lực ta làm tất cả đều chỉ là vì chính ta thánh kỵ sĩ tiểu thư thánh đường giáo đoàn không có thứ gì biện pháp cho ta ngươi xem ta phí đi khí lực lớn như vậy tiêu diệt nhiều như vậy ma vật nhưng là kết quả đây ta mất đi tất cả cuộc sống của ta ta mạo hiểm còn có người yêu của ta thế nhưng thánh đường giáo đoàn cho ta cái gì bọn họ liền cho ta như thế một cái bên trong xem không còn dùng được danh hiệu sau đó lại như phái ăn mày như thế đem ta đuổi đi rồi nói tới chỗ này bán tinh linh khẩn cắn chặt răng, nhìn chằm chằm trước mắt thánh trước người thù hân quý tộc có tác dụng cho gì nó có thể làm cho người yêu của ta phục sinh sao không thể các ngươi những thứ này chết tiệt thần côn luôn mồm luôn miệng hô kính dâng hy sinh, thế nhưng các ngươi biết ở cái kia sau khi bọn họ được chính là cái gì không? Là vĩnh hằng thống khổ cùng hư vô." Một mặt nói, nhoam giơ lên chủy thủ trong tay, vẻ mặt âm lãnh mà điên cuồng. "A, ta còn nhớ vào lúc ấy sự tình, vì tiêu diệt tà ác, cái kia đáng yêu mỹ nhân tình nguyện hy sinh tính mạng của chính mình. Nhưng là phải ta tới nói, tại sao hy sinh sẽ là nàng đây? Ta thả rằng nàng không muốn làm như thế, ta thả rằng cái kia ma vương trên mặt đất vừa bãi tàn phá, dù sao, hắn giết bao nhiêu người, cùng ta có quan hệ gì? Trên thế giới này không phải có thần minh sao?" Ma Vương cũng có thể tới quấy rối, bọn họ làm sao thì sẽ không thể đi xuống tự mình độc thủ. Loan khoát tay háo một cái, hừ lạnh một tiếng. Quên đi, nếu như chỉ là như vậy cũng là thôi. Nhưng vấn đề là kết quả đây, người yêu của ta vì cứu vớt thế giới này, hy sinh chính mình phong ấn lại cái kia Ma Vương, cho ta triệt để giết chết cơ hội của nó. Nhưng là kết quả đây, linh hồn của nàng cũng không có như nàng nói như vậy rơi vào vĩnh hằng liên giấc, mà là ở hạ tầng giới chịu đựng ngày qua ngày thống khổ cùng dày vò. Mà các ngươi thần minh, đối với chuyện này lại làm như không thấy, nàng vì nàng thần minh kính dâng tất cả mà thần minh lại vì nàng làm cái gì nói tới chỗ này cái này bán tinh linh sát thủ hầu như là gào thét lên tiếp theo hắn trầm mặc chốc lát lúc này mới nhún vai một cái quên đi bây giờ nói những thứ này đều không có gì dùng ta đối với thánh đường giáo đoàn sự tình đã không hứng thú gì đem bé gái kia cho ta ta liền tha các ngươi rời đi nơi này nếu không liền toàn bộ đi chết đi nói chỉ thấy cái kia bán tinh linh sát thủ bỗng nhiên vung tay lên ngay sau đó liền nhìn thấy mấy chục con ma tộc bước nhanh từ trong ngọn lửa đi ra nhanh chóng hướng về mọi người khởi xướng tập kích trong lúc nhất thời Chen lẫn lưu hình hơi thở hỏa diễm cùng tiếng nổ mạnh che ngập bầu trời vào tới, bao phủ tất cả. Các ma vật từ trong ngọn lửa thoát ra, thét lên đánh về phía trước mắt mục tiêu, mà nên tiếp chúng nó nhưng là dường như báo tố giống như ma pháp phi đạn cùng với thiêu đốt thánh bạch hỏa diễm. Các thánh kỵ sĩ cao giọng hô to thánh ca, màu vàng thánh văn quấn quanh ở bọn họ khôi giáp trên, hình thành rồi hoa lệ thần thánh đồ án. Thần quan đám người dơ lên quân trượng, ánh sáng chói mắt từ bên trong hiện lên, về phía trước bạo phát. Nhất thời đem những quái vật này cho đánh cái diện. Thế nhưng điều này cũng không có gì dùng, bởi vì rất nhanh lại có hoàn toàn mới ma vật từ trong ngọn lửa thoát ra tiếp tục hướng về mọi người khởi sướng tiến công gian tiên sinh chúng ta bây giờ nên làm gì một chiêu kiếm ném lăn một con nhào lên hạ tầng giới ma vật nạt dạ nhìn hướng về gian vẻ mặt lo lắng bất an mở miệng dò hỏi mà đối mặt với nạt dạ hỏi dò gian chỉ là nhún vai một cái tiếp theo hắn đưa tay ra kéo vạn dồ nạ tay nhỏ đương nhiên là rời đi nơi này đối phương mở ra hạ tầng giới lối đi những thứ đồ này một chốc có thể giết không xong hơn nữa còn có những quái vật kia ta nghĩ bọn họ khẳng định là nhận biết không ra chúng ta cùng hạ tầng giới ma vật trong lúc đó khác nhau ở chỗ nào nhưng là chúng ta muốn làm sao rời đi nơi này giờ khác này cắt tơ cũng đã mang theo còn lại mấy người vào tới cùng gian nhóm người hối hợp lại cùng nhau bất quá cùng người sau so với người trước vết thương đầy dây nhìn dáng dấp liền biết đã trải qua một hồi ác chiến coi như có thể kiên trì e sợ cũng sẽ không kiên trì bao lâu cắt tơ một mặt lau một cái trên mặt vết máu một mặt nhũ mày trong hướng bốn phía phóng tầm mắt nhìn tới có thể nhìn thấy bốn phương tám hướng đâu đâu cũng có cháy hừng hỏa diễm một cái lại một cái ma vật thét lên từ trong ngọn lửa thoát ra che già măng mọc hướng về bọn họ vào tới hầu như không có ngừng lại thời gian mà giờ khắc này những thánh kỵ sĩ đó cùng thần quan nhưng là che ở phía trước nhất các pháp sư thì lại sau lưng bọn họ triển khai ma pháp lấy tiêu diệt những ma vật đó thế nhưng cái này dù sao chỉ là như mối bỏ biển hơn nữa ma pháp cũng không phải vô hạn còn tiếp tục như vậy bọn họ hiển nhiên chỉ có một con đường chết rất đơn giản một mặt nói gian lần thứ hai ngẩng đầu lên liếp mắt một cái đứng ở thạch nhũ trụ trên mang, tiếp theo hắn quay đầu đi nhìn hướng về bên cạnh nạt dạ nạt dạ tiểu thư mời tới một phát thánh quang đạn tiếp theo tất cả mọi người đến bên cạnh ta tập hợp bất luận xảy ra chuyện gì đều không nên rời đi hiểu chưa ai a được tuy rằng không biết gian phải làm gì thế nhưng nạt dạ vẫn là rất nhanh lên một chút đầu tỏ ra hiểu rõ tiếp theo nàng lập tức lớn tiếng la lên ra hiệu những người khác hướng về gian vị trí tập hợp tiếp theo lại cấp tốc cho bên người thần quan làm cái dấu tay sau đó liền nhìn thấy cái kia áo hồng thần quan dơ lên trong tay quần trượng ngay sau đó lại một phát thuần trắng thánh quang đạn bay lên không trung buộc phát ra trong lúc nhất thời trắng đoán ánh sáng chói mắt nhất thời bao phủ toàn bộ hầm ngầm mà mọi người ở như vậy cường quang bên dưới cũng là không khỏi lui về phía sau hai bước ngay sau đó con mắt của bọn họ dư quang nhìn thấy gian tay cầm trường kiếm vung về phía trước một cái nương theo kiếm quang kia chớp vang một tiếng vang thật lớn chỉ thấy trước mặt bọn họ nguyên bản loang đứng thẳng cái kia thạch nhũ trụ nhất thời bị chia ra làm hai ầm ầm réo vang hướng về bọn họ ngã xuống đen nhánh âm ảnh trong nháy mắt đem mọi người bao phủ trong đó mà nhìn thấy tình cảnh này không ít người đều là giật nảy cả mình bọn họ gấp vội vàng xoay người nỗ lực né tránh mà ngay tại lúc này, gian tiếng nói nhưng lại một lần nữa ở tại bọn hắn vang lên bên hai. tất cả mọi người cũng không muốn động, nhớ kỹ, không muốn rơi đội bà, nếu không, các người nhưng là không về được. vừa dứt lời, sau một khắc, vô biên, lạnh như băng bóng tối liền nuốt chửng tất cả. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện. chương 401, thủy lam tinh thần 8. bóng tối bao trùm toàn bộ thế giới. khi mọi người một lần nữa mở mắt ra, hướng về bốn phía nhìn tới thì nhưng kinh ngạc phát hiện hết thể đều đã thay đổi. tuy rằng giờ khắc này bọn họ vẫn như cũ đứng tại chỗ, không có bất kỳ biến hóa nào thế nhưng ngoài ra tất cả nhưng cũng đã thay đổi bất kể là thạch đũ quần vẫn là nhảy nhót hòa diễm hay hoặc là là những quái vật kia tuy rằng như trước duy trì nguyên bản hình thái thế nhưng sắc thái đã hoàn toàn trở nên đen tối không rõ toàn bộ thế giới thoạt nhìn thật giống như là bị một tầng lưu động màu đen màn sân khấu vây quanh như thế không chỉ có như vậy liền ngay cả không khí cũng làm cho người ta một loại băng hàn kích thích cảm giác vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó liền có thể cảm giác được trên da truyền đến cảm giác đông nhói thật rốn dễ như là đứng ở băng thiên tuyết địa bên trong ngoài ra hết thể tất cả thoạt nhìn thật giống đều mặt bằng hóa bất kể là thực vật động vật vẫn là những ma quỷ đó thậm chí liền ngay cả trước mặt chúng nhân cục đã cùng thạch nhũ trụ cũng không lại có cảm giác lập thể thoạt nhìn thật giống như là một loại nào đó trang giấy chế tạo mặt bằng trang sức vật như thế đây là nhìn cảnh sát trước mắt không ít người đều kinh ngạc trận to hai mắt bọn họ có thể còn nhớ trước trơ mắt nhìn gian phá hủy một cái thạch nhũ trụ hướng về chính mình để ép lại đây thế nhưng sau một khắc bọn họ đây là làm sao chẳng lẽ nói bọn họ đã bị thạch nhũ đập chết mà ngay tại lúc này bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Nơi này, đây là âm ảnh vị diện. Bà tỷ kinh ngạc trợn mắt lên, nhìn hiện ra ở trước mặt mình tất cả, trong mắt lộ ra không cách nào tin tưởng kinh ngạc. Thật làm cho ta cảm thấy kinh ngạc, ta chỉ là ở trong sách đọc được qua nơi này, thế nhưng không nghĩ tới chính mình lại tự mình đi tới nơi này. Nghe được bà tỷ nói chuyện, tất cả mọi người là sử sở, tiếp theo bọn họ lập tức theo bản năng nhìn hướng về gian. Nói thật, vừa nãy mọi người hầu như cũng đã quên, đang đứng ở bên cạnh họ người trẻ tuổi này, nhưng là cái hiếm thấy song yếu tố người năm giữ, mà vừa vận hắn yếu tố một trong chính là âm ảnh mọi người đều biết yếu tố kẻ chi phối có thể thao túng yếu tố dễ như ăn cháo làm được một ít người khác không làm được sự tình mở ra yếu tố vị diện lối đi chính là một loại trong đó chỉ có điều nói như vậy rất ít sẽ có người chân chính làm như thế mặc dù nói yếu tố lĩnh vực là tiên tiên tồn tại mà không phải do hắn tự thân sáng tạo ra đến thế nhưng cũng chính vì như thế thực lực không đủ người nếu như tùy tiện nghị muốn muốn làm như thế như vậy liền rất có thể gặp được đến phản vệ húng chi cũng không phải tất cả yếu tố đều nắm giữ chính mình lĩnh vực vị diện tỷ như lực lượng thân thể như vậy hình yếu tố vị diện là ở người nắm giữ trong thân thể loại này yếu tố lĩnh vực căn bản là không thể nào mở ra nhượng người đi vào đương nhiên thực lực đến đái nạ ít loại kia yếu tố chúa tể trình độ như vậy tự nhiên có thể dễ như ăn cháo làm được chuyện như vậy mà gian tuy rằng lực lượng bất quá là yếu tố chi phối cấp thế nhưng bởi âm ảnh vị diện tính đặc thù hắn nghĩ muốn làm được cái này không một chút nào tính khó khăn không sai nơi này chính là âm ảnh vị diện đối mặt với mọi người hỏi do ánh mắt gian gật gật đầu tiếp theo hắn làm cái dấu tay được rồi các vị chúng ta vẫn là nhanh lên một chút rời đi nơi này đi âm ảnh vị diện cũng không phải phạm nhân có thể ở lâu địa phương nếu như các ngươi không muốn lạc lối ở trong bóng tối biến thành cô hồn dã quỷ như vậy ta khuyên các ngươi vẫn là trước thời gian lên đường tốt như vậy loan bên kia ta tạm thời đóng kín âm ảnh vị diện lối đi hắn một chốc đừng hy vọng có thể đi vào nghe được nạt dạ hỏi do gian cũng là rất nhanh làm ra trả lời sau đó hắn liền lôi kéo vạn dồ nạ tay trực tiếp đi về phía trước mà mắt thấy gian rời đi những người khác tự nhiên cũng là vội vàng đuổi tới bọn họ ở trong không ít người đều nghe nói qua liên quan với âm ảnh vị diện nghe đồn mặc dù đối với những tồn tại này tại trong ảo tưởng vị diện không ít văn hiến cùng quyển trục trên đều có sự khác biệt ghi chép nhưng duy nhất có thể khẳng định chính là nơi này tuyệt đối không phải địa phương tốt gì bọn họ cũng không phải chưa từng nghe nói có người đi nhầm vào âm ảnh vị diện sau khi biến thành cô hồn giả quỷ cố sự tự nhiên không muốn ở thật vất và chạy ra những ma quỷ đó công kích sau khi chết ở nơi quỷ quái này bởi vậy cũng vội vàng đi theo mà thừa cơ hội này các thơ cũng mang theo oán giận cùng tức giận hướng về mọi người giảng giải gian cùng nạt dạ giảng giải hắn bên kia chuyện xảy ra ba giống như gian hắn cũng gặp phải một đám do thánh chức người chuyển hóa dị quái đồng thời cuối cùng tiêu diệt những thứ này đáng ghét ra hỏa mà ngay khi Cutter dự định quét tức chiến trường đồng thời tiến hành tìm tòi lúc năm nhưng tốt giống như quỷ hồn bỗng nhiên từ phía sau xung ra đối với những kia không hề phòng bị người mạo hiểm cùng thần quan triển khai tiến công tuy rằng Cutter phản ứng rất nhanh thế nhưng năm làm cái này sát thủ ở phương diện này tự nhiên là có ưu thế húng chi mọi người mới vừa trải qua cùng dị quái một hồi át chiến không ít người đều có thương tích tại người không kịp chuẩn bị dê ấy vẫn bị năm đắc thủ liên tục giết tốt mấy người lúc này mới bị cắt lại tiếp theo hắn lập tức mệnh lệnh còn sót lại thần quan thả ra thánh quang đạn đối với gian bên kia phát ra nhắc nhở sau khi ở cái này chi sau chuyện đã xảy ra như vậy liền rất rõ ràng nói thì nói như thế bất quá các tơ sắc mặt hiển nhiên tương đương âm trầm cái này cũng khó trách hắn lần này mang đến người mạo hiểm đều là cùng hắn cùng nhau vào sinh ra từ rất nhiều năm huynh đệ tốt tuy rằng trước cũng tổn hại mấy cái nhân thủ nhưng nếu như là chết ở cùng quái vật chiến đấu bên trong đó là chiến sĩ quan vinh có thể như quả là bị phản đồ từ phía sau lưng đâm một đao như vậy nhưng lại là xỉ nhục rất xin lỗi các tơ tiên sinh Nhìn cắt tơ vẻ mặt, nạt dạ sâu trong nội tâm cũng không dễ chịu. Thánh đường giáo đoàn. "Quên đi, ta biết điều này cũng không trách các người, dù sao ngay cả ta cũng không nhìn ra tiểu tử kia có vấn đề. Bây giờ suy nghĩ một chút, trước hắn biểu hiện xác thực rất quái dị, bất quá. Quên đi, bây giờ nói những thứ này cũng vô dụng." Bất đắc dĩ thở dài, cắt tơ lắc lắc đầu, tiếp theo hắn sắc mặt nghiêm nghị, nhìn hướng về gian. "Bất quá ta cảm thấy, cái kia ban tinh linh con hoang hẳn là không phải tất cả những thứ này làm chủ người bộ hạ." "Ồ? Tại sao?" Nghe đến đó, nạt dạ nhất thời sản sinh nghi vấn, nói thật vừa nãy bao gồm nàng ở bên trong rất nhiều người đều cho rằng cái kia bán tinh linh khẳng định cùng nơi này đã phát sinh dị biến không tránh khỏi có quan hệ cũng chính vì như thế khi nghe đến các thơ lời giải thích sau khi bao gồm nạt dạ ở bên trong không ít người đều là xương sở mà đi ở bên cạnh bạ thì càng là nhũ mày kỳ quái nhìn chằm chằm hắn làm sao có thể chứ các thơ tiên sinh cái kia ban tinh linh tuyển vào lúc này ra tay nhất định là vì triệt để giết chết chúng ta a hơn nữa hắn không phải cũng triệu hồi rất nhiều quái vật sao cái kia là ma vật cùng chúng ta gặp phải quái vật căn bản không phải một chuyện đối với bạ thì chất vấn, cắt tơ nhốn vai một cái. Hơn nữa ở các ngươi đến trước, chúng ta còn đã từng cùng những quái vật kia khô rồi một chưa. Lúc đó cái kia bảy quái vật nhưng là gặp người liền, liền giết, thậm chí còn chuyên môn có mấy con quái vật chạy đi tìm con kia bản tinh linh con hoang phiến phước. Nếu như nói đối phương là một nhóm như vậy, những quái vật kia căn bản không nên đi công kích cái kia con hoang mới đúng. Bất quá nói tới chỗ này, cắt tơ nhíu mày nhìn hướng về yên tĩnh đi ở gian bên người nữ hải. Cái kia chính là chúng ta muốn tìm nữ hải. Có thể nàng xem ra lại như là chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nát dạ đương nhiên biết cắt tơ muốn nói điều gì trên thực tế giờ khắc này nàng nội tâm của chính mình nơi sâu xa cũng là một mảnh mẽ hoặc bất quá hiện tại nếu như đã như vậy như vậy nàng cũng không có biện pháp gì hiện tại chỉ có thể đợi đến trở lại thân điện hướng về dọn sần kỵ sĩ trưởng báo cáo nơi này phát sinh tất cả sau đó sẽ xem dọn sần kỵ sĩ trưởng phán đoán làm sao tuy rằng bản thân nàng cũng cảm thấy cô bé này không quá như là cái gì thành nữ nhưng là trung xu giáo chủ đoàn mệnh lệnh nàng cũng là biết đến đối phương hiển nhiên không thể đi quan tâm một cái bình thường nữ hải như vậy liền nói rõ cô bé này trên người Khẳng định ẩn giấu đi một loại nào đó liền nàng chính mình cũng không biết bí mật Tuy rằng nội tâm nghi hoặc, thế nhưng mọi người bước chân nhưng cũng không có Vì vậy mà dừng lại, dựa theo gian lời giải thích Hắn có thể duy trì âm ảnh lối đi chỉ có một đoạn ngắn thời gian May mắn chính là, âm ảnh vị diện thời gian lưu động cùng chủ vị diện không giống Bởi vậy mặc dù bọn họ từ âm ảnh vị diện bên trong thoát thân Non bọn họ cũng không thể ngay lập tức sẽ đuổi theo Thế nhưng cái này cũng không có nghĩa là bọn họ ở tại ưu ảnh vị diện bên trong liền có thể bình yên vô sự trên thực tế mọi người đã không chỉ một lần nhìn thấy ẩn nút ở những hát cám âm ảnh đó mặt sau dục ra dục dịch đồ vật ba bọn họ không biết đó là cái gì cũng không muốn biết đó là cái gì nếu như không phải gian nắm giữ ảnh nguyệt kiếm cái này âm ảnh vị diện thật khí từ trình độ nhất định áp chế những âm ảnh đó quái vật như vậy chỉ sợ bọn họ liền muốn đối mặt với cùng với ma tộc lúc chiến đấu như thế phiền phức tình cảnh bất quá hiện tại cũng chưa chắc tốt đến chỗ nào đi tất cả mọi người chú ý ngay tại phía trước vừa lúc đó gian thanh âm vang lên ngay sau đó mọi người liền nhìn thấy hắn giơ lên thật cao trong tay ảnh nguyệt kiếm vung về phía trước một cái ngay sau đó liền nhìn thấy theo hắn kiếm bổ ra phương hướng nguyên bản tràn ngập tâm ảnh trong thế giới nhất thời hiện ra một cái khe chói mắt ánh sáng màu trắng từ bên trong hiện lên phảng phất tháp đèn giống như chỉ dẫn mọi người con đường sau đó liền nhìn thấy gian mang theo vạn rộ nạ liền như vậy không chút do dự nhảy vào cái kia màu trắng trong khe hở mà nhìn thấy tình cảnh này những người khác cũng là lập tức dồn dập đổi tới tràn vào trong đó ánh sáng chói mắt trong nháy mắt tràn ngập tầm mắt mọi người mà khi tia sáng biến mất thì bọn họ phát hiện mình đang đứng lúc trước cái tia mật đạo lối vào nơi mà sau lưng bọn họ Nguyên bản lòng đất chỗ trống đã là ánh lửa ngốc trời, khói đặc cuồn cuộn, trong đó ngờ ngợ còn có thể nghe thấy tiếng thét chói thay cùng tiếng nổ mạnh. Xem ra chúng ta bán tinh linh bằng hữu chịu đến tương đương nhiệt tình chiêu đái. Hướng về lòng đất chỗ trống liếc mắt một cái, gian cười lạnh một tiếng, tiếp theo mở miệng nói. Hắn đương nhiên biết nơi đó xảy ra chuyện gì, trên thực tế ở gian tiến vào âm ảnh vị diễn lúc, hắn cũng đã thông qua tinh thần thao túng mệnh làm cả lòng đất chỗ trống tất cả hỗn độn ma quái hết thể đi gây sự với vam. Mà bây giờ nhìn lên, song phương chính đánh khí thế ngất trời đây. Nghĩ tới đây, gian hướng về phía mọi người khoát tay háo một cái được rồi, hiện tại để chúng ta rời đi nơi này đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 402, Thủy Lam Tinh Thần 9. ở gian dẫn dắt đi, mọi người rất nhanh theo mật đạo rút khỏi lòng đất chỗ trống. đương nhiên, trước lúc ly khai gian cũng không quên một chiều kiếm vinh sụt mật đạo, đem cái kia bán tinh linh sát thủ cùng những vật khác cùng nhau nhốt ở bên trong. tuy rằng hắn cũng rất rõ ràng thứ này không thể ngăn trở tên kia, bất quá có thể kéo một lúc tính một lúc đi. ngược lại phía bên mình hỗn độn ma vật còn chưa chết xong đây. may mắn chính là, mọi người ở lúc rời đi cũng không có gặp phải hỗn độn ma vật ngăn cản cái này cũng có trách những hôn độn ma vật đó đại đa số đều bị gian điều đi quay dối dọn sần bọn họ còn lại nhưng là ẩn giấu ở đi xuống chờ đợi thời khắc ngăn cản cái kia bán tinh linh sát thủ nguyên bản gian còn dự định ở trên đường cho những người khác tạo thành điểm chướng ngại tốt tổn thất mấy cái nhân thủ bất quá năm nếu như đã giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ này như vậy hắn cũng không có ý định làm điều thừa còn còn lại những người kia coi như sống sót có thể hay không rời đi nơi này vẫn là chưa biết đây đương nhiên vận mệnh của bọn họ liền không phải gian cần bận tâm vấn đề từ khi rời đi mật đạo sau khi vạn nạ liền vẫn ngoan ngoãn đi theo ở gian bên người không có bất cứ gì thường nào. Gian đương nhiên biết đây là tại sao. Như vạn đô nạ như vậy hải tử, đối với nhân tâm nhưng là tương đương mất cảm. Từ trước tình cảnh đó liền có thể thấy được, ai đối với nàng có mang ác ý, ai đối với nàng có mang cảnh giác, tiểu gia hỏa hầu như đều có thể cảm thụ rõ rõ ràng ràng. Bất quá Gian không giống, trên thực tế hắn đối với vạn đô nạ thái độ càng nhiều chính là hiếu kỳ. Dù sao thánh đường giáo đoàn chỉ tên muốn tìm tiểu cô nương này, chịu nói rõ chính xác nàng có đáng giá chú ý địa phương. Mà Gian hiếu kỳ cũng chính là điều này. Ngoài ra. Hắn đối với vạn rô nạ cũng không có mang theo cái gì ác ý, cũng chính vì như thế, vạn rô nạ ngược lại sẽ cảm thấy hát. N càng tốt hơn thân cận. Cho nên nàng mới sẽ đi theo gian, mà không phải những người khác bên người đi. Bất quá. Muốn nói tiểu cô nương này rất bình thường, như vậy e sợ cũng chưa chắc. Nghĩ tới đây, gian nhìn lướt qua vạn rô nạ. Những người khác hay là vẫn không có phát hiện, thế nhưng thân là người khởi xướng gian lại phát hiện một cái rất lớn điểm đáng ngờ ba, đó chính là vạn rô nạ cũng không có bị ảnh hưởng. Ít nhất dựa vào nét mặt của nàng đến xem nàng tựa hồ đối với tinh thần ô nhiễm cùng với linh thức ăn mòn hiệu quả hoàn toàn không có một chút nào phát hiện hơn nữa cũng không có bị cảm nhiễm dáng vẻ gian đương nhiên không thể chịu đến cảm nhiễm bởi vì hắn là địa hạ thành thành chủ mà các tơ bọn họ không có bị ăn mòn là bởi vì cánh thần chiến kỳ chúc phúc hiệu quả nhưng là vạn zona chuyện gì thế này chẳng lẽ nói đây chính là thánh đường giáo đoàn nghĩ muốn nàng nguyên nhân vẫn là nói trong này có ẩn tính khác nghĩ tới đây gian lặng lẽ mở ra địa hạ thành bản đồ tiếp theo cắt đến hàn băng thành quan sát phía trên con trỏ chỉ thấy ở con trỏ trên ở gian bên người bao gồm nạt ra ở bên trong tất cả mọi người đều là hiện ra kẻ xâm lấn màu hồng điều này cũng rất bình thường mặc dù nói nghiêm ngặt đến xem hiện tại gian cùng nạt ra nhóm người xem như là tổ đội trạng thái bất quá địa hạ thành hệ thống có thể không tiếp thu loại này thiết định ở hệ thống xem ra kẻ xâm lấn chính là kẻ xâm lấn trừ phi những người này cùng ở dịch nhóm người như thế bị chuyển hóa thành mỹ yêu hoặc là địa hạ thành đơn vị tác chiến như vậy mới sẽ bị phân biệt làm vì quân đội bạn ngoài ra cơ bản đều là kẻ địch mà thân là địa hạ thành chủ gian đổ tiêu nhưng là màu trắng bất quá cái này không tính là trọng điểm trọng điểm ở chỗ giờ khắc này ở gian bên người vạn dô na ba nàng đồ tiêu là màu vàng thấy cảnh này gian con mắt nhất thời híp lại tại địa hạ thành hệ thống bên trong màu hồng là kẻ xâm lớn, màu trắng là địa hạ thành chủ màu xanh là đồng minh cùng với quân đội bạn màu lam là trung lập sinh vật mà màu vàng đồ tiêu đại biểu nhưng là ba ẩn dấu hy hữu đơn vị cái gọi là ẩn dấu hy hữu sinh vật ở trong đêm chính là chỉ tình cờ có thể dự kiến một loại nào đó hy hữu tồn tại loại đơn vị này có lúc khả năng ẩn dấu ở tộc quần trong Có lúc thì lại khả năng là ở một nơi nào đó đơn độc xuất hiện, mà tại địa hạ thành cái trò chơi này bên trong, người chơi cần phải làm là thông qua các loại thủ đoạn, đánh bại hoặc là bắt được gần dấu hi hữu sinh vật, sau đó đem chúng nó nắm lên đến. Tiếp theo là có thể phát động một cái ẩn dấu nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này không chỉ một mà cùng, thế nhưng cuối cùng khen thưởng đều tương đương phong phú. Chỉ có điều gian ở xuyên qua đến thế giới này sau khi, nhưng vẫn là lần thứ nhất tận mắt thấy ẩn dấu hi hữu đơn vị tồn tại. Thật không nghĩ tới, như vậy một cô bé lại sẽ là ẩn dấu hi hữu đơn vị. Nghĩ tới đây, gian cũng là lắc lắc đầu hắn có thể khẳng định vạn dồ nạ trên người khẳng định nắm giữ bí mật nào đó chỉ có điều cho tới bây giờ nhìn dáng dấp còn không cách nào kích hoạt nhiệm vụ cái này liền nói rõ trước mắt hệ thống còn không cho là mình đã bắt được nàng cũng không biết là không phải là bởi vì trước mắt vạn dồ nạ vẫn không có tiến nhập địa hạ thành bất quá có thể khẳng định chính là trong này nhất định có vấn đề bởi dọc theo đường đi không có gặp phải cái gì trở ngại bởi vậy mọi người rất nhanh sẽ trở lại thần điện mà nên tiếp bọn họ nhưng là dọn sẩn kỵ sĩ trưởng tâm kia có chút hệ bại khuôn mặt ba có thể thấy tại lúc trước hắn cũng không ít chiến đấu các người rốt cục trở về gian tiên sinh cắt tơ nhìn mọi người trở về dọn sần cũng là không khỏi thở phào nhẹ nhõm trước những hỗn độn ma vật đó tiến công thực sự là quá điên cuồng liền coi như bọn họ có cánh thần cờ xí chống đỡ cũng thiếu chút nữa không chống đỡ được cũng còn tốt vị kia đại nạ ít tiểu thư thật sự không là tới nơi này xem cuộc vui làm cái này chuyển kỳ điên phong nàng chỉ là tùy tùy tiện tiện vừa ra tay liền tiêu diệt một đoàn hỗn độn ma quái cuối cùng cũng coi như là giảm bớt áp lực của bọn họ giờ khác này nhìn thấy gian nhóm người trở về dọn sần tâm tình nhất thời cũng ung dung rất nhiều Hắn đầu tiên là hướng về mọi người gật gật đầu, sau đó nhìn hướng về nà Dạ. Có thể thấy, gian nhóm người cũng là giảm quân số nghiêm trọng. Bất quá đối với này, Dọn Sẩn cũng không phải là không có chủ. N bị tâm lý. Dù sau hắn đám người là xuất ngoại tìm tội, tao nội chiến đấu sát xuất cũng so với bọn họ cao hơn nhiều. Xem ra các ngươi cũng gặp phải rất nhiều phiền phức đây. Bất quá, ta nhớ các ngươi hẳn là thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Một mặt nói, Dọn sân một mặt nhìn hướng về gian bên người cô bé, giống như những người khác, hắn nhìn thấy cô bé hai mắt nhắm chặt lúc cũng là sương sờ. Bất quá kỵ sĩ trưởng chính là kỵ sĩ trưởng, tuy rằng nội tâm nghi hoặc, thế nhưng Dọn Sẩn cũng cũng không có vì vậy nói thêm cái gì. Mà là đúng mọi người gật gật đầu, tiếp theo hắn lúc này mới đi tới Vạn Dô Na bên người, cung kính hướng về nàng thi lễ một cái. "Xin chào, Vạn Dô Na tiểu thư, ta là Quang chi Vũ Dực kỵ sĩ Đoàn Dọn Sẩn, ta phụng thánh đường giáo đoàn tên, đến đây mang ngươi rời đi nơi này. Ngươi có thể bình an không có chuyện gì, thực sự là quá tốt rồi. Ta biết khoảng thời gian này ngươi nhất định đụng phải không ít cực khổ, thế nhưng xin ngươi yên tâm, chỉ cần có chúng ta ở đây, liền tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì." nghe được Dọn Sân nói chuyện, Vạn Dô Nạ chỉ là gật gật đầu, thế nhưng là cũng không nói thêm gì. Mà những người khác nhưng là lẫn nhau nhìn nhau một chút, lẫn nhau đều có vẻ hơi nghi hoặc. Dù sau hắn đám người trước còn đã từng suy đoán qua Thánh Đường Giáo Đoàn có phải là tới bắt cô bé này, bất quá bây giờ nhìn lên, cô gái kia tựa hồ đúng là Thánh Đường Giáo Đoàn nhân vật trọng yếu. ở cùng Vạn Dô Nạ thấp giọng trò chuyện vài câu sau khi, Dọn Sân lúc này mới lần thứ hai đứng lên, nhìn hướng về mọi người. Khổ cực các vị, hiện tại nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, ta quyết định ở đây nghỉ ngơi một chút, sau đó rời đi nơi này ta nghĩ chúng ta e sợ không có thời gian nghỉ ngơi dọn sần kỵ sĩ trưởng. thế nhưng dọn sần vừa dứt lời liền bị cắt tơ đánh gãy hắn nhữ mày hướng về phía dọn sần giảng giải nhóm người mình trước gặp được đến tất cả bao gồm năm làm phản cùng với sau khi những kia bị hắn cho gọi ra đến hạ đẳng ma tộc thật không nghĩ tới lại còn sẽ xảy ra chuyện như thế vị tiên năm tiên sinh Nghe xong cắt tơ giảng giải dọn sần có vẻ tương đương giật mình ta hoàn toàn không nghĩ tới lại sẽ có một cái đoạn lạc giả lẫn vào đội ngũ của chúng ta sao có thể có chuyện đó làm sao không thể ta nhưng là thật vất vả mới trốn ra được. Đối với Dọn Sần phản ứng, tơ hiển nhiên tương đương không hài lòng, hắn nhìn chằm chằm Dọn Sần một chút, tiếp theo hừ lạnh một tiếng. Thánh đường giáo đoàn cũng là, có tên như vậy, lại không cố gắng kiểm tra một chút, mặc cho hắn ở đây tới lui tự nhiên. Thật, may mà chúng ta vận khí đầy đủ được, không phải vậy sợ là chúng ta chính là không ở nơi này phát rổ, cũng sẽ biến thành những ma tộc đó bữa tối đi. Các ngươi thánh đường giáo đoàn tuyển người lúc, lẽ nào đều không trước đó kiểm tra sao? Lời nói không phải nói như vậy. Đối với Cutter chất vấn, Dọn Sần cũng là không thể làm gì đây là một lần tương đương nhiệm vụ trọng yếu thánh đường giáo đoàn dĩ nhiên đối với phải thận trọng đề, nhưng là noam tiên sinh không giống nhau trên thực tế hắn cùng các vị không giống cũng không phải là chúng ta mời mà đến mà là xâm lâm nữ thần thần điện các đồng liêu ở nhận được tin tức sau khi chủ động đề cử hắn tới tham gia nhiệm vụ lần này ồ nghe đến đó gian cùng cắt tơ đều là xương sở bọn họ trước còn tưởng rằng noam cũng giống như bọn họ là nhận được thánh đường giáo đoàn mời sau khi lúc này mới gia nhập hành động của bọn họ bên trong thế nhưng bây giờ nhìn lên tựa hồ sự tình cũng không phải là như vậy như vậy cứ như vậy cả sự kiện liền trở nên càng thêm khả nghi cùng quỷ dị tại sao xâm lâm nữ thần thần điện sẽ đề cử như thế một cái ra hỏa chẳng lẽ nói bọn họ sẽ không có nhận ra được trong đó có cái gì không bình thường địa phương sao nói tóm lại chuyện này không phải chuyện nhỏ chờ chúng ta trở lại thánh đường giáo đoàn sau khi chúng ta sẽ hướng về sâm lâm nữ thần thần điện đồng liêu tiến hành chất vấn dọn sân cũng biết chuyện này một chốc nói không rõ ràng đơn giản liền không dây dưa nữa nếu như vậy như vậy chúng ta liền nghỉ ngơi một chút lập tức xuống núi một mặt nói dọn sân một mặt chuyển hướng gian như vậy gian tiên sinh Có thể không phiền phức ngươi mang đứa bé này đoạn đường. Đương nhiên không có vấn đề. Đối với dọn Sẩn thỉnh cầu, gian cũng là rất tự nhiên gật gật đầu. Bất quá vừa lúc đó, bỗng nhiên, một tiếng còi báo động trói thai ở trong đầu của hắn vang lên, ngay sau đó, ở gian trước mắt, một cái cực lớn, đỏ tươi dấu chấm than nhất thời nhảy ra. Cường Hãn đơn vị. Nhìn thấy cái này nhắc nhở, gian sững sờ một chút. Đây là cái gì quỷ? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 403, thủy lam tinh thần, ít. Gió đang gầm thét. Dây cột nặng nghề đen nhánh tầng mây nhanh chóng lăn lộn dường như sóng biển giống như về phía trước đẩy mạnh, tiếng gió gầm rú từ không trung sẽ qua trực tiếp về phía trước, đang cùng hỗn độn ma vật chiến đấu thánh chức đám người kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn hướng về trước mắt bầu trời, có khoảnh khắc như thế, bọn họ thậm chí quên bên cạnh mình nguy hiểm, dù là những quái vật kia gào thét hướng về bọn họ nào tới cũng không thể ngăn cản bọn họ rời đi tầm mắt. ngay sau đó, bọn họ liền ở mảnh này đen nhánh dày đặc trong tầng mây nhìn thấy một mảnh di động bóng tối, đó là bầu trời. đen nhánh hai cánh trái phải triển khai hầu như bao trùm toàn bộ bầu trời, dù là lưu động dày cuộn nặng nề tầng mây cũng không có cách nào che đậy sự tồn tại của nó vô cùng vô tận uy áp trong nháy mắt tựa như cùng bài sơn đảo hải giống như thẳng tắp vật qua tuyệt vọng hoảng sợ bản năng kính nể cùng mềm yếu ở tất cả những thứ này triệt để từ nội tâm của bọn họ nơi sâu xa bạo phát các thánh kỵ sĩ thả rơi xuống trường kiếm trong tay bọn họ giờ khắc này duy nhất có thể làm được chính là trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm cái kia cách mình càng ngày càng gần hắc ám âm ảnh ngay sau đó hai điểm màu vàng nóng ánh sáng từ bên trong hiện lên sau một khắc dít đảo, nóng dược hỏa diễm liền như vậy phun ra mà xuống bao phủ toàn bộ thành thị địa hạ thành lãnh địa gặp tập kích, tổn thương 1.000, đã phá hủy, không cách nào chữa trị. địa hạ thành lãnh địa gặp tập kích, tổn thương 1.000, đã phá hủy, không cách nào chữa trị. địa hạ thành lãnh địa gặp tập kích, tổn thương 1.000, đã phá hủy, không cách nào chữa trị. chỉ là trong mấy mắt, mấy trăm điều bị tập kích tin tức thật giống như điên rồi như thế từ gian trong tầm mắt này ra, mà ở gian trước mắt địa hạ thành trên màn ảnh, hắn cũng nhìn thấy biên giới thành bẹt viện vị trí nhanh chóng nhiễm phải một mảnh màu hồng. đây là địa hạ thành kiến trúc gặp tập kích, đã bị hoàn toàn phá hủy tín hiệu. đương nhiên, ở trên vùng đất này. Gian cũng không có kiến tạo bất kỳ kiến trúc, thế nhưng hắn lại là thông qua gỗ lìn chuyển hóa 10 chấn liên minh đại bộ phân kiến trúc, bởi vậy mới sẽ ủng có quảng đại như vậy lãnh địa. Thế nhưng hiện tại chỉ là thời gian một cái nháy mắt, trong đó một tòa thành thị cũng đã bị triệt để phá hủy, cái này chết tiệt là thứ độ gì? Nhìn thấy tình cảnh này, Gian cũng là trợn mắt ngoạm mồm, hắn hoàn toàn không hiểu tại sao sẽ xảy ra chuyện như thế, càng đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra đến tột cùng là ai nắm giữ uy lực như vậy. Phải biết, coi như là lấy hủy diệt làm nhiệm vụ của mình bã lọt viêm ma cũng tuyệt đối không làm được ở trong thời gian ngắn như vậy hủy diệt một tòa thành thị. đương nhiên, ở hạ tầng giới có thể làm được chuyện như vậy không phải số ít. thế nhưng bọn họ ở trong đại bộ phân căn bản cũng không có khả năng đi tới nơi này. như vậy, còn lại đến tột cùng là ai? làm sao? gian tiên sinh nhìn thấy gian vẹn mặt, dọn sần nhữ mày lại, sau đó mở miệng dò hỏi. mà nghe được vấn đề của hắn, gian nhưng là do dự một chút, lúc này mới lên tiếng nói: ta đề nghị chúng ta vẫn là nhanh lên một chút rời đi nơi này, long tiên kia có thể mở ra hạ tầng giới lối đi nói rõ hắn khẳng định là cái một cái nào đó mà vương có giao dịch. Nếu như chúng ta ở đây tiếp tục lãng phí thời gian xuống, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì, ta đề nghị chúng ta lập tức rời đi, miễn cho chiêu gây sự. Ẩm hầu như đang ngay lúc này, phảng phất là đang vì nghiệm chứng gian nói chuyện giống như vậy, một đạo cột lửa phóng lên trời, gào thét phun trào ra đến. ở bên trong trời đất hình thành rồi một đạo chói mắt của sáng. mà nhìn thấy tình cảnh này, gian sâu trong nội tâm càng là hú lên quá dị hắn đã nhìn thấy cái kia cột lửa chính là từ trước đường phố phương hướng bão phát điều này cũng mang ý nghĩa noam rốt cục giải quyết những kia hỗn độn ma quái bắt đầu dự định đến gây sự với bọn họ thay đổi lúc trước như vậy gian căn bản là không lo lắng người này thế nhưng hiện tại hắn lại là nội tâm đại kêu không tốt cái này cột lửa rõ ràng như thế vạn nhất bị cái kia phá hủy thành bẹt gẹt ra hỏa phát hiện đó cũng không liền gây go sao dọn sẩn kỵ sĩ ta biết rồi dọn sần đương nhiên không biết gian nội tâm đang suy nghĩ gì thế nhưng trước mắt tình cảnh này cũng đã đầy đủ để cho hắn làm ra quyết định bởi vậy đối mặt với gian nói chuyện dọn sẩn cũng là lập tức gật gật đầu tiếp theo hắn xoay người cấp tốc ra lệnh tất cả mọi người lập tức lên xe ngựa chúng ta rời đi nơi này rất nhanh ở giọn sần ra hiệu dưới tất cả mọi người lên xe ngựa mà gian cũng mang theo vạn rồ nà ngồi lên rồi xe ngựa của chính mình tiếp theo hắn nhíu mày liếc mắt một cái đối diện đại nạo ít tiếp theo nhỏ giọng mở miệng dò hỏi ngươi nhận ra được sao đại nạo ít đương nhiên gian tiên sinh nghe được gian hỏi dò đại Na ít cũng là sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu đó là một luồng tương đương khí thế mạnh mẽ dù là ở nói tới chỗ này đại nạo liếc mắt một cái vạn rồ dù là ở chúng ta bên kia cũng rất ít sẽ có như thế cường hơi thở thiết nghe được đái na ịt trả lời gian cắn răng cũng không biết chính mình là đi rồi cái gì vận xui làm sao sẽ trêu chọc đến vật như vậy tuy rằng hắn không phải là không có nghĩ tới ở chủ vị diện tiến hành lớn như vậy hành động nhất định sẽ quấy nhiều đến một ít lao gia hỏa thế nhưng cân nhắc đến đại bộ phân lão gia hỏa đặc tính gian không cho rằng bọn họ sẽ vì này làm lớn chuyện nhiều nhất chính là tìm mấy cái như loan tên như vậy đến lấy cơ tiến vào bên trong điều tra một chút trong này đến tuột cùng có bí mật gì mà đối với ma tộc tới nói ở địch ta không rõ tình huống dưới là rất kiên kỵ tự mình động thủ dù sao cũng không ai biết chính mình có phải là sẽ nhờ đó trêu chọc đến một ít rất phiền phức đồ vật thế nhưng gian cũng không nghĩ tới lại thật sự sẽ có người lại lớn như vậy đâm đâm đến gây sự với chính mình chẳng lẽ nói là một cái nào đó thần minh không vừa mắt tự mình ra tay rồi nghĩ tới đây gian lắc lắc đầu hắn cũng không cho là khả năng này rất lớn hơn nữa đối phương có thể ở trong chớp mắt hủy diệt một tòa thành thị coi như bên trong toàn bộ đều là hỗn độn ma quái cũng tuyệt đối không phải thần minh sẽ việc làm như vậy đến cùng là chuyện gì xảy ra bất kể nói thế nào chúng ta hay là muốn nhanh lên một chút rời đi nơi này nghĩ tới đây gian lần thứ hai liếc mắt một cái cách đó không xa của lửa tiếp theo mở miệng nói trên thực tế không cần gian nhiều lời giờ khác này dọn sần đã xua đổi mặt khác hai chiếc xe ngựa nhanh chóng rời khỏi thần điện hướng về hàn băng thành cửa lớn phóng đi mà gian xe ngựa cũng theo sát phía sau đi sát đằng sau ở cái này hai chiếc xe ngựa mặt sau theo trước mắt đường lớn nhanh chóng buôn hướng về phía trước các ngươi muốn chạy trốn liền cửa đều không có mà giờ khác này no tựa hồ cũng nhận ra được gian nhóm người hành động Chỉ nghe tiếng nói của hắn từ bầu trời xa xăm bên trong truyền đến, ngay sau đó liền nhìn thấy cái kia bay lên trời cột lửa nhất thời bạo liệt, hóa thành một hồi cuồng bạo lưu hành mưa xối xả, hướng về mọi người vị trí oanh đi. Trong lúc nhất thời tiếng nổ mạnh không ngừng, thiêu đốt mảnh vỡ phảng phất thiên thạch giống như từ chân trời mang qua từng đạo từng đạo nóng rực quy tích, tiếp theo tầng tầng oanh kích ở phụ cận đường phố cùng trong phòng. Ngay sau đó, một con lại một con ma vật từ trong ngọn lửa bay nào mà ra, điên cuồng hét lên hướng về trước mắt chạy vội xe ngựa vào tới. gian tiên sinh, chúng ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Một tay cầm lấy dây cương, dọn sân một mặt vung múa trường kiếm ném lăn một con dự định hướng lên xe ngựa ma vật tiếp theo lớn tiếng la lên mà nghe thấy hắn hô hoán gian cũng không chút do dự nào cấp tốc đối với mình bên người đại na ít làm cái dấu tay đại na ít giết chết đám gia hòa này được đối với gian mệnh lệnh đại na ít chỉ là gật gật đầu mặc dù nói những thứ này bị triệu hắn đi ra cũng đồng dạng là ma tộc bất quá đại na ít cùng những ma tộc này trong lúc đó là không tình cảm gì trên thực tế ám yêu tinh mặc dù là vì hạ tầng giới các ma vương phục vụ bất quá các nàng đối với ma tộc toàn thân nhưng không có hảo cảm gì thậm chí có thể nói như vậy. Ám yêu tinh đám người hào cảm chỉ nhằm vào một cái nào đó cá thể mà không thích dùng khắp cả bộ tộc. Các nàng có lẽ sẽ yêu thích đồng thời tiếp nhận mỗi cái ma vương, thế nhưng cái này cũng không mang ý nghĩa các nàng sẽ đối với những ma tộc đó đồng dạng cảm thấy hứng thú. Cho nên đối với những thứ này trở ngại bọn họ con đường ma tộc, Đại nạ Ịt đương nhiên sẽ không có chút ý nghĩ. Ngược lại, N. Hàng chỉ là đưa tay ra, chỉ về phía trước. Nương theo đái nạ Ịt động tác, một vòng đen nhánh vầng sáng liền như vậy đột nhiên từ xe ngựa biên giới bạo phát, tiếp theo hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra tựa như một trận gió nhẹ giống như xẹt qua những ma tộc đó thân thể mà ngay sau đó liền nhìn thấy những kia bị hắc cám vầng sáng xẹt qua ma tộc thân thể trong nháy mắt liền chia năm xẻ bảy chỉ là thời gian nháy mắt những xung quanh đó công xe ngựa ma tộc nhất thời liền bị quét sạch một đám lớn thế nhưng chúng nó nhưng ít nhiều gì kéo dài một ít thời gian mà đối với năm tới nói cái này tựa hồ đã đầy đủ hai viên cực kỳ cực lớn hỏa lưu tinh gào thét cắt ra bầu trời đêm tiếp theo ở dọn sân nhìn kỹ tầm tầng mình ở cửa thành trên nương theo một trận đất dung núi chuyển lay động sau một khắc hàn băng thành cửa thành liền như vậy hóa thành phế tích mà thông hướng ngoài thành lối đi cũng rơi vào một cái biển lửa bên trong thế nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ là nếu như vậy như vậy còn chưa đủ lấy gây nên dọn sẩn chú ý dù sao bước vào truyền kỳ lĩnh vực cực giả nghị muốn áp chế hỏa diễm vẫn có biện pháp của chính mình nhưng là khi hắn nhìn thấy hai cái từ trong ngọn lửa đứng dậy cực lớn mà khủng bố quái vật thì dọn sẩn vẫn là lần thứ nhất thay đổi sắc mặt đỏ tươi da thịt có tới 5, 6 mét thân hình cao lớn trên trán bén nhọn mọc sừng cùng với sau lưng cực lớn cánh chim không một không chứng minh chúng nó cường hãn trên thực tế Chúng nó chính là hạ tầng giới đáng sợ nhất cùng cường đại nhất ma tộc một trong, Viêm Ma. Thật không nghĩ tới, tên tiêu lại có thể triệu hồi Viêm Ma. Nhìn thấy tình cảnh này, Gian cũng là những mày lại. Viêm Ma ở hạ tầng giới Ma Vương nơi đó cũng coi như là cao cấp quan chỉ huy, người bình thường căn bản sẽ không dễ dàng đem chúng nó đưa đến chủ vị diện đến. Mà hiện tại, cái này năm lại có thể chỉ thị hai con Viêm Ma xuất hiện ở chủ vị diện, như vậy liền nói rõ, đứng ở sau lưng của hắn Ma Vương khẳng định thế lực không nhỏ, chỉ có điều đáng tiếc chính là, Gian cho tới bây giờ vẫn không có làm rõ, đang đứng sau lưng năm đến tột cùng là cái nào ma vương thế nhưng có thể khẳng định vậy tuyệt đối không phải cái gì tốt đối phó gia hỏa mà vào lúc này xe ngựa rốt cục cũng dừng lại đối mặt với viêm ma huy thế như vậy bình thường ngựa tự nhiên không cách nào chống lại giờ khác này dọn sần lái xe ngựa đã ngừng lại hai con tuấn mã liền như vậy quận mình trên đất mặc cho dọn sần làm sao quật cũng không muốn đứng dậy Ma nhìn thấy tình cảnh này dọn sần cũng là thở dài tiếp theo hắn nắm chặt trường kiếm nhảy xuống xe ngựa nhìn chăm chú cái kia hai con cẳng ngày càng gần viêm ma nhìn ra nếu như không tiêu diệt cái này hai con viêm ma như vậy bọn họ là không có cách nào đi tới gian tiên sinh cắt tơ tiên sinh nạ ít tiểu thư chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực nếu như không tiêu diệt những quái vật này như vậy chúng ta nơi nào đều đi không được không thành vấn đề nghe được dọn sân nói chuyện cắt tơ lập tức làm ra đáp lại tiếp theo hắn một cái lấy ra kẹo diệt chi nhà mang theo nụ cười nhìn hướng về trước mắt viêm ma lao tử cũng đã lâu không giết ma tộc vừa vặn lần này giết cái đại đến thời điểm đem đầu chặt bỏ đến mang về làm cái kỷ niệm cũng coi như không hưởng công cái này một chuyến ngươi nói đúng sao tiểu tử tiểu tử không có được gian trả lời để cắt tơ hơi nghi hoặc một chút hắn kinh ngạc quay đầu đi trông về phía sau chỉ thấy gian chính đứng ở nơi đó những mày nhìn chăm chú bên cạnh mình màu đen chiến mã đó là ác ngộng nắm giữ hạ tầng giới huyết thống ác ngộng cũng không phải là cái gì phản vật thế nhưng giờ khắp này nó nhưng cũng có vẻ nôn nóng bất an chỉ thấy hai con ác ngộng không được quăng mặt đất thở hồn hển khí thô màu đỏ tươi hai mắt cũng tỏa ra ánh sáng mà xem thấy chúng nó phản ứng gian nhữ mày tiếp theo hắn quay đầu đi nhìn hướng về chân trời có món đồ gì đến rồi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn cự long cùng lôi đỉnh, y ta xem các ngươi còn muốn chạy trốn nơi đâu nhìn thấy hai con viêm ma ngăn chặn mọi người đường đi trên bầu trời chuyển đến năm tiếng nói cũng là càng ngày càng đắc ý hắn cười ha ha mở miệng nói trắng trợn không kiêng rẻ chào phúng trước mắt mọi người làm sao a dọn sần kỵ sĩ trưởng thánh đường giáo đoàn không phải để sướng tự mình hy sinh sao như vậy đi ta cho ngươi một lựa chọn chỉ muốn các ngươi tự nguyện đem linh hồn giao cho viêm ma như vậy ta là có thể tha những người khác một mạng làm sao đề nghị này không sai đi các ngươi nhưng là chết tiệt thánh kỵ sĩ a các ngươi mới hẳn là vì người khác hy sinh không phải sao? đến a, đem mạng của các ngươi giao ra đây, ta liền thả những người khác đi. thế nhưng tương đối, linh hồn của các ngươi muốn ở trong địa ngục chịu đựng vĩnh hằng dài vò. làm sao? các vị thánh trước người, các ngươi đồng ý ta ý kiến sao? ta có thể xin thể, ta nói làm được, tuyệt đối không lừa người, ít nhất sẽ không giống thánh đường giáo đoàn như vậy nói hưu nói vượn đầu độc nhân tâm. Hừ. nghe đến đó, giòn sơn hư lạnh một tiếng, thế nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ là dơ lên trường kiếm nhìn kỹ trước mắt vĩ ma, mà ở bên người hắn. Cắt Tơ cũng là cười nhạo một tiếng. Tiểu tử kia đầu góc cháy hỏng, lão tử cùng Ma Tộc đánh nhiều năm như vậy liên hệ, vẫn là lần đầu tiên nghe nói Ma Tộc nói chuyện giữ lời. Chỉ là hai con với Ma, ngươi cho rằng thật sự có thể lưu lại chúng ta hay sao? Không chỉ là dọn sân cùng Cắt Tơ, liền ngay cả những người khác, chỉ cần có thể chiến đấu, cũng đã xuống xe ngựa. Bọn họ nắm chặt vũ khí, nhìn chằm chằm trước mắt với Ma, trong mắt không có một chút nào mê man cùng do dự. Những người này cũng không phải là cái gì mới ra đời thái điệu, bọn họ có thể đều là trải qua vô số sinh tử khảo nghiệm, thiết huyết lại kiên nghị chiến sĩ không phải không thừa nhận. Thánh đường giáo đoàn tuyển người vẫn có một bộ, nếu như thay đổi là những tay mơ này, nói không chắc còn sẽ nhờ đó dao động tâm trí. Bất quá những thứ này kinh nghiệm lâu năm khảo nghiệm chiến sĩ có thể không giống nhau, đương nhiên, từ ở một phương diện khác tới nói, cũng là noang gây xích Mick ly dán quá mức dưới đáy, căn bản không đưa đến tác dụng gì thôi. Chỉ có bạ tỷ sắc có chút trắng bệnh, thế nhưng cái này tuổi trẻ luyện kim thuật sư cũng rất rõ ràng, trước mắt không có hắn có thể cơ hội lựa chọn, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nuốt một chút hơi thở, sau đó nắm chặt trong tay mình pháp trượng, dự định quyết một trận tử chiến thế nhưng cũng không phải là mỗi người đều quan tâm cái này tuy rằng phía trước dương cung bạc kiếm thế nhưng ở phía sau gian cùng đái nạ ít lại là sắc mặt tâm trầm bọn họ như mày nhìn chăm chú chân trời trước mắt tình cảnh cùng với cái kia hai con viêm ma hoàn toàn không có bị bọn họ để ở trong mắt hoặc là nói đối lập với cái kia sắp đến tồn tại mà nói chỉ là hai con viêm ma cũng bất quá chính là con gà con thôi gió ngừng mây đen điên cuồng phun trào dường như sóng biển giống như thối lui thế nhưng chu vi lại là hoàn toàn tĩnh mịch mà vào lúc này những người khác rốt cục cũng nhận ra được vấn đề cho ở năm tiếng cười ngừng lại cái kia hai con viêm ma cũng đình chỉ tiếp tục hướng phía trước động tác ngược lại đánh giá bốn phía liền ngay cả giòn sân cùng các tơ vào lúc này cũng là nghi ngờ không thôi nhìn chăm chú bầu trời tuy rằng bọn họ còn không có thứ gì nhìn thấy thế nhưng một loại đột nhiên xuất hiện bản năng cảm giác sợ hãi hầu như là trong nháy mắt này liền dâng lên trong lòng bọn họ cái này phảng phất là sinh mệnh ở nhận biết được một loại nào đó nhân vật mạnh mẽ đi ra sau bản năng cảnh báo muốn bọn họ lập tức chạy khỏi nơi này bất quá đáng tiếc chính là đã quá đã muộn mây ở dưới màn đêm tăng nhanh tôn trào bao phủ lăn lộn dường như biển rộng khiếu trước thủy chiều xuống nước biển giống như trong chớp mắt biến mất rồi cái không còn một mống ngay sau đó mọi người liền nhìn thấy một đạo bóng đen to lớn từ chân trời hiện lên trong chớp mắt liền bao phủ đập vào mắt đi tới toàn bộ hoang dã đó là một con tự long cung số phê nạ loại kia còn nhỏ thể long không giống đây là một con chân chính tự long mọi người ngửa đầu nhìn tới chỉ thấy từ đầu của nó đến đuôi hầu như xuyên qua toàn bộ phía chân trời hai con cánh khổng lồ mở ra che đậy nhật nguyệt tinh thần hào quang chỉ là sự tồn tại của nó bản thân liền đủ để so với một ngọn núi cao một vùng núi khi nó lúc ngẩng đầu lên hết thảy đều tất nhiên muốn cung kính quỳ lệ trên đất thần phục với trên thế giới này cổ lao nhất cường đại nhất sinh vật đáng sợ nhất trước mặt cắt thơ trong tay bữa lớn ầm một tiếng rơi xuống trên đất thế nhưng người sau lại tựa hồ như hoàn toàn không có nhận ra được hắn chỉ là ngơ ngác đứng ở nơi đó trận mắt lên nhìn kỹ trước mắt này còn tự long mà những người khác cũng tốt không tới nơi nào đi dọn sân nhóm người cũng còn tốt ít nhiều gì có thể gắng giữ tỉnh táo mà những kia thương binh bên trong không ít người thì lại đã sớm nhìn thấy đầu kia cự long xuất hiện trong nháy mắt liền rên lên một tiếng trực tiếp hôn mê đi liền ngay cả bạ tỷ cũng giống như vậy tuy rằng hắn đã cho mình gây tinh thần phòng hộ thế nhưng hắn giờ phút này cũng đồng dạng như một đoàn bùn nhao giống như co quắp ngã xuống đất sắc mặt trắng bệnh mồ hôi lầm địa hầu như không thở nổi đó là rồng bao gồm cắt tơ ở bên trong không ít người sâu trong nội tâm đều sản sinh như vậy nghi hoặc bọn họ có thể đều là kinh nghiệm chiến đấu phong phú cường giả trong cuộc đời hoặc nhiều hoặc ít cũng cùng một ít long từng qua lại hoặc là chiếu qua mặt thế nhưng bọn họ còn xưa nay chưa từng nhìn thấy có một con rồng có thể ủng có uy thế đáng sợ như vậy cùng với như vậy thân thể cao lớn chỉ có gian nhìn thấy cái này điều cự long lúc trong lòng hồi hộp một cái sau đó bất đắc dĩ thở dài cái này thật đúng là cái phiền toái lớn a ngươi ngươi là ai mà giờ khắc này noam hiển nhiên cũng bị bất thình lình biến hóa kinh ngạc đến ngây người hắn sợ hãi con rú phát tiết chính mình hoảng sợ cái kia đạo cột lửa cũng bắt đầu từ từ trở nên đảm đạm xuống mà giờ khắc này cự long tựa hồ cũng chú ý tới cái kia cột lửa nó chớp chớp thoạt nhìn cùng bầu trời trăng tròn không xê xích bao nhiêu vàng óng ánh trong mắt hướng về đối phương nhìn đi qua không nên tới không nên tới không nên tới á á á vẹn vẹn chỉ là bị đầu kia cự long nhìn kỹ non tuổi hồ liền cảm giác muốn triệt để tinh thần tan vỡ như thế hắn điên cùng hò hét ngay sau đó mọi người liền nhìn thấy cái kia hai con viêm ma thân hình loại lên nhất thời hóa thành hai đạo sao băng hướng về cột lửa phương hướng bay đi ngay sau đó cột lửa lần thứ hai bành trướng bạo phát sau đó số lượng hàng trăm ma tộc kết lên từ bên trong bay ra hướng về trước mắt cự long bay đi Đối mặt cái này sao nhiều ma tộc, dù là dọn sần liên thủ với các tơ, e sợ đều sẽ có vẻ tương đương vất vả. Có thể là đối với đầu kia cự long tới nói, trước mắt những ma tộc này tựa hồ vẹn vẹn chỉ là một đám con rồi. Trên thực tế, nó chỉ là nhìn chằm chằm những ma tộc đó một chút, tiếp theo mở miệng khẽ quát một tiếng. "Cút cho ta." Cút chữ tiếng nói còn chưa rơi xuống, rít gào âm lãng vào đúng lúc này hóa thành hữu hình gọn sóng ầm ầm về phía trước. Chỉ thấy ở đầu kia cự long phía trước, không gian nhất thời bắt đầu như là sóng nước bắt đầu run dậy, mà những kia bay nào về phía trước ma tộc càng là trực tiếp hóa thành bụi hoàn toàn tiêu mất. Ngay sau đó chỉ thấy gợn sóng tiếp tục hướng phía trước. Sau một khắc, mọi người chỉ cảm thấy đại địa chìm xuống, ngay sau đó nửa cái hàn băng thành. Không, phải nói, kể cả nửa cái hàn băng thành ở bên trong ngọn núi liền như vậy dường như đậu hũ nát một loại như thế ầm ầm sụp đổ. Cái kia đạo cột lửa tự nhiên đã từ lâu ở trong này hoàn toàn biến mất, liền nửa điểm cho cặn đều không có còn lại. Cho tới lúc, liền mặc niệm đi. Chơi ạ. Cái kia ban tinh linh sát thủ gặp vận rủi lớn, những người khác cũng gặp và lây, long minh tiếng vang không chỉ phá hủy nửa ngọn núi thậm chí liền ngay cả nơi khác cũng bởi vì không cách nào chống đỡ này cỗ sóng âm mà bắt đầu phá nát phân liệt phô ở trên mặt đất lạnh như băng cứng rắn phiến đá như kính giống như phá nát mà mọi người càng là che lỗ thai chỉ cảm giác mình thật giống chính bản thân nơi sóng lớn mánh liệt hồng trong nước như thế liền thăng bằng không có cách nào duy trì càng có thể trực tiếp bị cuốn đi những bị thương đó rất nặng đã sớm ngất người càng là phun ra một ngụm máu tươi Chết để không một tiếng động giòn sần kỵ sĩ chúng ta muốn lập tức rời đi nơi này chỉ có gian cùng đái nạ ít vẫn có thể ở trong này duy trì thăng bằng người sau là chuyển kỳ điên phong nguyên tố chúa tể. người trước tuy rằng lực lượng không bằng đái nạ ít mạnh như vậy thế nhưng chỉ cần chuyển vào đầy đủ ma lực gian cũng có thể bảo vệ mình không bị dư âm quấy rầy huống chi tình huống như thế hắn đã quen thuộc từ lâu. vì lẽ đó mọi người ở đây vẫn không có lấy lại tinh thần lúc gian đã khôi phục thanh tỉnh tiếp theo lớn tiếng hô hào nói mà nghe thấy hắn nói chuyện những người khác vào lúc này cũng cuối cùng tại phản ứng lại bọn họ trước còn có thể đối mặt với viêm ma một trận chiến thế nhưng đối mặt cái này dạng một con rồng lớn bọn họ liền đối kháng tâm đều sinh không nổi giờ khác này nghe được gian nói chuyện mọi người cũng là xưng sở rời đi muốn làm sao rời đi nghe được gian nói chuyện giòn sần sửng sốt một chút tiếp theo nhìn hướng về xe ngựa kéo xe ngựa đã sớm lúc trước thất khiếu chảy máu hoàn toàn bị đánh chết hiện tại xe ngựa căn bản không thể dùng chỉ có gian xe ngựa còn bình yên vô sự dù sau đó là hạ tầng giới làm cao đương hóa sắc tuy rằng ma tộc uy tín ở rất nhiều lúc đều là vấn đề thế nhưng bọn họ thương phẩm chất lượng cũng tuyệt đối là nhất lưu xe ngựa của ta còn có thể sử dụng ta đề nghị đem những kia bất tiện hành động người đều tập hợp lên xe ngựa sau đó rời đi nơi này những người còn lại phân tán thoát đi tiếp theo ước định một chỗ điểm gặp mặt dường như số may chúng ta ngay khi đến trên đường trải qua cái tia thôn xóm phụ cận tập hợp đây là biện pháp duy nhất mặc dù nói ở vĩnh dạ màn trời bao phủ xuống mọi người coi như chạy khỏi nơi này ở không phân biệt được đông nam tây bắc tình hống dưới cũng chỉ có một con đường chết bất quá người đều là đầu tiên quan tâm nguy cơ trước mắt có thể tưởng tượng nếu như bọn họ không rời đi nơi này như vậy kết quả tuyệt đối sẽ không so với non càng tốt hơn đối phương đã xong đời bọn họ có thể không muốn biến thành vật chôn theo bởi vậy đối mặt với gian nói chuyện Dọn sần cũng không do dự, lập tức gật gật đầu. Đến lúc đoàn người mấy không ít, thế nhưng hiện tại bọn hắn ở trong trên thực tế chân chính còn lại cũng là chỉ là trường mười cá nhân. dọn sân bên này còn khá hơn một chút, gian bên này người lúc trước trong chiến đấu vốn là ít nhiều gì đều bị thương. Hơn nữa vừa nay cái kia một tiếng uy lực có thể so với chuyển kỳ pháp thuật, nhất thời liền tử thương hơn nữa. Còn lại may mắn mấy cái sống sót cũng là thở ra khí nhiều tiến vào khí ít, mắt thấy bỏ xuống cũng chính là vấn đề thời gian. Gian xe ngựa chỉ có thể ngồi nhiều nhất 8 người đại nạ ít phải bảo vệ vạn zona cùng Alins, cũng chính là nhiều nhất chỉ còn dư lại ba cái vị trí Liên mọi người rất nhanh quyết định do nạt dạ cùng mặt khác bốn cái thần quan cùng với pháp sư ngồi xe ngựa đồng hành còn gian dọn sân cùng cắt tơ đều có truyền kỳ lĩnh vực thực lực tự vệ chạy trốn không lo tuy rằng nạt dạ đối với chuyện này khá là bất mãn thế nhưng trước mắt thời gian cấp bách gian cũng lười nghe nàng phí lời trực tiếp trở tay đánh mất ném lên xe ngựa tiếp theo vuông một cái xe ngựa sau đó liền nhìn thấy ác mộng lôi kéo xe ngựa chạy như bay không lâu lắm liền biến mất ở trong sân đạo chúng ta cũng lập tức rời đi nơi này không muốn gây nên đầu kia cự long chú ý. Nhìn xe ngựa rời đi, Giang cũng là lập tức đối với hai người khác nói, mà Dọn Sần cùng tơ cũng là gật gật đầu. Tiếp theo một chiếc một sau chọn hai cái phương hướng, không lâu lắm liền biến mất không thấy bóng dáng. Mà nhìn bọn họ rời đi, Giang lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không phải sợ bị đầu kia cự long phát hiện, ngược lại, hắn sở dĩ muốn mọi người rời đi, chẳng qua là vì đẩy ra những thứ này vướng bận ra hỏa. Mà đang xác định tất cả người cũng đã sau khi rời đi, hắn lúc này mới một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn hướng về xa xa cự long. Vừa lúc đó, cự long cũng đã thu hồi đánh giá bốn phía ánh mắt nó xoay đầu lại hướng về gian vị trí nhìn tới sau đó con này cự long trận to hai mắt ha ha rốt cục gặp mặt rồi Ca! thế nhưng cự long lời còn chưa nói hết bỗng nhiên một cái mảnh mai tiếng nói đánh gây nó nói chuyện không cho ngươi đối với huynh trưởng đại nhân vô lễ ngươi con này ngu xuẩn mẫu long sau một khắc lóng lánh lôi đỉnh trong nháy mắt bạo phát che đậy tất cả chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn cự long cùng lôi đỉnh hai lôi đỉnh sông nước cắt ra bầu trời dường như hội đê nước sông giống như nổ vang về phía trước vô số chấp giật tụ hợp lại một nơi trên bầu trời phát họa ra một cái do chấp giật lôi đỉnh tạo thành dòng lũ thẳng tắp hướng về cự long đánh tới đi đến nơi nào hết thể đều bị nhiệt độ cao triệt để hủy diệt chỉ thấy tia chấp này liền như vậy cắt ra bóng tối bầu trời đêm ở trong tầm mắt bùng nổ ra thiêu đốt giống như chói mắt quang huy bên trong tầng tầng đánh vào cự long trên đầu ngay sau đó liền nhìn thấy đầu kia cự long nhất thời về phía sau ngửa mặt lên ngay sau đó nổi giận gầm lên một tiếng cái kia đủ để đem một tòa thành thị đều hóa thành than cho chấp giật liền như vậy mạnh mẽ bị nó cho trung hòa rồi chấp giật dòng lũ ở cự long cái chán trước hóa thành điểm điểm buổi sáng biến mất mà vào lúc này đầu kia cự long cũng là cơ cơ đầu tiếp theo nó ngẩng đầu lên nhìn hướng về trước mắt bầu trời tức giận không thôi hét tầm lên ngươi lại gan lớn dám đánh lên ta nạp ồ ỏi họ sợ, cái này đều là chính ngươi không tốt nạp ồ họ sợ tiếng nói lâng lâng từ bốn phương tám hướng chuyển đến thật giống xa cuối chân trời lại thật giống gần ngay trước mắt nàng tiếng nói vẫn là trước sau như một nhẹ nhàng mềm lún làm cho người ta cảm giác thật giống như là một cái trốn ở khe cửa mặt sau cẩn thận từng ly từng tí một đánh giá người xa lạ hài tử như thế tuy rằng nàng cũng đúng là đứa bé ai kêu ngươi lén lén lút lút chạy đến hơn nữa còn đánh vỡ ước định của chúng ta lại dám ở chỗ này công nhiên cấp huynh trưởng đại nhân ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì sao hai anh vì vị ẩn ta đã sớm biết ngươi nhìn thấy huynh trưởng đại nhân sau khi sẽ làm cái gì ngụy biện đối với ta mà nói nhưng là không có ích lợi gì nha ngươi lại nhìn lén vận mệnh của ta ngươi đang chết này nhìn chỗ cuồng nghe được nã bở họ sợ nói chuyện vì vị một móng vuốt đánh ở trên ngọn núi chỉ thấy cái kia còn lại nửa ngọn núi nhất thời ầm ầm sụp xuống Ở Hắc Long Lợi trào dưới đã biến thành một đống cho cặn cùng tàn tiến Bất quá hiện tại vị vị ẩn hiển nhiên không tâm tình cân nhắc điểm ấy vấn đề nhỏ, nó ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm bầu trời đêm, hai con tròng mắt màu vàng óng bên trong tiêu đốt hừng hực lửa giận. Ta hôm nay nhất định phải đem ngươi sẽ thành mảnh vỡ, sau đó ca ca chính là ta một người rồi. Như vị vị ẩn tỷ tỷ như vậy trong đầu chỉ có bắp thịt người, là không thể đánh thắng ta yêu. Nương theo nạ bậy họ sờ chậm rãi nói chuyện, nhiên, một cái lóng lánh ánh sáng màu vàng óng ma pháp trận liền bỗng dưng hiện lên. Nhanh chóng kéo dài mở ra, bao phủ tiếp cận nửa cái bầu trời. Long lánh phù văn pháp tắt đường nét nhanh chóng triển thai ngưng tụ ra từng cái từng cái cực lớn phù văn hình thành rồi một đạo bức tường ngăn cản đem đen nhánh cự long triệt để bao bao ở trong đó chỉ thấy sau một khắc bạn túc răng rắc tiếng vang chỉ thấy bình phong bên trong tất cả liền lập tức phá nát vậy thì tốt như là bao gồm màu đen cự long ở bên trong bầu trời đại địa đều ở bình phong bên trong bị ngưng kết thành một bộ kính họa sau đó bị người dùng cục đá đập nát từ trong không gian sản sinh vết nước triệt để phá nát một mảnh hư vô chỗ chống liền như vậy từ bên trong hiện lên vô tình hấp thụ tất cả nếu để cho bất luận cái nào hợp lệ pháp sư nhìn thấy tình cảnh này như vậy bọn họ e sợ đều sẽ sợ hai trực tiếp mất đi bởi vì giam cầm đang ở lại vị vị ẩn chính là không gian pháp thuật bên trong cường đại nhất cấm kỵ pháp thuật một trong không gian phán nát. nó là thông qua ma lực trực tiếp đánh xuyên vị diện bình phong sau đó người làm vì chế tạo ra một khe hở tối cao cấm thuật mà ở cái này kỳ điểm bên trong phạm vi tất cả đều sẽ bị hút vào không gian trong khe hở số may một ít như vậy liền có thể bị tùy cơ truyền thống đến còn lại vị diện thế giới mà càng nhiều lúc những thứ này bị hút vào vết nước không gian tồn tại đều sẽ ở không gian loạn lưu bên trong bị xé tàn nát, không có ai có thể thoát khỏi khổ nạn. Không có ai. Nabeo oi họ sơ, ngươi cho rằng điểm ấy trò vật đối với ta hữu dụng à? Nương theo tiếng giống giận dữ, một đạo nóng rực hỏa diễm từ vết nước không gian bên trong bộc phát ra, xoay tròn thiêu đốt ra, mạnh mẽ ngăn chặn cái tia mảnh chỗ hồng, làm cho toàn bộ phá nát không gian hóa thành tối đen như mực đất khô cằn. Đen nhánh cự long gầm thét lên từ trong hư không hiện lên, vỗ cánh, đáp ý nhìn chằm chằm phía trước. Tiếp theo nó ha ra, lộ ra trắng như tuyết lại sắc bén hàm răng. Phảng phất ở thể hiện ra nụ cười giữ tận như thế, ngươi vẫn là giống như trước như thế sẽ trốn mê trẻ giấu. Thế nhưng cái này một chiêu đối với ta mà nói đã không dùng rồi. Nương theo tiếng giống giận này, vì Vị ẩn bỗng nhiên vung lên đuôi, chỉ thấy cái kia cực lớn đuôi liền như vậy gào thét xé rách phía chân trời, phảng phất như là một cái diễn viên xé rách màn sân khấu đối cảnh giống như ở trong đó mang qua một đạo nhìn thấy mà giật mình bất thương. Mà ở Vị Vị ẩn đuôi vung qua địa phương, nguyên bản không hề có thứ gì hư không bắt đầu nhanh chóng gợn sóng. Ngay sau đó, ma pháp hiệu quả bắt đầu biến mất một cái ăn mặc màu đen âu phục nữ hài liền như vậy đột nhiên xuất hiện trôi nổi ở trên bầu trời nàng tay phải ôm ấp một quyển sách lớn tay trái thì lại cầm một cái thoạt nhìn như là ma pháp thiếu nữ ở dùng tinh thần pháp trượng giờ khác này chính nhữ mày nhìn chăm chú trước mắt cái này đều cực lớn hát long lại lợi dụng nguyên tố lực lượng bổ khuyết không gian liệt phủng hơn nữa còn có thể mượn ma pháp gợn sóng nhận ra được ta nơi thật không nghĩ tới ngươi tiến bộ a vì vì ẩn tỷ tỷ đại nhân đó là đương nhiên nghe được nữ hài nói chuyện Hắc long đắc ý vô một cái mặt đất nhất thời gây nên một trận mánh liệt động đất Đại địa nổ vang nứt ra, lộ ra có tới mấy trăm mét sâu khe hở. Thế nhưng vị vị ẩn đối với chút chuyện nhỏ này căn bản liền không quan tâm chút nào, ngược lại, nó nheo mắt lại, nguy hiểm nhìn chăm chú cái kia thoạt nhìn vẫn không có nàng con ngươi đại nữ hải. "Đường tổng cho rằng ca khen ngươi thông minh, ngươi chính là mọi người chúng ta bên trong thông minh nhất một cái, ca còn đã nói, một người thông minh, cao không có nghĩa là tình thương cao, mà ta, chính là tình thương tối cao cái kia." Nghe được vị vị ẩn nói chuyện, nạp của họ Sơ ngây ra sửng sốt một chút, tiếp theo nàng lúc này mới khẽ thở dài, mở miệng dò hỏi: Vì vì ẩn tỷ tỷ đại nhân, ta nghĩ hỏi một chút, ngươi biết tình thương là có ý gì sao? Đừng coi ta là đường ốc. Đối với nã bệ ổ họ sợ hỏi do, Hắc Long bất mãn phun ra một tia ngọn lửa, đương nhiên, cái tia một tia ngọn lửa đối với nã bệ ổ họ sợ tới nói cũng đầy đủ có một đống ma thiên cao lầu lớn như vậy, chỉ có điều cái này tia ngọn lửa còn chưa kịp tới gần nã bệ ổ họ sợ thân thể, liền bị một mặt bình phong vô hình ngăn trở, Lãng Yên không một tiếng động mất đi hình bóng. Ta đương nhiên biết tình thương là có ý gì. Tình thương chỉ chính là đối với ca ca hái tỉnh. Điểm ấy ta vẫn là rất rõ ràng. Vì vị ẩn tỉ tỉ. Hả? Làm gì? Huynh trưởng đại nhân nói không có sai, ngươi quả nhiên chính là cái ngu ngốc ca. Một mặt nói, nạ bệ ổ họ sờ một mặt giơ tay lên bên trong tinh thần pháp trượng. Mà nương theo động tác của nàng, trong bầu trời đêm tinh thần bắt đầu lấp lóe, đó là vận mệnh ngôi sao. Chúng thần mọi người ở màn đêm trong lúc đó đều có vị trí của chính mình. Mà phạm nhân thì lại chỉ có thể nhìn khắp trời đầy sao đờ ra, thuật chiêm tinh sư cũng chỉ có thể thông qua tròm sao vận động đến nhòm ngó vận mệnh khoảng cách. Mà chỉ có chân chính siêu việt thế. Vượt lên trên vạn vật tồn tại, mới có thể trực tiếp điều động vận mệnh của mình ngôi sao, thu được nắm giữ quyền hạn tối cao sức mạnh lớn. Lắng nghe ta hô hoán, vận mệnh ngôi sao, vạn vật tịch diệt, ta ở đây hô hoán ngươi hàng Lâm. Lấy người thống trị thân mệnh ngươi ở đây hiện hình. Nương theo nạ ổ họ Sở hô hoán, tinh không đen nhánh bên trong, một cái tương tự quyển trượng chòm sao từ bên trong hiện lên, liên tiếp thành hình sao vì sao ở màn đêm bên dưới sáng lên lấp lóa. Sau một khắc, trắng bạc hào quang liền như vậy từ trên trời giáng xuống, ở nạ ổ họ Sở pháp trượng dưới sự hướng dẫn hướng về Hắc Long bàn tới. Ngươi cái này một chiêu đối với ta đã vô dụng rồi." Kaka đã nói, chiêu thức giống nhau đối với thánh đấu sĩ tới nói là không có ích lợi gì. Mà đối mặt với nã bạo họ Sở công kích, Hắc Long nhưng là nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp theo nó ngẩng đầu lên. Triển khai che kín bầu trời hai cánh, nhìn chằm chằm cái kia càng ngày càng gần trùng sáng, ngay sau đó, vì vị ẩn mở ra cái miệng lớn như chậu máu, cái kia cực lớn, đen nhánh thân thể bắt đầu tỏa ra hỏa diễm giống như màu hồng, mà phản phất là ở hô ứng sự tồn tại của nàng giống như vậy, ở tinh không mặt khác một bên, do 13 ngôi sao tạo thành hủy diệt cự long tròm sao cũng đã lặng yên hiện lên lập loè yếu ớt ánh sáng màu đỏ. Ngay sau đó, nóng rực màu trắng long tức tử vị vi ẩn trong miệng xì ra. Đón lấy ở nạ bễ ổ họ sờ dưới sự hướng dẫn ánh sáng ngôi sao. Sau một khắc, song phương liền như vậy kịch liệt đụng vào nhau. Đại địa rung dậy, bầu trời rung động. Trong giây lát này, bao trùm cỡ linh đại lục bầu trời bên trên, lít nha lít nhít pháp tắc chi tuyến bắt đầu điên cùng lập loé, mà vùng phía tây hoang dã làm trung tâm quanh thân khu vực hết thể gặp thai vạn đột nhiên tới mãnh liệt động đất hầu như là trong nháy mắt bạ phát, bằng phẳng đại địa rạn nước chạy trốn dung nham cùng hỏa diễm tứ tán ra. Bốn mùa nơi Chuẩn trắng chi hương, phụ lò sở cao điểm. Khắp nơi đều phát sinh kịch liệt động đất, phòng ống sụp đổ, mọi người sợ hãi chen chúc mà ra, bọn họ nghi ngờ không thôi nhìn lấp lóe màu sắc bầu trời. Hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Mà ở linh hồn hải ngạ, các ngư dân chính đang điên cuồng trốn rời đi quê hương của bọn họ, sóng biển đã rất xa rời đi bờ biển, chính đang ấp ủ một hồi cực kỳ khổng lồ biến động. Chim tinh thuật sĩ quả cầu thủy tinh vào đúng lúc này triệt để phá nát, liền ngay cả pháp sư cũng kinh ngạc phát hiện, có như vậy trong náy mắt, bọn họ thậm chí không cách nào cảm ứng được ma lực tồn tại thậm chí liền ngay cả quý gối bên trong thần điện cầu nguyện thần quan đám người cũng lần thứ nhất nhận ra được chính mình không cách nào cảm ứng được thần minh ý chí phảng phất ở trong nháy mắt đó một loại nào đó sóng trùng kích liền như vậy vô tình bừa bãi tàn phá toàn bộ đại lục ngăn cách tất cả liên hệ ho ho gian tử còn sót lại tháp cao phế tích bên trong đi ra không khỏi phất phất tay phiến đi tới trôi nổi cho bụi sau đó hắn bất đắc dĩ quay đầu lại trong hướng bốn phía đã từng là hàn băng thành không phải nói bao gồm hàn băng thành ở bên trong mảnh này địa vực ở vị vị ẩn cùng nạ bỡ họ sở chiến đấu bên dưới đã hoàn toàn biến thành một cái dáng rất khác nguyên bản liên miên không ngừng sơn mạch đã không gặp chúng nó đã ở song phương chiến đấu bên trong bị triệt để săn bằng thậm chí ngay cả cho cặn đều không có còn lại ma mảnh này khu vực hiện tại đã hoàn toàn biến thành một cái đường kính có tới mấy trăm km rộng cực lớn bùn địa, ở trong này tất cả toàn bộ đều ở lực lượng gợn sóng bên dưới hôi phi yên diệt hầu như không có may mắn còn sống sót khả năng may mắn chính là gian đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện như thế vì lẽ đó ở chiến đấu vừa bắt đầu hắn liền mở ra âm ảnh vị diện lối đi chui vào sau đó ở đây nhàn nhã tự tại xem vui mãi đến tận song phương đánh cho gần đủ rồi mới đi ra Ai nha ai nha, cái này hai bên còn đều là giống nhau nóng này a Một mặt lắc đầu thở dài, gian một mặt nhìn hướng về cách đó không xa vì vị ẩn cùng nã bao hỏi họ sơ, dù là trải qua như vậy kịch liệt một trận chiến đấu, song phương vẫn không có hiện ra nửa điểm vẻ mỏi mệt, thậm chí vẫn như cũ tinh thần phấn chấn. Xem dáng vẻ của các nàng, tựa hồ có thể lại tiếp tục chơi tiếp. Bất quá, nghĩ tới đây, gian lắc lắc đầu, vừa nay cái kia một đòn chỉ từ uy lực tới nói, đã đủ để xem như là trí cao lực lượng. Dù là thần minh Hàn lâm, cũng tuyệt đối không thể đối kháng sức mạnh như vậy mà không bị thương chút nào hơn nữa lợi dụng vận mệnh sức mạnh của tinh thần tiến hành công kích ở chủ vị diện đã là cực hạ nếu như là ở hạ tầng giới các nàng đúng là có thể đánh long trời lở đất bất quá ở chủ vị diện nếu như còn như vậy tiếp tục đánh như vậy trên đại lục này đều có khả năng sẽ tan vỡ không sai biệt lắm cũng nên chấm dứt ở đây một mặt hướng về gian một mặt ngầm đầu lên nhìn kỹ song vương tiếp theo hắn sắc mặt chìm xuống lớn tiếng giống giận nói các ngươi tất cả dừng tay cho ta chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn cự long cùng lôi đỉnh ba các ngươi tất cả dừng tay cho ta gian tiếng nói cũng không hề lớn thế nhưng khi nghe đến hắn nói chuyện sau khi trên bầu trời rằng con song phương đều sửng sốt một chút tiếp theo chỉ thấy ánh sáng lóe lên sau một khắc, hai cái nhỏ bé bóng người liền như vậy xuất hiện ở gian trước huynh trưởng đại nhân Cà ca. nhìn trước mắt gian hai cô bé đều lộ ra cao hứng nụ cười ôm ấp sách vợ nạ bậy họ sờ mang theo nụ cười nhìn hướng về gian ngọt ngào hô hoán tên của hắn mà ở nàng bên cạnh vì vị ẩn cũng là hưng phấn dơ lên cao hai tay quả thực thật giống như là truy tinh tộc nhìn thấy minh tinh một loại như thế nhảy nhót liên hồi trực tiếp một con hướng về phía gian vào tới chỉ có điều vẫn không có chờ nàng gọt tới gian bên người nạ bờ ổ họ sợ liền đọc thầm một tiếng ngay sau đó màu vàng pháp tắc chi tuyến trong nháy mắt sáng lên hình thành rồi một bàn tay nắm lấy vị vị ẩn sau lưng cái tia thật dài đôi rồng mạnh mẽ giữ nàng lại mà vị vị ẩn cũng không cam lòng yếu thế trở tay đối với mình bên cạnh người phương hướng chính là một cái tát chỉ nghe vượt qua tốc độ âm thanh gào thét tiếng gió bột phát ra sau đó liền nhìn thấy nguyên bản không hề có thứ gì trong không khí hiện ra vài tia ma lực cợt sóng ngay sau đó nạ họ sợ thân ảnh bỗng dưng hiện lên về phía sau lùi lại mấy bước cái này mới ngừng lại Nàng ôm ấp trong tay sách lớn, cắn xuống môi bất mãn nhìn chằm chằm vì vị ẩn. Mà vị vị ẩn cũng là nhếch nhếch miệng rắc răng nênh nhỏ, hướng về phía trước mắt nạ bảy ồ Họ sơ nhẹ rên một tiếng, xem dáng dấp như vậy, song phương mở ra chiến trường thứ hai cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà nhìn kỹ các nàng gian nhưng là vây quanh hai tay, lạnh lùng nhìn hướng về hai thằng nhóc, tiếp theo thấp giọng mở miệng nói: Đánh đủ chưa? Đánh đủ rồi. Không đánh đủ. Nghe được gian hỏi do, nạ bảy ồ Họ sơ cùng vị vị ẩn nhất thời đưa ra trả lời, mà ngay sau đó giơ cao tay phải lên vị vị ẩn liếc mắt một cái bên cạnh mình nạ cũng là túi đầu đủ rũ túi đầu. Đánh đủ rồi. Rất tốt. Chừng một chút nạ bệ ổ họ sợ, gian hừ lạnh một tiếng, tiếp theo mắt hắn hiếp lại, nhìn chăm chú hai người. Các ngươi đi phong thật to a. Đều lâu như vậy rồi, kết quả vừa thấy mặt vẫn là nói đánh là đánh, đánh tới đến cũng coi như. Xem xem các ngươi làm ra chuyện tốt, các ngươi biết đây là địa bàn của ai sao? Không biết. Đây là huynh trưởng đại nhân địa bàn. Đối lập với vị vị ẩn khí thế tràn đầy trả lời, nạ bệ ổ họ sợ nhưng là cẩn thận từng ly từng tí một liếc mắt nhìn một phía, lúc này mới ngẩng đầu lên mang theo vài phần bất an mở miệng nói mà nghe được nàng nói chuyện vì vị ẩn cũng là sửng sốt một chút tiếp theo nàng nhìn gian lại nhìn sang nạ bác ổ hỏi họ sơ lúc này mới như là phát hiện cái gì tựa như kêu to lên nạ bác ổ hỏi họ sơ người tính kế ta mà đối với vị vị ẩn chỉ trích nạ bác ổ họ sơ nhưng là nhược nhược đưa ra đáp lại ta không có tính kế ngươi thiên tài tin chuyện hoang đường của ngươi ngươi đã sớm biết nơi này là ca ca địa bàn cho nên mới cố ý đến gây sự với ta có phải là ta liền biết ngươi người này trong đầu đều là ý đồ xấu không chuyện tốt nếu như không phải ngươi động thủ trước, ta làm sao có khả năng sẽ hoàn thủ đây? Nhưng là đó là bởi vì ngươi muốn đối với huynh trưởng đại nhân bất lợi a? Ta nhưng là biết đây, vì vị ẩn tỷ tỷ dự định trực tiếp bắt đi huynh trưởng đại nhân, sau đó mang về xào hết đây. Làm sao ngươi biết? Chờ chút, ngươi cái này nhìn trộm cuồng, không nên tùy tiện nhòm ngó vận mệnh của người khác. Ta không có nhìn trộm, ta chỉ là liếc mắt nhìn. Cái này không tính chính là nhìn trộm sao? Ngươi đã quên ca ca làm sao giáo dục? Không có trải qua người khác cho phép liền tự ý động đồ của người khác chính là trộm. Nói không sai. Nghe đến đó gian hừ lạnh một tiếng đánh gây vị vi ẩn nói chuyện tiếp theo mắt hắn hiếp lại nhìn chăm chú hai người như vậy chưa qua ta cho phép xông vào địa bàn của ta hơn nữa còn đem nơi này đem làm một đoàn loạn các ngươi lại nên giải thích thế nào đây ây nghe được gian hỏi giò hai cô bé trong nháy mắt ngậm miệng lại các nàng ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút đều là một bộ dáng vẻ vô cùng đáng thương bất quá gian hiển nhiên không sẽ nhờ đó liền buông tha các nàng hắn chỉ là vây quanh hai tay yên tĩnh chờ đợi hai người trả lời mặc dù nói hai thằng nhóc này gặp mặt động thủ đã không phải lần đầu tiên ở hạ tầng giới lúc Giữa các nàng chiến đấu có từng kinh tạo thành qua 3-4 vị diện hoàn toàn tan vỡ. Cũng may mà hạ tầng giới có chính là địa phương, không phải vậy như các nàng hành hạ như thế xuống, chỉ sợ cũng mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Bất quá chủ vị diện cũng không có hạ tầng giới như vậy lại thu thập, trên thực tế vừa nãy Giàn đã thông qua địa hạ thành hệ thống tiến hành rồi xác thực, ở hai Người thế tiến công bên dưới, toàn bộ vùng phía Tây Hoang dã có 80% bị hoàn toàn phá hủy. Không cách nào chữa trị, còn lại 20% cũng nằm ở cực độ hủy hoại trạng thái ngoài ra hệ nội tá bên kia cũng báo cáo hạ sứ bên này cũng xuất hiện không giống trình độ tổn hại thậm chí liền ngay cả ở và ưu ám địa vực địa hạ thành cũng chịu đến trình độ nhất định ảnh hưởng cũng còn tốt trình độ tương đối nhẹ nhàng cũng không có tạo thành cỡ nào vấn đề nghiêm trọng bất quá dù vậy gian địa bàn cũng là chịu đến tương đương tổn thất tuy rằng hệ nội tá nói xem ra đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn tính toán ra đến thế nhưng dựa theo diện tích chúng tới nói bị hao tổn trình độ đại khái ở khoảng chừng 60%. mươi đương nhiên cái này không chỉ là gian vấn đề trên thực tế tất cả cùng vùng phía tây hoang dã liên tiếp địa phương đều đụng phải tương tự xung kích Gian lãnh địa tốt xấu còn có hệ thống gia trì, còn nơi khác mà liền không tại Gian cần thiết quan tâm bên trong phạm vi. May mắn chính là làm cái này pháp tắc hạn chế tín đồ cũng không có bởi vì song phương chiến đấu mà bị phá hỏng, tuy rằng nó cũng chịu đến trình độ nhất định tương tổn, thế nhưng chỉ cần bỏ thêm vào có đủ nhiều ma lực liền có thể khôi phục. Vì lẽ đó Gian còn rất xa không có như tưởng tượng như vậy cam thức, Nếu như hai thằng nhóc này dám đem hắn thật vất vả bồi dưỡng tín đồ cho tiêu diệt hết, như vậy Gian nhưng là thật sự muốn nổi trận lôi đỉnh. Ở một mảnh trong chân mặc, vì vì ẩn đầu tiên không nhị được. Nàng vốn là cái hoạt bát hiếu động tính tình, giờ khác này nhìn thấy gian phát hỏa. Vì vị ẩn cũng là do dự một chút, tiếp theo nhấn mày, nhìn bên này, lại nhìn sang bên kia, cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng nói: "Cái kia, nếu không ta giúp ca ca sửa tốt những thứ đồ này, ngươi hiểu được sáng thế kỳ thuật sao?" Mà đối với vị vị ẩn nói chuyện, nạ bề của họ sợ nhưng là ruột rẻ đưa ra phản bác. Đây chính là bị chúng ta pháp tác đạo lực cho triệt để phá hủy, cũng không chỉ là bị ngoại lực phá hủy, chúng ta trước đây ở hạ tầng giới lại không phải chưa từng làm, lẽ nào ngươi quên thời đó bị chúng ta hủy diệt hồi ám hải? đó là cái gì? nhìn thấy vị vị ẩn trừng hai mắt nghi hoặc đặt câu hỏi, gian bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hồi ám hải là hạ tầng giới trong vực sâu nhiều vô số kể một cái vị diện một trong nơi đó là ngư nhân chi thần cô bật lãnh địa là một cái vị diện, hồi ám hải đương nhiên nắm giữ và toàn bộ cỡ lìn đại lục cách biệt không có mấy diện tích ở bên trong thế giới kia duy nhất nắm giữ chính là vô biên vô hạn hải dương cùng với đủ loại sinh sống ở hải lý, cô bật ma vật, mà chính là như vậy một cái vị diện, nhưng ở vị vị ẩn cùng nạ bội họ sợ trong chiến đấu gặp lây trực tiếp bị đánh chia năm sẻ bảy triệt để phá nát mà mặt sau chạy tới ngăn cản các nàng ngư nhân chi thần cổ bật thì lại càng là trực tiếp bị vị vị ẩn một móng vuốt máy bay, bay đã biến thành tinh giới bên trong một đống rắc rưởi mà hết thẻ này vẹn vẹn bắt nguồn từ vị vị ẩn đối với gian cho nạ bay họ sơ mua một cái mới váy chúc mừng nàng sinh nhật cảm thấy bất mãn cho nên mới phải cùng nạ bay họ sơ ước đặt mà hồi ám hải duy nhất bị tuyển chọn nguyên nhân chính là vận may của nó thực sự không tốt chỉ đến thế mà thôi cũng chính vì như thế ở lúc trước biết được hai vị này muốn đi chủ vị diện tham gia thí luyện thì hạ tầng giới các ma vương hầu như là một người làm quan cả họ được nhờ dù sao ai cũng không muốn bởi vì ca ca lại mua cho ngươi váy nhưng không có mua cho ta hoặc là làm cái này mỗi mọi ngươi lại dám đối với huynh trưởng đại nhân miệng ra độc các lời nói lý do như vậy mà tao ngộ thải không phải chớ đừng nói chi là một cái không tốt thậm chí có thể mất đi chính mình thần vực cùng lãnh địa đến cuối cùng cho tới liền mệnh đều làm mất chỉ có thể trôi nổi ở tinh giới bên trong đi làm loại cỡ lớn không thể đốt rác rưởi vận mệnh cái này ai được à? một cái thần lĩnh vực ở đôi này thì mỗi cái nhau bên trong triệt để phá nát phân liệt biến mất mà bản thân cũng hoàn toàn tăng thất thần cách chạy vào tinh giới trên thực tế ngư nhân chi thần tử vong đối với chủ vị diện cũng tạo thành tương đối lớn ảnh hưởng lúc đó bởi cỗ bận tử vong làm cho ngư nhân bộ lạc tín đồ hầu như toàn bộ đều phát điên chúng nó thậm chí thái độ khác thường lao ra hải dương đối với lục địa khởi xướng tiến công ngọn lửa chiến tranh vẫn thiêu đốt mấy chục quốc gia cuối cùng mới ở thánh đường giáo đoàn dẫn dắt đi triệt để đem những người cá này trục xuất về hải dương đoạn lịch sử này được gọi là thất hải đại loạn. mà giờ khác này người khởi sướng biểu thị nàng đã hoàn toàn không nhớ ra được có chuyện này nói tóm lại nếu như ngươi không có sáng thế kỹ thuật lực lượng là không thể chữa trị mảnh này khu vực nạ bại ổ họ sở hiển nhiên cũng rõ ràng tỉ tỉ của chính mình là cái cái gì đạo đức cho nên nàng cũng căn bản cũng không có giải thích chỉ là rụt rè đưa ra một kết quả mà nghe được nàng nói chuyện vì vi ẩn nhưng là khó chịu nhịu như mày nguy hiểm nhìn kỹ nàng ồ nói như vậy ngươi có thể ta ta cũng không làm được chờ ta trở thành ma vương sau khi có thể thế nhưng hiện tại quyền hạn của ta hơi có chút không đủ vậy làm sao bây giờ đối mặt với nạ bại ổ họ sợ trả lời vì vi ẩn nhũ môi nếu không ta lấy chút đồ vật tới làm bồi thường ta long huyệt bên trong có thể có thật nhiều thứ tốt đây đều là chu vi những quốc gia kia tiến cống cho ta bên trong có chơi vui cũng có ăn ngon đúng rồi còn có mấy nhân loại công chúa nếu như ca ca nếu mà mớn ta có thể toàn bộ đưa cho người nhà tùy tiện chơi hư cũng không có quan hệ ngược lại những nữ nhân kia tay chân vụ về hầu hạ ta cũng hầu hạ không tốt huynh trưởng đại nhân tài sẽ không cần người những kia sáng lấp lánh đồng nát sát vụ đây nạ bãi ổ họ sợ nhẹ dọn phản bác sau đó nàng chớp chớp mắt to nhìn hướng về gian mà nhận ra được nạ bãi họ sợ tầm mắt gian nhưng lại nhún vai một cái Sau đó hắn tự hồ nghĩ tới điều gì tựa như, cười khẽ một tiếng. Được rồi, các ngươi đã đều biết đến chính mình sai lầm, như vậy ta có thể tiếp thu xin lỗi của các ngươi. Vì vị ẩn bên kia, liền theo lời ngươi nói làm, bất quá đám nhân loại kia công chúa ta liền không muốn, lấy tới cũng là phiền phước. Còn nạ ồ hỏi họ sờ. Mà, một mặt nói, gian một mặt nhìn về phía mình bên người nữ hải. vừa vặn, ta có chuyện cần sự hỗ trợ của ngươi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 407, Cự Long Cùng Lôi đỉnh, 4 đang xác định song phương trách nhiệm bồi thường sau khi vì vị ấn lợi dụng trở về chuẩn bị cho ca, ca bồi thường vì lý do như một làn khói chạy đi mà nhìn nàng rời đi gian cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ không phải không thừa nhận đôi này tỉ muội tuy rằng vừa thấy mặt đã là hủy diệt vị diện trình độ chém giết lẫn nhau thế nhưng đối với đối phương tin cậy nhưng còn không là một loại như thế sâu liên nắm vừa nay tới nói ma tộc trong lúc đó vốn là không có gì uy tín có thể nói lẫn nhau phản bội cùng lừa dối là bọn họ chủ đề vĩnh hằng thế nhưng đôi này tỷ muội ở đối mặt với đối phương lúc lại là tương đương thành thật thẳng thắn Tỷ như vừa nãy nạ bệ ổ họ sợ những câu nói kia, thay đổi còn lại ma tộc tới nghe, nhất định sẽ hoài nghi đối phương là không ai hát. Hải cố ý đang chọc giận nàng, hoặc là lại là đang cố ý hướng dẫn vị vị ẩn đi làm như thế, thậm chí có thể là ở trong lời nói ẩn giấu cái gì cả bấy. Nói như vậy, đây mới là ma tộc trong lúc đó bình thường nhất ở trung phương thức. Nói cách khác, từ ma tộc trong miệng lời nói ra, 10 câu bên trong có 9 câu là giả, mà câu cuối cùng nói thật thì lại càng chí mạng. Nhưng là vì vị, vị ẩn nhưng hoàn toàn không có ý nghĩ như thế, ngược lại, nạ bệ họ sơ nói nàng không làm được cái kia nàng liền biết mình khẳng định không làm được không sẽ nhờ đó sản sinh cái gì dư thừa suy đoán mà ngược lại cũng giống như vậy vì vị ẩn nói muốn đi chuẩn bị bồi thường trực tiếp quay đầu liền đi đem gian cùng nạ bởi ổ họ sợ để ở chỗ này bởi vì nàng tin tưởng nạ bởi ổ họ sợ khẳng định không thể có lấy chính mình lén lút đem gian cho mang đi mà nàng sở dĩ như vậy vững tin nguyên nhân chỉ là trước lúc ly khai vì vị ẩn cùng nạ bởi ổ họ sợ đến rồi cái ngéo tay ước định mà thôi không phải không thừa nhận như thế ngây thơ ở trung phương thức nhìn ra thời gian cũng là lắc đầu không nói gì cái này cũng không phải gian giáo dục kết quả phải biết thân là con của ma vương hắn lúc trước cũng là từng cái từng cái dạy chờ hắn bắt đầu dạy nạ bậy ổ họ sợ lúc vì vị ẩn cũng sớm đã tốt nghiệp hơn nữa ma tộc trong lúc đó bầu không khí cùng tay chân đồng bảo tình là không có quan hệ gì hơn nữa vị vị ẩn buồn bực nạ bậy ổ họ sợ đoạt gian đó là ba ngày hai con đi gây sự với nàng hai người nhưng là đánh đất trời đen kịt xưa nay không ngừng lại qua phải biết nạ bậy ổ họ sợ nhưng là cái nguội nước tính cách trừ phi là bắt nạt cuống lên bằng không tuyệt đối không muốn động thủ chỉ có nhìn thấy vị, vị ẩn lúc mới sẽ thái độ khác thường chủ động xuất kích, từ đây liền có thể thấy đề. Được đôi này tỷ muội trong lúc đó quan hệ còn nhiều gấp gáp, nhưng là coi như như vậy. Giữa các nàng vẫn như cũ ký kết không cần nói ma tộc, dù là nhân loại tỷ muội trong lúc đó đều rất khó sẽ nắm giữ thâm hậu cảm giác tin cậy, đối với gian tới nói, điều này thực là một chuyện khó mà tin nổi. Đây nói là không đánh nhau thì không quen biết đây, cần phải nói là tương ái tương sát đây. Đương nhiên, điều này cũng cùng các nàng thông minh không quan hệ, nạ bệ ổ họ sợ thông minh tài trí nhưng là có một không hai toàn bộ hạ tầng giới, làm cái này ty trưởng ma lực chi nguyên nạ bệ ổ họ sợ nói học tập ma pháp nếu như không đủ thông minh tự nhiên là không được không chỉ có như vậy nàng cũng không phải như nhìn bề ngoài như vậy người hiền lành chính như gian trước đánh giá như vậy nạ bạch ổ họ sợ là cái rất cẩn thận rất cẩn thận hơn nữa sợ nhất phiền phức người mà nàng xử lý phiền phức thủ đoạn chính là ở phiền phức này sinh trước triệt để diệt trừ nó điều này cũng mang ý nghĩa bất kỳ nhằm vào nạ bạch ổ họ sợ âm như quỷ kế cũng rất có thể ở mới vừa vừa mới bắt đầu giai đoạn liền thai chết trong bụng thật giống như nàng ở học viện bên trong làm như thế ở ti n vào nơi đó ngày thứ nhất nạ bạch họ sợ cũng đã tiên đoán được kế tiếp phát triển cho nên nàng quả đoán tản bệnh độc, sau đó vẫn đem mình nuốt ở trong phòng chạy lên, mà đợi đến những người khác nhận ra được sự tình không một lúc, đã lúc này đã muộn, bệnh độc triệt để ăn mòn những con của ma vương đó thân thể, khiến cho bọn họ coi như nghĩ muốn muốn đi tìm nã bội ổ họ sở báo thù cũng không thể, cuối cùng liền như vậy tuyệt vọng bước lên tử vong con đường. Bởi vậy có thể thấy được nã bội ổ họ sở trô đáng sợ, hơn nữa nàng cái kia tràn ngập nói dối tính bề ngoài cùng tính cách, làm cho tất cả mọi người đều sẽ không tự chủ coi thường nàng. Thế nhưng một tay đem nuôi lớn gian nhưng rất rõ ràng, đừng xem nã bội ổ họ sở bề ngoài một bộ ôn nhu nhược yếu hướng nội nhắc gan người khác hơi hơi nói chuyện lớn tiếng một chút đều sẽ sợ hai đến tre lỗ thai ngồi trồn hôm trên mặt đất dáng vẻ nói không chắc vừa lúc đó người đã sớm bước vào bẫy dập của nàng còn không tự biết đây cho tới vị vị ẩn nàng cũng không tính đặc biệt thông minh đương nhiên đây là lấy ma vương tiêu chuẩn tới nói nàng không có nã bệ ổ họ sợ như vậy nhạy cảm quan sát cùng năng lực phán đoán từ tri thức phương diện tới nói cả ngày ăn ngủ ngủ rồi ăn hắc long công chúa tự nhiên cũng không sánh được trốn ở nhà đại ma đạo sư hiểu càng nhiều thế nhưng vị vị ẩn cũng có ưu thế của chính mình nghe đồn long tộc có thể nhìn xuyên sương ngủ kiểm tra nhân tâm. Mà vị vị ẩn chính là trong đó người tài ba, nàng chỉ cần xem ngươi một chút, liền biết ngươi là đang nói dối vẫn là ở nói thật, là có ý đồ riêng hay là thật tình thực lòng. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất là, vị vị ẩn cũng không phải là thật cờ, chỉ là lười động não mà thôi. Nếu như bởi vậy coi nàng là làm nớ ngẩn đến xem đợi, như vậy N, nhất định sẽ gặp vận rủi lớn. Hạ tầng giới nhiều như vậy mà Vương đấm máu giáo hấn còn bãi ở chỗ này đây. Mà chính là như vậy hai người, lại có thể đối với lẫn nhau như vậy thành thật với nhau, tin vậy rất nhiều, thực tại có thể tính là một cái khá là chuyện quái dị như vậy huynh trưởng đại nhân cần ta làm cái gì đấy nhìn thấy vị vị ẩn sau khi rời đi nạ bãi ổ họ sợ lúc này mới xoay đầu lại một đôi ưu lượng mắt to liền tốt như vậy kỳ nhìn kỹ gian ở nạ bãi ổ họ sở trong ấn tượng ca ca của chính mình là cái phi thường mạnh hơn người trừ phi là đặc biệt cần thiết nếu không thì hắn rất ít sẽ đến tìm kiếm tự mình hai người viện trợ mà hiện tại gian lại sẽ hướng về các nàng tìm kiếm viện trợ thực tại để nạ bãi ổ họ sở ít nhiều gì có chút giật mình xác thực có chút chuyện phiền phức cần sự hỗ trợ của ngươi nghe được nạ ổ họ sợ hỏi do gian sắc cũng lập tức trở nên trở nên nghiêm túc Trên thực tế hắn cũng giống như vậy, nếu như không phải nếu cần, gian cũng không muốn đi tìm kiếm các muội muội trợ giúp, dù sao mình bao nhiêu cũng coi như là ca ca. Bất quá tình huống bây giờ không giống, nếu nạ bây họ sợ các nàng cần vì mình làm ra bồi thường, như vậy điểm này hơi nhỏ bé phiền phức cũng không tính là gì. Chớ đừng nói chi là, đối với gian mà nói, trước mắt chuyện này đối với hắn mà nói cũng xác thực khá quan trọng. Ta cần ngươi giúp ta điều tra một chút một cái tên là Vạn Durna, kẻ gì xin thiếu nữ, ngươi theo vận mệnh của ta chi tuyến, mới có thể tìm được nàng, ta muốn biết nàng quá khứ, hiện tại cùng tương lai cùng với nàng thân phận thực sự. Vạn nạ. Nghe được danh tự này, hồ họ sờ như mày, suy nghĩ chốc lát, tiếp theo nàng nháy mắt một cái. Nhân loại. Không sai, ít nhất thoạt nhìn như là nhân loại, bất quá thánh đường giáo đoàn bên này đối với nàng xem rất căng, tuy rằng bọn họ đối ngoại tuyên bố cái kia chẳng qua là một vị thánh nữ đại nhân, bất quá ta nghĩ lấy thánh đường góc độ đến xem, bình thường thánh nữ hẳn là không thể sẽ nhượng bọn họ sốt sáng như vậy. Một mặt nói, gian một mặt bất đắc dĩ nhìn lướt qua trước mắt vùng đất này. Vừa nay hắn đã thông qua tâm linh liên tiếp liên lạc qua Alins, biết được ở Dae ít bảo vệ cho. Trong xe ngựa mọi người tổng vẫn tính là tránh được một kiếp, mà vạn dỗ nạ cũng bình yên vô sự, hiện tại mọi người chính trốn ở một vùng phế tích bên trong góc. Đối với chuyện này gian ngoại trừ không nói gì cũng chỉ có thể không nói gì, bất quá cái này cũng bình thường, tuy để vừa nãy nạ bao họ sở cùng vị vị ẩn chiến đấu xung kích tương đương mãnh liệt, nhưng chỉ cần ở chuyển kỳ lĩnh vực cường giả, phần lớn đều có tự vệ thủ đoạn, chỉ cần không phải quá mức vận xui, bảo đảm an toàn của mình, vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Nghĩ tới đây, gian lần thứ hai nhìn hướng thiên không, ở vị vị ẩn sau khi rời đi, dây đặc hắc cá mây mù lại một lần nữa từ từ hướng về chân trời lan tràn ra che đậy toàn bộ bầu trời xem tới vẫn là chính mình gọi đúng lúc bất kể nói thế nào cuối cùng cũng coi như không có làm cho các nàng đem mình lãnh địa triệt để đem làm đổ. một kẻ loài người thiếu nữ nạn bạch họ sợ cũng không có chú ý gian vẻ mặt nàng như mày thấp giọng tự lẩm bẩm tiếp theo nạn bạch họ sơ ngẩng đầu lên hướng về phía gian gật gật đầu được rồi huynh trưởng đại nhân ta rõ ràng một mặt nói nạ bạch họ một mặt giơ lên trong tay tinh thần phát trượng hướng về phía trước một điểm rất nhanh nương theo động tác của nàng ánh sáng chói mắt mạc trong nháy mắt này triển hai cấp tốc đem hai người bao bọc trong đó thế giới trong nháy mắt biến một mảnh tuần trắng bánh răng vận mệnh bao trùm bầu trời vô biên trắng bạc chi tuyến hội tụ ở cùng nhau hình thành rồi một mảnh hoàn toàn mới lưu động hải dương nhìn trước mắt thế giới có như là gian cũng là không khỏi vì đó cảm thán vận mệnh ở đây lấy một loại trực quan nhất phương thức thể hiện rồi đi ra hướng về tất cả mọi người thể hiện ra nó cái kia không thể tranh luận uy lực vừa lúc đó chỉ thấy nã bảo họ sở cầm lấy pháp trượng hướng về phía gian một điểm rất nhanh gian liền xem thấy trên người mình một cái trắng bạc vận mệnh chi tuyến nhanh chóng hiện lên kéo dài tiếp theo toàn bộ thế giới cảnh sắc cũng vào lúc này bắt đầu thay đổi nguyên bản phá nát hàn băng thành bắt đầu nhanh chóng hoàn nguyên cũng không lâu lắm trước gian trải qua tất cả liền lần thứ hai hiện lên ở trước mắt của hắn thật giống như là nhanh chóng rút lui một loại như thế truyền phát tin toàn bộ hình ảnh chính là nàng mà ngay khi hình ảnh chuyển đến vạn rô nạ trên người lúc gian lập tức nhấc tay ra hiệu nghe được hắn mệnh lệnh nạ họ sợ cũng là gật gật đầu tiếp theo nàng lần thứ hai giơ lên phát trượng hướng về phía vạn nạ điểm một điểm rất nhanh mặt khác một cái mạng vận dây cung từ vạn dô nạ trên người tách ra đến nhanh chóng theo nạ bị ổ họ sở pháp trượng phương hướng tiến về phía trước xuất phát dọc theo đường đi hai người đang nhìn thấy cảnh tượng cùng với trước gian từ vạn dô nạ nơi đó nghe nói hầu như không có khác nhau nàng nguyên bản cũng xác thực không phải cái gì thành nữ chỉ là một cái bình thường thần bỏ người nữ thủy thần thần điện thần quan nhặt được nàng sau đó đem nuôi nấng lớn lên mà vạn dô nạ thì lại trong ngày thường ngay khi trong thần điện sinh sống chưa từng có biểu hiện ra bất kỳ khắc thường gì cũng không có cảm ứng được sức mạnh nào dáng vẻ chuyện này quả thật cùng một cái bình thường hài tử không hề khác gì nhau mà rất nhanh hình ảnh liền chuyển đến vạn dô nạ vẫn là trẻ con thời đại gian cũng không có liền như vậy đình chỉ hắn giờ phút này đã thay đổi ý nghĩ nếu như nói vạn dô nạ chính mình rất bình thường như vậy thân thế của nàng liền rất có thể có vấn đề gì thậm chí có thể liên lụy đến thánh đường giáo đoàn nội bộ cao tầng thành viên chỉ cần theo đường dây này đi thăm dò mà ngay tại lúc này đột nhiên dị biến phát sinh ngay khi hình ảnh chuyển hướng trẻ con vạn nạ sau khi chỉ thấy bỗng nhiên toàn bộ hình ảnh ngưng lại tiếp theo liên tiếp bén nhọn phảng phất kim trúc và chạm giống như thanh âm vang lên sau đó bao bọc hai người hình ảnh lập tức biến mất chỉ là thời gian mấy mắt bọn họ liền lại một lần nữa y trở lại nguyên bản khu vực đây là đối mặt cái này một màn gian có chút như hòa thượng sợ mãi không thấy tóc mà khi hắn nhìn hướng về nạ bội ồ họ sợ thì nhưng xem thấy em gái của chính mình cũng là một mặt không thể tin được làm sao có khả năng xảy ra chuyện gì Nạ ồ họ sợ đối mặt với gian hỏi dò nạ ồ họ sợ do dự chốc lát tiếp theo nàng lúc này mới ngẩng đầu lên vẻ mặt nghiêm túc nhìn hướng về gian huynh trưởng đại nhân vừa nãy bánh răng vận mệnh đình trệ bánh răng vận mệnh đình trệ không sai nguyên lẽ ra không nên xảy ra chuyện như vậy vạn vật có nhân tất có quả bởi vì lựa chọn mới sẽ hành động thế gian này vạn vật nguyên vốn là như vậy vòng đi vòng lại nối liền cùng một chỗ thế nhưng cô bé này không giống nhau nói tới chỗ này nạ bệ hồ họ sơ ngừng một chút cuối cùng nàng lúc này mới vẻ mặt nghiêm túc nhìn hướng về gian ta cũng không biết nàng đến tột cùng là ai huynh trưởng đại nhân thế nhưng vận mệnh cho ta trả lời chỉ có một cái đó chính là vận mệnh của nàng tại lúc trước cùng thế giới của chúng ta không hề liên quan nói cách khác nghe được nã bể ổ họ sờ nói chuyện, gian sững sờ một chút, mà nã bể ổ họ sờ thì lại gật gật đầu. đúng, huynh trưởng đại nhân, ta hoài nghi, vị tiểu thư kia, rất có thể nguyên bản cũng không thuộc về thế giới này. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện. chương 408, cự long cùng lôi đỉnh. v. ồ, nghe được nã bể ổ họ sờ nói chuyện, gian chọn nhíu lông mày, thế nhưng cũng không có biểu hiện ra cỡ nào kinh ngạc. nếu như là hắn mới vừa tới đến cờ lìn đại lục trận kia, nói không chắc còn có thể hô to gọi nhỏ. thế nhưng hiện tại ở trải qua nhiều chuyện như vậy sau khi, gian đã rất rõ ràng đối với cờ linh đại lục tới nói kỳ thực người xuyên việt cũng không phải cái gì ghê gớm tồn tại ở trên thế giới này có không ít tồn tại đều nắm giữ xuyên qua vị diện năng lực tỉ như ở vực sâu không đáy bên trong thì có một cái ma vương thích nhất hóa thân thành nhân hình sau đó xuyên qua đến còn lại vị diện bên trong đi mạo hiểm dụ dỗ xa đọa linh hồn trải nghiệm của hắn có thể liên tục viết thành xuyên qua văn sống lại văn biến thân văn mặt thế văn trở chút tối thiểu hơn em ở người triệu trừ không mang theo lặp lại là hoàn toàn không có vấn đề mà như gian trước ở thất lạc chi thành gặp phải mạt nhật thần giáo cũng là một cái tương tự tổ chức ngươi xem các vị diện sinh vật vượt qua vị diện bình phong lẫn nhau vì hủy diệt toàn bộ thế giới mà đoàn kết lên nỗ lực phân đấu cái này không tính chính là thời không cục quản lý phiên bản sao mặc dù là ngược lại chỉ có điều xuyên qua vị diện đối với bất luận nhân vật nào tới nói đều là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm ngoại trừ vị diện đặc biệt sự không chắc chắn ở ngoài vị diện bản thân đối với dị thế giới sinh vật áp chế cũng là một vấn đề lớn nói thí dụ như như thần tộc cùng ma tộc nói như vậy cũng không thể đi thẳng tới chủ vị diện bởi vì ở chủ vị diện sức mạnh của bọn họ chỉ có thể phát huy một nửa Đơn giản tới nói thật giống như vong du thần trang mãn cấp người chơi trực tiếp bị chém một nửa đẳng cấp như thế. Nếu như muốn hoàn toàn phát huy lực lượng, như vậy biện pháp duy nhất chính là chân thân hàng lâm, thế nhưng một khi chân thân hàng lâm, vạn nhất bị giết chết tới nói nhưng lại là triệt để đánh vào luân hồi vĩnh không vươn mình nhịp. Điệu. Hơn nữa bất luận thần minh mà vương lẫn nhau đều có không ít kẻ địch, mà mọi chân thân hàng lâm vốn là tự tìm đường chết, vì lẽ đó bọn họ mới sẽ một loại như thế sử dụng hình chiếu cùng thánh giả đến triển hiện sức mạnh của chính mình cứ như vậy coi như hình chiếu hoặc là thánh giả bị tiêu diệt bọn họ nhiều nhất cũng bất quá chính là sẽ phải chịu một ít thương tổn mà thôi cũng không đến nỗi đem làm chết không có chỗ trôn mức độ mà như vì vị vị ân cùng nã bệ họ sờ như vậy mặc dù có thể ở chủ vị diện tùy ý loạn hoàng vẫn không có được đến vị diện áp chế đơn thuần chỉ là bởi vì các nàng vẫn không có thu được thuộc về mình thần trước mà một khi thu được thần trước như vậy các nàng lực lượng ở chủ vị diện đồng dạng sẽ phải chịu áp chế cái này cũng là tại sao rất ít sẽ có người đồng ý thật sự xuyên qua đến còn lại vị diện đi nguyên nhân là do vì những thế giới khác thực sự có quá nhiều không thể xác định tính liên nắm trước cái kia ma vương tới nói, hắn đúng là qua vài đem thân là long ngạo thiên ẩn, nhưng thường ở bờ sông đi chỗ nào có thể không ít dày, ở hắn lại một lần đi tới những thế giới khác lúc. nhưng không cẩn thận bị một phàm nhân nữ vu lừa dối, kết quả giam cầm dòng dã 500 năm. Nếu không là hắn tiêu tốn đầy đủ nhiều thời giờ làm do thế giới kia năng lượng hệ thống cùng tạo thành mà thoát đi, như vậy chỉ sợ cũng muốn cả đời sống ở đó cái chim không thèm bị thấp ma thế giới. Chính vì như thế, vì lẽ đó ở cờ lìn trên đại lục, xuyên qua bản thân cũng không hiếm thấy, thậm chí có thể nói tương đương bình thường. Phàm là lớn mạnh một chút pháp sư đều sẽ bước vào thế giới, từ nơi nào bắt đầu chính mình vị diện lưu trình, hoặc là đi tới vô cực điên phòng, tìm kiếm thuộc về tự mình vận mệnh cùng nhân sinh. Cũng chỉ có trên địa cầu loại kia không có một chút nào ma lực cùng ma pháp địa phương, mới sẽ đem xuyên qua chuyện này coi trọng như vậy muốn. Bất quá nạ bở họ sợ cho gian mang đến tin tức này vẫn là gây nên sự chú ý của hắn, nếu Vạn dỗ nạ cũng không phải là sinh ra tại thế giới này, như vậy nàng sinh ra thế giới rất có thể cùng thần quốc có quan hệ, nếu không, Trung Su giáo chủ đoàn không thể như vậy dòng chống khu ở làm việc. Đương nhiên gian cũng không phải là không thể để nạ bãi ổ họ sở đi tiên đoán vản dô nạ tương lai nhưng mà cái này nhưng không có cái gì chứng dụng hắn nhưng là từ nhỏ nhìn nạ bãi ổ họ sở lớn lên đối với vận mệnh thế giới còn nhiều vừa hố so với ai khác cũng giải tìm hiểu quá khứ vận mệnh thế giới vẫn có thể cho một mình ngươi nối liền hình ảnh nhưng nếu như là muốn triển vọng tương lai như vậy vận mệnh thế giới chỉ làm cho một mình ngươi kết quả đánh so sánh tới nói người nào đó thông qua tiên đoán nhìn thấy hắn cuối cùng kết cục là bị bằng hưu phản bội sau đó bị giết chết ở một mảnh trên sườn núi nhưng mà đây chỉ là kết quả ở giữa quá trình nhưng là không xác định, rất có thể ở cái kia sau khi hắn trở thành tà ác một thành viên, sau đó bị chính mình bạn bè đại nghĩa diệt thân, cũng có thể bằng hữu của hắn bị tà ác dụ dỗ, cuối cùng phản bội hắn tin cậy, thậm chí có thể hai người là bởi vì một cái hiện tại còn không tồn tại người yêu trở mặt thành thủ, cuối cùng chém giết lẫn nhau. Đây chính là vận mệnh sự không chắc chắn, kết cục là xác định. Thế nhưng quá trình nhưng không giống nhau. rất nhiều bị tiên đoán hệ pháp thuật hãm hại gia hỏa vĩnh viễn không nghĩ tới điểm này, cái gọi là từng c, y từng cái đại lộ thông Roma ngươi chứng kiến kết quả không nhất định liền đại diện cho ngươi dự đoán quá trình cũng chính vì như thế gian cũng không có để nạ bãi ổ họ sợ đi tiền đoán vạn dô nạ tương lai bởi vì này sẽ cho phán đoán của chính mình mang đến không cần thiết nói dối thôi còn có vấn đề gì không huynh trưởng đại nhân không không có vấn đề gì nghe được nạ bãi ổ họ sơ nói chuyện gian lắc lắc đầu tiếp theo hắn nhìn hướng về nạ bãi ổ họ sợ tựa hồ nghĩ tới điều gì đúng rồi gần nhất lưu bị gì có đi tìm ngươi sao nhị tỷ tỷ. nghe được danh từ này nạ họ sơ thanh tú khé tao mày giống như gian nàng cùng vị vị ẩn đều không thích ly dị mà ly dị cũng rất rõ ràng điểm này vì lẽ đó rất ít xuất hiện ở các nàng trước Nạp bệ ổ họ sở cũng còn tốt vì vị ẩn nhưng là một cái nhìn ngươi không vừa mắt liền muốn giết ngươi toàn ra ra hỏa vạn nhất phạm đến trong tay nàng vậy coi như đã tính rất thành công không có lúc trước từ ta chỗ này lấy đi tê hình dược tề sau khi nhị tỷ tỷ liền cũng không có cùng ta liên lạc có phải là chết ở nơi nào cơ chứ ta cũng không nhận ra đầu kia hồ ly cái sẽ chết ta nghe được nạp bệ ổ họ sở trả lời ra cười lạnh một tiếng Xem ra lì gì cái này đồ đê tiện cũng biết kế hoạch của chính mình thất bại, lại bắt đầu lặng yên không một tiếng động ẩn đi. Bất quá cái này không có cái gì chứng dụng, một ngày nào đó, chính mình sẽ đem tên khốn kia lấy ra đến, sau đó làm cho nàng trải nghiệm đến sống không bằng chết thống khổ. Kaka. Vừa lúc đó, nương theo một tiếng hô hoán, chỉ thấy bóng đen từ trên bầu trời loại qua, sau một khắc, vị vị ẩn liền lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hai người, nàng hưng phấn dơ lên cao hai tay, hướng về phía gian vọt tới. Ta đã về rồi. Thế nhưng, vẫn không có chờ vị vị ẩn lời nói xong nạ bỡ ổ họ sợ liền lần thứ hai đọc thầm một tiếng chú văn ngay sau đó pháp tắc chi tưởng cấp tốc hiện lên lại một lần nữa che ở vị vị ẩn trước làm cho tiểu gia hỏa một con tầng tầng va ở bên trên nhất thời lần thứ hai gây nên một trận đất rung núi chuyển lay động mà sờ sờ chính mình có chút sưng đỏ cái chán vì vị ẩn lần thứ hai hướng về nạ bỡ ổ họ sợ chừng một chút chỉ có điều lần này nàng hiển nhiên không có ý định sẽ cùng đối phương tranh đấu chỉ là hứ một tiếng tiếp theo liền quay đầu đi ta đã về rồi ca ca đồ vật cũng đã chuẩn bị kỹ càng nha người đây là làm sao nhìn trước mắt vị, vị ẩn gian không khỏi xưng sờ Chỉ thấy tiểu gia hỏa khắp toàn thân từ trên xuống dưới đâu đâu cũng có bẩn thỉu, liền ngay cả quần áo cửa tay áo cũng có thể nhìn thấy bị xé nát vết tích. Mới vừa rồi cùng nã bại ổ họ Sở thời điểm chiến đấu, tiểu gia hỏa cũng không có bị thương. Bởi vậy có thể thấy được, khẳng định là ở cái kia chi sau chuyện đã xảy ra. Ồ, cái này a. Nghe được gian hỏi dò, vị vị ẩn liếc mắt một cái chính mình cửa tay áo, điệu 13. bà. Không có việc lớn gì, chẳng qua là ta ở đến lúc đụng tới một cái chết đáng ghét lao đầu dâu bạc, nhất định phải chất vấn ta muốn làm gì, còn đem ta kéo vào linh hồn của hắn lĩnh vực bảo là muốn ngăn cản ta hung ác. Thiết, chỉ là một cái bán thần hồn huyết con hoàng, cũng dám ở trước mặt ta hiện vì phong, nhân loại thực sự là điếc không sợ súng. Sau đó thì sao? Nghe đến đó, Giang không khỏi vì vị kia lão nhân đáng thương mặc niệm một thoáng, tuy rằng hắn cũng không biết đối phương là ai, thế nhưng có thể triển khai linh hồn lĩnh vực, có thể đều là bán thần đẳng cấp tồn tại. Mà ở Cơ Lĩnh trên đại lục, chân chính đột phá nhân gian hạ, một cái chân bước vào thần chi lĩnh vực tồn tại. Dùng ngón tay mấy cũng bất quá chính là như vậy mấy cái. Kết hợp với vị vị ẩn trước miêu tả đến xem, Gian đã không sai biệt lắm đoán được đối phương là ai. Bất quá đáng tiếc chính là, bất luận đối phương làm sao mạnh mẽ, ở vị vị ẩn trước mặt còn chưa đủ xem. Dù sao chỉ từ thân thể lực lượng phương diện tới nói, vị vị ẩn nhưng là có một không hai hạ tầng giới, coi như là nạ bội ổ họ sở thả ra những kia truyền kỳ thậm chí cấm kỵ đẳng cấp pháp thuật, nàng đê đề. đều có thể dùng mạnh mẽ chống đỡ mà không bị thương chút nào. Bởi vậy có thể thấy được con này Tiểu Hắc Long còn nhiều đáng sợ. Mặc dù nói linh hồn lĩnh vực là bán thần quy tắc đem hư ảo biến thành hiện thực, có thể là đối với vị vị ẩn mà nói loại này không hoàn chỉnh thần vực ràng buộc căn bản cũng không có cái gì uy lực có thể nói chớ đừng nói chi là nàng vẫn là mạnh mẽ đột phá không cần nghĩ gian liền đoán được đối phương lĩnh vực đã hoàn toàn bị vị vị ẩn làm cái lung ta lung tung coi như không chết cũng là nửa tàn đây là số mệnh a tuy rằng ta rất muốn đem cái kia lao đầu dâu bạc băm thành tám mảnh sau đó nhét cái răng bất quá cân nhắc đến Kaka còn đang chờ ta ta liền vọt thẳng phá linh hồn của hắn lĩnh vực sau đó một cái tắt đem lão già đáng chết kia cho đập bay sau khi chạy tới nói tới chỗ này vị vị ẩn nhẹ dên một tiếng lần sau nếu như lại để ta nhìn thấy cái kia tao nộ lao đầu tử ta liền trực tiếp nghiền nát hắn quả thực phiền người chết cùng hạ tầng giới những kia dây dưa đến cùng không tha phán hồn ma như thế buồn nôn hơn nữa rõ ràng nhược đòi mạng lại còn nhất định phải không tự lượng sức ngăn cản đường đi của ta nhân loại quả nhiên chính là một loại ngu xuẩn lại không biết trời cao đất rộng trò chơi một mặt nói vì vì ẩn một mặt lắc lắc đầu sau đó nàng ánh mắt sáng lên đúng rồi ta nhưng là tìm tới nói cẩn thận cho ca ca bồi thường đây vật này ca ca ngươi nhất định yêu thích một mặt nói vì vì ẩn một mặt hì hì nở nụ cười tiếp theo nàng đắc ý liếc mắt một cái ôm ấp sách lớn, đứng ở bên cạnh bất mãn nhìn chằm chằm chính mình đã bắt hỏi họ sờ, sau đó học qua hai tay giấu ở sau lưng, sau đó dơ lên thật cao, đang đang đang, ngươi xem, ca ca, đây chính là lễ vật ta cho ngươi nhà. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện. chương 410 hỗn loạn bắt đầu, khi mọi người lại một lần nữa trở lại gạ loạn thì nơi này đã hoàn toàn biến thành mặt khác một bức dáng dấp. nếu như nói trước gạ loạn vẫn tính là một cái hơi có chút vắng vẻ chớn nhỏ, như vậy hiện tại nơi này nhưng là khắp nơi bừa bộn. phóng tâm mắt nhìn tới khắp nơi đều có thể nhìn thấy bị biển động xâm nhập qua vết tích những kia bị sông vỡ phòng ốc chỗ nào cũng có mà trước mắt con đường cũng là lối lõm khắp nơi đều có thể nhìn thấy động đất qua đi lưu lại vết thương chuyện này nhìn thấy tình cảnh này dọn sân cùng cắt tơ đều không khỏi vì thế mà khiếp sợ tuy rằng bọn họ cũng xác thực tự mình cảm nhận được cái kia uy lực khủng bố thế nhưng không nghĩ tới lại sẽ cường đại như thế phải biết từ hàn băng thành tới đây nhưng là có không gần khoảng cách coi như là chuyển kỳ cường giả toàn lực một đòn cũng tuyệt đối không thể lan đến gần như thế địa phương xa chỉ có trong truyền thuyết thần thoại những thần minh đó trong lúc đó chiến đấu mới có thể tạo thành khốc liệt như vậy hậu quả liền ngay cả thần điện cũng không thể thoát khỏi khổ nạn ngược lại làm cái này tòa này chấn nhỏ bên trong cao lớn nhất kiến trúc nó có thể nói là đứng núi chịu sao gặp đường hơn nữa trước nó mới ở gian cùng một cái nào đó thanh kỵ sĩ chiến đấu bên trong gặp liên lụy còn chưa kịp chữa trị dẫn đến toàn bộ thần điện hiện tại cũng là chia năm xẻ bảy đâu đâu cũng có một mảnh vùng sông nước bưng biển cảnh tượng gian thậm chí còn nhìn thấy lúc trước hắn cùng tên ngu ngốc kia phát sinh xung đột trong đình hiện tại đã hoàn toàn biến thành một cái ao nước nhỏ Hoàn toàn bị nước biển ngâm ở bên trong, xuyên thấu qua ngoài khơi, thậm chí có thể nhìn thấy mấy đôi cá chính ở trong đó vui vẻ bơi lội. Từ chính độ nào đó tới nói, điều này cũng ngược lại không phải vì một chỗ tốt phong cảnh. Bất quá hiển nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể có tâm tình thưởng thức như vậy phong cảnh. Sự tình cơ bản trải qua, ta đã nghe dọn sẩn kỵ sĩ trưởng nói về. Xuất hiện lần nữa ở gian nhóm người trước mặt hỉ gỗ giáo chủ sắc mặt trắng bệnh, một bộ hề vải không chịu nổi dáng vẻ. Nhìn trước mắt mọi người, hắn thậm chí ngay cả đứng lên tới đón tiếp bọn họ khải toàn trở về tâm tình đều không có mà là lộ nở một nụ cười khổ dỡ nhấc tay hướng về bọn họ ra hiệu sau đó lúc này mới cụt hứng một lần nữa tựa lưng vào ghế ngồi một bộ kiệt sức dáng vẻ cũng khó trách hỉ gỗ đại giáo chủ sẽ cảm thấy như vậy bề ngoài phải biết lần này phát sinh ở vùng phía tây hoang dã chấn động nhưng là liên lụy đến toàn bộ đại lục hầu như không có bất kỳ địa phương nào may mắn thoát khỏi mà cùng vùng phía tây hoang dã làm lần cận khu vực càng là tao nổ động đất biển động cùng lũ bất ngờ các loại thiên thai tập kích tổn thất nặng nề cái thời đại này đại đa số người thống trị dưới tay luôn có mấy cường giả Hơn nữa vị vị ẩn cùng nạ ổ họ sở sóng trùng kích động rõ ràng như thế, chỉ cần hơi hơi một cảm ứng là có thể biết được cái này tính chất hủy diệt xung kích khởi nguồn chính là vùng phía tây hoang dã. Hơn nữa trước giáo đoàn đã từng triệu tập lân cận bốn cái giáo khu thánh chức người trước tới tham gia điều tra đoàn, truy N này những kia khu vực người thống trị tự nhiên cũng là biết đến. Giờ khác này dĩ nhiên là đem hai chuyện này liên tưởng đứng lên, dưới cái nhìn của bọn họ, khẳng định là thánh đường giáo đoàn làm cái gì mới sản sinh chuyện như vậy. Liền trong lúc nhất thời các quốc gia người thống trị đều phái ra sứ giả đi tới thánh quốc sét yêu cầu thánh đường giáo đoàn đối với bọn họ làm tất cả những thứ này đưa ra một cái giải thích đồng thời sáng tỏ báo cho ở vùng phía tây trong hoang dã đến tột cùng xảy ra chuyện gì có thể vấn đề ở chỗ thánh đường giáo đoàn bản thân đối với chuyện này cũng đồng dạng là đầu góc mơ hồ phía sau vì động viên những kia phẫn nộ đặc phái viên có thể nói là bận rộn xoay quanh mà ở tình huống như vậy thân là tiền tuyến người tổng phụ trách hỉ gỗ đại giáo chủ cũng là gặp ứng tuy rằng chỉ cần không phải kẻ ngu si đều hiểu ai cũng không thể dự liệu được sẽ xảy ra chuyện như thế hơn nữa trước thánh đường giáo đoàn chiếm được trong tình báo cũng không có biểu hiện sẽ có tình huống tương tự dù sao bây giờ đối với cái kia mảnh hoang dã bọn họ có thể nói là không biết gì cả ở tình huống như vậy xuất hiện bất kỳ tình huống đều rất bình thường có thể vấn đề ở chỗ hiểu thì hiểu tổng hay là có người cần lương hoa mới được bởi vậy, vậy hỷ gộ giáo chủ liền bị đẩy ra trên lưng cái này đại hắc qua điều này cũng làm cho hắn cảm thấy ạ lê sáng giờ gió phía sau từ sáng đến tối hỏi hắn muốn tình huống tiến triển có thể hỷ gộ giáo chủ chính mình cũng không biết vùng phía tây trong hoang dã đến tột cùng là cái tình huống thế nào cũng không thể đủ dựa vào bịa đặt đi cũng chính vì như thế khi chiếm được giòn sân bọn họ an toàn trở về tin tức sau khi thì cô đại giáo chủ có thể coi là triệt để thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng dọn sần đoàn người cũng không có thiếu tổn thất, thế nhưng bọn họ nhưng là nhóm đầu tiên sống sót từ vùng phía tây trong hoang dã đi ra người, chớ đừng nói chi là bọn họ còn bình an mang về vị kia tên là vạn Dô Nạ thiếu nữ, xem như là viên mãn hoàn thành trung su giáo chủ đoàn nhiệm vụ. Mặc dù nói nhìn thấy vạn Dô Nạ lúc thì cô giáo chủ cũng là hơi hơi giật mình, bất quá hắn dù sao cũng là có nhiều va chạm xã hội, đối với chuyện này cũng không có quá nhiều phản ứng, mà là rất nhanh mệnh lệnh nữ tu sĩ đám người đem vạn do dẫn đi giải lao tiếp theo đóng cửa lắng nghe dọn sẩn đối với cả sự kiện báo cáo sau khi lúc này mới đi ra cùng gian nhở có người gặp mặt đầu tiên ta muốn chúc mừng các ngươi thành công hoàn thành thánh đường giáo đoàn giao cho các ngươi thần thánh sứ mệnh đây là một hạng gian nan khốn khổ lại nhiệm vụ nguy hiểm thế nhưng các ngươi cuối cùng vẫn là đột phá tầng tầng cửa ải khó thuận lợi vì chúng ta mang về vị này thánh nữ điện hạ. ta đại biểu thánh đường giáo đoàn hướng về các ngươi trí bằng cao thượng kính ý cùng cảm tạ nói tới chỗ này thì giáo chủ trên cuối cùng cũng coi như lộ ra mấy phần ý cười tuy rằng còn lại mấy cái đội ngũ vẫn không có liên lạc thế nhưng hiện tại, gian nhóm người thành công mang về vạn đô tổng cũng coi như là để cho mình cảm thấy ung dung rất nhiều. nếu như vùng phía tây hoang dã bên kia vẫn không có đáp lại, mà vạn đô cũng không có mang ra đến, như vậy phía bên mình nhưng là đúng là phải tao ương. mà hiện tại, cái này công lao ít nhiều gì cũng có thể vì hỉ gộ giáo chủ tranh thủ đến một chút cơ hội thở lấy hơi, không đến nỗi để cho hắn thật sự xui sẹo cực độ. bất quá cái này cũng là có hạn. liên quan với năm sự tình, ta đã nghe dọn sần kỵ sĩ trưởng đã nói. nói tới chỗ này, thì gộ giáo chủ sắc lần thứ hai trở nên âm trầm cái này cũng có trách thánh đường phái điều tra đoàn bên trong lại ẩn giấu đi cùng ma quỷ cấu kết tà giáo đồ hơn nữa cái này còn không phải là bị bọn họ chiêu mộ đến mà là bị tự nhiên thần điện đề cử người đây chính là một cái vô cùng nghiêm trọng tình thế phải biết năm nhưng là tinh linh tộc anh hùng mà lúc trước đề cử hắn cũng đều là tự nhiên thần điện bên trong đức cao vọng trọng người nếu như bọn họ thật sự đều cùng ma tộc cấu kết sa đoạn như vậy mặc kệ là đối với tinh linh còn là đối với tự nhiên thần điện thậm chí đối với thánh đường giáo đoàn tới nói đều tuyệt đối là một cái chỗ bẩn trên thực tế Khi chiếm được dọn sần kỵ sĩ trưởng liên quan với non báo cáo sau khi Hỷ Giáo Chủ cũng đã lập tức cùng Thánh Đường Giáo Đoàn tổng bộ lấy được liên lạc, đồng thời báo cáo chuyện này. Đối với chuyện này, tổng bộ có thể so với Hỷ Cổ Giáo Chủ còn gấp gáp. Thánh Đường Giáo Đoàn dù sao cũng là có người tạo thành tổ chức, nơi có người liền không thể không có tranh quyền đoạt lợi. Nếu như chuyện này là thật, như vậy tự nhiên Thần Điện cao tầng rất có thể đến một hồi đại thánh thầy, Hơn nữa nhân loại cùng tinh linh trong lúc đó quan hệ khá là bình thường, như vậy mẫn cảm sự tình khẳng định còn có thể mang đến càng nhiều phiền phức. Bất quá cái này liền không có quan hệ gì với hy ta nghĩ chúng ta đối với cái kia bán tinh linh con hoang không hứng thú gì thế nhưng khi gồ giáo chủ lời còn chưa nói hết liền bị gian đánh gãy ngược lại ngươi lại muốn nói hắn là bởi vì chính mình mềm yếu mà bị ma tộc rụ dỗ. bất quá cái này cũng là tất cả sinh vật bệnh chung thật giống như sinh lão bệnh tử như thế thông thường đối với tên kia các ngươi là dự định roi thi vẫn là vùi lấp đều cùng ta không có quan hệ ta chỉ quan tâm một chuyện đó chính là thánh đường giáo đoàn đồng ý cho chúng ta thủ lao có thể hay không bởi vậy có biến hóa các ngươi sẽ không phải quỵ nợ đi nghe được gian nói chuyện cutter cũng là mang theo vài phần kính nể nhìn kỹ hắn phải biết hắn kỳ thực cũng đối với hỷ gộ giáo chủ những kia phí lời không có hứng thú trên thực tế ở tổn thất nhiều người như vậy tay sau khi hắn chỉ hy vọng thánh đường giáo đoàn có thể thực hiện chính mình lời hứa mà không phải tìm các loại lấy cớ từ chối bất quá cutter cũng không nghĩ tới gian lại như vậy không nể mặt thánh đường giáo đoàn nói chẳng ra kỳ thực hắn đối với non kết quả cũng không hứng thú gì người sau rõ ràng đã bị đầu kia đáng sợ cự long ép thành cặn bã ở một kẻ đã chết trên người lãng phí thời gian vốn là không tất yếu đồng thời không có bất kỳ ý nghĩa gì sự tình không phải sao chúng ta đương nhiên sẽ không bị nợ. đối với gian loại này gọn gàng dứt khoát thiết nhân lào đại phương thức nói chuyện thì gỗ giáo chủ cũng đã quen vì lẽ đó đối mặt với gian hỏi rõ hắn chỉ là cười khổ một tiếng sau đó làm ra trả lời bất quá tại lúc trước ta còn có một việc cần hướng về các vị sát thực ồ nghe đến đó gian chân mày cau lại chuyện gì liên quan với đầu kia cự long nói tới chỗ này thì gỗ cũng là sắc mặt nghiêm túc rất nhiều căn cứ dọn sần kỵ sĩ trưởng giảng giải các ngươi gặp được đến một cái đáng sợ trước đây chưa từng thấy cự long Các người đối với con rồng kia có ý kiến gì không? Rất đáng sợ. Đối với Hỉ Gộ hỏi do, Cutter cũng là sắc mặt âm trầm gật gật đầu, tuy rằng hắn cũng là thành danh đã lâu anh hùng, thế nhưng khi Cutter hồi tưởng lại đầu kia cự long thì hắn vẫn là cảm giác được thân thể đang phát run. Thậm chí hai ngày nay ở trong xe ngựa Cutter đều ngủ không được ngon giấc. Hắn chỉ cần nhắm mắt lại, trước mắt sẽ hiện lên đầu kia cự long hình ảnh, hắn thậm chí còn nằm mơ mộng thấy đối phương đống nhiên từ bầu trời xuất hiện, mở ra cái miệng lớn như chậu máu đem chính mình một hớp nuốt chừng đáng sợ ác ngộng điều này làm cho các thơ mấy ngày nay đều vẫn không có cách nào nghỉ ngơi tốt. Hơn nữa e sợ ở trong một quãng thời gian rất dài, hắn cũng đừng hy vọng mình có thể ngủ ngon giấc. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy cự lòng, loại kia đáng sợ vì thế. khi gỗ giáo chủ, ngươi không có tận mắt thấy nó, e sợ không thể nào hiểu được. cái kia không phải á long, cũng không phải chúng ta ở mặt nhật sơn mạch bên trong chiếm giữ loại kia hắc long, mà là một loại nào đó to lớn hơn, càng thêm đáng sợ. nói thế nào? nói tới chỗ này, các thơ nhíu mày, do dự chốc lát lúc này mới tiếp tục nói. thật giống như thật giống như là một loại nào đó có thể chi phối cùng phá hủy tất cả thần minh như thế chỉ là chứng kiến nó liền căn bản không thể nhắc lên bất kỳ ý chí chống cự nói tóm lại ta là tuyệt đối sẽ không cùng như vậy quái vật chiến đấu bởi vì cái kia chẳng qua là chịu chết mà thôi giống như trên đối với các tơ nói chuyện gian chỉ là nhún vai một cái cũng không nói thêm gì mà nghe được bọn họ trả lời thì gộ nhưng là trầm mặc một hồi lúc này mới tiếp tục nói dọn sần kỵ sĩ trưởng cho rằng ở cái kia chi sau đó phát sinh xung kích nhưng là đầu kia cự long cùng món đồ gì chiến đấu sản sinh các người đối với chuyện này có ý kiến gì sao ta là không ý tưởng gì đối với hỷ gỗ hỏi do, cắt tơ nhưng là lắc lắc đầu bất quá gian đúng là trầm mặt xuống sau đó mở miệng nói ta ngược lại thật ra có chút cái nhìn ồ ta nghĩ cắt tơ tiên sinh hay là còn nhớ ở trước đó chúng ta là bị noam truy đuổi hơn nữa cái kia tự đại gia hỏa mở ra hạ tầng giới cửa lớn cho gọi ra viêm ma cùng một đống lớn ma vật đúng là đem làm nhiệt nhiệt ngào nháo mà cái kia cự long sở dị sẽ đến đây rõ ràng là bị noam tên ngu ngốc kia hấp dẫn tới hỷ gỗ giáo chủ ngươi cũng rất rõ ràng noam là một sát thủ Không phải pháp sư, ta phỏng chừng hắn liền dị giới lối đi tính chất cũng không hiểu, lại có thể mở ra hạ tầng giới đường đi, cái này liền mang ý nghĩa sau lưng hắn hẳn là đứng một cái đối với xuyên qua vị diện hết sức quen thuộc tồn tại. Hơn nữa, vì lẽ đó ý của ngươi là rất có thể là năm sau lưng tồn tại xuất hiện, cùng đầu kia cự long sản sinh tranh đấu. Ta chỉ là suy đoán có khả năng này mà thôi. Gian nhún vai một cái, dù sao ta cũng không có tận mắt thấy tên kia cho gọi ra cái gì mà vương đến, lúc đó vội vàng thoát thân, ai sẽ quan tâm cái này? Đây chính là gian ngôn ngữ nghệ thuật. Hắn đã sớm đoán được Hỷ gộ Giáo Chủ nhất định sẽ dùng trinh chắc lời nói dối một loại pháp thuật tới thăm dò bọn họ. Thế nhưng Gian cũng không để ý ma tộc lời nói dối cũng không phải dễ dàng như vậy bị vạch trần. Tuy rằng Gian xác thực là đang nói dối, nhưng trên thực tế Hỷ gỗ nhưng hoàn toàn không phát hiện được bất cứ gì thường nào. Điều này là bởi vì Gian cũng không có bất kỳ xác định nói chuyện, hắn mới bắt đầu nói là bẻ ổ họ sợ bị noam hấp dẫn lại đây, cũng xác thực là sự thực. Mà ở cái kia sau khi hắn chỉ nói là sẽ có noam sau lưng tồn tại cùng Cự Long tranh đấu độ khả thi, mà trên thực tế khả năng này cũng xác thực là tồn tại con mặt sau gian theo như lời nói tự nhiên cũng rất dễ hiểu thì gỗ cho rằng gian nói tới cái này là chỉ đầu kia cự long nhưng trên thực tế gian nói tới cái này nhưng là chỉ năm sau lưng cái kia ma vương bởi vì hắn đối với chuyện này cũng xác thực thợ ơ vì lẽ đó dù là sử dụng trinh chắc lời nói dối ở higo gỗ nơi này cũng tuyệt đối không thể được bất kỳ gian đang nói dối phản ứng trộm đổi khái niệm ba phải cái nào cũng được mang tính lựa chọn nói ra một phần sự thực cái này chính là ma tổ cam hiệu nhất sử dụng tới nói thuật thủ đoạn ta rõ ràng nếu không có ở gian cùng cắt tơ nơi này được bất kỳ tình báo hữu dụng kỳ Cổ cũng là gật gật đầu. Đó lấy, hắn đứng dậy, vỗ tay một cái. Rất nhanh, cửa lớn của thư phòng mở ra, ngay sau đó mấy cái thần quan tay nâng nung Thiên Nga lóp từ bên cạnh đi vào, ở cái kia Nhung Thiên Nga cái đệm trên, chính yên tĩnh nằm một cái trắng ngân hộ, cùng với một quyển thiếp vàng, nam giữ thánh đường giáo đoàn văn chương ân ký công văn. Mà nhìn thấy những thứ đồ này, Carter cùng vẫn đứng ở bên cạnh gấp gáp bất an bạ thì đều là trợn to hai mắt, liền hô hấp cũng là gấp gáp rất nhiều. Coi như là gian, nhìn thấy những thứ này sau khi cũng là trợn nhíu lông mày, lộ ra mấy phần có nhiều thú vị ý cười. Khi cô giáo chủ từ bản học vừa đi qua, đi tới cái kia mấy cái thần quan trước, tiếp theo ngừng lại, hắn ngẩng đầu lên, nhìn hướng về trước mắt mọi người, sau đó khẽ mỉm cười. Như vậy, đây chính là ước định cẩn thận, thánh đường giáo đoàn dành cho các vị khen thưởng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 411, Thánh Giáo đất Phong. Nhìn trước mắt những thứ đồ này, các tơ cùng bạ ti đều không khỏi hô hấp dồn dập lên. Bất quá cũng khó trách bọn hắn sẽ như vậy kích động, dù sao lần này thánh đường giáo đoàn đồng ý cho bọn họ, cũng không phải há mồm chờ sung dụng giống như danh dự cùng địa vị mà là càng thêm thực tế đồ vật khối thánh giáo đất phong thánh đường giáo đoàn ở mỗi cái giáo khu đều có một khối thuộc về mình lãnh thổ tự trị đây chính là cái gọi là thánh giáo đất phong những thứ này đất phong sớm nhất bắt nguồn từ man hoang thời kỳ lúc đó mọi người khai khẩn đất hoang là kiện vô cùng nguy hiểm cùng chuyện khó khăn bởi vậy đại đa số lúc đều sẽ cầu viện thánh đường giáo đoàn mà thánh đường giáo đoàn cũng sẽ phái mấy người đi tới những kia khai thác khu vực thành lập giáo hội thần điện sau đó phụ trách bảo vệ ở nơi đó sinh sống người trục xuất thu hoang trị liệu thương bệnh mà quay chung quanh thần điện giáo hội Ở man hoang bên trên nhân loại tụ tập liền như vậy hình thành, điều này cũng làm cho trở thành ban đầu thánh giáo đất phong. Trên thực tế, Hàn Băng Thành cũng là thuộc về cái này em ở. Tên loại. Những ngày thánh giáo đất phong hình thành thời gian phần lớn đều thành hình tại khai hoang thời kỳ, bởi vì đó là nhân loại quốc gia khai thác hừng hực nhất lúc, bởi vậy thánh đường giáo đoàn ở cự liền đại lục khắp nơi đều có tương tự đất phong. Đương nhiên, những này thánh giáo đất phong cũng từng một lần gây nên địa phương người thống trị bất mãn. Thậm chí còn có người thống trị nỗ lực mạnh mẽ thu hồi thánh giáo đất phong, do đó cùng thánh đường giáo đoàn phát sinh xung đột đi ngang qua một chút ma sát cùng tranh đấu sau khi song phương rốt cục đặt thành một phần tên là thần quân nơi thỏa thuận thỏa thuận quy định thánh đường giáo đoàn có thể tiếp tục nắm giữ những thứ này đất phong đồng thời ở một mức độ nào đó duy trì quân đội cùng ở đất phong bên tcr ông lập ra luật pháp quyền lực thế nhưng cấm chỉ thánh đường giáo đoàn đất phong nhúng tay can thiệp nơi quốc nội chính ngoại giao cùng với quân sự sự vụ cũng chính là ở cái này sau khi thánh giáo đất phong cũng là lấy như vậy một loại lãnh thổ tự trị hình thức tiếp tục tồn tại ở trên mảnh đại lục này mà bởi thánh giáo đất phong đặc thù lịch sử nguồn gốc những thứ này đất phong nói như vậy cũng chính là địa phương giáo khu hành hương nơi cùng với giáo khu thu nhập tập hợp nơi hầu như mỗi cái giáo khu tổng thu nhập đều sẽ bị đưa đến thánh giáo đất phong đồng thời do trưởng quản cân nhắc đến cờ lìn trên đại lục tín đồ số đến, đây chính là một bút không nhỏ của cải mà cái này cũng là thánh đường giáo đoàn dùng để đả động gian nhóm người thẻ đánh bạc bọn họ công khai hướng về gian nhóm người đồng ý chỉ cần bọn họ có thể hiệp trợ thánh đường giáo đoàn hoàn thành nhiệm vụ như vậy bọn họ là có thể vĩnh cựu thu được một khối thánh giáo đất phong cái này có thể so với một cái đơn thuần thụ hân quý tộc danh hiệu tới nói khiến lòng người động nhiều lắm thụ hơn quý tộc tuy rằng có đặc quyền thế nhưng cũng chẳng có bao nhiêu tài sản chẳng qua là nhượng người đang hành động lúc nhiều hơn mấy phần tiện lợi như gian nếu như không phải dựa vào lừa bịp từ liên bang lấy bạ sật tới lời nói như vậy hắn hiện tại cũng là cùng cắt tơ cùng với bạ tỷ không sai bị lắm hoặc là trốn ở thôn trấn bên trong đương sơn đại vương hoặc là ngay khi chính mình cái kia rách nát dinh thự bên trong cô độc một đời đừng xem hắn mặt ngoài ngăn nắp xinh đẹp xa xỉ vô độ trên thực tế những của cải này toàn bộ đến từ chính gian lục soát cướp đoạt đến từ hôi hải nhân thành hắc ám tinh linh thành cùng với hoàng kim chi thành thêm vào hiện tại vùng phía tây trong hoang dã tài sản nếu như là không dựa vào những thứ đồ này như vậy gian cũng không nên nói nghèo hèn vô cùng e sợ liền chống đỡ mặt mũi đều rất khó khăn cũng chính vì như thế là có thể biết được tại sao cutter cùng bạ tị đều đồng ý liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng tới tham gia nhiệm vụ của lần này đây cũng là một khối thanh giáo đất phong a nếu như có thể thu được khối này đất phong như vậy bọn họ nhưng lại là lãnh chúa Hơn nữa một khối thánh giáo đất phong nhưng là nắm giữ một cái giáo khu tổng thu nhập, đây cũng là một bút không nhỏ của cải, dù là dựa theo quy định, trong đó có một phần ba cần dùng tại duy trì địa phương giáo khu thần điện cùng với giáo hội. Như vậy còn lại bộ phận cũng đầy đủ bọn họ hưởng thụ. Xem ra thánh đường giáo đoàn vẫn là rất hiểu nhân tâm, tiền tài, quyền lực, nữ nhân, cái này mãi mãi cũng là to lớn nhất mẹ hoặc, bất quá cũng còn tốt thánh đường giáo đoàn còn muốn điểm mặt, không có nói phái mấy cái nữ tính thần quan thánh kỵ sĩ đi hầu hạ bọn họ bất quá phòng trường bọn họ cũng sẽ không cần cả ngày đem làm cái tín đồ ở bên thai mình thao thao bất tuyệt chuyện như vậy trừ phi là chân chính đối với thánh đường giáo đoàn tín ngưỡng dáng vóc tiểu tụy người bằng không phòng. chừng ai cũng không chịu được bởi vậy có thể thấy được thánh đường giáo đoàn cũng là bỏ ra vừa lớn phải biết ở quang huy thời kỳ sau đã có đầy đủ 200 năm thánh đường giáo đoàn không còn khai thác mới đất phong mà hiện có đất phong thì lại hầu như mỗi cái đều là giáo khu hạt nhân nơi những này thánh giáo đất phong đã đại biểu không chỉ là một khối đất phong mà là một chỗ vực tập hợp có thể tưởng tượng ở tình huống như vậy bất kỳ một khối đất phong đối với những thứ này chán nản thụ hơn quý tộc tới nói cũng có thể tính được là làm mỹ vị thì mỡ không chỉ có như vậy thánh giáo đất phong người thống trị còn nắm giữ một cái đặc thù quyền lực đó chính là thành lập một nhánh chính thức kỵ sĩ đoàn cái này cũng không phải một chuyện nhỏ tuy rằng cờ liền trên đại lục quốc gia quân đội cùng quý tộc tư binh nhiều như lời sao thế nhưng chân chính có tư cách xưng là kỵ sĩ đoàn nhưng là đã ít lại càng ít cho tới bây giờ ngoại trừ các quốc gia chính thức chính mình kỵ sĩ đoàn cùng với lệ thuộc vào thánh đường giáo đoàn thánh kỵ sĩ đoàn ở ngoài cũng không có chính thức tính chất kỵ sĩ đoàn thể dù sao kỵ sĩ đoàn là một cái phi thường thần thánh mà cao quý đoàn thể nổi danh dự trên phong thưởng ở ngoài bọn họ còn có thể hưởng thụ miễn trừ thuế thu được quyên tặng cùng với tự chủ kinh doanh các loại đủ loại chính thức đặc quyền đặc quyền như vậy tự nhiên không phải cái gì đoàn thể đánh kỵ sĩ đoàn tên gọi là có thể thu được bởi vậy bất kể là ở chính thức vẫn là ở thánh đường giáo đoàn đối với kỵ sĩ đoàn hạn chế số lượng đều tương đương nghiêm ngặt từ kỵ sĩ số lượng đến kỵ sĩ đoàn biên chế đều có nghiêm ngặt quy định mà gian cũng chính là nhìn vào một điểm này tuy rằng bàn về võ lực dưới tay hắn thương làm quân đoàn cùng ma đạo kỵ sĩ quăng những quốc gia kia chính thức kỵ sĩ đoàn mấy trăm con đường thế nhưng dù sao xem như l không hộ khẩu nếu như có có thể cho các nàng trên hộ khẩu cơ hội như vậy tự nhiên là không thể tốt hơn không chỉ có như vậy thánh đường giáo đoàn thánh kỵ sĩ đoàn còn đại diện cho thiên nhiên chính nghĩa ở cùng bọn họ lúc đối chiến kẻ địch bản thân đầu tiên sĩ khí sẽ hạ mấy phần có như vậy chỗ tốt gian tự nhiên là không làm trắng không làm húng chi cái này vẫn là địa bàn của chính mình mà hiện tại cũng cuối cùng tại đến nở hoa kết quả thu lấy báo thù lúc nhìn thấy các cùng bạ tỷ vẻ mặt khi gỗ giáo chủ thoáng chỉ cười cười tiếp theo hắn đi tới cắt tơ trước người sau đó đưa tay ra ở trên mặt của hắn xẹt qua một đạo chúc phúc giấu tay tiếp theo lúc này mới xoay người nắm qua cái kia hộp mở ra chỉ thấy bên trong là một viên do bạch ngân cùng thủy tinh chế tác vẽ cựu thánh phủ văn nhẫn điều này cũng chính là giáo hội đất phong chủ nhân thống trị tượng trưng cắt tơ tiên sinh vào lần này mạo hiểm bên trong dũ khí của ngươi trở thành chúng ta quý giá nhất lực lượng cùng của cải dù là đối mặt với tà ác vi ma cũng không có một chút nào lùi bước ngươi đứng ở chính nghĩa cùng công lý bên người mà cái này cũng là ngươi nên được khen thưởng một mặt nói khi gỗ giáo chủ cầm lấy nhung thiên nga hay, hướng về cắt tơ gật gật đầu mà chỉ thấy cái tia thô lỗ đại hán giờ khắc này cũng là mặt đỏ tới mang hai, một bộ dáng vẻ cục xúc bất an hắn dội ra hai tay cẩn thận tiếp nhận hay, không thể tin được nhìn nội bộ nhẫn cùng công văn vô vô miệng bà lộ ra mang theo mấy phần mừng như điên ý cười mà ngay sau đó khi gỗ giáo chủ liền tới đến bà thi trước nhìn kỹ hắn ở khi gỗ giáo chủ nhìn kỹ bà thì hiển nhiên có chút tay chân luống cuống cái này cũng khó trách hắn biết rõ cùng gian cùng cắt tơ so với chính mình căn bản cũng không có làm đặc biệt gì đáng giá tưởng thưởng sự tình dựa theo đạo lý tới nói hắn không nên thu được như thế phong phú ban thưởng. thế nhưng người dù sao đều là truy đổi lợi ích vừa nghĩ tới mình lập tức liền muốn thu được một khối đất phong cùng với mấy tài phú vô tận bà tí lời ra đến khỏe miệng làm thế nào cũng không nói ra được mà nhìn vẻ mặt của hắn khi cô giáo chủ cũng là khẽ mỉm cười ngươi không cần tự ti bà thì tiên sinh lực lượng không chỉ quyết định bởi tại dũng khí càng quyết định bởi tại lực lượng nếu như không có sự giúp đỡ của ngươi sợ là chúng ta cũng rất khó tìm đến đi về mục tiêu con đường hơn nữa ngươi đồng ý liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng thâm nhập khắp nơi cái này đủ để chứng minh dũng khí của ngươi vì lẽ đó xin ngươi đỡ ngược đến dũng cảm tiếp thu phần này biếu tặng bởi vì đây là ngươi nên được tưởng thưởng cảm tạ ngài giáo chủ đại nhân nghe đến đó bà tỷ sắc cuối cùng cũng coi như tốt hơn rất nhiều hắn cung cung kính kính đỡ lấy trước mắt hay sau đó thấp giọng hồi đáp mà nghe thấy bạ tỷ trả lời thì cô giáo chủ cũng là thỏa mãn gật gật đầu sau đó hắn liền xoay người đi tới gian trước nhìn kỹ người trẻ tuổi này thì cô vẻ mặt nhưng là có vẻ phức tạp rất nhiều bất quá hắn vẫn là ho khan một tiếng mở miệng nói ta đã dọn sần kỵ sĩ trưởng đã nói gian tiên sinh nếu như không có sự giúp đỡ của ngươi sợ là chúng ta căn bản không thể hoàn thành nhiệm vụ lần này nói thật ta thậm chí cảm thấy những thứ này còn thiếu rất nhiều ngươi vì chúng ta làm không cần khách khí theo như nhu cầu mỗi bên mà thôi đối với hỷ gộ giáo chủ nói chuyện gian chỉ nhún vai một cái tiếp theo hắn nhìn hướng về trước mắt giáo chủ bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó giống như mở miệng dò hỏi đúng rồi ta nghĩ hỏi một chút vạn dô nạ đứa bé kia tiếp đó sẽ thế nào vạn dô nạ nghe được gian hỏi dò thì giáo chủ sững sờ một chút có chút không rõ tại sao gian sẽ hỏi lên cái vấn đề này bất quá rất nhanh hắn nhớ tới chính mình từng nghe một giáo chủ nói về người trẻ tuổi này tu sửa một khu nhà tu đạo viện dùng để thu dưỡng những thần bò người đó hay là đây chính là hắn đối với vạn dộ nạ dị thường quan tâm nguyên nhân bất quá tuy rằng có nghi hoặc thì gộ giáo chủ vẫn là rất mau trở lại trả lời cái vấn đề này hai từ kia đều sẽ ở cái này sau khi bị dọn sẩn kỵ sĩ trưởng hộ tống về thánh quốc xê giao do trung xu giáo chủ đoàn ta nghĩ nàng nên bị đưa vào tu đạo viện tiến hành an dưỡng cùng học tập đi thế à đối với hỷ gộ giáo chủ trả lời Gian chỉ là gật gật đầu, tiếp theo hắn suy nghĩ chốc lát, sau đó Gian đông nhiên nghĩ tới điều gì giống như hơi nheo mắt lại, lộ ra một phần ý cười, tiếp theo hắn xoay đầu lại nhìn hướng về hỉ gỗ giáo chủ, mở miệng nói: Nói tới chỗ này, ta có một cái không mời tình, còn hy vọng giáo chủ đại nhân có thể hỗ trợ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 412, vì tương lai mà chiến kỵ sĩ ở thu được thánh giáo đất phong sau khi Gian nhóm người ở đây nhiệm vụ cũng coi như là có một kết thúc, bởi vậy hắn và những người khác cũng là không chút do dự cáo từ rời đi, coi như là bạ tỷ cùng Cắt cũng giống như vậy bọn họ ở vùng phía tây hoang dã mạo hiểm bên trong có thể nói là cả người bề ngoài nếu như có thể bọn họ cũng nghĩ muốn rất sớm rời đi nơi này bởi vậy đang tiếp thu phong thường sau bọn họ cũng là đúng hỉ gỗ giáo chủ tố cáo đừng liền vội vã rời đi cắt tơ còn muốn mang theo còn sót lại người sẽ đi sắp xếp bọn họ thân tộc dựa theo cắt tơ lời giải thích hắn sẽ đem những người này cùng nhau mang tới chính mình đất phong đi mà bạ tỷ thì, thì lại tựa hồ hoàn toàn là không có chuyện gì một thân nhẹ cái gì đều không mang theo liền trực tiếp dự định đi đê Thê phong tiền nhiệm dựa theo hắn lời giải thích Hắn hiện tại ở quê nhà bên kia chỉ có một đống trống giống nhà cũ, hơn nữa còn có một đống lớn chủ nợ ngăn cửa, trở lại cũng không chiếm được chỗ tốt gì, còn không bằng trước tiên đi đất phong, đang quyết định phiền phức sau khi áo gấm về nhà cũng dễ ứng phó những chủ nợ kia. Ở sau khi bọn hắn rời đi, Gian cũng rời đi thần điện, hướng về xe ngựa của chính mình đi tới. Dựa theo hỷ gộ giáo chủ lời giải thích, vạn rồ nạ đã bị dọn sần đưa đi, như vậy ở lại chỗ này cũng không có chút ý nghĩa nào. Bất quá khi đi tới trước xe ngựa, xem đang chờ đợi ở người ở đó thì Gian trong mắt đúng là lóe qua một đạo tinh quang. A ngươi mạnh khỏe nạt dạ tiểu thư xin chào gian tiên sinh đứng ở bên cạnh xe ngựa nạt dạ cung cung kính kính hướng về gian thi lễ một cái làm cái này đi theo một thành viên nàng đương nhiên cũng thu được lên cấp xem trước ngực nàng ba đạo màu vàng đường viền liền biết thiếu nữ trước mắt đã thăng cấp làm đại kỵ sĩ mặc dù nói đại kỵ sĩ cùng kỵ sĩ trong lúc đó không có khác biệt lớn chỉ có điều thân phận địa vị cao hơn một chút bất quá điều này cũng mang ý nghĩa nạt dạ cho phép đời tiếp theo kỵ sĩ trưởng đã là chuyện chắc như đinh đóng cột như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra ở qua cái mười mấy năm sau khi nàng thì có thể lấy kỵ sĩ trưởng thân phân bước lên cái hoàn toàn mới sân khấu như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra chúc mừng ngươi lên cấp đại kỵ sĩ liếc mắt nhìn nạt dạ ngực màu vàng đường biển gian nhỏ mở miệng cười nói mà nghe được câu này nạt dạ sắc hơi đỏ lên hiển nhiên có chút không quá thói quen cảm tạ gian tiên sinh thế nhưng nghiêm chỉnh mà nói ta cũng không cho là mình xứng với như vậy vinh dự bất quá nạt dạ lời còn chưa nói hết gian liền phất phất tay đánh gãy nàng nói chuyện thánh đường giáo đoàn sẽ không có nhàn rỗi thẻ nhạt tùy tiện phân phát công hơn thói quen đừng động người khác nói thế nào Nên ngươi chính là ngươi. Cầm liên cầm. Còn có người cho rằng ta không nên thu được thụ vân quý tộc đây, thế nhưng món đồ này đã là của ta rồi, chẳng lẽ bọn họ vẫn có thể từ trên tay ta cướp đi hay sao? Nếu như bọn họ thật sự dám đến, ta cũng không ngại nhượng bọn họ mở mang kiến thức một chút ta là làm sao trở thành một tên thụ vân quý tộc. Nghe được Gian câu nói này, nặt ra lộ nở một nụ cười khổ. Nàng đương nhiên biết Gian là làm sao trở thành thụ vân quý tộc, cũng biết tại lúc trước hắn đã làm gì. Phải biết hiện tại ở vạ kỳ gì công quốc, Gian còn bị liệt vào đứng đầu tội phạm truy nã dựa theo vạ kỳ dị công quốc yêu cầu là chỉ cần phát hiện gian tiến vào công quốc liền lập tức đem bắt quả tang hoặc là giết chết đây chính là tử thủ bất quá nạt dạ tin tưởng lấy nàng đối với gian lý giải đến xem nếu như hắn thật sự muốn đi vạ kỳ dị công quốc như vậy phỏng chừng sẽ là máu chạy thành sông nếu như là trước đây nạt dạ nhất định sẽ đối với gian thi pháp phản đối bất quá hiện tại ngoại trừ cười khổ ở ngoài nàng cũng không có cái gì khác ý nghĩ được rồi phí lời không cần nói nhiều nạt dạ tiểu thư ta nghĩ ngươi đến đây cũng không phải vẹn vẹn chỉ là làm vì hướng về ta nói lời từ biệt đi đúng Gian tiên sinh, nói tới chỗ này, nạt dạ sắc mặt biến đến nghiêm nghị rất nhiều. Ở sau khi trở về, ta nghĩ rất nhiều, ta cho rằng hiện tại thánh đường giáo đoàn thi pháp có chút đi ngược chúng ta nguyên bản sơ trùng, chúng, chúng ta từng ở cựu thánh trước mặt sinh thể. Vì thế giới này công bằng, thiện lương cùng chính nghĩa mà hành động. Có thể trên thực tế, thánh đường giáo đoàn nhưng không được không tại thực tế nghiêm khắc trước mặt cúi đầu. Nói tới chỗ này, nạt dạ nắm chặt xong quyền. Ta biết giáo chủ đại nhân đám người ý nghĩ, thân quyền không nên can thiệp chính quyền, nhưng là nếu như thánh đường giáo đoàn còn tiếp tục như vậy. Như vậy chúng ta có thể bảo vệ đồ vật còn sót lại bao nhiêu? Ta cho rằng Thánh Đường Giáo Hội hẳn là thực hiện giám sát chức trách, lấy ngăn cản những quý tộc kia hung tàn bạo ngược hành vi, mà không phải một mực trầm mặc. Bởi vậy, ta dự định trở lại chân thực chi nhãn Giáo Hội, đồng thời triệu tập những kia cùng ta cùng chung chí hướng kỵ sĩ đối với chuyện này đưa ra kháng nghị cùng yêu cầu. Chúng ta phải nghĩ biện pháp thay đổi Thánh Đường Giáo Đoàn hiện trạng mới được. Như vậy các ngươi muốn làm sao thay đổi đây? Hai tay ôm ấp trước ngực, gian mắt lại, mang theo vài phần ý cười nhìn kỹ nạt ra chẳng lẽ các ngươi dự định liên danh viết một phong thỉnh nguyện sách đưa cho thánh đường giáo đoàn cao tầng? bất quá ta có thể bảo đảm, cái này phong thỉnh nguyện sách nhất định sẽ ở lan truyền trong quá trình mạc danh kỳ diệu mất tích, hay hoặc là trực tiếp bị ép đến kho một cái nào đó góc ngốc mèo, liền coi như các ngươi may mắn đem nó đưa đến thánh đường giáo đoàn cao tầng trên bản sách thì có ích lợi gì? ta nghĩ chẳng bao lâu nữa, bên cạnh ngươi những kia ký tên đồng bạn sẽ bị lấy các loại danh nghĩa điều động rời đi nơi này, đi nơi khác nhậm chức. một mặt nói, gian một mặt nhún vai một cái vẫn là nói các ngươi dự định trực tiếp đánh vỡ trầm mặc ở nào đó người quý tộc làm ra hung ác lúc trực tiếp đem hắn nắm lên đến đưa vào ngục bên trong đi như vậy các ngươi dự định lấy tội danh gì thẩm phán đối phương lấy thánh đường giáo đoàn pháp luật vẫn là lấy địa phương lãnh chúa pháp luật nếu như là người trước chẳng lẽ các ngươi dự định cho đối phương quốc gia thay cái tên nếu như là người sau người so với ta rõ ràng hơn kết cục nghe được gian nói chuyện nạt dạ rơi vào trầm mặc nàng không phải không thừa nhận tự mình nghĩ vẫn là quá đơn giản ở cùng gian trò chuyện trước nạt dạ xác thực nghĩ tập hợp những kia cùng trung trí hướng đồng bạn sau đó hướng lên trên tầng tình nguyện nhưng là cái này thì có ích lợi gì đây tuy rằng nạn dạ cho rằng chỉ cần mình bên này làm ra cũng khá lớn thanh thế như vậy thánh đường giáo đoàn cao tầng liền tất nhiên sẽ có phản ứng nhưng là phải nhiều đại tài đủ đây phải biết tại lúc trước không phải là không có thánh kỵ sĩ vì vậy mà tức giận bất bình rời đi giáo hội thậm chí rơi xuống làm hắc kỵ sĩ nhưng là những thứ này đều không có tác dụng gì thánh đường giáo đoàn vẫn là cái kia thánh đường giáo đoàn nhiều năm như vậy chưa từng có thay đổi qua như vậy gian tiên sinh chúng ta nên làm gì nghĩ tới đây nạt dạ cũng là không khỏi có chút túi đầu ủ rũ, nàng tốt đẹp mộng tưởng ở thực tế tàn khốc trước mặt là như vậy không đỡ nổi một đòn điều này làm cho nạt dạ cảm thấy căm tức lại ủ rũ, đồng thời cũng mang theo đối với thánh đường giáo đoàn bất mãn cùng bi thương tại sao một cái lập lời thề bảo vệ thế nhân tổ chức sẽ biến thành hiện ở bộ dáng này đây bất quá gian hiển nhiên cũng không có nạt dạ như vậy ủ rũ, ngược lại hắn nún vai một cái thổi tiếng huýt sáo rất đơn giản kiên định tín ngưỡng của các người, thánh kỵ sĩ bởi vì là giữ gìn chính nghĩa đả kích tà ác trừ bảo an dân không phải sao xác thực như vậy nhưng là như vậy lật đổ bạo chính là chính nghĩa hành vi sao vẫn là tà ác tượng trước đây giả như một đám nông dân lật đổ bọn họ tàn bạo lênh chúa như vậy thánh đường giáo đoàn sẽ làm thế nào đây chuyện này nghe được gian nói chuyện nặt dạ không khỏi sững sờ một chút chuyện như vậy không phải chưa từng xảy ra các quý tộc hung tàn bạo ngược cũng không phải tất cả mọi người đều có thể chịu đựng cũng có người đã từng nỗ lực đối với hắn tiến hành phản kháng nhưng là những thứ này phản kháng phần lớn đều bị quý tộc từ bình tiêu diệt mà những kia nỗ lực chống lại quý tộc người cũng bị tóm lên đến treo cổ đối với những chuyện này Tuy rằng Thánh Đường Giáo Đoàn trong âm thầm đã từng biểu thị qua bất mãn, thế nhưng ở bề ngoài bọn họ vẫn như cũ cái gì đều sẽ không nói. Dù sao cái này xem như là can thiệp quốc gia nội chính sự vụ, đối với Thánh Đường Giáo Đoàn tới nói, cái này cũng không phải là cái gì đáng giá tán thưởng hành vi. Nhưng là Thánh Đường, ồ, thật làm cho ta kinh ngạc, ta còn tưởng rằng Thánh kỵ Sĩ tín ngưỡng chính là Thần Minh, mà không phải Thánh Đường Giáo Đoàn đây. Giang Câu nói này phảng phất sấm sét giữa trời quang một loại như thế bắn chúng nát ra, để thiếu nữ trận mắt ngoác mồm đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời đầu góc của nàng chỉ cảm thấy trống rỗng gian nói chuyện phảng phất một đòn bố tạ ở nạt dạ trước vì nàng mở ra một phiến mới cửa lớn cho tới nay nạt dạ đều không có đem thánh đường giáo đoàn cùng thần minh tách ra thánh đường giáo đoàn là thần minh người phát ngôn như vậy thánh kỵ sĩ làm cái này tín ngưỡng thần minh người dĩ nhiên là muốn nghe từ giáo đoàn mệnh lệnh theo nạt dạ đây là thiên kinh địa nghĩa chuyện đương nhiên nhưng là hiện tại gian nhưng nói cho nàng giáo đoàn quy giáo đoàn tín ngưỡng quy tín ngưỡng thần minh quy thần minh ba người căn bản là không phải một mã chuyện chuyện này quả thật là đối với nạt dạ giá trị quan một lần rất lớn xung kích nàng thậm chí cảm giác trước mắt trống rỗng cái gì đều không nhìn thấy bất quá gian hiển nhiên không có hứng thú bồi tiếp nạt dạ đờ ra ở nói xong câu đó sau khi gian liền tao nhã hướng về đối phương thi lễ một cái như vậy ta liền như vậy cáo tử nạt dạ tiểu thư chúc ngươi có thể sớm ngày đạt thành mục tiêu của ngươi nói xong câu đó gian liền tránh khỏi nạt dạ đi lên xe ngựa ngay sau đó chỉ thấy tiểu nữ tôi tớ trong xe ngựa nhô đầu ra nhẹ nhàng thổi tiếng huýt sáo sau đó đen nhánh xe ngựa bắt đầu tiến về phía trước xuất phát mà tận đến giờ phút này nạt dạ tựa hồ lúc này mới phản ứng lại nàng quay đầu đi nhìn hướng về gian xe ngựa tiếp theo giơ lên thật cao tay đến dùng sức vung lên cảm tạ ngươi gian tiên sinh ta biết ta phải làm hay anh nghe xe ngựa truyền ra ngoài đến nạt dạ tiếng tê gian khép cười một tiếng tiếp theo trên chết tựa ở xe ngựa ghế sofa bên trong mà ở bên cạnh hắn đại nạ ít nhưng là hiếu kỳ méo sạch đầu nhìn hướng về gian Người đã làm gì ta chỉ là lòng tốt làm một chỉ lạc đường cựu con vạch ra nàng hẳn là con đường đi tới thôi đối mặt với đại ít hỏi do gian nhún vai một cái, sau đó trên mặt mang theo mỉm cười mở miệng hồi đáp. Sau đó hắn đưa tay ra, đẩy một cái kính mắt, trong mắt lóe ra một đạo hàn quang lạnh lẽo. Như vậy kế tiếp. Hẹn á, chúng ta có việc làm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 413, phiền phước người chế tạo. Khi gian lần thứ hai trở lại Bastos, đã là hơn 10 ngày chuyện sau đó không phải không thừa nhận, vì vị ẩn cùng nã bay ở họ sở lần kia chiến đấu xác thực đòi mạng, cùng vùng phía tây hoang dã làm lần cận đại bộ phân khu vực đều gặp vận rủi lớn. Quả thực thật giống như chịu qua rất động đất như thế tuy ý có thể nhìn thấy sụp xuống phảng phất cùng đám người hỗn loạn mọi người phần lớn đủ rũ mặt lộ ra tâm tình bất an cái này cũng có trách trước mắt đã tiến vào bắt đầu thời tiết mùa đông như vậy giải địa chân đến thai họa khiến mọi người mất đi nơi ở mà đối mặt với sắp đến giá lạnh đối với bọn hắn mà nói càng là một loại khảo nghiệm ở tình huống như vậy các nơi lãnh chúa hiển nhiên cũng là bận rộn sức đầu mẹ chán đương nhiên gian vạ sật tự nhiên cũng chịu đến trình độ nhất định ảnh hưởng bất quá may mắn chính là nơi này nguyên bản liền không có gì đáng giá phá hủy đồ vật dân chúng kiến tạo nhà tuy rằng ít nhiều gì có chút vấn đề thế nhưng ảnh hưởng không lớn mà Gian Trang Viên cũng chịu đựng được lần thi này nghiệm, chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì. dù sao cũng là ma tộc kiến trúc, nếu như ngay cả trình độ như thế này xung kích đều đến không chịu nổi, như vậy mới có vấn đề đây. ở trở lại chính mình lãnh địa trước, Gian đầu tiên cùng Hộ Giáo chủ gặp mặt một lần, dù sao Thánh Đường Giáo Đoàn cho mình đất phong ngay khi bốn mùa nơi, cái này cũng là Hộ Giáo chủ nguyên bản nắm giữ địa phương. tuy rằng dựa theo đạo lý tới nói, ở Gian đến sau khi, vị này Lao Giáo chủ hẳn là liền từ nhậm sau đó trở lại chờ đợi mới điều phối. bất quá Gian nhưng biểu thị hắn có thể lưu lại tiếp tục chủ trì chuyện nơi đây vật. Dù sau hắn bản thân đối với thánh đường giáo đoàn những thứ ngột ngang kia nghi thức cùng điện lễ đều không hề hứng thú, bởi vậy gian ngoại trừ yêu cầu hột giáo chủ đem hàng năm thu nhập đủ số đưa đến bạ sở ở ngoài, những chuyện khác hắn căn bản liền không muốn để ý tới. Đối với đề nghị của gian, hạ hột giáo chủ cũng là gật đầu đồng ý dù sau hắn ở đây nhiều năm như vậy. Đối với hùng ngưng cao nguyên sớm đã có thâm hậu cảm tình, mặc kệ là nơi này tín đồ vẫn là thổ địa đều dị thường quen thuộc. Nếu như muốn hắn rời đi nơi này đi một nơi xa lạ, hạo giáo chủ cũng không chịu nhận. Hơn nữa hắn biết rõ gian kỳ thực đối với thánh đường giáo đoàn sự tình cũng không nóng lòng nếu để cho hắn đi quản còn không chắc sẽ biến thành hình dáng gì bây giờ đối phương đồng ý buông tay mặc kệ ủy quyền cho hắn đối với hai giáo chủ tới nói cũng coi như là một chuyện tốt mà ngoài ra gian cũng sử dụng thân là đất phong lãnh chúa đặc quyền làm vì dưới tay hắn ma đạo kỵ sĩ đoàn thành công đăng ký trở thành thánh kỵ sĩ đoàn đương nhiên cái này kế tiếp còn có rất nhiều thủ tục muốn làm những thứ này chuyện phiền phức gian tự nhiên là cùng nhau ném cho Hà đi xử lý mà đang quyết định những phiền phức kia sau khi gian lúc này mới phủi mông một cái mang theo đại nạ ít trở lại ở vào cái kia ấm áp lại thư thích xảo huyệt bên trong không nghĩ tới lại sẽ biến thành phiền vãi như vậy tình thế đây cho gian ngã chén hồng trà hẹn nô tá cười hì hì nhìn chủ nhân của chính mình chuyện đã xảy ra gian đã sớm thông qua linh hồn liên tiếp nói với hệ nô tá lên qua bởi vậy hệ nô tá tự nhiên cũng biết vị vị ẩn cùng nã bệ ổn họ sợ sự tình đối với tại chủ nhân của chính mình có thể lại một lần nữa bình an từ hai vị kia muội muội đại nhân trong tay còn sống nàng chân thành đối với chuyện này biểu thị chúc mừng bất quá chủ nhân vận khí của ngài vẫn là trước sau như một tốt đây vạn nhất ý nghĩ của các nàng thay đổi như vậy ngài nên làm gì đến vào lúc ấy lại tùy cơ ứng biến đi. Gian thưởng thức một cái trong chén hồng trà, tiếp theo nhún vai một cái. Dù sao đây là một cái không thể báo trước vấn đề, nếu như thật sự phát sinh chuyện như vậy, chính diện cứng đôi cứng khẳng định là không thể đi được. Dù sao Gian tuy rằng triển khai địa hạ thành, nhưng là hắn còn cũng không đủ lực lượng đến đối kháng nạ bệ ổ họ sở cùng vì vì ẩn trong đó bất cứ người nào. May mắn chính là, ít nhất cho tới bây giờ, tình thế vẫn không có chuyển biến xấu dấu hiệu. Như vậy, nói một chút coi đi. Gần nhất tình huống làm sao? Tình huống rất không ổn. Nghe được Gian nói chuyện, Hẹn đá khẽ mỉm cười, sau đó mở miệng nói. Chủ nhân, ngài e sợ còn không biết đi, sở Cùn Liên Bang lại bắt đầu một hồi mới chiến tranh. Mới chiến tranh? Nghe đến đó, Gian xứng sờ một chút. Trước sở Cùn Liên Bang cùng Thiểm Kim Đế Quốc chiến tranh cuối cùng không nhanh mà kết thúc. Bởi Gian quấy rối, Thiểm Kim Đế quốc nội bộ cũng là một mảnh hỗn loạn. Thế nhưng tiền tuyến vẫn tính tương đối vững chắc. Tuy rằng sở Cùn Liên Bang ở cái kia sau khi cũng nắm lấy cơ hội đại đánh phản kích, thu phục một phần mất đất. Thế nhưng cuối cùng Thiểm Kim Đế quốc vẫn là thành công chiếm đoạt sở Cùn Liên Bang gần một phần năm lãnh thổ diện tích. Bất quá bởi vì nội loạn cùng với thời gian dài chiến tranh song phương cũng giống như là bởi vì lẫn nhau chém giết mà kiệt sức thú hoang như thế cuối cùng song phương vẫn là ký kết hiệp nghị đình chiến ở bộ sầm di và một vùng ngừng chiến ở cái kia sau khi thiểm kim đế quốc chăm chú tại xử lý nội bê hỗn loạn mà sở cùng liên bang cũng bắt đầu liếm lắp vết thương một lần nữa nghỉ ngơi dưỡng sức dựa theo đạo lý tới nói song phương chiến tranh hẳn là liền như vậy kết thúc mới đúng như vậy hiện tại sở cùng liên bang cái này lại là đánh cái gì trận chiến đấu chẳng lẽ là những quốc gia khác nhân cơ hội xuống tay với sở cùng liên bang muốn thực sự là nếu như vậy cái kia quốc gia này thật đúng là xui xẻo cực độ ba nhưng mà những thứ này cùng gian đều không có quan hệ gì là nội chiến không cần gian nhiều hỏi dò cái gì hệ nội tá rất nhanh sẽ đưa ra đáp án bọn họ chủ tớ trong lúc đó là như vậy hiểu ngầm cho tới gian chỉ là sắc mặt khẽ nhúc nhích hệ nội tá cũng đã đoán được chủ nhân của chính mình đang suy nghĩ gì ngay khi cùng tiệm kim đế quốc đình chiến sau khi không lâu số rỗ gia tộc công khai tuyên bố yêu cầu thuật gia tộc xuống đài làm vì sở cùng liên bang thất bại phụ trách đối với chuyện này thuật gia tộc đương nhiên sẽ không liền như vậy đáp ứng bởi vậy song phương tụ tập chính mình người ủng hộ thậm chí còn tập hợp quân đội bắt đầu giảng co lẫn nhau hiện tại chung với song phương những tiểu quý tộc đã ở tợ rổ sở thể cả bờ sông giao tế mấy lần tay bất quá đều vẫn còn thăm dò giai đoạn quốc gia này người thật đúng là lắm thai nạn a nghe đến đó gian nhún vai một cái mà hẹ nộ tá nhưng là khẽ cười một tiếng đúng đấy căn cứ tỷ lệ giờ báo lại các nàng bảo hiểm đoàn đội ở dọc theo đường đi gặp phải rất nhiều chuyện phiền phức dân chúng đối với ngày qua ngày chiến tranh đã mất hứng thế nhưng các quý tộc hiển nhiên là không dự định liền như vậy giảng hòa bọn họ thậm chí mạnh mẽ trưng thu binh lính hơn nữa còn trắng trận lục soát cướp đoạt lương thực vật tư làm cho dân chúng tiếng oán than dậy đất, mà Tý Lý Dơ mạo hiểm đoàn đội cũng thu nhận giúp đỡ mấy cái ở ngọn lửa chiến tranh bên trong mất đi cha mẹ cô nhi, nói vậy sẽ rất phù hợp chủ nhân yêu cầu của ngài. Không chỉ có như vậy, bởi lập tức liền muốn đến mùa đông, điều này cũng làm cho khu vực dân chúng sinh sống qua càng ngày càng gian khổ, nghe Tý Lý giờ nói lại có không ít dân chạy nạn rời nhà, nỗ lực tìm kiếm em M. Tê mảnh vững vàng, có thể cuộc sống yên lặng thổ địa, ta nghĩ chẳng bao lâu nữa, hay là vạ sượt lại muốn nên đón một làn sóng mới số người. Chú ý quản tốt biên cảnh, đừng làm cho những kia dân chạy nạn tự tiện xông vào. Nếu như lại có thêm như người dạ xỉn như vậy đồ vật, ta có thể không chịu được. Để chén trà trong tay xuống, gian nhíu mày lại, mở miệng nói, ngay sau đó, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó tựa như sáng mắt lên, tiếp theo gian quay đầu đi nhìn hướng về hẹn nô tá. Đúng rồi, nếu những quý tộc kia lão ra như vậy không nhận người tiếp đãi, như vậy có người hay không lên phản kháng bọn họ. Nghe tí lý giờ nói, tựa hồ xác thực là có người tổ chức ra chống lại những quý tộc kia, chỉ bất quá bọn hắn tình huống đều không hề tốt đẹp gì, dù sao cùng quý tộc quân đội so với, những người này phần lớn đều chỉ là người bình thường căn bản không có cái gì kỹ xào chiến đấu bởi vậy đại đa số quân phản kháng chỉ có điều mới vừa kết thành liền bị chấn áp còn lại cũng là chạy trốn tới trong ngọn núi xem ra cũng giống như trước đây phòng chừng sẽ không có kết quả gì đi nghe được hẹn nó tá gian nheo mắt lại suy nghĩ chốc lát tiếp theo hắn mở miệng lần nữa dò hỏi khát tùm khu vực đây nơi đó tình huống đồng dạng vướng tay chân nơi đó là sổ rộ gia tộc địa bàn nghe nói sổ rộ gia tộc bây giờ đối với chính mình quản hạt dưới tất cả lãnh địa đều lấy nghiêm khắc nhất quản chế biện pháp hầu như tất cả nam tử trưởng thành đều bị tóm trắng đinh Thậm chí ngay cả phụ nữ cùng hài tử cũng không buông tha. Các quý tộc tổ chức một con lùng bắt đội ở hương giã du đảng, chứng kiến ứng cử viên phù hợp sẽ khởi xướng tiến công, sau đó đem đối phương tóm lại. Tí lý giờ các nàng liền đã từng gặp được mấy lần, bất quá may mắn chính là các nàng cuối cùng chạy trốn. Xô dỗ gia tộc lại gan to như vậy. Nghe được hẹn nốt ra báo cáo, Giang có vẻ hơi bất ngờ. Thánh đường giáo đoàn không phải đang điều tra bọn họ sao? Bọn họ lại còn dám làm như thế? Lẽ nào những người này liền không sợ bị Thánh đường giáo đoàn người bắt được nhược điểm gì? thánh đường giáo đoàn điều tra dù sao vẫn là ở trong bóng tối tiến hành mà giữa quý tộc chiến tranh vẫn luôn là như vậy vì lẽ đó dù là thánh đường giáo đoàn đối với chuyện này có cái gì lời oán hận e sợ cũng không có cách nào làm những gì xem ra sổ rộ gia tộc người vẫn là rất có đầu góc mà nghe đến đó gian không khỏi gật gật đầu hắn cùng hẹn nội tá đều rất rõ ràng cái gọi là ạ lẹ sảng dở dột cùng tà giáo đồ thông đồng chính là một cái danh nghĩa mà thánh đường giáo đoàn nắm cái này danh nghĩa cũng chính là đi gõ một cái sổ rổ gia tộc mà thôi lại như gian đối với nạt dạ nói tới coi như thật xác định sổ rỗ gia tộc cùng tà giáo đồ cấu kết thánh đường giáo đoàn cũng kiên quyết không thể trực tiếp chạy đến nhân ra trong nhà đi đem những người này đều nắm lên đến mà hiện tại sổ rỗ gia tộc lại lựa chọn mở ra nội chiến như vậy thánh đường giáo đoàn điều tra liền tất nhiên sẽ phải chịu trở ngại không chỉ có như vậy nếu như cuối cùng sổ rỗ gia tộc may mắn thắng lợi như vậy thánh đường giáo đoàn điều tra tự nhiên cũng là không nhanh mà kết thúc đối với sổ rỗ gia tộc tới nói thắng có thể nắm giữ tất cả thua cũng không thể so với hiện tại bị cho rằng là tà giáo đồ càng kém từ trình độ nào đó tới nói cái này thật đúng là cái lựa chọn không tồi ở tình huống như vậy ta nghĩ thánh đường giáo đoàn nhiệm vụ trên thực tế đã thất bại chủ nhân cái này có thể khó mà nói đối mặt với hệ nội tá nói chuyện gian lộ ra một tia nụ cười ý vị thông trường hắn nhắm mắt lại suy nghĩ chốc lát tiếp theo gian lúc này mới một lần nữa mở mắt ra nhìn hướng về thiếu nữ trước mắt hệ nội tá đi thông báo tí lý dở cùng e nạ ta có kiện chuyện rất trọng yếu cần các nàng đi làm chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn cứu vớt người bên hai truyền đến cho săn tiếng gầm ngừ Ồ, ở mạng nằm ngoài trong tuyết hắn cầm lấy một cái tuyết nhét vào trong miệng che đậy vào trong miệng tỏa ra hơi nóng cả người quận mình đang khô rắn lạnh như băng đùi cây mặt sau dây cũng đã đứt đoạn mất bên hông chỉ còn dư lại một cây truy thủ hắn đối với mình đồng bạn bên cạnh làm thủ hiệu đối với mới ngẩng đầu lên đến hướng về xa xa liếc mắt một cái tiếp theo lần thứ hai nằm xuống sắp mặt tái nhợt quay đầu nhìn hướng về hắn là sổ gia tộc vệ đội ta liền biết bọn họ nhất định sẽ đến nghe được đồng bạn trả lời ở màn trên mặt hiện lên nợ một nụ cười khổ mà những người khác cũng giống như vậy Bọn họ đương nhiên biết tại sao đối phương trở về. Ngay khi mấy ngày trước, bọn họ ở đây giết chết một vị sổ rổ gia tộc quý tộc, lúc đó hắn đang định mang binh đi cướp đoạt ở vào biên cạnh địa khu những kia thôn trấn, mà ở chiếm được tin tức này sau khi, Âu ở, ở mạng liền dẫn đồng bạn của hắn mai phục tại trên đường, tiếp theo thừa dịp đối phương không chú ý giết chết hắn cùng những hộ vệ kia. Hay là cái kia người quý tộc lao ra hoàn toàn không nghĩ tới ở cái này hẻo lánh địa phương, lại còn có người can đảm dám đối với một vị quý tộc ra tay đi. Bất quá bọn hắn cũng biết cái này nhất định sẽ đưa tới sổ gia tộc tư binh, thế nhưng bọn họ không để ý bởi vì đây chính là bọn họ mục đích bọn họ muốn giết chết những người này sau đó cướp đoạt bọn họ tất cả thật giống như bọn họ đối với mình làm như thế nghĩ tới đây ở oh, oh, mạn dùng sức nắm chặt trong tay lưới bữa hắn hiện tại còn nhớ một ngày kia chính mình hẳn là bảo vệ thôn xóm chuyện xảy ra các quý tộc tư binh vô tình cướp đoạt bọn họ thôn trấn bọn họ tốt giống như giặc cướp xông vào trong nhà của người khác mang đi tất cả có thể mang đi đồ vật đặc biệt lương thực mà những kia nỗ lực ngăn cản mọi người của bọn họ bị một chiều kiếm giết chết thậm chí liền ngay cả ở mạn muội muội cũng bị bọn họ mang sau khi đi chịu đủ giàn vật đến chết đi Mà khi ở mặt ở trong kho hàng nhìn thấy muội muội của hắn cái kia sư phụ, tràn ngập máu đen. Hai mắt trợn tròn thi thể thì hắn cũng đã quyết định, nhất định phải làm cho những quý tộc này vì bọn họ tàn bạo trả giá thật lớn. Hắn đương nhiên biết đối kháng quý tộc có cỡ nào nguy hiểm, chớ đừng nói chi là là giết chết một vị quý tộc, chuyện này quả thật đã đem bọn họ ép lên về lộ, thế nhưng bọn họ không để ý, ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Các quý tộc nhượng bọn họ cửa nát nhà tan, mà bọn họ cũng phải để quý tộc biết, không phải tất cả mọi người đều có thể đồng ý yên lặng chịu đựng bọn họ bạo ngược hành vi. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần theo tiếng gió có thể nghe thấy các binh sĩ tiếng mắng chửi bọn họ chính đang tại nguyên rủa cái này chết tiệt quỷ khí trời hoàn toàn không nghĩ tới gần trong gang tất uy hiếp chính là hiện tại âu ở mạn gầm thét lên từ bụi cây bên trong bờ ra ở trước mặt của hắn một cái cười ở cao đầu đại mã trên tư binh chính kinh ngạc trợn mắt lên nhìn kỹ cái này từ trong tuyết nô ra người tuyết hay là hắn còn hoàn toàn không làm rõ ràng được xảy ra chuyện gì mà ở mạn hiển nhiên cũng sẽ không cho hắn làm rõ thời gian chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng trong tay lươi búa hướng ngang chém vào ngựa trên đùi nhất thời chém đứt cái kỵ binh giới thân chiến mã mong trước sau đó liền nghe cái kia chiến mã tê kêu một tiếng ngã nhào trên đất, mà ngay sau đó ở mạn liền xông lên phía trước, một búa chém vào ngã trên mặt đất kỵ binh trên mặt, nhất thời chỉ nghe một tiếng hét thảm, máu tươi tung tóe, cái kia kỵ binh run rẩy mấy lần, liền cũng không có động tĩnh, mà giờ khắc này những người khác cũng đã từ trong tuyết bỏ lên, bọn họ một cái kéo xuống những kia cưới chiến mã binh lính, tiếp theo đem bọn họ một chiêu kiếm đâm chết, bất quá những quý tộc này tư binh cũng không phải dễ chọc, rất nhanh bọn họ liền phản ứng lại, vung múa lấy vũ khí binh binh đùng đùng cùng mọi người đánh làm một đoàn, ha. ha. Âu Ở mạn miệng lớn thở hổn hển, hắn quay đầu trung quanh, chỉ thấy đưa mắt đi tới chỗ, đâu đâu cũng có một mảnh hỗn loạn chiến đấu cảnh tượng. Những tư binh này hiển nhiên không phải là đối thủ của bọn họ. Cái này cũng có trách, tuy rằng ở mạn bọn họ chỉ là bình dân, thế nhưng trong những người này không thiếu thân thủ nhanh nhẹn, tay thợ săn cùng đã từng là canh gác đội binh lính, bọn họ đều là do vì các quý tộc bạo ngược hành vi không thể không rời đi quê hương, là ở mạn đem bọn họ tập hợp lại cùng nhau, nương tụ thành một con có sức chiến đấu đội ngũ. Mà tàn khốc thâm sơn cùng hoang dã cũng tôi luyện ý chí của bọn họ cùng những thứ này nuông chiều từ bé tư binh so với bọn họ tàn khốc vô tình, cổ tay cũng càng kiên quyết. nhưng là nhìn quanh thân chiến đấu, ồ ở ở mạn có chút thất thần. tất cả những thứ này có ý nghĩa gì đây? bọn họ có thể giết chết một đội tư binh, hai đội tư binh thậm chí nhiều hơn. thế nhưng những thứ này đối với quý tộc tới nói chỉ là không đến nơi đến trốn phiền thải nhỏ. bọn họ hay là có thể làm cho những quý tộc này làm mất mặt mũi, nhưng là cũng chỉ là như vậy mà thôi. thế nhưng ngoài ra bọn họ lại có thể làm cái gì? ẩm mà ngay tại lúc này, đông nhiên một tiếng tiếng nổ mạnh vang lên lên đánh gây ở mạn suy nghĩ hắn lấy lại tinh thần bản năng hướng về âm thanh phát ra địa phương nhìn tới chỉ thấy cách đó không xa tuyết bạo liệt mở ra một tia chớp lóng lánh mà xuống tầng tầng đánh ở trong đám người rất nhanh sẽ nhìn thấy mấy người đồng bạn kêu thảm thiết về phía sau cũng bay ra ngoài xem trên người bọn họ khói đen nhiễu dáng vẻ hiển nhiên những người này đã không có hô hấp đây là pháp sư một tiếng thê thảm tiếng thét trói thay chuyển đến để ở mạn cảm giác mình trên lưng tóc gáy đều thụ lên hắn trợn mắt lên hướng về xa xa nhìn tới chỉ thấy ở nơi đó một cái mặc áo bào đen pháp sư chính đang tại một đội binh lính bảo vệ cho giơ lên thật cao hai tay ma pháp hào quang ở trong tay của hắn ngưng tụ bạo phát ngay sau đó âu ở mạn liền nhìn thấy mấy chục đạo trói mắt ma pháp quang đạn liền như vậy gào thét cắt ra không khí hướng về bọn họ bay tới sau một khắc hắn liền cảm giác thân thể của chính mình bị đánh trúng chuyện này quả là thật giống như là bị sơn khâu cự nhân ném mạnh hòn đá bắn trúng một loại như thế trùng kích cực lớn lực nhất thời đánh bay ở mạn thân thể hắn trên không trung liên tục lộn mấy vòng lúc này mới tầng tầng ngã xuống đất nếu nâng hư không phải dày cột nặng nghề tuyết nguyên chậm lại lực trùng như vậy cổ của hắn khả năng đã bị té đứt và mất đáng chết chịu đựng trên thân thể đau rất sở âu ở mạn lau khỏe miệng vết máu tiếp theo lộn một vòng người bỏ lên hắn hoàn toàn không có nghĩ tới những người này bên trong lại sẽ có pháp sư đây chính là bọn họ không có cách nào đối phó mục tiêu dù là chỉ là một cái cấp thấp pháp sư hay là chúng ta hẳn là lui lại nghĩ tới đây âu ở mạn hướng về bốn phía nhìn tới thế nhưng hắn cũng nhìn phát hiện giờ khắc này đồng bạn của chính mình hầu như đều bị trước ma pháp đánh bay trên đất bọn họ thét lên nằm trên mặt đất trên thậm chí có mấy người đã mất đi sức chiến đấu mà những tư binh kia giờ khắc này chính cởi gần đi tới, dọc theo đường giết chết mỗi một cái nỗ lực phản kháng người. Chấm dứt ở đây sao? Nhìn thấy tình cảnh này, Âu Âm màn tuyệt vọng cắn vào hàm răng, hắn đã nghe thấy pháp sư tiếng vịn sướng. Rất rõ ràng, đối phương là phải đem bọn họ một lưới bắt hết, mà bọn họ, nhưng hoàn toàn không có thể dùng để chống lại thủ đoạn. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng kế tiếp chuyện sắp xảy ra, thi thể của bọn họ đều sẽ bị kéo ra ngoài dạo phố thị chúng, sau đó treo cổ ở trên tường thành để làm đối với những khác nỗ lực phản kháng người nhắc nhở. Sau đó bị con kiến kiến đám người quay chung quanh ăn sạch đến cuối cùng chỉ còn dư lại tán loạn bộ xương lẽ nào đây chính là bọn họ cuối cùng kết cục ma pháp đã ở pháp sư trong tay thành hình mà những tư binh kia cũng dừng bước tuy rằng ơ mạn không nhìn ra đó là ma pháp gì thế nhưng hắn có thể cảm giác được cái kia ma pháp khẳng định uy lực vô cùng đủ để giết chết bọn họ tất cả mọi người thế nhưng hắn nhưng cái gì cũng không làm được chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia ma pháp ngưng kết thành hình sau đó thả ra mà ngay tại lúc này một đạo chói mắt chùm sáng từ ơ mạn trước loại qua bất thiên bất ý bắn chúng người pháp sư kia người pháp sư kia trong nháy mắt kêu thảm thiết lên trong tay hắn ma pháp năng lượng cấp tốc phá nát ngay sau đó chỉ thấy pháp sư thân thể bỗng nhiên dâng lên sau một khắc một vòng nổ tung hỏa diễm nhất thời từ bên trong phun phát ra gào thét quét ngang mở ra đem bên cạnh hắn những binh sĩ kia toàn bộ hóa thành than cho chỉ là trong nháy mắt nhiệt độ cao cùng nóng rực hỏa diễm liền đem những quý tộc kia tư binh nuốt chừng trong đó bọn họ bị ngọn lửa bao bọc trong đó kêu thảm thiết và vẹo thân thể dãy rủa cầu sinh thế nhưng rất nhanh tiếng kêu thảm thiết của bọn họ liền ngừng lại tiếp theo ở trong ngọn lửa hóa thành than cho hoàn toàn biến mất cái này đây là âu ở mạn trận mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì mãi đến tận chỉ chốc lát sau hắn mới quay đầu đi hướng về bốn phía nhìn xung quanh trắng đoán tuyết nguyên trước sau như một mà đồng bạn của hắn vào lúc này từng cái từng cái cũng là sợ hãi không thôi người bỏ lên hướng về nhìn chung quanh thế nhưng bọn họ cái gì cũng không nhìn thấy duy vừa nhìn thấy chỉ có mảnh này trắng đoán tuyết nguyên cùng với tuyết nguyên bên trong những kia thi thể nắm đen cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra rốt cục có người không nhịn được mở miệng đặt câu hỏi Mà những người khác nhưng là lắc lắc đầu, hiển nhiên, bọn họ cũng không rõ ràng đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ nói là người Pháp sư kia pháp thuật xảy ra sai sót? Không, là có người đã cứu chúng ta. Nghe được đồng bạn nói chuyện, ồ ờ mạn lắc lắc đầu, hắn nhớ rõ, lúc trước hắn nhìn thấy một vệ sáng bắn chúng người Pháp sư kia, sau đó mới đã biến thành dáng vẻ hiện tại. Rất rõ ràng, đối phương là đến cứu bọn họ, như vậy, đến tuột cùng là người nào đây? Nghĩ tới đây, ồ ờ mạn không khỏi quay đầu hướng về xa xa rừng rậm nhìn tới rất nhanh. Hắn liền nhìn thấy một cái khắp toàn thân từ trên xuống dưới bao phủ ở trường bảo bên trong tinh tế bóng người từ nơi nào đi ra. Tiếp theo hướng về bọn họ thi lễ một cái. Các ngươi khỏe, tuyết Nguyên các dũng sĩ, Người là ai? Thanh âm của đối phương nghe tới như là một nữ tính, điều này làm cho nguyên bản còn có chút cảnh giác mọi người thoáng thả lỏng ra. Tiếp theo ở mạn tiến lên nửa bước, mở miệng dò hỏi. Vừa nãy là ngươi đã cứu chúng ta sao? Sắp từ nói là chúng ta cứu các ngươi. Đối với ở mạn hỏi dò, cái thiếu thiếu nữ cười khẽ làm ra trả lời. Tiếp theo nàng khoát tay háo một cái, rất nhanh mọi người liền nhìn thấy lại từng cái thân ảnh trong rừng cây hiện lên có mấy người ăn mặc khôi giáp có mấy người thì lại ăn mặc giáp ra mỗi người đều bao bọc ở trường bào bên trong thấy không rõ lắm diện mục chân thật cảm ơn rất nhiều các ngươi cứu trợ tuy rằng những người này thoạt nhìn có chút khả nghi thế nhưng ở mạn vẫn còn cùng kính hướng về đối phương thi lễ một cái bất kể nói thế nào bọn họ nguyên bản đều chỉ là một đám bình dân hiện tại càng là trở thành quân đảo chính có thể được cứu đến đã xem như là vận khí không tệ không cần khách khí vị tiên sinh này nghe được ở mạn nói chuyện thiếu nữ phát ra một chuỗi tiếng cười như trung bạc. Hơn nữa, chúng ta cũng không phải không trả giá đến giúp đỡ các ngươi nha. Như vậy, nghe được thiếu nữ trả lời, Âu ở mạn không khỏi sững sờ một chút, thế nhưng rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Hắn đã sớm đoán được, đối phương tuyệt đối không thể không trả giá trợ giúp chính mình. Phải biết bọn họ hiện tại nhưng là phản loạn quân, cái này vẫn là êm thay lời giải thích, khó mà nói nghe. Bọn họ chính là một đám sơn tặc trộm cướp, bất luận người nào trợ giúp bọn họ đều muốn liều lĩnh rất lớn nguy hiểm. Như vậy những người trước mắt này, thì tại sao phải giúp trợ chính mình đây? Rất đơn giản, vị tiên sinh này nghe được ở mạng nói chuyện thiếu nữ khét cười một tiếng chúng ta chỉ là muốn cùng các vị đàm luận một vụ giao dịch chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 415, vì sao mà chiến ngồi ở ấm áp bên đống lửa âu ở màn cảm giác mình nguyên bản bởi vì gió lạnh mà có vẻ lạnh như băng thân thể ấm áp rất nhiều hắn lấy ra bên hông rượu túi uống một hớp rượu tiếp theo cảnh giác nhìn hướng về trước mắt mọi người trước mắt đồng bạn của bọn họ chỉ còn lại không tới 15 người mà đối phương thoạt nhìn cũng gần như ở cái tiết trận chiến đấu sau khi bọn họ bị đối phương mang tới tòa này trong rừng tây mà ở nơi đó hắn nhìn thấy cũng không phải là mình tưởng tượng bên trong quân nhân mà là một đám ăn mặc giáp da cùng khôi giáp bên ngoài bao bọc lữ hành đấu bằng người những thứ này trang phục ơ mạn cũng không xa lạ gì ở hắn còn ở quê lưng lúc hắn liền đã từng thấy không ít tương tự trang phục người bọn họ đều là người mạo hát hiểm một đám khắp nơi mạo hiểm ra hỏa đối với những người này âu ơ mạn không thể nói là yêu thích cũng không thể nói là chẳng ghét dù sao đám người kia đến xác thực giảm thiểu thôn trấn ở ngoài uy hiếp thế nhưng bọn họ máu nóng đánh nhau ẩu đả cũng làm cho người nhức đầu không thôi chớ đừng nói chi là những kia bởi vì ngóng trông người mạo hiểm cố sự mà nghĩ muốn từ bỏ việc nhà nông chạy đi bên ngoài trở thành long cùng kỵ sĩ vai chính đám tiểu quỷ bất quá ở mạn cũng không thật sự cho rằng những người này là bình thường người mạo hiểm tuy rằng cũng không phải người mạo hiểm vì bọn họ bất bình dùm, bất quá bọn hắn phần lớn máu nóng hơn nữa hành động khuyết thiếu kế hoạch tính thế nhưng những người này hiển nhiên mục đích rõ ràng sáng tỏ ở mạn thậm chí ở mấy người trên người nhìn thấy chỉ có quân nhân mới nắm giữ loại kia kỷ luật tính tuy rằng bọn họ phần lớn đều dùng mũ trùm che chắn khuôn mặt chính mình thế nhưng ở mạn vẫn là từ cái kia cái cầm nhọn nhìn ra những người này hẳn là đều là nữ tính một đám chỉ có nữ tính người mạo hiểm đoàn đội cái này thật đúng là hiếm thấy nghĩ tới đây ở oh, ở oh, mạn gãi gãi đầu hắn tự hồ ở nơi nào nghe nói qua tương tự nghe đồn thế nhưng những người này vì sao phải cứu bọn họ đây hơn nữa đối phương nói tới giao dịch lại là cái gì hắn biết rõ đối phương sợ di cứu mình nhất định là vì chuyện gì nhưng là để ở mạn không nghĩ ra chính là chính mình cái này còn thậm chí không tính là là sơn tặc trộm cướp lưu dân ở trong mắt đối phương đến tận cùng nắm giữ ra sao giá trị cho tới đối phương có thể liều lĩnh đắc tội quý tộc nguy hiểm đem bọn họ cứu được đây đa tạ trợ giúp của các ngươi cuối cùng ở ở bạn vẫn là quyết định trước tiên lên tiếng nói cảm ơn mặc kệ đối phương ý muốn vì sao bọn họ cứu mình đều là không sai nếu như ở đây chết đi như vậy nên cái gì cũng không làm được bất quá các ngươi đến tận cùng nghĩ muốn phải làm những gì đây hào hào hào nghe được ở mạn nói chuyện trước cái kia dẫn bọn họ tới nơi này thiếu nữ phát ra một chuôi trung bạc giống như mỉm cười tiếp theo nàng liếc mắt một cái bên cạnh mình một người khác lúc này mới nhẹ giọng nói hỏi chúng ta muốn làm gì đây chính là chúng ta muốn hỏi vấn đề của người à các ngươi kế tiếp dự định làm cái gì đấy chúng ta nghe được thiếu nữ hỏi giò âu ở mạn sưng sờ một chút tiếp theo hắn quay đầu đi nhìn về phía mình đồng bạn bên cạnh chỉ thấy bọn họ cũng là có vẻ mê man mà bất đắc dĩ không sai lần này bọn họ là bị người cứu nhưng là kế tiếp đây từ đối phương lại sẽ xuất động pháp sư gia nhập đội tuần tra liền có thể thấy được đối phương hiển nhiên đối với đà kích ở mạn những thứ này lưu dân là nhất định muốn lấy được mà lần này bọn họ thắng lợi chỉ có thể càng ngày càng kích khởi các quý tộc phẫn nộ. đến vào lúc ấy, bọn họ lại có thể làm được gì đây? lẽ nào rời đi vùng đất này, đi làm một cái dân chạy nạn? đến chỗ khác sinh sống? hay hoặc là tiếp tục ở đây làm bọn họ sơn tặc trộm cướp? nhưng là cứ như vậy, bọn họ cùng mình xem thường những tên kia lại có cái gì không giống đây? không, ta cùng bọn họ là không giống. ờ ờ, màn lắc lắc đầu. hắn không biết mình tương lai đường ở phương nào, thế nhưng hắn biết mình không thể liền như vậy rời đi, cũng không thể liền như vậy đi làm một cái dân chạy nạn, cũng không lại ở chỗ này chiếm núi làm vua là một cái sơn tặc trộm cướp tiếp tục tiếp tục sống cái này không tính là hắn nghĩ muốn sinh sống hắn muốn đứng lên đến để những quý tộc kia biết hắn không phải một người bình thường bình dân không phải những kia sẽ chỉ ở roi ngựa trước mặt run lẩy bẩy chất thải nhưng là hắn đến tột cùng phải nên làm như thế nào đây nghĩ tới đây âu ở mạn dùng sức nắm chặt nắm đấm hắn căn bản không biết mình nên làm như thế nào thế nhưng hắn biết chính mình sẽ không cứ vậy rời đi mà nhìn thấy động tác của hắn cái kia thiếu nữ ha ha nợ nụ cười xem ra các vị đều vẫn không có nghĩ kỹ đây như vậy các ngươi có thể ở đây giải lao một đêm đợi đến ngày mai ra quyết định sau đến vào lúc ấy chúng ta còn có thể lại tới một lần nữa hy vọng các ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ nha thiếu nữ tiếng cười khẽ nương theo gió nhẹ tiêu tan chỉ nghe vài tiếng nhẹ vang lên sau một khắc khi mọi người lần thứ hai lúc ngẩng đầu lên kinh ngạc phát hiện trước còn đứng ở bên cạnh họ cách đó không xa những người mạo hiểm kia cũng đã hoàn toàn biến mất không thấy bóng dáng chu vi chỉ có bóng tối âm lánh bụi tây cùng với trước mặt bọn họ cái kia một đống chính đang tại đùng đùng đùng đùng thiêu đốt lửa trại nếu như không phải trên thân thể đau đớn cùng thổi mà qua lạnh như băng gió lạnh mọi người thậm chí cho rằng cái này bất quá là một giấc mơ hoặc là một cái ảo giác thôi ta chúng ta nên làm gì đối mặt với trước mắt một màn quỷ dị này có người nuốt nước miếng một cái sau đó bất an mở miệng dò hỏi cái này nhưng là một cái nghiêm túc vấn đề thực tế lần này những kia đội tuần tra bị giết chết bên trong còn có pháp sư có thể tưởng tượng những quý tộc kia chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ mà bọn họ có thể làm lựa chọn ở những quý tộc này trước mặt thực sự rất có hạn ta ta cảm thấy chúng ta muốn rời khỏi nơi này hôm nay tới đây lùng bắt chúng ta chính là một con tư binh Lần sau rất có thể là một đội quân, chúng ta hẳn là rời đi. Mà hắn nói chuyện, cũng gây nên những người khác phản bác. Rời đi. Chúng ta muốn đi chỗ nào? Nơi này là của chúng ta nhà. Nơi này đã từng là nhà của chúng ta, thế nhưng hiện tại không phải rồi. Người nhà của chúng ta đã chết rồi, lẽ nào chúng ta cũng phải chết ở chỗ này? Đây cũng là pháp sư, những quý tộc kia có thể liền pháp sư đều phải tới, chúng ta lại có thể làm sao bây giờ? Những pháp sư kia chỉ cần triển khai pháp thuật, liền có thể biết chúng ta ở nơi nào, mà chúng ta một ngày nào đó sẽ bị tiêu diệt. Cái này một lời nói để không ít người đều rơi vào trầm mặc, không sai, nơi này là nhà của bọn họ, thế nhưng thân nhân của bọn họ hầu như cũng đã chết rồi, chỉ còn giữ lại bọn họ cô đơn một người. Nếu như bọn họ ở đây chết đi, như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Bọn họ không phải anh hùng, chỉ có thể bị cho rằng sơ tặc, trộm cướp, treo cổ, sau đó thì chúng. Nếu như bọn họ lại ở lại đây, đây chính là bọn họ cuối cùng kết quả. Người nhà của bọn họ cũng đã chết ở những quý tộc kia trong tay, chẳng lẽ nói chính bọn hắn cũng muốn đi cùng người nhà đoàn tụ sao? Nhưng là... Vừa nãy những người kia nói muốn trợ giúp chúng ta, người phụ nữ kia nói chính là muốn cùng chúng ta làm giao dịch, đơn giản chính là lợi dụng chúng ta đi vì các nàng làm một ít chuyện thôi. Ta biết ở rất nhiều nơi, những quý tộc kia đều sẽ phái chính mình tư binh vệ trang thành người mạo hiểm đi điều tra cùng thu thập tình báo, nói không chắc các nàng chính là vì cái nào người quý tộc phục vụ, mà chúng ta chẳng qua là trong tay bọn họ lợi dụng xong sẽ bị vứt bỏ quân cờ thôi. Bọn họ chỉ là muốn lợi dụng chúng ta đạt thành mục đích của bọn họ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi chênh mỹ lên, mà ở màn nhưng là cũng không nói gì hắn chỉ là yên tĩnh nghe song phương cãi vã ở một chốc lát sau lúc này mới đứng dậy mà nhận ra được động tác của hắn những kia nguyên bản tranh chấp không giới người vào lúc này cũng đình chỉ cãi vã ngẩng đầu lên nhìn hướng về âu ở mạn bất kể nói thế nào hắn đều là những người này người dẫn đầu cũng chỉ có hắn mới có thể làm ra quyết định ta quyết định ở lại chỗ này đang trầm mặc chỉ chốc lát sau âu ở mạn mở miệng nói ta không biết những người kia muốn cái gì thế nhưng ta chỉ biết ta không thể liền như vậy rời đi những quý tộc kia láo ra cao cao tại thượng căn bản không hiểu chúng ta khổ sở đối với bọn họ tới nói chúng ta bất quá chính là một đám dùng để làm việc nô lệ thế nhưng ta sẽ để bọn họ biết chúng ta không phải bọn họ nô lệ dù là thuần dưỡng chó săn cũng sẽ cắn ngược lại chủ nhân của hắn mà chúng ta cũng sẽ không liền như vậy giảng hòa nói tới chỗ này ồ oh, ơ oh, bạn dùng sức nắm chặt nắm đấm nhấc lên ta sẽ để những quý tộc kia biết chúng ta không chỉ là sẽ ở roi ngựa xuống run dậy chúng ta cũng không chỉ là bọn họ dùng để kéo xuất sinh chúng ta cũng có thuộc về chúng ta chính mình lực lượng khi ta nhìn thấy muội muội ta thi thể vào lúc ấy ta liền đã quyết định quyết tâm dù là cùng ma quỷ giao dịch ta cũng phải khiến những quý tộc kia được bọn họ nên có giá cao bọn họ hay là cao cao tại thượng thế nhưng bọn họ không thể không nhìn sự phẫn nộ của ta dù là ta chỉ là một cái đê tiện bình dân cũng giống như vậy bọn họ chung quy sẽ vì chính mình những việc làm trả giá thật lớn nói cuối cùng âu ở, ở mạn hầu như là gào thét lên tiếng nói của hắn ở trong rừng tây xa xa chuyển ra thậm chí kinh sợ bay một đám nghỉ lại ở trong rừng cây chí nhỏ mà những người khác cũng là trận mắt ngoắt mồm nhìn giống như điên của ngộ ở mạn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải mãi đến tận chỉ chốc lát sau ồ ơ màn lúc này mới thở một hơi hắn túi đầu đến nhìn những người khác các người nếu như muốn rời đi như vậy có thể rời đi thế nhưng ta sẽ không rời đi dù là bị treo cổ ở trên tường thành cuối cùng chỉ có thể bị ném đi đút con kên kên thì lại làm sao đây chúng ta làm ra sự tình chẳng lẽ không đã muốn lên đài hành hình sao đã như vậy như vậy trên cổ nhiều một sợi dây thường thiếu một sợi dây thường lại có quan hệ gì trong lúc nhất thời đối mặt với ơ màn nói chuyện mọi người lặng lẽ không nói hào hào hào ẩn giấu ở hắc ám âm ảnh bên trong hẹ nà khép cười một tiếng Nàng giật giật tinh linh lắng hai đoá, tiếp theo mang theo nụ cười xoay đầu lại nhìn hướng về bên cạnh chính mình. Dù là không tiếp cùng ma quỷ làm giao dịch, xem ra chúng ta lần này thật sự tìm đúng người đây, tí lý giờ. Chúng ta cũng không phải ma quỷ, ẹ ạ. Tí lý giờ ôm ấp trong tay quân trượng, bất đắc dĩ thấp giọng thở dài. Người vừa nãy quá mạo hiểm, chủ nhân cũng không có muốn ngươi nói nhiều như vậy. Những kia rời khỏi người vạn nhất tiết lộ ra ngoài làm sao bây giờ. Không sao, ngược lại liền coi như bọn họ biết rồi cũng không có quan hệ gì. Một mặt nói. Hạ Nạ một mặt nhẹ nhàng xoa xoa trong tay mình trưởng cung dây cung, một phần quỷ dị hàn quang từ nổi lên qua. Chúng ta đều rất rõ ràng, ở loại này dài rằng giặc lữ đồ bên trong mất tích dân chạy nạn vẫn không phải số ít, không phải sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 416: Tinh tinh chi hỏa. Nương theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, do vùng phía Tây hoang dã gây ra gợn sóng cũng ở từ từ dẹp loạn. Trước tiên không đề cập tới thánh đường giáo đoàn bên kia phải như thế nào động viên những kia phẫn nộ đặc phái viên, ngược lại đối với bình thường bình dân mà nói, đây chỉ là một hồi đột nhiên xuất hiện tai nạn bất luận nguyên nhân đến tột cùng là cái gì thắng ngày dù sao vẫn là phải tiếp tục qua xuống vì lẽ đó ở tạ toán song tất sau khi bọn họ vẫn là thu thập lên đồ vật bắt đầu chăm chú bắt mắt trước qua mùa đông dù sao lạnh lẽo mùa đông gần ngay trước mắt cái này có thể so cái gì đều trọng yếu thế nhưng có nhiều chỗ nhưng cũng không bình tĩnh như vậy Đúng. thủy tinh chén rượu pha lê bị ném xuống đất phát ra lanh lảnh tiếng vang sau ngã nát ấy đỏ tươi rượu từ bên trong tràn hẳn ra dường như máu tươi giống như thẩm thấu trước mắt đắt giá xa kim thảm trải nền Điều này cũng mang ý nghĩa cái này điều từ hạ dộ nhờ dở tây hải ngạn ngàn dặm buôn ba sau mới vận tới nơi này, đáng giá ngàn vàng thảm lông liền như vậy báo hỏng, đã không có tác dụng gì. Đã qua dòng dã một tháng, nặng, thế nhưng nhưng nói cho ta, ngươi vẫn không có giải quyết khặt tùm khu vực này điểm phiền phước Dohanet. Sô dâu ngồi ở trên ghế, cái kia một thân tầng tầng lớp lớp đều bởi vì sự phẫn nộ của hắn mà run rẩy, làm cho hắn thoạt nhìn thật giống như là một đống chính đang phát run thịt mỡ. Mà ở trước mặt của hắn, trên người mặc kỵ sĩ khôi giáp nam tử, nhưng là cùng kính nửa ngồi nửa quỳ ở nơi đó. Mà tâm chầm chầm mặt tâm trầm trầm mà không nói, cũng khó trách đổ ạ nẹt tức giận như thế, làm cái này sổ dỗ gia tộc thứ bảy, hắn cũng không phải một cái có người có bản lãnh. Trên thực tế, hắn thậm chí không rõ ràng tại sao sổ rộ gia tộc nhất định phải ở Thiểm Kim Đế quốc lùi binh sau khi vẫn cứ muốn bước lên cùng thua gia tộc nội chiến. Bất quá hắn cũng tức thời không có đi hỏi dò. Cái gọi là người quý có tự mình biết mình, hắn biết mình ở sổ rộ gia tộc địa vị, cũng biết mình là người như thế nào, vì lẽ đó chưa bao giờ đi đòi hỏi những tự mình đó không chiếm được đồ vật, mà là tận tâm tận lực nghe theo chính mình mệnh lệnh của phụ thân, cũng chính vì như thế hắn mới có thể ở trên mảnh đất này bình yên cuộc sống nhàn nhã mà ở tiếp đến gia tộc yêu cầu thu thập hậu cần vật tư tin tức sau khi đồ ạ nẹt tự nhiên cũng không chút do dự liền phái thủ hạ người đi ra ngoài tiến hành cấp đoạt hắn đương nhiên biết những kia bình dân trong tay không bao nhiêu lương thực khặt tổn khu vực năm nay thu hoạch cùng thường ngày trên thực tế đang đối kháng với thiểm kim đế quốc lúc bọn họ cũng đã thu qua một lần lương thực hiện tại những kia bình dân cũng chỉ còn giữ lại mức thấp nhất độ tổ lương thế nhưng theo đồ ạ nẹt cái này lại có quan hệ gì đây ngược lại chỉ là một đám bình dân coi như không còn lương thực đi tước cây có cũng là như thế sao lại nói bọn họ như vậy am hiểu bảo địa lý bùn an chút đất cắt nói không chắc cũng có thể sống sót đây huống chi coi như chết rồi cùng hắn cũng không có quan hệ gì đương nhiên cái này chuyện đương nhiên kích khởi những tiêu bình dân phản kháng điều này cũng ở đồ a nẹt như đã đoán trước bất quá không đáng kể lấy hắn đối với bình dân hiểu rõ những tiêu bình dân gọi lớn tiếng đến đâu có tác dụng chó gì tổ chức đội kỵ binh tiến lên hướng một vòng bọn họ sẽ sợ hai đến tứ tán chạy trốn một đám người ô hợp mà thôi căn bản không đáng nhắc tới thế nhưng tình huống lần này nhưng có chút không giống đầu tiên là đồ a nẹt phải đi khặt tùm khu vực một đội tư binh bị tiêu diệt điều này làm cho đồ a nẹt khá là căm tức phải biết hắn nhưng là để bảo đảm không có sơ hở nào còn phải một vị pháp sư đi theo kết quả lại bị người diệt sạch điều này cũng triệt để chọc giận cái này đống thịt béo biết đi bộ liền kế tiếp hắn tăng lên cấp bậc phái chính mình đội trưởng đội cận vệ tự mình xuất lĩnh nửa cái trung đội binh lính đi tới vây quét dựa theo đạo lý tới nói lần này thật sự hẳn là đã không có sơ hở nào mà để đổ a nẹt vừa kinh vừa sợ chính là chính mình đội trưởng đội cận vệ lại cũng thất bại rồi không chỉ có như vậy từ đội trưởng đội cận vệ bên này tin tức chuyển đến càng làm cho đồ ạ nẹt cảm thấy giật mình đó chính là những kêu bình dân lại tập kết một đội quân công bố muốn đánh đổ chính mình lật đổ sổ rổ gia tộc ở khát tùm tàn bạo thống trị nghe được tin tức này trước tiên đồ ạ nẹt còn hoài nghi mình là uống say ngay sau đó hắn lại hoài nghi là đối phương uống say những kêu bình dân công bố muốn lật đổ một người quý tộc ở thuộc về hắn hợp pháp trên lãnh địa thống trị tin tức này ở đồ ạ nẹt nghe tới quả thực muốn so với mặt trời mọc từ hướng tây còn muốn càng thêm làm người cảm thấy hoang đường nếu như vẹn, vẹn chỉ là nếu như vậy như vậy đối với đồ ạ nẹt tới nói điều này cũng bất quá chính là một chuyện cười thôi có thể vấn đề ở chỗ đối phương tựa hồ không chỉ là nói một chút mà thôi bọn họ thậm chí còn đánh ra một cái tên là cứu quốc quân tự do cờ sĩ. ở những kia hương chấn hoang dã khu vực bắt đầu du đãng hơn nữa công kích mỗi một chi đồ ạ nẹt phái đi trưng thu lương thực cùng thuế kim đội ngũ đây cơ hồ để đổ ạ nẹt tức bệ phổi tuy rằng hắn cũng biết mình cũng không phải một cái người có năng lực ở sổ rồ trong gia tộc cũng không có bao nhiêu người để mắt hắn nhưng này đều là quý tộc mà hiện tại những người này chỉ là một đám bình dân một đám bình dân một đám đê tiện bình dân chẳng qua là một đám xuất sinh hắn khi nào gặp qua bị cờ hở. n nuôi cựu con ngược lại công kích chủ nhân đây thực sự là phản rồi chơi là rồi cái kia đám kia bạo dân đầu linh chính là cái người nào bầm đại nhân căn cứ điều tra của chúng ta người cầm đầu tên là hầu mạn hắn đã từng là khặt tủn khu vực một cái thôn xóm canh gác đội trưởng canh gác đội trưởng nghe đến đó độ a nét trên mặt thịt mỡ run nhúc nhích một chút như vậy thân thế của hắn đây căn cứ điều tra của chúng ta hắn tổ tiên tựa hồ vẫn ở nơi đó nghề nông nghe được đội trưởng đội cận vệ trả lời đồ ạ nẹt cầm lấy cái tẩu giật hai cái sau đó hắn chậm dại đứng dậy tuy rằng chẳng hề nói một câu thế nhưng nửa quý trước mặt hắn đội trưởng đội cận vệ vẫn là gấp vội vàng túi đầu lấy hắn đối với chủ nhân của mình lý giải đây chính là hắn bạo phát điểm báo trước quả nhiên sau một khắc núi lửa bạo phát một cái nông phu tiền trùng ngươi là nói người kia không phải cái gì kị sĩ hậu duệ cũng không phải cái gì chán nản quý tộc trong thân thể của hắn căn bản cũng không có chạy sôi cao quý quý tộc máu tươi hắn chẳng qua là một cái đê tiện nhất nông phu tiện trùng. ngươi là nói chính là một người như vậy dơ lên phản kháng ta cờ xí độ ạ nẹ phẫn nộ dơ hai tay lên dùng sức vung múa lấy hắn cảm giác mình bị sâu sắc sỉ nhục giả như nói đối phương đã từng là cái cái gì chán nản quý tộc hay hoặc là tổ tiên đã từng có qua cái gì quang huy công lao như vậy hắn còn có thể tiếp thu nhưng là đối phương chỉ là một cái nông phu chỉ là một cái nông phu a cái này cho độ ạ nẹ cảm giác quả thực thật giống như là sỉ nhục hắn thân là quý tộc không thân là nhân loại kiêu ngạo đây giống như là một người bị ép ngã sấp trên đất trên đi ứng đối một con chó điên khiêu khích như thế đây là cỡ nào khuất nhục một chuyện a mà hiện tại này con chó hoang lại còn nghĩ muốn phản kháng hắn quả thực là lẽ nào có cái này lý lập tức triệu tập tất cả mọi người không triệu tập ta săn bắn binh đội đem những người kia một lần diệt trừ toàn bộ tiêu diệt tất cả mọi người nhưng là đại nhân hiện tại ở khát tùn khu vực có rất nhiều thôn dân đều gia nhập đội ngũ của hắn vậy thì toàn bộ giết chết từ già đến trẻ không còn một ngống ta muốn để thi thể của bọn họ treo đầy toàn bộ quảng trường ta muốn nhượng bọn họ thi thể ở trên tường thành bồng biển, ta muốn cho những kia dám to gan phản kháng gia hỏa của ta rõ ràng, phản kháng một người quý tộc sẽ có ra sao kết cục? thế nhưng đại nhân, chúng ta phía sau cũng không đủ quân đội, đại bộ phân binh lực cũng đã phái đi tiền tuyến, nếu như ngài cố ý muốn phái săn bắn binh đội, như vậy chúng ta rất khả năng cũng không đủ phòng hộ. đội trưởng đội cận vệ tới nói cũng chưa có nói hết, bởi vì hắn nhìn thấy đồ ạ nẹt đông nhiên quay đầu lại, hai con mắt sung huyết giống như nhìn chăm chú chính mình. trong lúc nhất thời, cái này thoạt nhìn lnu lù kịch lù mập quý tộc lại làm cho người ta một chủng loại tựa như đấu bỏ khiển giống như cảm giác quý hiếp ý của ngươi là những bạo dân kia chẳng lẽ còn dám tiến công một người quý tộc pháo đài hay sao đội trưởng đội cận vệ không nói gì thế nhưng dựa vào nét mặt của hắn có thể thấy được hắn hiển nhiên chính là cho là như vậy ngươi nhìn mình đội trưởng đội cận vệ đồ ạ nẹt không khỏi giận không chỗ phát tiết hắn đưa tay ra chỉ về đối phương đang định nói cái gì đống nhiên một chỗi tiếng bước chân rồn dập vang lên ngay sau đó cửa phòng bị tầng tầng vang lên không chờ đồ ạ nẹt đáp lại liền bị đẩy ra ngay sau đó liền nhìn thấy một cái lính liên lạc thở không ra hơi vào, vào. báo báo cáo đại nhân việc lớn không tốt rồi làm sao xảy ra chuyện gì nhìn thấy lính liên lạc cái kia sắc mặt trắng bệnh vẻ mặt độ ạ nẹt nịu như, như mày tiếp theo mở miệng dò hỏi tuy rằng hắn đối với cái này lính liên lạc lại không chờ mình thông báo liền xông tới hành vi tương đương căng thức thậm chí nghĩ muốn ra lệnh lượng người đem hắn mang xuống ăn một bữa roi lại nói thế nhưng nhìn dáng vẻ của hắn độ ạ nẹt liền nhạy cảm nhận ra được nhất định là phát sinh cái gì không được sự tình mà nghe được hắn hỏi dò cái kia lính liên lạc nhưng là miệng lớn thở hồn hề mấy hơi thở lúc này mới bình phục tâm tình sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn hướng về độ ạ sắc mặt trắng bệch nói cái kia Những kia tự xưng là cứu quốc quân tự do bạo dân đối với Bùn rụt Bảo triển khai tiến công, đồng thời đã công chiếm nơi đó. Ngươi nói cái gì? Nghe đến đó, Đô nẹt cùng đội trưởng đội cận vệ đều là kinh ngạc trợn mắt lên, nhìn kỹ trước mắt lính liên lạc. Bùn rụt Bảo là tùn khu vực bên ngoài một cái thành bảo nhỏ, tuy rằng nơi đó chỉ là một cái loại nhỏ yếu tắc trụ sở, thế nhưng cũng đại diện cho sổ dồ gia tộc Vinh Quang A. Mà hiện tại, những bạo dân kia lại gan lớn dám tiến công Bùn rụt Bảo, còn đem nơi đó công chiếm đi xuống. xe Tạ Si tức si đây, hắn đang làm gì? Sệ Tạ Si tức xí hắn đã dị thân trước. Cái gì? Đối mặt với tin tức này, Đồ ạ Nẹt rốt cuộc cũng không có biện pháp bình tĩnh, sẽ tạ xì si nhưng là sổ rộ gia tộc thân phong tức sĩ, mà hiện tại, hắn lại bị một đám bạo dân cho giết. Lẽ nào có lý đó, quả thực là lẽ nào có cái này lý. Giờ khác này Đồ ạ Nẹt đã là lựa dẫn ngút trời. Bọn họ chỗ nào đến lá gan, lại gan lớn dám tiến công sổ rộ gia tộc, thực sự là phản rồi. Phản rồi. Nhân ra vốn là phản. Nghe được Đồ ạ Nẹt mê sảng, đội trưởng đội cận vệ bất đắc di lắc lắc đầu, tiếp theo hắn nhíu mày, suy nghĩ chốc lát. Sau đó mở miệng dò hỏi. Đối phương có bao nhiêu người? Nghe được cái vấn đề này, Đồ a Nẹt cũng bình tĩnh lại. Xác thực, Bonjour Bảo mặc dù là cái thành bảo nhỏ, thế nhưng vậy cũng là cái pháo đài a, những bạo dân kia dựa theo đạo lý tới nói nhiều nhất bất quá 100 người, làm sao có khả năng công chiếm tòa tiếp theo pháo đài. Như vậy vấn đề liền đến, những bạo dân này đến tột cùng có bao nhiêu người? Ta không biết, đại nhân, 300, 500, khả năng càng nhiều. Cái gì? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 417, Lửa cháy đồng hoang tiếng hoan hô như sấm động, Âu ờ mạn đứng ở trên sân thượng, nhìn trước mắt của cờ, phía trên sổ rổ gia tộc cờ xí dĩ nhiên lững lờ hạ xuống, thay vào đó nhưng là một mặt theo màu xanh tam diệp thảo đế trắng cờ xí, cái kia đúng là bọn họ cờ xí, thế nhưng ờ mạn chưa từng có nghĩ đến, có một ngày bọn họ cờ xí cũng sẽ lay động ở đây, tuy rằng hắn cũng rất rõ ràng, đây chỉ là sổ rổ gia tộc một tòa thành nhỏ bảo, công chiếm xuống nơi này cũng không thể đủ nói rõ bất cứ vấn đề gì, thế nhưng cái này lại là bọn họ thắng lợi bước thứ nhất, phải biết, dù là ở ngày hôm qua khởi xướng tiến công trước hắn cũng không nghĩ tới lại có thể nhanh như vậy công hãm tòa pháo đài này trên thực tế lúc sớm nhất âu ở mạn chỉ là muốn cho những quý tộc kia một cái đau sót giáo hấn dưới cái nhìn của hắn dù là không cách nào công chiếm pháo đài chỉ cần có thể để những quý tộc kia biết những kêu bình dân cũng rằng có lá gan vây công bọn họ liền đủ để cho bọn họ một cái suốt đời khó quên giao hấn thế nhưng ở mạn không nghĩ tới hành động tiến hành lại so với hắn tưởng tượng còn muốn thuận lợi tuy rằng một lúc mới bắt đầu song phương còn rằng co không xong thế nhưng rất nhanh sẽ có bảo vệ pháo đài vệ binh lén lút mở ra cửa thành thả bọn họ vào thành thậm chí ở cái kia sau khi không ít bùn rụt bảo binh lính cũng gia nhập lần này phản loạn cuối cùng làm cái này pháo đài chủ nhân sẽ tạ sỉ tức sĩ cùng hắn thân vệ tập kích thất bại bị mọi người giết chết mà ở cái kia sau khi bọn họ liền thuận thế triệt để chiếm linh tòa pháo đài này âu ở mạn tự tay chém đứt sổ rộ gia tộc cờ sĩ, sau đó đổi chính mình quân kỳ mặc dù đối với tương lai còn rất lo lắng thế nhưng thời khắc này nghe đến phía dưới chuyển đến tiếng hoan hô âu ở mạn cảm thấy chính mình làm tất cả những thứ này đều là đằng giá ngài làm rất tốt âu ở mạn tiên sinh vừa lúc đó một cái thanh âm êm ái chuyển đến mà nghe được âm thanh này âu ở mạn vội vàng xoay người nhìn về phía mình bên người thiếu nữ tiếp theo cùng kính thi lễ một cái đa tạ ngươi khích lệ tỷ lì dở tiểu thư đối với tỷ lì dở nói cảm ơn âu ở mạn cũng là chân tâm thực lòng dù sao hắn biết rõ nếu như không là đối phương trợ giúp bọn họ căn bản không thể đi tới hôm nay tình trạng này trên thực tế âu ở mạn cứu quốc quân tự do mặc dù có thể phát triển lớn mạnh hoàn toàn dựa vào tỷ lì dở cùng nàng thế lực phía sau cung cấp vật tư trang bị cùng với lương thực đặc biệt lương thực trên thực tế cái này cũng là rất nhiều người đồng ý gia nhập này còn quân phản loạn nguyên nhân phải biết ở thời đại này bình dân đối với quý tộc vẫn là thiên nhiên kính nghệ nếu như không phải thật sự không vượt qua nổi ai cũng không muốn đi trêu chọc quý tộc mà mua đông này bởi liên miên không ngừng ngọn lửa chiến tranh cùng với chức vụ tai nạn kia bình dân nhẫn mại vốn là đã đến cực hạn mà đồ án nẹt vật tư trưng thu thì lại trở thành ép vợ những kêu bình dân cuối cùng một con cỏ kế tiếp bọn họ chỉ có thể lựa chọn hoặc là tươi sống chết đói hoặc là liền gia nhập cứu quốc quân tự do phản kháng những quý tộc kia đồng thời còn có thể có được một ít lương thực bình dân cũng là người là người liền không thể không có oan khí cùng với ồ hất thước năng nhìn một nhà già trẻ chết đói còn không bằng đụng một cái coi như cuối cùng bởi vì phản loạn lãnh chúa đưa lên đài hành hình ở trước đó bọn họ tốt xấu cũng coi như là ăn miệng cơm no chính vì như thế hầu ở mạn cứu quốc quân tự do mới có thể trong khoảng thời gian ngắn phát triển lớn mạnh từ nguyên bản không tới 20 người một đường lăn lộn đến hiện tại đã có gần 500 người trong đó đại bộ phân đều là quanh thân thôn trấn bên trong tiểu tử thậm chí còn có rất nhiều đến từ các quý tộc tư binh Cái này cũng là các quý tộc hoàn toàn không nghĩ tới. Bất quá cẩn thận ngẫm lại cũng cũng bình thường. Những tư binh này phần lớn đều là người địa phương, mà người địa phương tự nhiên không thể không có cha mẹ tử nữ bằng Hưu thân thích, liền tính chính bọn hắn có thể ăn no. Cũng không thể nào trơ mắt nhìn người một nhà chịu đói. Huống chi ở mạng từ những kia đầu hàng binh lính nơi đó còn phải biết, vì cung cấp phía trước vật tư. Bọn họ những hát, Thứ này tầng thấp nhất binh lính một ngày cũng chính là hai bữa cơm, hơn nữa còn đều là chút đồ còn dư lại. Căn bản là điền không đầy cái bụng liên bọn họ những thứ này nương nhờ vào quý tộc tư binh đều là đãi ngộ này có thể tưởng tượng người nhà của bọn họ cùng ở mạn những người này kỳ thực cũng không quá to lớn khác nhau ở tình huống như vậy bọn họ đương nhiên không thể là những tia chết tiệt quý tộc đi chết cũng chính vì như thế rất nhiều lúc ở mạn chỉ cần một phát lên tiến công đối phương chỉ là tính chất tượng trưng chống lại mấy lần tiếp theo hoặc là lùi lại hoặc là liền dứt khoát đầu hàng đặc biệt sau đó nghe nói chỉ muốn gia nhập cứu quốc quân tự do liền có cơm ăn sau khi những tư binh cũng càng là thành kiến chế đầu hàng độ ạ nẹt cũng không biết chính là tại lúc trước Đùng Bảo cũng đã tao ngộ một chút phiền toái. Lúc sớm nhất, Sẻ Tạ Sỉ tức Sĩ còn phái một chút thám báo đi điều tra những thứ này bạo dân tình huống. Kết quả những thứ này thám báo hầu như là vừa ra pháo đài liền trực tiếp nhờ vào ở màn bên kia đi tới. Mà những người khác cũng không đốc, Ở cái kia sau khi Anh Dũng rảnh trước nói muốn đi điều tra bạo dân tình huống, sau đó từng cái từng cái chạy nước miếng theo cơm hương không có tiết tháo chút nào gia nhập quân đảo chính. Mà mãi đến tận sệ Tạ Sỉ tức Sĩ phát hiện không đúng, nghiêm cấm bất luận người nào ra ngoài sau khi, vẫn như cũ có không ít binh lính tranh nhau chen lấn đảo cầu mà ở mạn cũng chính là thông qua từ những binh sĩ này cùng thám báo nơi đó được tình báo mới cuối cùng quyết định cùng đối phương trong ứng ngoài hợp tấn công bùn ruột bảo thế nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu lại một thanh âm vang lên ồ oh, ở mạn ngẩng đầu lên chỉ thấy một cái nam tử đi tới hắn mặc vào một thân màu xanh dắp ra một con xanh biết tóc dài chỉnh tề về phía sau sắp xếp con ở sau lưng một cây cung lớn từ hắn cái kia dài nhỏ tam giác lỗ thai có thể thấy được trước mắt nam tử chính là một cái bán tinh linh mà nhận ra được ở mạn nhìn hướng về ánh mắt của hắn nam tử mỉm cười gật đầu tấn công xuống bùn rút bảo là không đủ. Ở ở mạn, ngươi nên so với ta rõ ràng điểm này. Nếu như chúng ta chỉ là làm vì cái này tiểu nhỏ bé thắng lợi mà hoan hô nhảy nhót như vậy, chúng ta khoảng cách bị treo cổ ở rào trên hình dài cũng không bao xa. Nói không sai, Jem. Nghe được trước mắt bán tinh linh nam tử nói chuyện, ở ở mạn thu lại trên mặt nụ cười, gật gật đầu. Cái này bán tinh linh du hiệp tên là Jem. hắn là ở ở uh, mạn thành lập cứu quốc quân tự do sau khi liền gia nhập bọn họ, cùng ở uh, mạn nhóm người như thế, hắn cũng là khát tôm người ở, mà mẹ của hắn cũng là vào lần này trương thu bên trong vì ngăn cản những tia tà ác quý tộc chó săn mà bị đánh chết tươi sau đó cái này bán tinh linh du hiệp liền bắn giết những tia giết chết mẫu thân hắn hung thủ tiếp theo ở quý tộc tư binh đội bắt xuống một đường hướng đông chạy trốn mà cũng chính là vào lúc ấy hắn cùng ơ mạng cứu quốc quân tự do gặp gỡ người sau trợ giúp hắn tiêu diệt những kẻ kia đồng thời hấp thu cái này bán tinh linh du hiệp gia nhập đội ngũ của bọn họ Dêm rất nhanh sẽ thu được ơ mạng nhóm người tín nhiệm ngoại trừ bản thân hắn tinh xảo tài nghệ ở ngoài hắn đối với tình cảnh phán đoán cùng xem kỹ vừa phải cũng là những thứ này nông thôn hoang dã phu không có cách nào so với cũng chính là ở dêm dưới sự chỉ dẫn âu ở mạn các loại người mới có thể đủ nhanh như vậy tụ tập nhân tâm sau đó đạt được thắng lợi đến hiện tại âu ở mạn đã đem dêm coi là hắn không thể thiếu đồng bạn bất quá ta nghĩ chúng ta hôm nay có thể hơi hơi buông lòng một chút dù sao mọi người cũng mệt mỏi còn chuyện kế tiếp đợi đến chúc mừng xong nói sau đi nói xong câu đó âu ở mạn mỉm cười đưa tay ra hướng về phía đám người phía dưới phất phất tay tiếp theo hắn xoay người rời đi sân thượng mà nhìn hắn rời đi James cùng tý lý giờ cũng là khẽ mỉm cười sau đó tý lý giờ cung kính nhìn trước mắt bán tinh linh hướng về hắn thi lễ một cái chủ nhân người làm ra không sai tý lý giờ nghe được tý lý giờ bắt chuyện James, không gian lộ ra một tia nụ cười đắc ý sau đó mở miệng nói cái này James, chính là gian lấy bán tinh linh hình thái biến thân sau khi hình thể làm vì chính mình độc nhất năng lực thiên phú gian có thể tùy ý biến thành bất luận chủng tộc nào thành viên mà không bị người phát hiện thật giống như hiện tại hắn đã biến thành bán tinh linh cũng giống như vậy dù là những kia cùng hắn từng có tiếp xúc thân mật người E sợ cũng hoàn toàn không nhận ra trước mắt bản tinh linh chính là gian bản thân. Trên thực tế, ở từ tỷ lý giờ nơi đó biết được liên quan với cứu quốc quân tự do tin tức sau khi, gian liền đối với này còn quân phản kháng sản sinh hứng thú, đương nhiên, biện pháp tốt nhất không gì bằng trực tiếp gia nhập trong đó. Thế nhưng gian cũng không có thông qua tỷ lý giờ con đường này tiến vào bên trong, tuy rằng hắn cũng có thể lấy quân sự cố vấn thân phận, lấy cớ tỷ lý giờ đem mình bỏ vào. Thế nhưng gian rất rõ ràng, những thứ này sinh sống ở tầng thấp nhất bình dân trời sinh đối với người ngoài có một loại tính cảnh giác, đặc biệt như tỷ lý giờ như vậy, Tuy rằng các nàng vì ở mạng quân đảo chính cung cấp hầu như tất cả, thế nhưng làm cái này bình dân ở ở mạng tự nhiên không thể hoàn toàn tín nhiệm tỷ tí lý giờ các nàng. Dù sao song phương chỉ là giao dịch quan hệ, vì lẽ đó nếu như hoàn toàn ý lại tỷ lý giờ, như vậy ở mạng bọn họ liền rất có thể trực tiếp bán đứng chính mình vẫn chưa biết được. Thế nhưng cùng ngày ngược lại, cùng bọn họ có tương đồng cảnh ngộ bình dân hiển nhiên dễ dàng hơn bị ở mạng nhóm người tiếp thu, vì lẽ đó gian mới sẽ hóa trang thành một cái bán tinh linh du hiệp, sau đó lợi dụng tinh thần hướng dẫn làm cho một cái hẻo lánh trong thôn xóm lao phu nhân cho rằng hắn là chính mình rời đi nhiều năm con trai sau đó hắn cố ý đưa tới quý tộc đội tuần tra tiếp theo ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người trước mặt là một tuần kịch tuy rằng lấy gian thực lực trực tiếp diệt sạch những tư binh này cũng không hề áp lực bất quá hắn vẫn là lại tính tình mang theo bọn họ một đường theo đường núi đi tới cuối cùng ngẫu nhiên gặp ở mảng cứu quốc quân tự do cuối cùng cũng coi như cho cái này vừa ra dêm giận giết quý tộc binh dưới chân núi xảo nộ quân phản loạn vẽ lên hoàn mỹ dấu trầm tròn đa tạ chủ nhân nghe được gian tán thưởng tí lý giờ trên nhất thời hiện ra nụ cười hạnh phúc nàng cẩn thận liếc mắt một cái bốn phía cái này mới thoáng nhíu mày mở miệng dò hỏi như vậy chủ nhân chúng ta kế tiếp nên làm gì lẽ nào ngài thật sự dự định chống đỡ như thế một đám bình dân đi đối kháng quý tộc nói thật ta cảm thấy vị kia ơ mạn tiên sinh tựa hồ cũng không có cái gì rộng lớn chí hướng ngàn dăm hành trình bắt nguồn từ dưới chân đối mặt với tí lý giờ nghi vấn gian khẽ mỉm cười tiếp theo mở miệng hồi đáp mỗi người ở bước lên mạo hiểm lữ đồ bên trong cũng không biết bọn họ muốn làm gì thế nhưng bọn họ cuối cùng sẽ ở trong đó tìm được lý do của chính mình nói tới chỗ này, gian dừng lại một chút, tiếp theo hắn hơi mèo mắt lại. nếu như bọn họ không có lý do gì, như vậy chúng ta liền cho bọn họ chế tạo một cái lý do được rồi. chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. chương 418 về phía trước mục tiêu. trong đại sảnh tiệc rượu vẫn còn tiếp tục, mọi người thoải mái che chén, uống ninh đính say mềm. thế nhưng dù vậy, bọn họ vẫn như cũ dơ ly rượu lên, lớn tiếng ca tụng ở mạng tên nhóm người, sau đó lẫn nhau thổi phồng chính mình ở công hám pháo đài lúc dũng khí, thỉnh thoảng truyền đến từng trận cười ha ha âm thanh. thế nhưng chân chính người lãnh đạo vào lúc này nhưng đã sơm trốn ở phía trên mở miệng bức kế tiếp hành động ta cho rằng kế tiếp chúng ta hẳn là quyết định một cái mục tiêu ngôi ở vốn là thuộc về sệ tạ sĩ tức sĩ trên ghế của thư phòng âu ở mạn nhìn chăm chú trước mắt bản đồ tiếp theo mở miệng nói mà nghe được hắn nói chuyện bao gồm gian ở bên trong còn lại mấy cái quân đảo chính cao tầng đều gật gật đầu tí lý giờ trước sau như một đứng ở bên cạnh im lặng không lên tiếng gian cho mệnh lệnh của nàng là quan sát cứu quốc quân tự do hành động cùng với cùng bọn họ tiến hành giao lưu bây giờ nhìn lại tí lý giờ làm rất tốt nàng trong ngày thường từ không nói nhiều cũng không đúng tay vào ơ mạn nhóm người phán đoán, chỉ là ở tại bọn hắn cần vật tư tư mới lúc, mới sẽ mở miệng tiến hành nói rõ, gian không phải không thừa nhận, vị này thần quan thiếu nữ ở phương diện này tố chất tương đối khá, trên thực tế hắn hiện tại đã ra hiệu hẹn nút. Á thật tốt bồi dưỡng một thoáng Ty Ly giờ. Dù sao ở gian thủ hạ, có thể phụ trách xử lý nội bộ sự vụ cũng không có nhiều người, hạ chỉnh xì ạ lệ nạ không cân nhắc, sổ phê nạ càng không chắc chắn, nếu không có ở dịt ở gian cũng không dám yên tâm đem vùng phía tây hoang dã giao cho vị kia hồng lòng công chúa. Ở tình huống như vậy, Ty Ly giờ nếu như có thể trưởng thành như vậy đối với gian mà nói tự nhiên là một cái rất tốt trợ lực nghe ở mạn nói xong ở đây hầu như tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tìm đến phía gian cái này không kỳ quái bởi vì ở những phản quân này sau khi chỉ có gian chân chính nắm giữ hành quân tác chiến kinh nghiệm dựa theo hắn lời giải thích bản thân của hắn từng ở đóng băng nơi đã tham gia một con quân đánh thuê đánh qua rất nhiều tràng trượng mà ở dọc theo con đường này gian đã một lần lại một lần biểu hiện ra hắn đối với chiến cuộc năng lực phán đoán cùng năng lực chỉ huy bởi vậy tất cả mọi người tương đương tin phục hắn nếu như nói ở mạn là này con cứu quốc quân tự do người lãnh đạo như vậy gian chính là tương tự quân sư hoặc là mạc khanh một loại nhân vật nói không sai cảm nhận được ánh mắt của mọi người gian khẽ mỉm cười tiếp theo hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng lúc này mới lần thứ hai nhìn hướng về bản đồ chúng ta hiện tại công chiếm bùn rụt bảo thế nhưng kế tiếp mới là cửa ải khó chúng ta đến tột cùng phải ở chỗ này làm cái gì lấy bùn rụt bảo làm trung tâm chiếm núi làm vua các vị các ngươi có thể tuyệt đối đừng cho rằng đây là ý kiến hay chúng ta nơi này tòa tiểu thành bảo chẳng qua là ở toàn bộ sở cùn liên bang bên trong thường thấy nhất biên cảnh yếu tắc phòng ngự kiến trúc một mặt nói gian một mặt dẫm dẫm dưới chân khối này dày cọm sàn nhà ở toàn bộ sở cùng liên bang có mấy trăm cái giống như nó pháo đài những thứ này đều chỉ là trụ cột nhất bộ phận chúng ta căn bản không thể dựa vào nó đến thu được căn bình hơn nữa nơi này cũng không hiểm có thể thủ chỉ cần sổ rồ gia tộc đại quân xâm lấn như vậy chúng ta cũng chỉ có bó tay đầu hàng tuân theo nói tới chỗ này gian nhìn lướt qua ngoài cửa trên thực tế mọi người đều rất rõ ràng đạo lý này các người nhìn bên ngoài những người kia đừng nhìn bọn họ hiện tại náo động đến hoan trên thực tế bọn họ cũng bất quá là ở dùng phương thức này phát tiết chính mình nội tâm sợ hãi dù như thế nào bọn họ dù sao cũng là vây khốn công chiếm một tòa thuộc về quý tộc pháo đài hơn nữa còn giết chết cái kia người quý tộc hiện tại thi thể của hắn còn bị treo ở trên tường thành đút con kênh kênh nếu như chúng ta không cách nào sáng tỏ nói cho bọn họ biết kế tiếp bọn họ muốn làm gì như vậy khi bọn họ từ say rượu bên trong tỉnh lại sau khi sẽ hoảng sợ không chịu nổi một ngày thậm chí có thể bởi vậy thoát đi cũng khó nói sẽ xuất hiện phản đồ chúng ta đều rất rõ ràng đánh bại một người quý tộc cùng gì. tê chết một người quý tộc ý nghĩa là hoàn toàn khác nhau nghe được gian nói chuyện Những người khác đều rơi vào trầm mặc. Xác thực, gian nói không sai. Tuy rằng Sệ Tạ sĩ chỉ là một cái tước sĩ, ở cao đẳng quý tộc xem ra, tước sĩ cùng bình dân kỳ thực cũng không có gì quá to lớn không giống. Thế nhưng đối với bọn họ những thứ này từ sinh ra bắt đầu liền vẫn ở ở nông thôn thôn trong chấn đảo quanh người tới nói, mặc kệ là tước sĩ, nam tước, bá tước, hầu tước, công tước, ngược lại chỉ cần là quý tộc đều khẳng định cao hơn bọn họ quý nhiều lắm. Cái này lại như không ít người nói không chắc căn bản liền không phân biệt được một đường minh tinh, hạng hai minh tinh cùng qua khí minh tinh khác nhau. Ngược lại đối với bọn hắn tới nói, có thể xuất hiện ở trên TV khẳng định đều là đại minh tinh như thế. Ở cơ Liên Đại Lục, bình dân đối với quý tộc khuất phục đã là thâm căn cố đế, thậm chí cái kia từng ở cơ Liên Lịch sử Đại Lục trên lưu lại tàn bạo tên hạ bạ xạ tam thế liền đã từng công nhiên tuyên bố, bình dân trong xương liền chạy xuôi tôi tớ dòng máu, bọn họ từ nhỏ vận mệnh chính là bị quý tộc thống trị, thành vì là nô bộc của bọn họ. Trên thực tế, cái này cũng là rất nhiều quý tộc cái nhìn, dưới cái nhìn của bọn họ, bình dân mặc dù có thể sinh ra, sống sót, chính là vì thành vì bọn họ tôi tớ vì cho bọn họ giặt quần áo làm cơm bổ củi chặt cây săn bắt hộ vệ đây là những kêu bình dân thiên trước mà những kêu bình dân chính mình cũng là cho là như vậy bọn họ cho là mình sinh ra được liền hẳn là như vậy sinh sống liền ngay cả những kêu bị người ngâm thơ dong kêu gọi mạo hiểm cố sự cũng giống như vậy ở những mạo hiểm đó cố sự bên trong không thiếu có xuất thân thấp hèn người cuối cùng đột kích ngược trở thành nhất quốc chi chủ thế nhưng vậy thì như thế nào đây xem xem thân thế của bọn họ những người kia không phải trong huyết mạch chạy xuôi một cái nào đó cổ lão quý tộc ra hệ huyết mạch chính là nào đó quốc gia gặp rủi ro vương tử hay là mới bắt đầu chính hắn không biết thế nhưng cố sự cuối cùng bọn họ đều là sẽ biết trần tướng nói tóm lại dù như thế nào những thứ này trở thành người thống trị người khẳng định đều xuất thân cao quý nắm giữ đáng giá kiêu ngạo huyết mạch cùng truyền thống dòng họ mà ở người ngâm thơ dòng kêu gọi cố sự bên trong nhờ Nj kia đời đời đều là bình dân cuối cùng đột kích ngược trở thành người thống trị cố sự lại là một cái đều không có từ trên xuống dưới đều là như vậy bởi vậy có thể thấy được ở trên mảnh đại lục này quý tộc cùng bình dân trong lúc đó quan hệ làm sao cái này cũng là ở mảng cảm thấy lo lắng một trong những nguyên nhân Giả như hắn cũng cùng những kia người ngâm thơ dông cố sự bên trong anh hùng như thế, nắm giữ cổ lão, cao quý huyết mạch, hoặc là đã từng là nào đó quốc gia quý tộc sau khi, như vậy lúc này nói không chắc hắn vẫn có thể an tâm chút. Nhưng là hắn biết rõ, chính mình đời đời đều là bình dân, cha của hắn, tổ phụ của hắn hoặc là đi lên trước nửa tính, đời đời kiếp kiếp đều ở trong thôn nghề nông. Nói cách khác, hắn cũng chẳng qua là một cái bình dân, mà là một cái đê tiện bình dân, hắn lại dám to gan dĩ hạ phạm thượng, giết chết một cái nắm giữ cao quý huyết mạch quý tộc. Tuy rằng ban đầu thắng lợi để ở mạn vô cùng hư vấn thế nhưng ở phần này vui sướng biến mất sau khi hắn nhưng cảm giác được hoảng sợ không chịu nổi một ngày cái cảm giác này thật giống như là một người bỗng nhiên kiếm lợi một số tiền lớn mà cảm thấy tâm thần bất an như thế dưới cái nhìn của hắn lớn như vậy bút tiền hẳn là loại kia phú hào thương hội mới có tư cách kiếm lời như hắn như vậy vốn làm ăn nhỏ có thể kiếm lời cái về vốn đã đầy đủ nhiều hơn nữa tới nói liền cảm giác cái kia phản phất không phải thuộc về mình bằng vào chúng ta kế tiếp phải làm gì rốt cục có người bất an mở miệng do hỏi mà nghe được hắn hỏi do gian nhưng là gật gật đầu tiếp theo hắn chỉ chỉ bản đồ tiếp đó chúng ta không thể lại một mình phấn khởi chiến đấu chúng ta nhất định phải tìm kiếm minh hữu tại lúc trước quý tộc chỉ là đem chúng ta cho rằng bình thường tên quân đồ quân đảo chính thế nhưng ở chúng ta công chiếm xuống bọn họ pháo đài yếu tắc sau khi bọn họ nhưng là đem chúng ta cho rằng kẻ địch nếu như nói trước đây quý tộc đối với chúng ta tồn vọng không để ở trong lòng như vậy hiện tại đối với bọn hắn tới nói chúng ta nhưng là trở thành nhất định phải bị tiêu diệt kẻ địch gian cái kia bán tinh linh đặc biệt tao nhã tựa như ca hát giống như âm thanh vang vọng ở trong phòng mà nghe đến mấy câu này người lại là không khỏi run rẩy lên tuy rằng bọn họ dọc theo đường đi đã đánh tan không ít kẻ địch quân đội nhưng là khi bọn họ xác thực cảm nhận được chính mình trở thành quý tộc nhất định phải tiêu diệt kẻ địch thì một loại kinh hoàng cảm giác bất an nhất thời sông lên đầu đúng đấy bọn họ chỉ là bình dân có tài cán gì có thể trở thành quý tộc kẻ địch bất quá đang sợ hãi bên trong trong những người này tâm nơi sâu xa cũng có mấy phần đắc ý bởi vì chuyện này ý nghĩa là những kia đã từng chỉ là coi bọn họ là làm động vật đối xử giống nhau quý tộc hiện tại rốt cục nhìn thẳng vào bọn họ không phải không thừa nhận loại này dĩ hạ phạm thượng cảm giác thật sự rất tốt minh Hiếu làm cái này người lãnh đạo ở ở mạn có thể một đường dẫn dắt mọi người đi tới hiện tại bước đi này tự nhiên cũng có hắn chỗ độc đáo hắn rất nhanh sẽ từ trước hoảng sợ bên trong phục hồi tinh thần lại bắt đầu suy nghĩ kế tiếp vấn đề không sai Minh Hiếu không phải nông phu cũng không phải trên chấn những dân binh kia chúng ta cần một ít càng có ảnh hưởng lực đồng minh thì như thợ thủ công thì như thương nhân thương nhân không sai căn cứ chúng ta được tình báo đến xem trận này ngày đông giá rét cùng tùy theo đến nội chiến để ngoại trừ quý tộc ở ngoài không phải nói bao gồm không ít quý tộc ở bên trong rất nhiều người đều đại chịu khổ những thương nhân kia cũng không ngoại lệ ta nghe nói một ít thương nhân nhỏ hàng hóa bị giá rẻ mua đi thậm chí còn có mấy người trực tiếp lấy trưng thu danh nghĩa trắng trận cướp đoạt nói vậy bọn họ đối với những quý tộc kia cũng là rất có lời hoán hận nếu như chúng ta có thể cùng bọn họ đặt thành thỏa thuận tới nói ta nghĩ bọn họ khẳng định thật cao hứng có thể chứng kiến những quý tộc kia xui xẻo thương nhân bọn họ đáng giá tín nhiệm sao rất nhanh lại có người đưa ra nghi vấn đối với những thứ này bình dân tới nói bọn họ không tin nhất chính là quý tộc tiếp theo chính là thương nhân dù sao không gian không thương không buôn bán không gian dối Thương nhân từ điển bên trong không có uy tín, thế nhưng có lợi ích. Chỉ cần chúng ta cho bọn họ đầy đủ lợi ích, như vậy bọn họ sẽ cùng chúng ta quân lấy nhau. Nói tới chỗ này, gian tạm ngừng một chút. Ngoài ra, chúng ta còn có thể tìm kiếm thánh đường giáo đoàn hiệp trợ. Thánh đường giáo đoàn. Nghe đến đó, tất cả mọi người lại là cả kinh. Đây cũng là so với quý tộc tới nói đối với bọn hắn càng thêm xa xôi tồn tại. Thậm chí khi nghe đến gian nói chuyện trong nháy mắt đó, thì có người bản năng nghĩ muốn phản đối. Dù sao hắn đám người trong xương vẫn là cho là mình là loạn thần ta tử một đám tên cô đồ như vậy bọn họ không bị thánh kỵ sĩ đả kích tiêu diệt đều tính tốt lại làm sao có khả năng đi tìm cầu thánh đường giáo đoàn chống đỡ đây sao có thể có chuyện đó chuyện này làm sao không thể nghe được đối phương nghi vấn gian đứng dậy hừ lạnh một tiếng lẽ nào các ngươi quên lúc trước sáng thế sử thi là làm sao miêu tả chúng ta chúng thần ban tặng chúng ta kiện toàn cùng linh hồn dành cho chúng ta tồn tại đồng thời ở trên thế giới này tiếp tục sinh sống dũng khí cùng vinh quang thế nhưng sáng thế sử thi bên trong có ghi chúng thần có cố ý quan tâm người nào sao có hay không có mấy người trời sinh sinh ra được liền cao cao tại thượng đây không nói tới chỗ này gian bỗng nhiên hét lớn một tiếng dọa tất cả mọi người nhảy một cái ta từng ở bang phong sơn mạch trinh chiến nhiều năm ta thấy tận mắt vô số người tử vong bọn họ ở trong không thiếu quý tộc thậm chí còn có truyền tụng uy danh tướng quân nhưng là bọn họ chết lúc cùng chúng ta khác nhau ở chỗ nào không khác nhau đều là hai chân giống một cái sau đó liền như thế chết rồi bọn họ không có bị thánh quang bao phủ biến mất cũng không có chuyển hóa thành cái gì khác đồ vật thi thể của bọn họ như thế sẽ mục nát Như thế sẽ bị xài làng cùng còn kên kén nuốt trưởng. Một mặt nói, gian một mặt vươn ngón tay hướng về ngoài cửa sổ cái kia lay động bóng đen. Trên thực tế, hiện tại sẽ tạ sỉ tức sĩ thi thể không phải chính ở chỗ này treo sao? Chẳng lẽ nói linh hồn của hắn có bị thiên sứ tiếp đi? Hoặc là có thánh quang đến chỉ dẫn con đường của hắn sao? Không có, một cái đều không có. Bọn họ sau khi chết giống như chúng ta, như vậy bọn họ tại sao khi còn sống liền cùng chúng ta không giống đây? Nghe được gian những câu nói này, mọi người không khỏi rơi vào trầm mặc, mà gian nhưng là tiếp tục nói. Ta rất sớm đã đang suy tư cái vấn đề này, thế nhưng dưới cái nhìn của ta, những quý tộc này cùng chúng ta căn bản không có gì không giống. Bọn họ có thể làm được, chúng ta cũng có thể làm được. Bọn họ căn bản cũng không có cái gì so với chúng ta càng thêm cao quý địa phương. Nếu như quý tộc thật sự như vậy vinh quang, như vậy bọn họ làm sao sẽ bị chúng ta đánh bại, thậm chí giết chết. Cho nên ta tham gia trận này khởi nghĩa, chính là vì đánh vỡ điểm này, để những tiêu cao cao tại thượng các quý tộc biết, chúng ta không phải từ nhỏ liền bị bọn họ nô dịch. Chúng ta cũng giống như bọn họ bình đẳng, tự do. Bọn họ căn bản cũng không có tư cách lấy chính mình yêu thích đến tùy ý đạp lên người khác sinh mệnh cùng tài sản, mà chúng ta đem bằng vào chúng ta phương thức đến tranh thủ chính nghĩa hàng lâm. Chúng ta làm cũng không phải tà ác cử chỉ, các ngươi đều nhìn thấy những kêu đói bụng người là được lương thực lúc đối với chúng ta lộ ra xuất phát từ nội tâm nụ cười, lẽ nào thần minh sẽ cho rằng chúng ta làm chính là tà ác sao? Giêng nói không sai. Vào lúc này, Âu ở cũng cuối cùng tại mở miệng, hắn nắm chặt song quyền, đứng dậy, nhìn hướng về mọi người gật gật đầu. Ta vẫn đang suy tư, chúng ta đến tuyệt cùng muốn làm đến một bước nào đến tột cũng phải làm gì chúng ta đối với quý tộc xác thực có lời muốn nói thế nhưng chúng ta muốn nói gì mãi đến tận hiện tại ta cuối cùng đã rõ ràng rồi chúng ta sợ dĩ làm như thế là vì để cho các quý tộc biết chúng ta tố cầu hỏi ý nghĩ chúng ta không phải trời sinh thuộc về bọn họ nô lệ sinh mạng của chúng ta thuộc về chúng ta chính mình mà không phải bọn họ bọn họ không có quyền đối với chúng ta muốn thế nào thì được thế đó nếu như bọn họ nghĩ muốn tùy ý làm vậy mà cái này chính là chúng ta trả lời nói tới chỗ này ấu ớt mạn dơ lên thật cao năm đấm chúng ta không phải bọn họ nô lệ chúng ta là tự do Thần minh không phải để chúng ta sinh ra được liền làm bọn họ nô lệ, lại càng không là thành làm nô buộc của bọn họ, vì bọn họ đi chết. Dù là chết, ta cũng phải là bởi vì ý chí của chính mình, mà cũng không phải là người khác ý chí. Ta sẽ để quý tộc rõ ràng điểm này, đồng thời cuối cùng tiếp thu điểm này. Đây chính là ý chí của chúng ta cùng quyền lực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 419. nặng Dạ quyết định cứu quốc quân tự do chiếm lĩnh Bùn Dù Bảo. Tin tức này đang chấn động toàn bộ Khát Tùn đồng thời cũng làm cho đồ ạ nẹn tức giận không thôi, bất luận trong lòng có cỡ nào khó chịu. Hắn vẫn là không thể không từ bỏ chính mình trước ảo tưởng, phải một con gần nghìn người quân đội hướng về bùn rụt bão xuất phát, phải một lần đánh bại những kia chết tiệt tên quân đồ, mà vì triệt để đánh bại cái kia cái gọi là cứu quốc quân tự do, đồ hạ thậm chí không tiếc vốn liếng dùng giá cao thuê một đám ở phụ cận tương đương có tiếng lính đánh thuê, chỉ thấy cái kia võ trang đầy đủ, bên mông quần quân đội ngũ liền như vậy mở ra thành đi, hướng về xa xa hoang dã xuất phát, thực sự là đáng ghê tởm. đứng ở trên tường thành, nhìn những kia cười ở trên lưng nửa cao dọn đàm tiểu lính đánh thuê nạt dạ nhẹ gen một tiếng. Mà bên người nàng những người khác giờ khắc này cũng là lộ ra phản đối vẻ mặt. Khát Tồn khu vực chính là chân thực chi nhãn giáo hội chỗ vị trí, làm cái này thánh kỵ sĩ bọn họ tự nhiên cũng nghe nói không ít liên quan với cứu quốc quân tự do nghe đồn. Một lúc mới bắt đầu, những thứ này thánh kỵ sĩ cũng giống như những người khác, cho rằng cái này bất quá là một hồi cũng lại phổ thông bất quá bạo loạn, mà những kêu bình dân cũng cùng bọn họ trước đang nhìn thấy những người kia như thế, coi đây là lấy cớ đi đánh cướp qua đường thương lữ. Tuy rằng bọn họ xác thực rất đáng thương, thế nhưng cách làm như thế, các thánh kỵ sĩ cũng không dám lập bê. A thế nhưng nhượng bọn họ cảm thấy kinh ngạc chính là những người kia cùng bọn họ tưởng tượng ra hoàn toàn khác nhau bọn họ không những không có đi cấp sạch thương lộ nhưng trái lại đối với các quý tộc quân thế triển khai tiến công không phải không thừa nhận ở các thánh kỵ sĩ nghe đến mấy cái này tin tức lúc bọn họ vẫn có chút kinh ngạc bọn họ có thể chưa từng có nghĩ đến những kia bạo dân lại sẽ như vậy có lá gan phải biết tại lúc trước có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai dám tập kích một người quý tộc ca thế nhưng những người này lại dám làm như thế hơn nữa bọn họ hoàn thành công rồi đối với những thứ này bạo dân thi pháp Thanh kỵ sĩ bên trong cũng chia làm hai phái, một phái cho rằng những thứ này bạo dân cùng với trước những người kia không có gì không giống, hay là bọn họ xác thực có lý do của chính mình. Thế nhưng tập kích một vị hợp pháp quý tộc, vẫn không thể đủ bị khoan dung. Bọn họ phá hư xã hội trật tự, như vậy tất nhiên liền sẽ phải chịu trừng phạt, mà trước mắt cảnh tượng, tự hồ cũng chính đang tại chứng minh bọn họ phán đoán chính xác tính. Thế nhưng mặt khác mấy người thì lại đối với chuyện này nắm ngược lại ý kiến. Đặc biệt bọn họ được từ bùn ruột bạo bên kia truyền về tin tức sau khi càng là như vậy. Những kia cứu quốc quân tự do người cũng không có như sơn tặc trộm cấp như thế chiếm núi làm vua. Ngược lại, bọn họ mở ra kho lúa, đem lương thực phân cho những kia có yêu cầu người, trợ giúp bọn họ vượt qua cái này trời đông giá rét. Loại này nghĩa cử để không ít thánh chức người cũng là khá là tán thưởng. Bọn họ đồng dạng không ngơ sổ rổ gia tộc bạo ngược ngang ngược hành vi, thậm chí còn có thánh chức người nỗ lực ngăn cản sổ rổ gia tộc cướp đoạt cùng đúng bắt, nhưng mà điều này cũng không có gì dùng. Những kia gia tộc tư binh căn bản là không đem thánh đường giáo đoàn để ở trong mắt, mà nhiếp tại thánh đường giáo đoàn quy định, bọn họ nhưng không có cách làm những gì chỉ có thể đứng ở bên cạnh bất đắc dĩ nhìn tất cả những thứ này phát sinh từ một loại nào đó góc độ tới nói cứu quốc quân tự do làm bọn họ muốn làm lại không dám làm vì lẽ đó những thứ này thành chức người lén lút đối với bọn hắn cũng là rất có hào cảm những tia chết tiệt quý tộc nhìn đi xa quân đội tuổi trẻ thánh kỵ sĩ không khỏi phẫn nộ nắm chặt nắm đấm vung lên xuống nam đấm bọn họ ngoại trừ những thứ này vô liêm sỉ thủ đoạn ở ngoài còn có thể làm những thứ gì chỉ biết ước hiếp những kia tay không tất sắc bình dân quả thực là đê tiện đến cực điểm cũng khó trách hắn sẽ nói như vậy Lần này xuất phát tiến công bùn rủn bảo binh lính tổng cộng có 800 trăm người, trong đó có một nửa đến từ sổ rổ ra tộc xú danh chiêu săn bắn binh đội, mặt khác một nửa nhưng là đến từ những kia lính đánh thuê. Bọn họ binh cường mã tráng, mỗi người đều nắm giữ không tầm thường thực lực. Hơn nữa bên trong thậm chí có năm cái cấp thấp pháp sư cùng một cái trung cấp pháp sư. Như vậy chiến trận, không cần nói là đi đối phó một đám bình dân, dù là đối phó một con võ trang đầy đủ quân đội đều thừa sức, cũng khó trách cái này tuổi trẻ thánh kỵ sĩ sẽ thấy ngửa mắt dưới cái nhìn của hắn. Chuyện này căn bản là không phải một hồi bình đẳng chiến đấu cùng chính nghĩa thì càng xa không lên quan hệ gì. Nhưng là đối với chuyện này bọn họ lại có thể làm được gì đây? Chúng ta không thể liền như vậy im lặng không lên tiếng. Nạt Dạ tầng tầng một cái tát vũ vào trên bàn sách, liên đối chén trà trên bàn đều bị chấn động nhảy lên. Giáo chủ đại nhân, ta cho rằng ở vào thời điểm này chúng ta ứng nên làm những gì mới đúng. Những tiêu tham lam quý tộc muốn đi đồ sát bình dân, lẽ nào chúng ta chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Bọn họ là quân đảo chính, thiên quân đồ, Nạt Dạ. Đối với Nạt Dạ nói chuyện, ngồi ở trước mặt nàng giáo chủ nhưng là những mày mang theo vài phần bất mãn nhìn kỹ thiếu nữ trước mắt làm cái này chân thực chi nhãn giáo chủ hắn đã từng rất thưởng thức vị này thần quyến kỵ sĩ thế nhưng hắn hiện tại nhưng cảm thấy nặt dạ tựa hồ đi có chút quá xa từ khi vùng phía tây hoang dã sau khi trở về nàng liền bắt đầu sinh động yêu cầu giáo hội gánh chịu càng nhiều trách nhiệm cùng nghĩa vụ đặc biệt ở trước mắt quan cảnh bên trong càng hẳn là thánh đường giáo đoàn thời điểm xuất thủ thế nhưng làm cái này chân thực chi nhãn giáo chủ hắn đương nhiên không thể làm như thế tuy rằng hắn đồng dạng không thích các quý tộc tàn bạo cùng vô tình nhưng là thần quyền cùng chính quyền tranh đấu không phải như thế đơn giản sự tình M. Làm cái này chân thực chi nhan giáo chủ, hắn đại biểu giáo hội nhất cử nhất động, đương nhiên phải cẩn thận làm việc mới được. Bất luận nguyên nhân làm sao, bọn họ dù sao nhấc lên phản loạn quý tộc cơ sĩ, hơn nữa còn tập kích một vị quý tộc hợp pháp lãnh địa, bởi vậy sổ rồ gia tộc có đầy đủ lý do phái bình vây quét bọn họ. Nhưng là ở trước đó, các quý tộc hành bạo cướp giật bình dân tài sản cùng lương thực, thậm chí còn giết chết những kêu bình dân vô tội, lẽ nào đây chính là hợp pháp sao? Nặt ra dựng thẳng lên lông mày, hung hồ dọa người nhìn chằm chằm trước mắt lão nhân, nàng nắm chặt xong quyền, cả người đều tỏa ra một luồng không cách nào áp chế khí thế. Thần yêu thế nhân, chúng ta từng ở cựu thánh trước phát lời thể, lấy thần danh nghĩa che chở quan con dân, đem bọn họ từ tà ác uy hiếp bên trong cứu vớt ra. Mà hiện tại, chúng ta chỉ có thể xem những quý tộc kia tùy ý làm vậy, bọn họ đem mình chuyện muốn làm áp đặt cho mỗi người, chiến tranh, tử vong, phóng tầm mắt nhìn tới, đâu đâu cũng có thống khổ tiêu diệt. Lẽ nào giáo chủ đại nhân ngài quên? Ngay khi hai ngày trước, chúng ta còn tận mắt thấy một đám quý tộc tư binh lấy thời chiến trưng thu danh nghĩa cướp đi một cái thương nhân hàng hóa, thậm chí còn đã tổn thương con trai của hắn. Đó mới là cái sáu tuổi hải tử bọn họ tại sao có thể làm như vậy mà đối mặt với chuyện như vậy chúng ta vẫn như cũ muốn lần nữa nhường nhịn lẽ nào đây chính là chúng ta tín ngưỡng sao cựu thánh ở trên chúng ta đây là quay lưng lại đối với chúng ta tín ngưỡng cũng là quay lưng lại đối với chúng ta chân lý nếu như chúng ta còn tiếp tục như vậy như vậy chúng ta cùng những kia mất đi tín niệm, bàng hoàng tà giáo đổ có cái gì không giống đủ rồi nghe đến đó đối diện lao nhân cũng là không nhịn được nổi giận gầm lên một tiếng tiếp theo hắn đứng dậy một đôi mắt nhìn chăm chú thiếu nữ trước mắt ta đã nói với ngươi rất nhiều lần nặt ra đại kỵ sĩ cái này không tính là đánh nhau vì thể diện cái này dính đến thần quyền cùng chính quyền tranh cãi như vậy tại sao thoái nhượng sẽ là chúng ta nặt ra lắc lắc đầu ta cho rằng thánh đường giáo đoàn đã thoái nhượng quá lâu chúng ta không thể còn tiếp tục như vậy là ai từ ác ma trong tay cứu vớt thế giới này để quan con dân miễn thu hát cám nô dịch là ai một lần lại một lần đánh bại những kia tập kích mặt đất ta ác đổ do đó bảo vệ trên đại lục này tất cả những thứ này đều là chúng thần nhân tử nếu như không có bọn họ che chở như vậy những quý tộc kia căn bản cũng không có cơ hội ở như vậy diêu võ dương ai nói tới chỗ này nặt ra đứng thẳng người cắn răng giáo chủ đại nhân ta lý giải ý nghĩ của ngươi thế nhưng ta không thể nào tiếp thu được ta đã từng mê man qua nhưng là ta hiện tại đã thanh tỉnh thánh đường giáo đoàn ý nghĩ ta không hiểu ta chỉ biết lúc trước ta ở cựu thánh trước mặt tuyên thệ trở thành một tên thánh kỵ sĩ thì đã từng xin thể muốn dùng trường kiếm trong tay của chính mình giữ gìn chính nghĩa đả kích tà ác bảo vệ những kia vô tội dân chúng nhuộm bọn họ ở thần hào quan giới có thể thu được vững vàng hạnh phúc sinh sống mà hiện tại ta sẽ tận mắt đi xem một chút những người kia đến tột cùng là quý tộc nói tới quân đảo chính đó là dẫn dắt dân chúng chống lại bạo chính anh hùng nói xong câu đó nạt dạ cung kính hướng về sau cái bàn giáo chủ thi lễ một cái tiếp theo nàng liền xoay người rời đi mà ngay khi nạt dạ đi tới cửa mở cửa lớn ra lúc giáo chủ tiếng nói lần thứ hai chuyển đến ngươi cần phải biết rằng kháng mệnh không tuân nhưng là tội nặng nạt dạ đại kỵ sĩ ngươi bây giờ cách thánh kỵ sĩ trưởng chỉ có cách xa một bước mà nếu như ngươi hiện đang lựa chọn đi ra nơi này rời đi nơi này như vậy cái này sẽ trở thành một mình ngươi không thể xóa đi chỗ bẩn nghe đến đó nạt dạ trầm mặc một chút cuối cùng nàng đẩy cửa phòng ra không sao giáo chủ đại nhân ta đã làm ra quyết định dù như thế nào ta đều muốn dùng đôi mắt này chứng kiến chân tướng chân thực chi nhãn nhìn thấu chính là tất cả ẩn giấu ở bóng tối phía sau tồn tại bọn họ đến tuột cùng là anh hùng vẫn là tên côn đồ nếu như ta không tận mắt nhìn thấy như vậy là tuyệt đối không thể sẽ biết được chân tướng Hành. đối mặt với nạt dạ trả lời giáo chủ nhẹ rên một tiếng ngươi thật là một ngu ngốc nạt dạ được rồi ngươi đi đi nhưng ngươi như thế không thuần thuộc người thoạt nhìn căn bản không tư cách trở thành thánh kỵ sĩ trưởng ta xem ngươi còn cần tôi luyện ngươi hiện tại liền cho ta rời đi nơi này lan đi rất xa đi bước lên tín ngưỡng của ngươi con đường lúc nào ngươi tìm về tín ngưỡng lại trở về thấy ta đi giáo chủ đại nhân nghe được câu này nạt dạ bỗng nhiên sưng sờ tiếp theo nàng không thể tin được quay đầu đi nhìn hướng về lao nhân trước mặt mà giờ khắc này nàng đang nhìn thấy chỉ có vị lao giả kia loạn khổng đứng ở bên cửa sổ quay lưng bóng người của nàng mà nhìn cái này bóng lưng nạt dạ cắn môi đó lấy nàng lần thứ hai sâu sắc túi đầu hướng về lao nhân thi lễ một cái đa tạ ngài giáo chủ đại nhân Nói xong câu đó, Nạt Dã liền xoay người rời đi, mà cửa phòng cũng vào đúng lúc này một lần nữa đóng lại. Đùng. Trầm trọng tiếng đóng cửa vang vọng ở trong thư phòng, mãi đến tận chỉ chốc lát sau, lão nhân lúc này mới thở dài, tiếp theo hắn nhắm mắt lại, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, ngẩng đầu lên. Hy vọng ta làm như vậy là chính xác đi. Đón lấy, lão nhân tự lẩm bẩm nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 420, gian nan khảo nghiệm. Ngày này vẫn là đến rồi. Đứng ở trên tường thành, nhìn xa xa đường chân trời, Âu ở, ở mạn chỉ cảm thấy rất gấp gáp. Hắn chậm chậm hô hấp sâu một hơi, nỗ lực đem nhảy lên bất an trái tim đè xuống. Nhưng này loại gấp gáp cảm giác bất an vẫn để cho ở mạng cảm thấy hô hấp dồn dập cùng có chút khó khăn. Thế nhưng dù vậy, hắn vẫn là ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hướng về phía đồng dạng gấp gáp thám báo gật gật đầu. Làm rất tốt, người đi xuống đi, chúng ta sẽ đánh bại bọn họ. Vâng, đại nhân. Nghe được ở mạng nói chuyện, trước cái kia có vẻ hoảng sợ không chịu nổi một ngày thám báo nhất thời cũng bình tĩnh rất nhiều. Hắn nghiêm dừng lại, tiếp theo lớn tiếng hướng về đối phương báo lại, sau đó xoay người rời đi. Mà gian thì lại hai tay ôm hoài tựa như cười mà không phải cười nhìn trước mắt tình cảnh này, mãi đến tận cái kia thám báo xoay người rời đi, hắn mới khẽ cười một tiếng, làm ra không tệ lắm. Ồ, ở ở mạn, thật không hổ là kỳ tích chi tử, xem ra ngươi vẫn là rất đáng tin cậy mà. Ngươi cũng đừng trêu đồ ta. Nghe được gian nói chuyện, Ở ơ mạn cười khổ xoay đầu lại. Đối phương có thể có 800 người, hơn nữa nghe nói liền săn bắn binh đội đều phát động rồi. Nói tới chỗ này, Ở ơ mạn không khỏi dùng mình một cái. Là một cái ở khặt tùng khu vực sinh ra, lớn lên người, hắn đương nhiên biết cái gọi là săn bắn binh đội là món đồ gì đó là trực thuộc tại đồ a nẹt tư nhân vệ đội bọn họ hung tàn bạo ngược chuyên môn đi tiêu diệt những kia nỗ lực phản kháng bạo dân âu ở Mạng còn nhớ rõ đã từng có một lần một thôn trang vẹn vẹn chỉ là bởi vì có chứa chấp sơn tặc trộm cướp hiểm nghi liền bị săn bắn binh đội đốt rủi toàn bộ thôn trang đồng thời đem trong thôn xóm người ở toàn bộ giết chết những người này hung danh ở khát tùn thậm chí có thể dừng tiểu nhi khóc nỉ non âu ở cũng là từ nhỏ nghe săn bắn binh đội cố sự lớn lên tuy rằng hắn hiện tại đã trở thành cứu quốc quân tự do lãnh tụ hơn nữa cũng đã không chỉ một lần a đánh bại những quý tộc kia Thế nhưng đối mặt với trong truyền thuyết săn bắn binh đội, hắn vẫn là không khỏi cảm thấy cảm thấy nhột nhạt trong lòng. Chẳng qua là 800 người, hơn nữa trong đó còn có một nửa là lính đánh thuê. Gian đương nhiên không thể nào hiểu được ơ mạn hoảng sợ, 800 người hiện tại cũng không đủ hắn triển khai một lần pháp thuật giết chết nhiều lắm. Hơn nữa bọn họ ở trong đại bộ phân đều bất quá là chút cấp thấp binh lính, gian có thể khẳng định, chỉ cần phái 10 con dị hình là có thể đem những thứ này mới bất quá thanh đồng cấp những khắc giác rửa mặt hàng một lưới bắt hết. Coi như là ném tới địa hạ thành bên trong, những người này chết sạch phòng chừng cũng cho không được chính mình 500 EXP. Như phế vật như vậy mặt hàng, hắn tự nhiên là không để vào mắt. Bất quá cân nhắc đến đầu ở mạn bên này phần lớn chỉ là tiếp thu qua trụ cột huấn luyện dân binh, thậm chí có chút chẳng qua là nô vu. Coi như hơn nữa những tư binh kia, được rồi đối phương tốt xấu vẫn là thanh đồng, phía bên mình vốn là một đống sát vụn, kẻ tám lạ người nửa cân đều là chất thải. Nếu như ta có thể như ngươi như thế là quan là tốt rồi. Nghe được gian nói chuyện, ở mạn cười khổ một cái, hắn đương nhiên biết gian thân thế, vì vậy đối với hắn mặc dù nghe được săn bắn binh đội cũng không để ý chút nào, cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái hắn lần thứ hai quay đầu nhìn về chân trời ở tối tăm dưới bầu trời tuyết nguyên biên giới bộ phận không có thứ gì thế nhưng tất cả mọi người đều biết kẻ thù của bọn họ là ở chỗ đó người thấy thế nào bọn họ sẽ trực tiếp tiến công pháo đài sao nếu như bọn họ đầy đủ ngu xuẩn tới nói liền sẽ làm như vậy đối mặt với ở mạn hỏi giò gian rất nhanh sẽ đưa ra đáp án cân nhắc đến trong quý tộc có không ít đồ ngu nếu như bọn họ vì hướng về những người khác triển hiện sức mạnh của chính mình như vậy mạnh mẽ tấn công pháo đài triệt để bắt chúng ta những thứ này tên côn đồ là trực tiếp nhất cũng là hữu hiệu nhất hành vi bởi vì cái này có thể hữu hiệu bày ra sức mạnh của bọn họ đồng thời nói cho những người khác bất luận sự chống cự nào đều là phí công đây là ngu xuẩn thi pháp nghe được gian trả lời âu ở màn nghi hoặc nhữ nhữ mày không hiểu gian tại sao muốn nói như vậy trên thực tế ý nghĩ của hắn cũng cùng gian nói tới như thế những kia tự đại quý tộc nhất định sẽ trực tiếp đến tiêu diệt bọn họ cái này e sợ cũng là những người khác ý nghĩ như vậy tại sao gian sẽ nói đây là một cái ngu xuẩn chủ ý đây đánh bại chúng ta cũng không thể đủ thay đổi bất cứ chuyện gì gian mở ra hai tay đánh bại chúng ta thậm chí tiêu diệt chúng ta cũng không cách nào tiêu trừ chúng ta đã từng từng làm sự tình vì lẽ đó ta nghĩ những tên kia nếu như thông minh một chút có lẽ sẽ lấy một loại càng hữu hiệu thủ đoạn đến đối phó với chúng ta nói thí dụ như bọn họ sẽ đi phái người tiến công những kia thu qua chúng ta lương thực thôn chấn cân nhắc đến săn bắn binh đội a danh ta cho rằng khả năng này cũng là tồn tại ý của ngươi là nói âu ờ mạn không phải đứng đốc hắn chỉ là trong nháy mắt liền phản ứng lại gian ý tứ xác thực nếu như dựa lương tháo đài như vậy bọn họ coi như bị đánh bại cũng sẽ tại lúc trước cho đối phương đả kích nặng nghề. thế nhưng ngược lại giả như bọn họ thay đổi phương hướng đi công kích những kia thôn chấn làm sao bây giờ những địa phương kia cũng không có pháo đài như vậy kiến trúc hơn nữa hiện ở nơi đó hầu như chỉ còn dư lại người già trẻ em bọn họ là căn bản không có năng lực chống đối săn bắn binh đội tiến công trên thực tế cái này cũng là bình dân bi hay giả như khặt tùng chịu đến kẻ địch tập kích những quý tộc kia cũng sẽ không đi quản trong thôn xóm mình dân thật giống như sẽ tạ xỉ tức sĩ như thế bọn họ chỉ có thể quan tâm chính mình an ủi chỉ cần bọn họ thân ở cao to kiên cố có thể chống đỡ kẻ địch tập kích pháo đài bên trong như vậy thì sẽ không đi lo lắng chết sống của người khác. Âu ở mạn đương nhiên cũng có thể làm như thế, nhưng là hắn thật có thể như thế làm sao? Nghĩ tới đây, Âu ở mạn nắm chặt song quyền, nắm chặt vừa buông ra, buông ra lại nắm chặt. Hắn còn nhớ chính mình trước là làm sao hướng về những kia đi theo người của mình tiến hành nói rõ, bọn họ là vì bảo vệ bình dân, phản kháng quý tộc bạo chính, cho nên mới đứng ở chỗ này. Mà bọn họ cũng giống như vậy, cái này cũng là đại gia hiện tại đồng ý ở lại chỗ này, cùng hắn cùng nhau thủ vững, đối mặt với quý tộc lừa dặn nguyên nhân nơi. Mà hiện tại giả như hắn từ bỏ những kia bình dân mặc cho bọn họ bị những quý tộc kia binh lính đô sát như vậy hắn cùng những quý tộc kia có cái gì khác nhau chớ nhưng là nếu như đối phương dụ dỗ bọn họ rời đi pháo đài như vậy ở mạn duy nhất ưu thế cũng là biến mất rồi tuy rằng ở tuyết nguyên trên kỵ binh không cách nào thể hiện ra bọn họ nguyên bản lực lượng thế nhưng đối với ở mạn cùng thủ hạ của hắn tới nói mất đi bình phong sau khi bọn họ cùng những quý tộc kia tư binh trên lệch thì lại sẽ càng lúc càng lớn không nói những cái khác chỉ là những kia người bắn tên liền nhộn bọn họ quá sức nếu như mượn pháo đài Bọn họ còn có đẩy lùi quý tộc tư binh độ khả thi, như vậy khi bọn họ rời đi pháo đài sau khi, bọn họ thất bại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Âu ở Mạn tiên sinh. Vừa lúc đó, Tí Lý Giờ tiếng nói hiện lên, mà nghe được âm thanh này, Âu ở Mạn cũng là vội vàng quay đầu đi, cung kính nhìn hướng về thiếu nữ trước mắt. Tí Lý Giờ tiểu thư, ngài phát hiện những người kia hành tung sao? Âu ở Mạn đối với Tí Lý Giờ còn là phi thường tôn kính, một mặt, nàng chính là đại biểu cái kia thần bí thế lực sứ giả, mà ở Mạn tuy rằng không phải quý tộc, chưa từng thấy bao nhiêu sự đời cũng có thể đoán được cái kia thần bí thế lực nhất định phi thường mạnh mẽ, điểm này chỉ là từ trên người bọn họ khôi giáp cùng trong tay nắm vũ khí liền có thể thấy được, những thứ này cũng không phải là cái gì ven đường tùy tiện đem là mặt hàng liên giáp, cương giáp, thiết kiếm, trường cung. Ồ, ở mạn thậm chí còn chưa từng có ở khát tùn gặp qua rèn đúc như vậy tốt vũ khí, hắn thậm chí cảm thấy những thứ đồ này không nên cho mình những quân phản loạn này đến dùng, mà là hẳn là đi võ trang những kia đội cận vệ mới đúng. trên thực tế ở mạn trong tay thanh trường kiếm này cũng không phải vật phàm, mà giống như vậy rèn đúc tinh xảo vũ khí cùng trang bị. Bọn họ muốn bao nhiêu đối phương liền cho bao nhiêu, cái này cũng là ở mảng cứu quốc quân tự do có thể chống đỡ đến hiện tại một nguyên nhân khác, dù sao trên người bọn họ trang bị, so với những quý tộc kia tư binh đến cũng muốn giỏi hơn trên quá nhiều. Rất nhiều lúc những quý tộc kia tư binh lưỡi kiếm đều không thể khả mặc trên người đối phương khôi giáp, có như vậy trang bị, cũng khó trách cứu quốc quân tự do cho tới nay đều là không lúc nào mà không thắng. Đương nhiên, những trang bị này tự nhiên là đến từ gian. Bất quá gian hiển nhiên không có hứng thú đi chế tạo những đồ chơi này trên thực tế hắn bất quá là đem vùng phía tây trên hoang dã 10 chấn liên minh rách nát lật qua lật lại sau đó liền tìm ra một đống chế tạo khôi giáp cùng vũ khí lấy tới dùng mà thôi mua bán không vốn chính là khiến người ta cảm thấy thoải mái đương nhiên vì để tránh cho xảy ra bất chắc gian cũng làm cho tổ cổ, cổ lỗ đem phía trên huy trường cùng có thể nhượng người liên tưởng đến vùng phía tây hoang dã tất cả đặc thù đều cho tiêu trừ nếu không hữu tâm nhân rất có thể từ bên trong phát hiện vấn đề gì đến vào lúc ấy nhưng là phiền phức hơn nhiều chớ đừng nói chi là đối phương cung cấp lương thực cũng là cứu mọi người mệnh. ở điểm này trên mặc dù nói là giao dịch Có thể là đối với những thứ này thuần phát bình dân tới nói, có thể làm cho bọn họ sống sót, cũng đã xem như là thần minh phù hộ. Mà ngoài ra, Tỷ Lý giờ thực lực cá nhân cũng làm cho mọi người tâm phục khẩu phục, tuy rằng không biết nàng chính là làm sao làm được, thế nhưng thiếu nữ có thể rõ ràng cho bọn họ miêu tả ra kẻ địch nơi, phương hướng cùng nhân số. Cái nào sợ bọn họ còn khoảng cách với mình rất xa, Tỷ Lý giờ cũng có thể đối với bọn họ làm ra nhắc nhở. Ở ban đầu đối mặt với quý tộc tư binh lùng bắt thì bọn họ mặc dù có thể lần lượt né tránh những tên kia, sau đó theo đuôi bọn họ trong bóng tối phục kích, chính là lấy Tỷ Lý Dở nhắc nhở cũng chính vì như thế, không ít người đối với vị tiểu thư này đều là tương đương tôn kính. ở ở mạn tự nhiên cũng không ngoại lệ. bất kể nói thế nào, ủng có sức mạnh người đều là sẽ bị người tôn kính. huống chi còn là một vị mỹ lệ, ôn nhu tiểu thư. chỉ có điều để cho hắn hiếu kỳ chính là, đến hiện tại bọn hắn cũng không biết tỷ lệ dở đến tuột cùng là pháp sư vẫn là thần quan. có người nói nàng nhìn qua như pháp sư, cũng có người cảm thấy khí chất của nàng thoạt nhìn như là phụng dưỡng thần minh thần quan. bất quá cũng không ai biết xác thực đáp án. dù sao tỷ lệ dở xưa nay không ra tay, nàng chỉ phụ trách quan sát. Thời điểm chiến đấu cũng hầu như là rất xa đứng ở một bên do nàng vị kia bán tinh linh du hiệp đồng bạn bảo vệ. Bất quá hiện tại, nhìn thấy nàng đến, Âu Ơ Mạn lại là có chút bất an. Mà nghe được hắn hỏi dò, Ti Lizer nhưng là gật gật đầu. "Đúng, Âu Ơ Mạn tiên sinh, ta là tới nói cho ngươi, vừa nãy ta phát hiện, đối phương đã phân ra một đám người, hướng về chấn cỡ tợ lở phương hướng xuất phát." Nghe đến đó, Âu Ơ Mạn sắc trong nháy mắt trở nên khó coi rất nhiều. Gian tiên đoán trở thành sự thật. Chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng thư viện. Chương 421, tâm gián độc thượng Gió lạnh tốc thẳng vào mặt, ăn mặc đỏ tươi khôi giáp kỵ sĩ ngẩng đầu lên, kéo ra mặt nạ nhìn hướng về phía trước, ở cái kia một mảnh mênh mông tuyết nguyên trên, bùn rụt bảo cái bóng có thể thấy rõ ràng. Mà nhìn thấy trước mắt mục tiêu, trước mắt hồng kỵ sĩ không khỏi lẻ lưỡi, liếm môi một cái. Một luồng khát máu cảm giác hưng phấn từ trong lòng hắn hiện lên, để cho hắn cảm giác mình đều hưng phấn sắp run. Mà ngay tại lúc này, một thanh âm từ bên cạnh hắn vang lên.